Quy 1 chương 276, vạn tượng ban đầu. Chương 276, vạn tượng ban đầu. Các ngươi hiện tại không hiểu không sao, nhớ kỹ ta theo như lời nói, ngày sau các ngươi sớm muộn sẽ rõ. Cái này thần đạo phù triệu ta đã cho các ngươi, khi nào tiến đến phó trước, tiếp trưởng thần bị, đó là các ngươi mình chuyện, con đường phía trước ta đã cho các ngươi chỉ rõ, còn lại liền xem các ngươi chính mình có thể đi bao xa." Đinh Khải nói, đưa tay hướng tinh không một chỉ, đỉnh đầu quần tinh nở rộ tia sáng chói mắt, tinh đấu đại trận biến hóa, phù vân đạo bên trên nhân luân tử khí cũng theo đó chuyển biến. Tử khí bốc lên, mơ hồ trong đó, đang phát sinh huyền diệu chuyển biến. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân chú ý tới biến hóa này, lập tức bị hấp dẫn ánh mắt, không tự chủ được lâm vào trong đó. Cho rằng đi theo ta, liền có thể tìm tới Huyền Hoàng Cựu Châu. Coi như ta cho các ngươi chỉ rõ phương hướng, các ngươi cũng vào không được. Đinh Hải hướng phía Tinh Không cười lạnh. Phu Vân đảo chấn động, thời không biến hóa, Tinh Không lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chu Thiên Tử Khí, u hồn phát ra một tiếng kinh hỉ mà tiếng la kích động, một cái mười tuổi tả hữu thiếu nữ tử trong đảo lao ra, chạy đến hòn đảo biên giới. Đinh Hải đưa tay bắt lấy nàng gãy cổ áo, đem nó nhấc lên. Đinh Hải, mau bưng ta ra, ta Chu Thiên Tử Khí. Tiểu nữ Hải Dương nhanh múa vớt hướng phía Đinh Khải gầm thét, nàng chính là trùng sinh trở về U Hồn. Đinh Khải cười ta nói, tại địa bàn của ta, đánh ta đổ vật chủ ý, ngươi hỏi qua ta sao? U Hồn một đôi tay nhỏ nắm lấy Đinh Khải đại thủ, dán tại giữa không trung nói, ngươi đem ta biến thành bộ dáng này, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đây, ta lấy ít đồ cũng là thu lợi tức. Buông tay, lại không buông tay ta cắn người. Nói, U Hồn tựa như tiểu hải tử, dựa vào một đôi tay nhỏ cánh tay, treo lên thân thể, há miệng hướng phía Đinh Khải cổ tay tập tới. Đi, giống con chó nhỏ sẽ còn cắn người. Đinh Khải một tay lấy U Hồn ném ra ngoài. Nàng ở giữa không trung lăn mình một cái, vững vững vàng, vàng vàng rơi trên mặt đất, lại lần nữa phóng tới hòn đảo bên dưới. Sau đó, phanh đâm vào một mặt bức tường vô hình bên trên, u hồn hiện lên chữ đại gián tại giữa không trung, sau đó chậm rãi rơi xuống. Trương Vân cao mày nhìn chăm chăm u hồn tiểu thân bản nói, nàng cái này xuống lại, làm sao cảm giác kỳ quái như thế đâu? Chu Vũ Hàm cũng là như mày nói, hoàn toàn chính xác kỳ quái, bất quá ngẫm lại nàng là Đinh Khải tạo vật, đang kỳ quái cũng không kỳ quái. Đúng là như thế. Trương Vân tán đồng gật gật đầu, Chu Vũ hàm cùng nàng cùng một chỗ chân trái ngang bước ra một bước, kéo ra cùng Đinh Khải khoảng cách hai người nhìn hắn thần sắc cũng thay đổi thành giống như là nhìn quái thúc thúc. Đinh Khải, nhanh cho người ta Chu Thiên Tử khí a, đừng che giấu. Lúc trước thế nhưng là đã nói xong, ngươi đã nói muốn cho người ta, không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Không phá nổi không gian bình thường, U Hồn lập tức quay lại đến, ôm Đinh Khải đuổi làm lũng. Chu Vũ hàm cùng Trương Vân cổ quái nhìn lấy hai người, tự giác lại lui ra phía sau một bước, lại kéo ra một điểm khoảng cách. Đinh Khải lắc lắc chân, không vung được U Hồn, không nhịn được nói, ngươi cũng sống bớt vài năm, ta đều không biết ngươi là bao nhiêu tuổi Lão Thái Bà, bây giờ lại học Tiểu hài Tử làm lũng, ngươi cũng không ngại mất mặt. U Hồn căn bản lơ lém tiếp tục giả ngây thơ nói người ta vốn chính là tiểu nữ hải có được hay không cây cao lương nhanh lên cho ta à, ta muốn á u hồn nhoẻn nhoẻn thanh âm để đinh khải dùng mình một cái cho dù chu vũ hàm cùng trương vân cũng là run một cái toàn thân nổi da gà xoay người đi ra chịu không được hai người cho ngươi cho ngươi đinh khải đưa tay khẽ vỗ đạo bên ngoài tử khí cuộn cuộn một đạo tử khí bay vào trong đạo rơi xuống đinh khải trong tay không đợi đinh khải chủ động giao ra u hồn đã trước một bước nhảy dựng lên bắt lấy cái kia tử khí bà bối lấy xông vào trong đạo không biết đi nơi nào u hồn vừa đi đinh khải nhìn về phía hai người cũng có hai đạo tử khí ném cho các nàng nói thứ này đúng tiên tới nói có thể nói là trí bảo vạn tượng ban đầu tạo hóa cả khôn. hai đạo tử khí bay tới hai nữ cũng biết vật này chân quý thận trọng thu nhập thể nội rơi vào tự thân diễn biến động thiên thế giới bên trong tử khí rơi vào độc thiên chỉ một thoáng quang hoa đại thịnh tại đủ mọi màu sắc hào quang bên trong phảng phất thượng cổ hỗn độn sơ khai phân liệt thiên địa sinh ra vật vật diễn hóa đại tiên từ đó thế giới hình thành thay đổi khối lượng thương hải lưu ước vạn năm thời gian trường hạ cuồn cuộn xuống thanh trọc nhị khí thanh khí tăng lên thành trời trọng khí chìm xuống thành đất thế là có thiên địa thế giới cái này chu thiên tử khí là cái kia thiên địa sơ phân lúc diễn biến không trung thanh khí cũng là diễn biến thế giới thai màng trọng yếu tạo thành đinh hải chậm rãi nói ra vật này phối hợp cái kia cửu u trọng khí liền có thể diễn biến càn khôn tái tạo thế giới các ngươi nhưng minh bạch rồi chu vũ hàm cùng trương vân trợt tình ngộ đồng nói diễn biến càn khôn tái tạo thế giới địa tiên nhập môn liền là tu thành đạo tiên sau đó diễn biến động thiên vị càn khôn chu thiên tử khí diệu dụng vô tận để hai nữ thu hoạch rất nhiều giờ phút này lần nữa biết vật này kết hợp cửu u trọng khí nhưng diễn biến càn khôn tái tạo thế giới liền lập tức minh bạch thứ này đến cùng hẳn là dùng tại nơi nào bên trên U hồn đột nhiên nhảy ra, khinh thường nhìn lấy hai nữ nói, tốt như vậy bà bối, dùng trên người các người, đơn thuần lãng phí, Chu Thiên tử khí bất quá là ngoại vật mà thôi, tu vi vẫn phải dựa vào tự thân, căn cơ mới có thể củng cố, nếu không coi như các người đột phá càn khôn cảnh, cũng bất quá là đạo cơ bất ổn phế vật. Hai nữ nghe được U hồn nói như vậy, mặc dù sắc mặt không thế nào đẹp mắt, nhưng trong lòng xác nhận cùng cái quan điểm này. Từ khi biết Đinh Khải đến nay, thực lực của hai người tăng lên là thẳng tắp dâng lên, hai nữ đã sớm đang lo lắng chính mình căn cơ vấn đề, thời khắc đều đang nhắc nhở chính mình, không thể sơ sẩy, tự cao tự đại, cũng chính là sợ trầm luân trong đó, quên hết tất cả. Đinh Khải đưa tay đặt tại U Hồn trên đầu, tức giận đến U Hồn dùng móng tay đi bắt hắn cánh tay. Các ngươi đừng nghe nàng nói hiệp nói vượn, tự thân tu hành mặc dù chậm yếu, nhưng là động tiên càn khôn mà thôi. các ngươi tích lũy vốn là không bằng uy tín lâu năm địa tiên tích lũy thâm hậu, có thiên tài địa bảo bổ sung tầm bổ, cũng là có chỗ tốt. Đinh Khải nói đẩy U Hồn một thanh, đưa nàng đẩy ra, lắc lắc bị bắt đao tay. U Hồn phiêu khích trừng mắt nhìn Đinh Khải, một bộ ông cụ non hướng hai nữ nói, hắn nói đến hoàn toàn chính xác có lý, bất quá đó cũng là bại gia tử hành vi, dù sao Đinh Khải trên tay bảo bối nhiều, cũng không quan tâm như thế một chút điểm, các ngươi sử dụng hết, về sau lại muốn thời điểm tìm hắn cầm chính là hừ hai nữ lẫn nhau lẫn nhau đều nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương hai người cuối cùng chỉ là học sau tiến cuối không so được đinh khải cùng u hồn ý kiến của hai người không gặp nhau các nàng cũng không biết nên nghe ai đinh khải thấy hai người do dự khẽ lắc đầu quay người nhìn về phía hòn đảo ngoại đạo, thời điểm cũng không sớm chúng ta cũng nên đi đúng à chúng ta tới rồi lâu như vậy bế quan đều dùng 4.000 năm cái kia huyền hoàng thiên địa chẳng phải là hai người đột nhiên nhớ tới thời gian trong mắt đều toát ra vẻ kinh ngạc u hồn kinh bị nói vóc người cao kiến thức lại ngắn Nếu như nơi này thời gian cùng huyền hoàng thiên địa ngang nhau, chúng ta ở chỗ này lãng phí nhiều thời gian như vậy, cái kia chính là chờ chết. Đinh Khải đưa tới Á Bảo, mang theo hắn đi đến hòn đảo biển dưới, thuận phía hư không vạch một cái, không gian chuyển biến, Chu Thiên Tử khí lan tràn, tất cả mọi người bị cuốn vào trong đó. Vừa xài bước ra, đám người sẽ xuyên qua Chu Thiên Tử khí, đi vào tinh không bên trong, Đinh Khải cười lạnh hướng tinh không một chỉ, tinh đấu di chuyển vị trí, thời không biến hóa. Quy một chương 277, bỏ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu Chương 277, bó ngựa bắt ve hoàng tức tại hầu. A. Tại, tại sao có thể như vậy? Vì sao lại biến thành dạng này? A Mạc Gia kinh hãi muốn tuyệt gạo thất lớn, ý chí của hắn tại thuế biến quy tắc mạng lưới bên trong trường thành, tiếng kinh hô của hắn từ thiên địa tứ phương vang lên. Đinh Khải không nhịn được nói, chớ quấy rầy, không phải liền là ý thức làm hao mòn à, có gì ghê gớm đâu, ngươi cũng dự định hóa thân thế giới ý chí, còn không hiểu điểm này vấn đề a. Giống như đội mũi, Đinh Khải hoàn toàn không đem A Mạc Gia để ở trong mắt, chuyên chú tiếp tục quan sát thế giới quy tắc biến hóa. Không muốn, ta không thể chết, ta là thần, ta là thiên địa chỗ thể, ta là thế giới ý chí, không có khả năng bị làm hao mòn ý thức, ta là duy nhất chân thần. A Mạc Gia giống giận cấm chế kiên trì, nhưng hắn thanh em lại tại đang khi nói chuyện, dần dần trở nên mất đi tình cảm hương vị, đến cuối cùng hơi có chút máy móc âm thanh cảm giác không có tình cảm, băng băng lạnh lẽn, ồn quá. Đinh Hải không nhịn được khua tay nói, ngươi cũng không phải ngươi bản tôn, vẹn vẹn chỉ là một cái phân thân mà thôi, ngươi lại không có chúng sinh tín ngưỡng trèo trống, còn nghĩ bằng vào sức một mình hóa thân thế giới ý chí, há không biết ngươi tại chém giết chư thần thời điểm, chư thần lưu lại ý chí liền sẽ nương theo lấy thần tính, dung nhập vào phương thế giới này bên trong, ngươi muốn trở thành thế giới ý chí, hay là trước tiên đem chư thần lưu lại ý chí tiêu ma lại nói. Theo đinh khải thoại âm rơi xuống, a mạc gia kêu thảm không ngừng. Thiên địa quy tắc mạng lưới bên trong du tẩu ý chí cũng theo đó bà động không ngừng. Đạo này ý chí tựa hồ bản thân liền hỗn tạp không thống nhất, nội bộ có sự khác nhau rất lớn ý chí xen lẫn trong đó, trưởng thành đến bây giờ mức độ này, không chỉ có a mạc gia tự thân ý chí, cho dù vẫn là chư thần ý chí đều thành lớn lên. Thần linh là rất khó bị giết chết, tín ngưỡng thần bởi vì tín ngưỡng mà sinh, tín ngưỡng còn tại, thần linh không chết, mà tự nhiên thần phiền tói hơn, thần giữ đạo đồng muốn chém giết tự nhiên thần, trước hết tước đoạt nó thần trước, sau đó mới có thể chân chính đem nó ma diện, bằng không hắn còn có thể từ thiên địa bên trong chủ sinh mà a mạc gia hại chết chư thần tại đây phương tiên địa tử vong bọn hắn cũng sát thực thật chết đi chỉ là thần linh lưu lại ý chí cùng thần tính bị pháp tắc mạng lưới dung hợp ở thế giới tiến hóa thành dáng dấp thời điểm chư thần ý chí cũng theo đó đạt được tầm bộ trưởng thành nếu như a mạc gia không hóa thân thế giới ý chí chư thần phân thân tất nhiên sẽ tan thành mây khói mà cử động của hắn cho chư thần một cơ hội để bọn hắn có thể lấy một loại phương thức khác tái sinh chư thần ý chí cùng a mạc gia ý chí dung hợp lại cùng nhau lẫn nhau thù hận tại thời khắc này một phát thần linh ý chí lẫn nhau thốn vệ tử vong chư thần ý chí mặc dù nhỏ yếu lại cùng chung mối thù Liên hợp cùng một chỗ lại thắng qua A Mạc gia quá nhiều. Hỗn loạn ý chí xung đột, khiến cho A Mạc gia căn bản không có cách nào thống hợp ý chí, tự nhiên cũng liền lầm vào vĩnh viễn nội đấu bên trong, mà thiên địa trưởng thành, pháp tắc thuế biến quy tắc, thiên địa quy tắc lực lượng dưới, ý thức của hắn cũng đem thừa nhận quy tắc làm ham muốn. A Mạc gia kết cục đã chú định, Đinh Khải đều chẳng muốn xen vào nữa hắn, chuyên chú ở thiên địa biến hóa, nghiên cứu cái kia pháp tắc chuyển biến. Tinh không bên trong, một vệ thần quang hạ xuống, rơi vào chu thiên tinh đấu đại trận bên trong, một người xuất hiện ở Đinh Khải bên cạnh, thần tới. Thần tính một mặt cũng bị hấp dẫn tới, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tiểu thiên địa kia thối biến thời gian trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, a mạc gia đã an tĩnh xuống, pháp tắc thuế biến đến tối hậu quan đầu, tựa hồ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, quy tắc xung nổi ở dưới, quy tắc mạng lưới sụp đổ, cái kia tấn thăng bên trong tiểu thiên địa giống như đi vào hủy diệt biên dưới, mặt nhật hàng lông. đáng tiếc, cố ý thôi động, cuối cùng quá nhiều đao đùa dấu vết, không cách nào làm đến hoàn mỹ, tối hậu quan đầu, hay là sẽ sụp đổ hủy diệt. đinh khải lắc đầu, không thôi thu hồi ánh mắt. quy tắc mạng lưới sụp đổ, vùng thế giới nhỏ này cũng tại thời khắc mấu trốc nhất, như xe bị tót xích, không cách nào hoàn thành bước cuối cùng thuế biến, cũng liền không cách nào hoàn thành cực kỳ trọng yếu tấn thăng. Tiềm lực hao hết, cuối cùng không có khả năng hóa thành một phương độc lập thế giới thiên địa. Pháp tắc không được đầy đủ, thần linh quá yếu, thiếu khuyết cực kỳ trọng yếu hải tâm. Thần ý giản luôn giận mình, một câu chỉ ra vùng trời nhỏ này nơi mấu chốt. Đinh Khải nhún nhún vai nói, "Không sao, dù sao có những này đầy đủ hoàn thiện thần đạo phụ triệu, xây dựng thiên đình đủ để, ta lại không nghĩ đến muốn đi khai thiên, bản cổ đều muốn khai thiên mà chết, ta cũng không muốn bắt chước bản cổ." Thần quay đầu mắt nhìn Đinh Khải nói, "Lý niệm khác biệt." Siêu rứt lời, thần hóa thành một vệ thần quang biến mất. Đinh Khải khinh thường nói ra, "Lý niệm, cái dám lý niệm, ta là người" Thao hết tiên tân vạn khổ thành thần, vì cái gì cũng không phải đi chịu chết. Cho nên ta mới có thể từ bỏ thần đạo, lựa chọn tiên đạo, chính là vì tìm tới một người tính cùng thần tính điểm thăng bằng, tiêu diêu tự tại. Dứt lời, Đinh hải lại nhìn về phía tiểu thiên địa, hỗn loạn ý chí tại thiên địa bên trong tiếp tục tranh đấu, sụp đổ quy tắc mạng lưới, các loại quy tắc va chạm nhau, quy tắc cùng quy tắc ở giữa tương hối trôn bùi, có lẽ cỏ sát ra hòa hòa, diễn biến bước phát triển mới quy tắc tới. Toàn bộ tiểu thiên địa hỗn loạn vô cùng, mà ngoại bộ tinh không vĩ lực thời khắc đều tại ảnh hưởng tiểu thiên địa, vốn đang có thể từ trong tinh không hấp thụ năng lượng cùng vật chất tiểu thiên địa, giờ phút này đã không cách nào chống cự tinh không lực lượng, bị bóp méo lấy, dần dần đi hướng diệt vong. Đinh Khải nhìn một lát sau, khẽ lắc đầu nói, đáng tiếc, nếu là ở nơi khác, cũng là có hy vọng tiến hóa hoàn thành, không thể nói trước còn có thể diễn hóa thành mở giới, dưới mắt lại chỉ có thể đi hướng diệt vong. Dứt lời, Đinh Khải thôi động đại trận, tinh không biến hóa, vô tận vĩ lực rơi xuống, đem vùng trời nhỏ này vặn vẹo biến hình. A, đây là trước khi chết dãy a. Đinh Hải kinh ngạc dừng tay không còn ra chỉ đại trận lực lượng tiểu thiên địa sắp hủy diệt thời điểm vốn là lẫn nhau tranh đấu ý chí vậy mà thống nhất lại cấp tốc hợp thành một thể khống chế tiểu thiên địa lực lượng làm ra phản kháng vậy mà ngăn cản được tinh không bí lực dần dần đem thiên địa kéo về quỹ đạo vốn là sụp đổ quy tắc mạng lưới cũng dần dần có trùng kiến hy vọng tựa hồ tiểu thiên địa còn có cứu giúp hy vọng đinh hải nhìn một lát sau khẽ lắc đầu nói hoàn toàn chính xác cũng là còn có cứu giúp hy vọng đáng tiếc ta không thể để cho ngươi lưu lại vẫn là hủy diệt tốt dứt lời đại trận lực lượng tăng trưởng rơi xuống trên tiểu thiên địa cho dù thế giới ý chí ủng hộ nhưng cũng không tiên trì được bao lâu Tiểu thiên địa dần dần vặn mèo, quy tắc lấy tốc độ nhanh hơn va chạm nhau, dần dần chôn bụi. Mặc cho thế giới kêu ý chí dù thế nào cố gắng, chiều hướng phát triển dưới tinh không vũ lực để nó căn bản là không có cách phản kháng, cũng không đủ tích lũy tiểu thiên địa, bản thân cũng không đủ cường đại, chậm rãi đi vào hủy diệt biên giới, thế giới vặn mèo, quy tắc sụp đổ, thiên địa sắp phá diệt. Đinh Hải kích động nhìn trầm trầm tiểu thiên địa, khống chế đại trận lực lượng, tùy thời chuẩn bị kỹ càng xuất thủ chuẩn bị, mắt thấy thế giới sụp đổ, thiên địa bản nguyên bại lộ trong nấy mắt, trong tinh không, một đạo lực lượng quỷ dị bỗng nhiên hàng lâm tại trong trời đất nhỏ bé, hướng phía thế giới kêu bản nguyên cùng thiên địa ý chí bay tới. Ngươi dám?" Đinh Khải hét lớn một tiếng, đưa tay chụp một cái, đồng thời khu động đại trận, tinh không vô tận vĩ lực hạ xuống, tinh đấu đại ma hiện hiện, nhẹ nhàng chuyển một cái, trong nháy mắt đem tiểu thiên địa xoắn riết. Hủy diệt thế giới, hóa thành vô tận năng lượng vật chất luân lưu, tại tinh đấu đại ma bên trong, mấy cái quay vòng ở giữa, hết thảy liền theo chi tan thành mấy khói. Quy 1 chương 278, loạn tượng sơ hiện. Chương 278, loạn tượng sơ hiện. Đầu truyền tinh di, càn khôn điên đảo. Đinh Khải không chế dưới, thời không biến hóa, càn khôn đảo ngược, tinh không tụ biến, thiên địa đều giống như đảo ngược lại, tinh không rơi vào cựu vũ dưới mà cửu u lại lên tới thiên không, thời không biến hóa, nghiêng trời lệnh đất dưới, phù vân đảo mặc qua vô tận thời không, cũng không biết xuyên qua bao nhiêu tầng không gian, sau đó vượt qua một đạo bình trướng, đi vào một mảnh quen thuộc tinh không trong hoàn cảnh. Trên đỉnh đầu, mặt trời treo trên cao, vốn nên tại ban đêm xuất hiện mặt trăng cũng có thể nhìn thấy, trước phương cách đó không xa, liền là huyền hoàng đại lục, một cái kim sắc vòng bảo hộ thủ hộ lấy thiên địa, phù vân đảo ngay tại cái này kim sắc thủ hộ khoát lên trôi đi. Nơi này là cửu thiên chi thượng, tinh không bên trong, chu vũ hàm cùng trương vân còn là lần đầu tiên bên ngoài vũ trụ nhìn thấy huyền hoàng thiên địa, nghi ngờ đồng thời cũng là đối với hai người nhận biết một loại tăng cấp thiên viên địa phương từ xưa đến nay vậy không bằng là bây giờ tận mắt nhìn thấy thế giới chân tướng về sau loại này nhận biết mới chính thức bị hai nữ minh bạch huyền hoàng thiên địa tọa lạc tại trong hư không cái kia to lớn đại lục vượt ngang không biết bao nhiêu tinh hệ khoảng cách tinh không ngay tại đại lục trên không có lẽ nói đại lục ngay tại tinh không bên trong mảnh này hùng vĩ vô biên đại lục tản ra huyễn lệ sắc thái đẹp không sao tà xiết coi như hai nữ như xi si như xây hồn nhìn trước mắt huyền hoàng đại lục tao mày nói châu kết giới làm sao đem ngươi cái này vân đảo cũng ngăn tại bên ngoài rồi Đinh Hải cũng ngưng lông mệ nhìn trầm trầm huyền hoàng đại lục nói: Thiên địa tụ biến, Cựu Châu kết giới tự nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng tới. Dứt lời, Đinh Hải đưa tay hướng phía Cựu Châu kết giới bên trên một điểm. Một điểm gợn sóng từ Cựu Châu kết giới bên trên độ nhạo lên, qua trong giây lát, cái kia gợn sóng liền tứ tán mở đi ra, nhưng một lát sau, cái này gợn sóng như là sóng nước đảo ngược trở về, gợn sóng quay về nguyên điểm. Xuu một vệt kim quang từ Cựu Châu kết giới xông lên, lên ra, thẳng đến Đinh Hải mà đến, hắn đưa tay khẽ vỗ, đem đạo kim quang này nắm trong tay. Phanh phanh phanh cho dù bắt lấy kim quang kia, Đinh Hải cũng liền ngay cả rút lui ba bước, lúc này mới ổn định thân hình. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân cũng giật mình tỉnh lại, kinh ngạc nhìn về phía Đinh khải. Đây là Cựu Châu Kết Giới lực lượng. Hai nữ giờ phút này cũng rốt cục kiến thức đến Cựu Châu Kết Giới có bao nhiêu lợi hại, vẹn vẹn chỉ là tùy tiện đùa bảo, đều sẽ buộc phát mạnh như vậy phản vệ chi lực, cái kia mạnh mẽ xuống tới, chỉ sợ cũng càng khó có thể tưởng tượng. U hồn một bộ xem cuộc vui không thấy nóng sao gây bộ giàn nói, đây chẳng qua là cơ bản nhất năng lực một trong mà thôi. Cựu Châu Kết Giới sừng sững tại Huyền Hoàng Cựu Châu phía trên, mượn nhờ Huyền Hoàng Thiên Địa cản không chi lực mà bố trí, Cựu Châu Kết Giới lấy Cựu Đỉnh làm trận cơ hay tâm, lúc này mới chẳng qua là Thiên Địa phản lực mà thôi chẳng lẽ các ngươi không có cảm giác đến tại huyền hoàng cựu châu bên trong, cùng tại đây vượt ngoại tinh không bên trong, có cái gì chỗ khác biệt à? trương vân chợt tỉnh ngộ tới, là lực lượng áp chế, tại đây vượt ngoại tinh không bên trong, hết thảy thần thông phép thuật đều muốn so cựu châu thiên địa mạnh gấp đôi trở lên. chu vũ hàm có chút hiểu được nói, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, hẳn là còn có một cái trên lực lượng hạn hạn chế mới đúng. u hồn cười nói, nói không sai, cái kia hạn chế liền là phá toái hư không. cựu châu bên trong, cao nhất chỉ cho phép phá toái hư không lực lượng, vượt qua về sau, đều sẽ nhận cực lớn áp chế, đến động tiến cảnh, áp chế càng đại càng khôn cảnh liền là đỉnh phong. Cho dù là chân thần tại cửu Châu bên trong, cũng nhiều nhất chỉ có thể phát huy cản khôn cảnh thực lực. Đinh Hải trong tay một đạo kim sắc lực lượng lưu chuyển, hắn lại lần nữa đi đến Hòn Đảo Biên Giới, trong tay kim quang đánh vào kiểu Châu Kết Giới bên trên. Cựu Châu Kết Giới lần này chẳng khác nào bị kích thích, kết giới chấn động, một cỗ lực lượng mạnh hơn đảo ngược trở về. Đinh Hải hai tay tiếp được lực lượng kia, thân bất do kỷ bị đẩy lui về sau mấy bước, như có điều suy nghĩ cười nói, có ý tứ, thật sự là có ý tứ à? Ngươi sẽ không cũng mở không ra Cựu Châu Kết Giới A. Hồn hai hức nhìn lấy Đinh Hải nói, nếu như là dạng này liền có ý tứ. Đinh Hải nhìn lấy trong tay kim sắc lực lượng, có chút hiểu được nói, biến hóa này cũng là vượt quá dự liệu của ta bên ngoài, tốt xấu nửa nọ được kia, bất quá chỉnh thể bên trên cũng coi là một chuyện tốt. Nói, Đinh Hải bước ra phù vân đảo, đứng tại cựu châu kết giới bên trên, hai chân rơi xuống đất vị trí, kiểu châu kết giới tách ra từng vòng từng vòng gợn sóng, kết giới bên trên kim sắc lực lượng lưu động, theo gợn sóng dập dờn mà không ngừng tích lũy điệp ra. Cái kia một lực lượng qua lại không ngừng quanh quẩn ở giữa, mỗi một lần chập trùng ba động đều là một lần lực lượng điệp ra, mà kết giới bắn ngược điệp ra lực lượng, đó là gấp mấy trăm lần đi lên điệp ra đi lên, như thế lần lượt lặp đi lặp lại ở giữa. Lực lượng kia tăng trưởng đến cao độ bất khả tư nghị. Mà Đinh Khải đứng tại kết giới phía trên, lực lượng mỗi một lần lập đi lặp lại chập trùng ở giữa, đều sẽ hướng phía hắn hội tụ, bất quá Đinh Khải tựa hồ cũng không hề bị lực lượng này ảnh hưởng, cái kia lập đi lặp lại không ngừng điệp ra lực lượng tựa như không cách nào phong tỏa Đinh Khải, lực lượng ở trên người hắn lưu chuyển một vòng, lại sẽ trở xuống kết giới phía trên, lại tiếp tục điệp ra. Ú hồn nhìn lấy một màn này, Nếu mày nói, lực lượng này, làm sao như thế giống tử lực. Âm ầm kết giới bên trên lực lượng điệp ra đến cuối cùng, Cửu Châu kết giới giống như lật lên sóng lớn, lực lượng kia gợn sóng từ tứ phương quần quần mà đến, mang theo vô cùng lực lượng thuấn phía đinh khải phóng đi vô biên lực lượng trùng kích cùng một chỗ bạo phát đi ra tràn vào đinh khải trên người lại trong nháy mắt đảo ngược về kết giới phía trên lại như cùng thủy Triều rút đi mở đương cửu châu kết giới lực lượng lại lần nữa cuốn trở về thời điểm đinh khải mượn nhờ cố lực lượng này trùng kích mở ra cửu châu kết giới một vết nước hiện lên ở kết giới bên trên phù vân đảo lập tức lún vào cái này trong cái khe đinh khải cũng trở về đến hòn đảo phía trên trên người kim sắc lực lượng tứ tán ra bao phủ toàn bộ đảo phù vân đảo cùng cửu châu kết giới tương hợp hòn đảo giống như cầu nối kết nối vượt ngoại cùng cửu châu u hồn đang muốn hỏi thăm đinh khải Cửu Châu kết giới bên trên vô tận lực lượng của tới, trong nháy mắt xông vào hòn đảo bên trong. Âm ầm thiên địa chấn động, thời không điên đảo, vô tận vĩ lực quét sạch toàn bộ đảo, đám người căn bản khống chế không nổi tự thân, bị cố lực lượng này đánh thẳng vào bay lên giữa không trung, tung bay ra phù vân đảo. Cửu Châu kết giới bên trên kim sắc lực lượng lưu chuyển, lại lần nữa hướng phía đám người của tới. Siêu đinh khải hai tay khẽ vỗ, kim sắc lực lượng tuần ra, đem mọi người kéo trở về, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng rơi vào mặt đất. Cửu Châu kết giới bên trên, lực lượng dâng trào, phù vân đảo bị giìm ngập tại kết giới trong sức mạnh, biến mất vô tung. Làm sao làm Chúng ta vừa rồi thiếu chút nữa bị Cựu Châu kết giới lực lượng hại chết, ngươi cái này sáng tạo Cựu Châu kết giới chủ nhân, không phải là cố ý chơi chúng ta đi. Vừa xuống đất, Ú hồn liền bắt đầu phàn nàn. Đinh Khải vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời, căn bản không để ý nàng, như có điều suy nghĩ tự lo nói, biến hóa này cũng là có ý tứ, vốn là ta còn dự định làm sự kiện kia tới, nghĩ không ra hiện tại tâm tưởng sự thành. Ú hồn cũng nghiêm mặt nói, ta còn tưởng rằng là ngươi gây nên đây, chẳng lẽ đây là thiên địa tự nhiên diễn biến. Đinh hải một mặt vẻ khinh bị nói, ngươi đến cho ta thử một chút, bực này biến hóa Như thế nào tùy tiện liền có thể làm được, biến hóa này cũng không phải cái gì chuyện tốt." Chu Vũ Hàm cau mày nói, mới bất quá nửa năm, làm sao lại thiên hạ đại loạn? Trương Vân nhìn về phía tứ phương, thấy giữa thiên địa chiến hỏa bay tán loạn, chiến trường sát khí bao phủ thiên địa, vẻ mặt nghiêm túc nói, hoàn toàn chính xác có chút sớm, hẳn là chúng ta rời đi thời điểm, xảy ra chuyện gì hay sao?" Quy 1 chương 279, Phó trước. Chương 279, Phó trước. U hồn ngẩng đầu nhìn phương xa, nói, đã sớm nên loạn, lúc trước các nước khí vận tranh chấp, liền đã dao động quốc chi tăng cơ, nếu không loạn mới có vấn đề đây." Đinh Khải bấm ngón tay suy tính lấy Đưa mắt nhìn bốn phía nói, loạn tượng mới sinh, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Suy tính xong sau, Đinh Hải nhìn về phía Chu Vũ Hàm hai nữ nói, Nam cương chiến hỏa đã lên, cái này Đông Nam các nước đại loạn, tiềm long tại uyên, cuồn giao tranh lòng, chính là các ngươi truyền đạo thời cơ tốt. Ngọc Tuyền Hà ở đâu ta đều tìm không thấy, làm sao đi phó trước? Chu Vũ Hàm phàn nàn nói, ngươi phân đất phong hầu vị trí cũng không biết là cái gì thâm sơn cung cốc, cũng không biết đổi một cái lớn một chút địa phương. Trương Vân nói, Ô sơn ở đâu ta cũng không biết, nghĩ đến cũng là một cái địa phương nhỏ. Đinh Khải nhìn về phía phía đông nam nói, rất nhanh các ngươi thì sẽ biết, ta cũng đúng lúc muốn đi đâu một bên, mọi người vừa vặn tiện đường. Tô Sơn cùng Ngọc Tuyển Hà, Nam Cương Biên Giã chi địa, ngươi cũng là sẽ an bài. Ú U hồn nhìn Đinh Khải một chút, hướng phía hai nữ nói, địa phương tuy nhỏ, nhưng chỗ vắng vẻ cũng là có chỗ tốt, các ngươi nếu có thể giữ vững cái kia phiến địa phương nhỏ, đối với các ngươi tới nói cũng là đủ. Đinh Khải hô, đi. Nói năm a bảo tay, bước trên mây mà đi. Ú U hồn kêu gọi hai nữ cùng một chỗ đuổi theo. Đứng tại tường vân phía trên, Trương Vân như có cảm giác nói, điều này chẳng lẽ liền là Cựu Châu kết giới áp chế à? Thiên địa linh khí nồng đậm, mà lực lượng của ta lại bị hạn chế, ngay cả giá vân đều so trước kia tiêu hao còn lớn hơn. Chu Vũ Hàm cũng nghi ngờ nói, cảnh giới tăng lên, giống như đều không có bao nhiêu trợ giúp, cái này áp chế cũng thật lợi hại. U hồn cười nói, hiện tại mới chỉ là vừa mới bắt đầu, về sau sẽ còn lớn hơn. Chuyện gì xảy ra? Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân cũng không biết nguyên cớ. U hồn nói, đương nhiên là thiên địa này biến hóa nguyên nhân, đừng nói là các ngươi, ai cũng cùng dạng. Đây là thiên địa quy tắc biến hóa, lại thêm Cửu Châu kết giới áp chế, thì càng thêm rõ ràng, về sau các ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Hai đứa cái hiểu cái không? Không ai giải thích, các nàng cũng chỉ có thể tạm thời dằn xuống lấy lòng, chờ sau này hay nói. Đoạn đường này giá Vân hướng về phía trước, trên đường luôn có thể nhìn thấy không ít chiến sự, khắp nơi một mảnh binh hoang mã loạn tình huống, Đông Nam các nước vẹn vẹn chỉ là tiểu quốc, đối với các đại vương triều tới nói, cũng chính là lớn chừng bàn tay địa phương nhỏ. Mà chiến sự bắt đầu lại là từ nơi này một ít nước bắt đầu, có thể nói các nước biên cảnh đều là một bộ dân chúng lầm than tình huống. Mà quốc cảnh nội bộ, lại là khắp nơi ca múa mừng cảnh thái bình, cùng biên giới là hoàn toàn đối lập trạng thái. Phía trước sát khí tràn ngập, Trương Vân cao mày nói, chiến trường chi địa, ngay cả quân khí đều ngưng tụ đến như thế mới ứng. Cho dù chiến trường sát khí cũng yếu như vậy, những này binh đơn giản không chịu nổi một kích, ngay cả giặc cỏ cũng không bằng. Phía trước một chỗ trong sân gốc, hai quân đối chiến, mặc dù đánh cho náo nhiệt, song phương lại là tán loạn hôn chiến với nhau. Cho dù thân mang vũ khí, cầm trong tay lưới dao, cũng cùng những cái kia hương nông dân binh chiến lược, thiếu khuyết quân sĩ huyết sát chi khí, ngay cả so với khấu cũng không bằng. Còn bên kia người, chính là cầm cái cuốc đòn gánh các loại nông cụ hương dân, thoáng nhìn tựa hồ là thôn dân đến bước đường cùng, khởi nghĩa vũ trang. Đối diện với mấy cái này hương nông, cái kia quân đội vậy mà đều đánh cho cố hết sức, có thể thấy được nó chiến lược chi yếu. Lúc ban đầu đám người một chuyến, cũng còn phải cẩn thận tránh đi loại này chiến trường chi địa, bây giờ nhưng căn bản không cần phải. Mấy ngàn người quân đội, ngay cả quân khí ngưng tụ đến độ miễn cưỡng, trong quân sát khí tự nhiên cũng nhỏ yếu vô cùng, hai quân hỗn chiến, thiếu đi huyết sát chi khí, đối đám người ảnh hưởng cũng liền xem nhẹ không thể mà tính, trực tiếp từ bên trên bay qua, cũng sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Triều đình mục nát, ngay cả cái này trấn áp phản loạn quân đội cũng như thế không chịu nổi, đất nước sắp diệt vong. Trương Vân khẽ lắc đầu, không quan tâm phía dưới phần tranh. Vượt qua dây núi một đoàn người lại xuyên qua một mảnh đồng lầy. Đi vào một mảnh an bình tường hòa chi địa, chí ít so với bên kia núi tình huống, bên này lại là tốt hơn nhiều. Tô Sơn, đám mây phía trên, Trương Vân đống nhiên nhìn lấy phía dưới địa vực nói: "Nơi này chính là Ô Sơn a, quả nhiên là vắng vẻ địa phương nhỏ. Mặc dù không ai đề cập, nhưng chỉ vẹn vẹn là đi đến nơi này phương, Trương Vân liền biết được nơi đây là phương nào, đều là bởi vì nàng tự thân thần chức cùng nơi đây móc đối, đến lúc đó, nàng tự nhiên sẽ sinh lòng cảm ứng, lập tức hiểu rõ. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể đi, Sơn 800 dặm chi địa, đều là ngươi quản lý, có thể làm được một bước nào, liền xem chính ngươi cố gắng." Đinh Khải nói đưa tay hướng phía Trương Vân sau lưng vô. Trương Vân nhất thời không xem xét kỹ, từ đám mây rơi xuống dưới, hóa thành một đạo lưu quang đâm vào trong núi, xuyên qua không gian, rơi vào linh cảnh bên trong. Không đợi Trương Vân kịp phản ứng, trong cơ thể nàng luyện hóa thần ấn bay ra, thần quang lập lòe, cùng Ô Sơn địa mạch linh khí tương hợp, 800 dặm Ô Sơn đại trận cùng nàng liền cùng một chỗ, thiên địa chi lực cùng thần ấn phù hợp. Chỉ một thoáng, Trương Vân cảm giác mình giống như hóa thân thành Ô Sơn, cái này 800 dặm phương viên địa bàn, tất cả đều nắm trong lòng bàn tay, một ý niệm liền có thể ảnh hưởng cái này 800 dặm chi địa địa khí lưu chuyển, chế tạo địa chấn. Dao động Ô Sơn đều tại nàng một ý niệm. Đây cũng là thần chức a. Cảm thụ được thần chức quyền hành ra thân, Trương Vân trong lòng không khỏi sinh ra cảm khái. Bái kiến sơn quân. Đột nhiên, bốn cái quỷ thần xuất hiện ở bên cạnh, hướng phía Trương Vân thăm viếng, đánh thân nàng. Kế nhiệm Ô Sơn sân thần, Trương Vân tự nhiên cũng biết đến cùng tự thân đối ứng thần chức hết thẻ tin tức, cái này linh cảnh phụ đệ tình huống, nàng cũng đồng dạng là một ý niệm liền có thể hiểu rõ đại khái, những người này đều là của nàng thành viên tổ chức. Trương Vân lấy lại tinh thần bình tĩnh quét bốn cái quỷ thần một chút, tản mát ra tự thân khí tức, chỉ một thoáng cả kinh bốn người càng thêm tất cung tất kính. Đứng lên đi. Trương Vân nhàn nhạt dứt lời, hướng phía phủ đệ đại sảnh mà đi. Các ngươi tại trước nhiều năm, chắc hẳn rất quen thuộc nơi đây tình huống, bản tọa mới đến, còn cần các ngươi nhiều giúp đỡ mới là. Không dám, đây là chúng ta việc nằm trong phận sự. Trương Vân cái này quan mới đến đốt ba đống lửa, hiển lộ uy nghiêm cùng thực lực, cũng liền tạm thời chấn trụ những người này, để bọn hắn không dám khinh thị Trương Vân, đã nói ở giữa cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Không nói Trương Vân tại Ô Sơn tình huống, Đinh Hải đem nó đưa đến linh cảnh về sau, tiếp tục giá vân đi trước, rời đi Ô Sơn, lại lật càng một vùng núi về sau, xa xa nhìn thấy phía trước một con sông lớn. Ngọc Tiên Hà Chu Vũ Hàm nhìn thấy cái kia sông, tự thân thần ấn rung động, đem nó tin tức cũng tiết lộ cho nàng. Đinh Khải nói: "Ngươi cũng đến, ta đưa ngươi đoạn đường, 800 giằng ngọc tuyển hạ, cùng Ô Sơn không sai biệt lắm, chính mình tự giải quyết cho tốt." Lời còn chưa dứt, Đinh Khải một tay đập vào Chu Vũ Hàm sau đầu, mặc dù có lúc trước Trương Vân kinh lịch, Chu Vũ Hàm có chuẩn bị, vẫn như cũ ngăn không được Đinh Khải chiêu này. Đầu góc u ám rơi xuống đám mây, hóa thành một vệt ánh sáng rơi vào trong sông, rơi vào thủy phủ bên trong, cùng Trường Vân tình huống giống nhau trên người Chu Vũ Hàm xuất hiện, thần ấn câu thông quyền hành thần chức, cùng Ngọc Tuyền Hà đại trận tương hợp, thần chức ban cho lực lượng gia chỉ mang theo, mang cho Chu Vũ Hàm khaát thể nghiệm. Bái kiến thủy quân. Trong đại sảnh, Chu Vũ Hàm giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn về phía không người bãi phục bốn cái quỷ thần, một mặt uy nghiêm nhìn lướt qua. Bản tọa mới đến, các ngươi trước tiên nói vừa nói mình tại trong thủy phủ chức vị thân phận, lại cho ta giảng giải một cái cái này thủy phủ tình huống." Chu Vũ Hàm nói, đi vào thượng thủ chỗ ngồi ngồi xuống. Quy một chương 280, duy vật thế giới. Chương 280, duy vật thế giới. "Giới đi Ngọc Tuyền Hà." U nói cái này hai nơi địa phương trùng hợp tại biên giới chi địa địa phương nhỏ nhân khẩu cũng không nhiều như thế hai cái địa phương người giao cho các nàng đây là muốn bồi dưỡng các nàng hay là bố trí nhàn quân cờ đâu đinh hải thâm ý sâu sắc cười một tiếng ngươi đoán u hồn suy nghĩ một chút nói xem ra đây là một bước nhàn gặp kỳ ngộ biên giới chỗ lạc tử cũng là không tệ kế sách nếu như ta nói ngay cả chính ta đều không nghĩ kỹ để bọn hắn nhậm chức cái này hai nơi vị trí dù ý không biết ngươi sẽ nghĩ như thế nào đinh Khải nói tấn xuống đám mây hướng trên mặt đất rời đi u hồn theo sát hai bên suy nghĩ một chút nói ta không tin Ba người rơi xuống một mảnh vùng đồng bằng hoang trong rừng, Đinh Khải lôi kéo A bảo tay, đi ở phía trước, Ú U hồn nhìn chung quanh nói, nơi này là thì sao? Phía trước liền là bờ biển, chúng ta muốn đi trên biển, làm gì không trực tiếp đi bờ biển? Ai nói ta muốn đi bờ biển, chúng ta đã đến địa phương, phía trước chính là. Đinh Khải nói, đẩy ra lùm cây, đi vào trong một rừng cây. Ú U hồn đi theo phía sau, vừa mới bước vào trong rừng, đột nhiên giật mình nói, đây là mê ly thủ hải. Trong rừng khắp nơi đều là đồng vụ tràn ngập, vừa mới bước vào trong rừng, vừa quay đầu lại, đường về liền không thấy tăm hơi, bốn phía đều là giống như lúc sương mù ngập để cho người ta thấy không rõ hoàn cảnh xung quanh, cho dù thần niệm đều sẽ mất phương hướng. Nghe đồn mê ly thụ hải phiêu không sở định, rời dạng thiên địa tứ phương, ai cũng tìm không thấy nó chân chính vị trí. Mặc dù có người từng trong lúc vô tình bước vào biển tây, trở ra liền không tìm được nó cửa vào. Nơi này sẽ không cũng là nơi cất giữ thần tính chi địa a? U hồn cùng sau lưng đinh khải, trái ngoảnh đầu bốn trong mong, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Thời không được gãy, nhiều tầng không gian được ra, nơi này đủ cổ quái, không ở giới này không ở dưới kia, cùng phụ vân đảo cũng là có điểm giống, bất quá nơi này càng đặc biệt. U hồn phê bình bốn phía, đống nhiên đưa tay bắt lấy Đinh Khải quần áo nói: Ngươi đi chậm một chút, cũng đừng muốn đem ta bỏ ở nơi này, nơi này rất cổ quái, ngay cả ta đều nhìn không thấu. Đinh Khải bước chân không ngừng tiếp tục đi lên phía trước nói: Mới bất quá là bên ngoài mà thôi, cũng còn không có bước vào biển cây trung tâm đây. Lấy ngươi năng lực, coi như đuổi không kịp ta, cùng lắm thì liền là chờ ở bên ngoài. Ta mới không cần đây, trời mới biết cái này mê ly thụ hại sẽ bay tới đi đâu. Ta nếu là ngây ngốc chờ ở bên ngoài, đoán chừng chờ cái ngàn năm mới có thể đợi thêm đến biển cây xuất hiện ở đây. U hồn nói, cẩn thận nhìn một phía, lộ ra một tia nghi hoặc. Biển Tây bên trong mê vụ tầng tầng, nơi này cực kỳ cổ quái, càng đi bên trong đi, u hồn thần sắc cũng càng ngưng trọng thêm. Đột nhiên, nàng đột nhiên nhảy đến đinh Khải trên lưng nói, "Ta không muốn đi vào, ta muốn trở về, đinh Khải, mau trở về, nơi này rất cổ quái." Đinh Khải lười nhác quan tâm nàng, vẫn như cũ tiếp tục đi đường, a bảo lại nhìn không được, đưa tay bắt lấy u hồn cổ chân, dùng sức kéo một phát, đưa nàng kéo xuống. U hồn nhảy đến bên kia, nắm lấy đinh Khải tay nói, "Ta muốn đi ra ngoài, nơi này là mạn pháp cấm địa, ta không muốn đi vào." Đoạn đường này tiến đến, mê ly thụ hải bên trong nguyên khí dần dần suy giảm, thiên địa quy tắc cũng theo đó biến hóa. Càng đi đi vào trong, lực lượng liền sẽ áp chế càng mạnh, hữu hồn đoạn đường này đi tới, đã cảm giác tự thân lực lượng suy giảm hơn phân nửa, hơn nữa dựa theo cái quy luật này đi vào, biển cây bên trong, tất nhiên là mạn pháp thiên địa. Huyền hoàng thiên địa, đạo pháp lộ ra tại thế, yêu ma quỷ quái đều tồn tại, mà mạn pháp thiên địa, đó là ngay cả thần linh đều muốn rút đi tuyệt địa. Bất quá là thế giới vật chất mà tôi, ngươi sợ cái gì, ta đều không có sợ đây. Đinh Khải nói bỗng nhiên dừng lại, lùi ra phía sau một bước, lại lướt ngang ba bước, lại hướng trước. Duy Tâm cùng Duy Vật khác nhau kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đáng sợ như vậy, lực lượng sẽ không mất đi, là ngươi vẫn là ngươi làm sao có thể đơn giản như vậy? ngươi là thần linh, ta không phải a? vừa dứt lời, u hồn đống nhiên nôn nóng vô cùng, song song bây giờ muốn ra ngoài đều không ra được, nôn nóng u hồn rất nhanh liền an tĩnh lại, gục đầu đủ rũ bộ dáng, vẹn vẹn ôm đinh khải tay, nàng giống như rất không có cảm giác an toàn, mà hoàn cảnh bốn phía cũng rốt cục hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn cùng ngoại giới khác biệt, nơi này mười phần tới gần tại mặt pháp thời đại thiên địa hoàn cảnh, duy vật mới là nơi này căn bản, vừa xài bước ra, giống như vượt qua một vùng thế giới, trong rừng tất cả mê vụ tiêu tán, dương quang từ rừng dặm phía trên khe hở vai xuống đến, trong rừng một mảnh sinh cơ bừng bừng mà u hồn nhưng thật giống như đã mất đi sau cùng dũng khí cùng tự tin, đối với ngoại giới hết thảy đều cẩn thận từng ly từng tí. Đinh Khải dừng lại, hai mắt nhắm lại, khi sâu một hơi nói, hoàn cảnh quen thuộc a, rốt cục lại trở về. A Bảo tâm thần bất định bất an kéo một cái Đinh Khải tay nói, "Cha, A Bảo thật là khó chịu, ta sắp nhịn không được." Đinh Khải vô vô đầu của hắn nói, "Không có việc gì, có ta đây, rất nhanh liền tốt." Nói, trên tay dùng sức, A Bảo hóa thành một làn khói mù dung nhập vào trong thân thể của hắn. A Bảo trở về, Đinh Khải có chút cau mày nói, "Loại hoàn cảnh này hoàn toàn chính xác có chút không dễ chịu, cảm giác tựa như ở trong chân không." vốn là chỉ là người bình thường đinh hải đối hoàn cảnh yêu cầu không cao nhưng dung hợp a bảo về sau cũng liền có được a bảo năng lực đối với ngoại giới hoàn cảnh cảm ứng tự nhiên cũng theo đó cải biến người cần dưỡng khí mới có thể sinh tồn mà tu sĩ cũng cần thiên địa nguyên khí mới có thể sinh tồn một cái không có thiên địa nguyên khí thuyết duy vật thế giới đối với tu sĩ tới nói liền là một mảnh tuyệt địa tử địa tại loại này chân không hoàn cảnh dưới nếu không thể kịp thời thoát đi sớm muộn khó thoát khỏi cái chết cho dù là thần linh tại loại này thuyết duy vật trong thế giới cũng là sinh tồn gian an dù là tự nhiên thần nếu không có bổ sung đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, chờ đợi phục sinh thời cơ. Mà thuyết duy vật thế giới, hết thảy đều là lấy vật chất làm hạch tâm căn bản, duy tâm cái kia một bộ ở chỗ này căn bản không thích hợp, ở trong môi trường này, Đinh Khải mình cũng đã mất đi phần lớn lực lượng, phi thiên độn địa đều trở nên khó khăn, hơn nữa lực lượng tiêu hao một điểm liền ít đi một chút, môi trường tự nhiên căn bản không thể bổ sung. Người cũng biết khó chịu, sớm một chút làm xong sự tình, sớm một chút rời đi, nơi này ta một khắc đều không nghĩ ở lâu. U hồn hưu khí vô lực rất lời, ngậm miệng không nói thêm lời, tựa hồ nói chuyện đối với nàng tới nói, đều rất tố lực. Đinh Khải cười tiếp tục đi vào trong cái này mê ly thụ hải nội bộ trong rừng khe hở cũng dần dần tăng lớn cây cối dần dần trở nên mỏng manh về sau ẩn ẩn có thể nhìn thấy ngoài rừng hoàn cảnh trời đến hai người từ trong rừng đi ra đập vào mắt là một mảnh đồng ruộng bờ ruộng dọc ngang đồng ruộng ở giữa tọa lạc ốc xá khói bếp lửa lờ. bước ra rừng rậm trong nháy mắt đinh khải trên người thần quang lập lòe, kinh động đến u hồn kinh ngạc nhìn về phía hắn tín ngưỡng chi lực thật là nông nặc tín ngưỡng phiến địa này là tín ngưỡng thần vực cảm thụ được giữa địa không chỗ nào không có ngưỡng lực u hồn kinh hãi và phần, nhìn về phía đinh khải thần sắc cũng càng phát ra cổ quái ta lại trở về đinh hải giang hai cánh tay cao rộng hô to. Trong chốc lát, phương xa thiên địa một vệ thần quang phóng lên tận trời, giữa thiên địa, vô tận tín ngưỡng lực hội tụ đến thần quang bên trong, hóa thành một đạo thông thiên trụ, xuyên qua thiên cùng, thẳng vào cái kia Hạo Thiên Nguyên Khí Hải bên trong. Từ nơi sâu xa một đạo vĩ lực từ bầu trời rơi xuống, Hạo Thiên Nguyên Khí Hải bên trong ý chí tựa hồ cũng bị kinh động. Quy một chương 281, ta là Hạo Thiên. Chương 281, ta là Hạo Thiên. Giữa thiên địa quy tắc tựa hồ tại vui vẻ nhảy cẫng, vì đinh khải mà hoan hô, bọn chúng lại hoan hô chủ nhân trở về, cái kia một đạo ý chí từ bầu trời rơi xuống, hướng về phía hai người hàng lâm xuống. U hồn cảm nhận được cái kia cố ý chí, dọa đến toàn thân run rẩy, nàng như là mất đi khống chế đối với thân thể, kinh hại muốn tuyệt nhìn lên bầu trời. Trong minh minh ý chí hàn lâm, rơi xuống đinh khải trên người, chỉ một thoáng vô lượng thần quang từ trên người hắn nở rộ ra, thông thiên trụ rơi xuống đinh khải trên người, liên tiếp hạo thiên nguyên khí hải. Đứng tại đinh khải bên người u hồn nhận một cố vĩ lực ảnh hưởng, trực tiếp bị bắn ra trăm triệu xa. Đinh khải mặt lộ vẻ uy nghiêm, trong đôi mắt đã mất đi nguyên bản tình cảm sát thái, trở nên lạnh lùng vô tình, hắn trở nên cùng thần tính một mặt cực kỳ tương tự, nhưng lại có chút chỗ khác biệt, so với thần tính một mặt càng thêm băng lãnh, càng không có sinh linh khí tức cảm giác tựa như máy móc tự vận toàn bộ thế giới hội tụ vô biên tín ngưỡng chi lực như chim mỏi về tổ hướng phía Đinh Khải tụ đến cái kia quần quần không dứt tín ngưỡng chi lực ra chỉ mang theo Đinh Khải trên người thần quang cũng càng phát ra sáng tỏ hắn bất chi bất giác bay lên giữa không trung thăng nhập phương thế giới này Hạo Thiên Nguyên Khí Hải bên trong dần dần hướng phía Hạo Thiên Nguyên Khí Hải hạch tâm mà đi âm ầm giữa thiên địa một tiếng sét nổ vang Đinh Khải vào ở Hạo Thiên Nguyên Khí Hải trong trung tâm hắn giống như hóa thành thế giới ý chí ý chí đó hàng lâm đến giữa thiên địa qua trong dây lắc quét sạch toàn bộ thế giới sau đó trở về Hạo Thiên bên trong ta là Hạo Thiên thượng đế từ trong huấn độn khai thiên tích địa tạo hóa chúng sinh ta là vạn thần chi chủ thần thượng thần theo đinh hải thanh âm vang vọng đất trời tứ phương phương thế giới này bên trong chúng sinh cùng nhau bái phục trên mặt đất hô to hạo thiên thượng đế không ngừng cầu nguyện chúng sinh nguyện lực hội tụ vào một chỗ hóa thành một đạo thông thiên trụ thẳng vào hạo thiên nguyên khí hải bên trong Ú hồn nhìn lấy một màn này kinh hãi vạn phần nói tốt người cái đinh hải vậy mà lặng lẽ tại đây mê ly thụ hải bên trong thành lập ra một cái tín ngưỡng thần linh quốc độ lấy nhân đạo thay thế thiên đạo lại lấy tự thân nhân đạo thần chủ thân phận và ở hạo thiên nguyên khí hải trở thành hạ thiên Mượn nhờ chúng sinh nguyện lực, lấy cái này mạt pháp thiên địa hoàn cảnh, trở thành duy nhất thần, tốt tuyệt chiêu số. U hồn cảm khái không thôi, thiên kia không làm thành sự tình, lại bị ngươi làm được. A Mặc gia muốn trở thành duy nhất thần, thay thế hạo thiên trở thành vạn thần chi chủ, nhưng hắn cũng vẹn vẹn chỉ là dựa vào tự thân khống chế mấy phương thiên địa, trở thành thần chủ, lại không thể trở thành vạn thần chi chủ, thay thế hạo thiên. Dù là hắn chỗ chấp trưởng những thế giới kia, hắn đã trở thành duy nhất chúa thể tồn tại. Giờ phút này, tại đây phương thế giới, chứng kiến Đinh Khải trở thành hạo thiên, u hồn rốt cuộc mình tới, muốn trở thành hạo thiên, cần thiết điều kiện liền là trở thành duy nhất thần duy nhất thần cỡ nào phương pháp đơn giản tên thiên nghĩ hết tất cả biện pháp đều làm không được nhất căn nguyên vấn đề chính là tại đạo pháp hiển thế trong hoàn cảnh ai cũng có thể thành thần hắn không thể đoạn tuyệt người khác thần đạo con đường tự nhiên cũng sẽ không thể trở thành duy nhất thần Ú hồn thấy rõ về sau cười khổ không thôi phương pháp kia mặc dù đơn giản nhưng cũng khó khăn trên bầu trời hạo thiên nguyên khí hải bên trong một đạo thần lực trụ sông phá cản khôn thiên địa xuyên thẳng qua vô ngần thời không đi hướng cái kia không biết chỗ chúng sinh tín ngưỡng tràn vào thiên hung cũng theo cái kia thần lực trụ cùng một chỗ biến mất không còn tâm tích thần lực trụ mặc qua thế giới ảnh hưởng hạo thiên nguyên khí hải cùng ngoại giới hạo thiên nguyên khí hải lẫn tiếp xúc khiến cho này phương thiên địa cũng có thoát ly vốn là quý tích xu thế người đang suy nghĩ gì đinh Khải chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người u hồn đột nhiên giật mình tỉnh lại nói ta đang nghĩ ngươi làm như thế nào đinh Khải một mặt lạnh nhạt nói rất đơn giản tìm một phương mặt pháp thiên địa sau đó lấy thần linh hóa thân hàng lâm phảng Trần chỉ cần cam đoan vùng thế giới này chúng sinh đều tán thành ngươi là duy nhất thần lại lấy thần đạo đại sự tại thế cuối cùng tự nhiên cũng đã thành đinh hải giang ba câu nói xong u hồn cười khổ lắc đầu nói ngươi nói đơn giản vẹn vẹn chỉ là mặt pháp thiên địa đầu này liền gần như không có khả năng, cho dù chư thần tìm tới loại hoàn cảnh này cũng sẽ không hao hết khí lực bồi dưỡng, đầu nhập quá lớn, cuối cùng còn có thể thất bại. Mặt pháp thiên địa, thiên đạo ẩn lui, nhân đạo đại hưng, ngươi như thế nào cam đoan mình có thể không chịu nhân đạo ảnh hưởng? Đinh Khải cười cười, không có làm giải thích, loại sự tình này, quan hệ quá lớn, hắn cũng không có khả năng khiến người khác biết, hắn là lấy tông giáo phương thức truyền đạo bắt trước địa cầu các đại tông giáo, cuối cùng mới thành công. Hơn nữa hắn đối với chuyện này hao phí tinh lực cũng không ít, đầu nhập càng là to lớn. Đừng nhìn ta bây giờ tại nơi này là hạo thiên hóa thân nhưng cũng không hơn, rời đi nơi này, ta vẫn như cũ chẳng phải là cái gì." Đinh Khải nói, coi như không hơn, cũng đầy đủ, có vùng thế giới này làm căn cơ, càng tiến một bước cũng không phải việc khó gì, thành tựu chân thần cũng không phải hy vọng xa vời. "U hồn nóng mắt không thôi, đáng tiếc loại phương pháp này không học được, hơn nữa nàng cũng không có cơ hội cùng thời gian." Đinh Khải cười cười, nói, "Ta hiện tại đã cầm lại thần tính, hiện tại cũng có thể rời đi." Đi nhanh như vậy, U hồn đều có chút kinh ngạc. Đinh Khải nhìn về phía thiên không nói, "Nơi này cũng đem trở về Huyền Hoàn Cựu Châu, không đi, lưu tại nơi này sẽ chỉ bị những người kia tìm tới cửa." Hoàn toàn chính xác. U hồn nhìn về phía thiên không, gật gật đầu. Đinh Hải bởi vì nhân tính cùng thần tính một mặt liên hệ, thần lực quán thâu đi qua, làm cho này phương thiên địa cùng ngoại giới câu thông, khiến cho nó liên tiếp huyền hoàng cửu châu, như là chư thiên vạn giới cũng có trở về xu thế. Bất quá so sánh với chư thiên vạn giới, này phương thiên địa lấy mê ly thụ hải kết nối, có thể nói câu thông huyền hoàng cửu châu nội bộ ngược lại là không, có như là chư thiên vạn giới vẫn phải tại tinh không đi thuyền, cuối cùng dựa sát vào châu, vẫn phải thông qua châu kết giới một cửa kia, lại lần nữa trở lại mê ly thụ hải, lần này. Mê Ly Thụ Hải bên trong nhưng không có mê vụ, cho dù tồn tại ở Mê Ly Thụ Hải bên trong những vật kia, tựa hồ cũng biến mất không còn tâm tích, chỉ là một mảnh bình thường biển tây. U hồn hỏi, ta ngược lại thật ra rất kỳ quái, lần này làm sao lại thuận lợi như vậy? Theo lý thuyết, làm sao cũng nên phát sinh chút gì mới đúng à. Chúng sinh mong muốn, dân tâm sở hướng, ta mang theo đại thế gây nên, ai lại dám đến ngăn ta, ai có thể ngăn ta? Đinh Khải bá khí vô song nói. Hướng chi, nơi đó là mạt pháp thiên địa, ai có thể đi? U hồn khẽ gật đầu nói, đạo này thần tính thu hồi, ngươi cũng liền chỉ kém sau cùng tiên đạo thần tính đi. Đinh Khải lắc đầu nói, vừa rồi ta thu hồi liền là tiên đạo thần tính. Ú hồn tính toán một phen nói, không đúng, ngươi làm huyền thanh tiên tôn thời điểm, từng sáng tạo sinh linh, dùng cái này chứng đạo, ta vừa rồi nhìn một chút, bên trong vùng thế giới kia, chúng sinh cùng huyền hoàng, cựu châu khác biệt, hẳn là ngươi khi đó sáng tạo, làm sao có thể là tiên đạo thần tính. Lúc trước tại phụ vân đạo, nơi đó vốn là tiên đạo động thiên phúc địa, lại cất giữ tinh thần quả thụ, bảo tồn tự nhiên là tinh linh thần đạo thần tính, mà mảnh này mạt pháp thiên địa thế giới, rõ ràng là huyền thánh tôn lấy sáng tạo sinh linh đạo sáng tạo, hơn nữa Đinh Khải mở tiên đạo tại vạn năm trước Cái này mê ly thụ hải bên trong chúng sinh lại là 3000 năm trước Huyền Thanh Thiên Tôn sáng tạo. Về thời gian không cấp, hữu hồn tự nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái, không nghĩ ra. Đinh Khải cười cười, không làm giải thích, tiếp tục đi lên phía trước nói, ta phải đi một chuyến Ngọc Kinh Sơn. Quy 1 chương 282, Biển Tây trở về. Chương 282, Biển Tây trở về. Ngọc Kinh Sơn, người kia địa bàn, ngươi cũng là cá lớn, ngươi không sợ đi liền không ra được. Hữu hồn có ý riêng cười nhìn lấy Đinh Khải nói, lúc trước nàng là Huyền Thanh Thiên Tôn đệ tử, ngươi sẽ không đem cái kia thần tính lưu tại trên núi y. Không đợi Đinh Khải mở miệng, U hồn tự lo nói, Hoàn toàn chính xác, nàng như thế cố chấp người, làm sao cũng phải lưu lại một tưởng niệm, đem Huyền Thanh Thiên Tôn lưu tại Ngọc Kinh Sơn, nàng cũng xác thực làm ra được. Ngươi tình này nợ, nhưng có được ngươi thụ. Đinh Khải trầm mặc không nói, đối với chuyện này, hắn cũng có chút đau đầu, Hoa Linh có thể nói là khó đối phó nhất, nàng liền đại biểu cho phiền toái, bình thường Đinh Khải đều là trốn xa chừng nào tốt chừng đó, lần này phải đi Ngọc Kinh Sơn, hắn cũng đành chịu. Thấy Đinh Khải khó chịu, hữu hồn nụ cười trên mặt càng đậm, ngươi dù sao đều muốn đi Ngọc Kinh Sơn, vậy ta cũng không cần cố kỵ nhiều lắm, tên Hoa Linh, nói cũng không có gì, đúng không? Nói đến tên Hoa Linh, Đinh Hải dừng một chút, có chút nhíu mày, lập tức thở dài, U Hồn cười đến sán loạn vô cùng, đúng rồi nha, dù sao sơ muộn cũng phải đối mặt Hoa Linh, ngươi sợ nàng làm cái gì, ngươi lại không nợ nàng, nếu ta nói, ngươi tốt nhất sớm làm kết thúc, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ nó loạn, cái này đều 3.000 năm, dây dưa tam sinh tam thế, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng là khổ tình hí đây. Đinh Khải quay đầu cổ quái nhìn về phía U Hồn nói, ngươi nói không sai, hoàn toàn chính xác nên có cái chấm ứng dứt, vậy ngươi liền phối hợp ta một lần đi. U Hồn ngây ra một lúc, liền vội vàng lắc đầu nói, đừng, ta mới không cần cho ngươi làm tấm một đây, nữ nhân kia là tiên điên ta cũng không muốn bị nàng dây dưa cả một đời, phiền đều phiền chết ta. nói, u hồn lộ ra nụ cười cổ quái, đi tìm hai nữ nhân kia đi. dù sao các nàng cùng hoa linh không sai biệt lắm, có các nàng giúp người, tuyệt đối có thể đem sự tình giải quyết. đinh Khải tiến lên một phát bắt được u hồn tay nói, là ngươi trước trêu chọc ta, bây giờ nghĩ thoát thân, không cửa. quản ngươi có đáp ứng hay không, ta chỉ cần thêm mắm thêm muối đem sự tình cùng với nàng vừa nói, ngươi nói nàng là tin ta hay là tin ta, hay là tin ta. u hồn lập tức giống đấu thua gà trống, vẽ mặt đưa làm nói, đinh hải, ta van ngươi, ngươi tìm người khác đi, thật, tuyệt đối đừng tìm ta ta không muốn cùng một cái nữ nhân điên dây dưa a thực sự không được, ngươi trở về tìm ngươi tình nhân cũ, để cho nàng ra mặt, dù sao các nàng đều là đối thủ một mất một còn, ngươi cũng có thể thoát thân. Đinh Khải ngây ra một lúc, nghi hoặc nhìn U Hồn nói, ngươi nói ta tình nhân cũ, xem ra ngươi đã từng biết không ít ta sự tình, ngay cả ta quên, ngươi cũng biết. U Hồn kinh ngạc nhìn về phía Đinh Khải, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, ngươi quên rồi, làm sao có thể? ngươi nói thật, vốn là U Hồn còn có chút kỳ quái, tu sĩ ký ức có thể nói là tốt nhất, tu vi càng cao càng là như thế, nhất là thần linh, ước vạn năm trước một ngày nào đó đến qua đồ vật là cái gì đều có thể nhớ rõ nhất thanh nhị sở. u hồn căn bản sẽ không tin tưởng đinh khải sẽ quên đã từng phát sinh sự tình. mới bất quá vạn năm ký ức mà thôi, làm sao có thể quên đi? nhưng nàng nghĩ đến một loại khác khả năng, người làm chủ động quên đi, đem không muốn ký ức bóc ra bỏ đi ra ngoài, vậy liền sẽ chân chính quên đi rơi. quên cũng tốt, dù sao đều là chuyện quá khứ, ngươi cũng không nhớ rõ, quên đi. u hồn chê cười nói, thận trọng dò xét đinh khải thần sắc, quên đi ký ức, tất nhiên liên lụy cực kỳ phiền toái nguyên nhân. mặc kệ là cái gì, đối chủ nhân đến nói, đều là nghĩ lại mà kinh, hoặc là không nguyện ý vật lưu lại, cái này liên lụy danh giới cuối cùng. U hồn mặc dù dám nói đùa Đinh Khải, đùa giỡn cái gì, cũng không dám chân chính treo chọc hắn tức giận. Đụng vào danh giới cuối cùng sự tình tuyệt không dính. Đinh Hải thần sắc bất định đi ở phía trước, không nói câu nào. U hồn theo sau lưng, tự nhiên cũng không dám nhiều lời. Giờ phút này nàng cũng là cẩn thận từng ly từng tí, thân ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Không so được lúc trước tự do thân, nàng bây giờ cũng không dám treo chọc Đinh Khải. Mê ly thụ hải càng là đi ra ngoài, thiên địa hoàn cảnh cũng dần dần khôi phục bình thường. Cho dù U hồn dần dần khôi phục lực lượng, đối mặt Đinh Khải cũng là không dám làm cản, vẫn như cũ cẩn thận từng Ly từng tí ngay tại sắp rời đi biển tây thời điểm, Đinh Hải đung nhiên mở miệng nói, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy trốn tránh không phải biện pháp. Cái gì? U hồn nghe không hiểu. Lúc trước ta biến mất tự thân ký ức, có lẽ là vì ngay lúc đó cân nhắc, nhưng hiện tại xem ra, ngay lúc đó lựa chọn có lẽ là sai lầm. Đinh Hải thở dài nói, nên tối sớm muộn sẽ đến, đã đều muốn đối mặt, sao không công ra hết thể đi đối mặt đây? U hồn thận trọng do hỏi, người nghĩ thông suốt. Đinh Hải tự dễ cười một tiếng, có lẽ là vậy, nhưng ta cũng không rõ ràng, chí ít hiện tại không rõ ràng, không có lấy về cái kia đoạn ký ức. Đinh Hải cũng không biết sau này mình sẽ nghĩ như thế nào, hiện tại cho dù nghĩ đến cho dù tốt, đến lúc đó thu hồi ký ức, cũng có thể sẽ sinh ra ý khác, cố gắng có thể nghĩ đến thông, cố gắng chấp nhất trong đó, không cách nào tự kiểm chế. U hồn thoáng thả thầm nghĩ, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Đinh Hải cũng ngẩn ra một cái, lắc đầu nói, hiện tại ta cũng mê mang, Ngọc Bình Sơn khẳng định phải đi, hiện tại hay là tương lai. Nói xong lời cuối cùng, đinh Hải thanh âm cũng theo đó trở nên chỉ có chính hắn có thể nghe được. U hồn hiếu kỳ cười nói, ngươi cũng sẽ mê mang, hiện tại cũng không phải thời điểm mê mang. Đinh Hải lắc đầu, tiếp tục đi lên phía trước nói, Ngọc Kinh Sơn, đi trước rồi nói sau, thời gian không chờ ta, cho dù sự kiện kia liên quan đến lớn hơn nữa, ta lúc này cũng không rảnh. Vẫn là chờ về sau đi. U hồn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, khỏe mắt liếc qua quét đinh khải một chút, lại là đọc hiểu một chút sự do dự của hắn. Loại chuyện này, đổi lại U hồn chính mình, vậy cũng khẳng định sẽ đau đầu, người tu hành, ý chí nhất định kiên định không thay đổi, đối với lúc trước quyết định quyết định, chỉ cần định ra, cho dù tiếp qua vào năm, cũng sẽ không dễ dàng sửa đổi, trừ phi tự thân có đại biến, mới có khả năng Ma Đinh Khải mặc dù không ngừng luân hồi chuyển thế, nhưng khi đó xóa đi ký ức đều là không sai biệt lắm cảnh giới, ngang nhau cảnh giới giới. Đam chiêu suy nghĩ tất nhiên cũng là không sai biệt lắm. Lúc trước quyết định quyết định, bây giờ trở về nữa là đủ, cầm lại ký ức cũng rất có thể là mới một lần luân hồi. Tối chung cực có khả năng lại xóa đi ký ức, lựa chọn quên nhiều lắm, thà rằng như vậy, tại không có tuyệt kiếm, làm không được trăm phần trăm tình huống dưới, Do dự cũng là chuyện đương nhiên. Đi ra mê ly thụ hải, trở lại huyền hoàng thiên địa bên trong, u hồn thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, trở về vẫn là huyền hoàng thiên địa tốt, địa phương bị quái về sau cũng không tiếp tục muốn đi nói, u hồn đưa mắt nhìn một phía, quan sát hoàn cảnh xung quanh. a, nơi này không phải chúng ta lúc trước từ phủ vân đảo sau khi trở về địa phương sao? chỉ một cái liếc mắt, u hồn liền nhận ra nơi này chính là lúc trước từ phủ vân đảo trở về thời điểm, lúc rơi xuống đất nơi ở. không nghĩ tới từ Mê Ly Thụ Hải trở về vẫn là xuất hiện ở đây. Đinh Hải ngẩng đầu nhìn về phía không trung nói, cái này có gì hiếu kỳ? vốn là nên xuất hiện ở chỗ này, phủ vân đảo cùng Mê Ly Thụ Hải, ngươi cho rằng cái này hai nơi địa phương sẽ không có liên hệ à? u hồn ngây ra một lúc, một ý niệm trong đầu quay đi quay lại trăm ngàn lần, trong giây lát nghĩ đến cái gì? Cả kinh nói: "Là, hai địa phương này tất nhiên cần phải có liên hệ a, ngươi vật kia liền trên phủ vẫn nào, mà biển cây bên trong liền là mạn pháp thiên địa, làm sao có thể không có liên hệ." Quy một chương 283, Tu La Tràng. Chương 283, Tu La Tràng. Ngọc Kinh Sơn không phải tại xa Châu a, chúng ta giống như đi nhầm a. Giá Vân phi hành ở trên trời, Ú U hồn nhìn lấy hoàn cảnh xung quanh, hỏi: "Ngọc Kinh Sơn hiện tại thế nhưng là hoa linh địa bản, không còn là ngươi khi đó Ngọc Kinh Sơn, ngươi sẽ không đi côn luôn đi." Biết rõ hết thảy U hồn, tại hai người đi đường sau một thời gian ngắn, liền phát hiện đi nhầm phương hướng không khỏi mở miệng hỏi thăm. Phía trước liền là Thập Vạn Đại Sơn, xem ra ngươi là thật muốn đi Cô Luân, Ngọc Kinh Sơn tại biển mây bên trong, phiếu đáng tại trong tâm dưới, năm đó ngươi ở thời điểm còn có thể từ bên kia đi lên, hiện tại không thể được, ngươi đừng nói cho ta, ngươi lần này đi không phải lên Ngọc Kinh Sơn. Nhìn thấy phía trước Thập Vạn Đại Sơn dần dần tới gần, U Hồn liếc mắt Đinh Hải, không rõ hắn đến cùng nghĩ như thế nào. Ngọc Kinh Sơn là thế nào tới, các ngươi không rõ ràng, ta lại lòng dạ biết rõ. Sa Châu ta đã từng đi qua. Đinh Hải nói thăng lên đám mây, hướng phía trong mây mà đi. U hồn theo sát phía sau nói, "Cái này Thập Vạn Đại Sơn sớm đã bị ngươi dọn dẹp nhiều lần, côn luân đều trở thành đạo trưởng của ngươi, coi như Hoa Linh ở thời điểm, cái này một mảnh cũng là địa bàn của nàng, những cái kia yêu ma ngươi sẽ không sợ bọn hắn đi." Đinh Khải nhìn qua phía dưới sơn mạch nói, "800 năm trước, ta vì Ma Tôn thời khắc, từng xuất lĩnh vực Vạn Yêu Ma phạt tiên mà chiến. Đinh Khải chạm đến là tôi, chỉ nói một cái mở đầu, nhưng đối với U hồn tới nói, có điểm ấy tin tức đã đủ rồi, chỉ một điểm này liền có thể suy đoán ra những vật khác, biết được hết thảy." Thì ra là thế, những người kia vậy mà tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, như vậy bọn hắn là nghe lệnh tại Hoa Linh rồi. U hồn mặc dù có mấy phần hoài nghi, lại không thể xác định. Đinh Khải khẽ gật đầu, 800 năm trước, Hòa Địa Vi Lao, ta đáp ứng nàng lưu tại Tử Linh Nguyên không, ra, bộ hạ bị hắn tiếp thu, mang về cô luân. U hồn khẽ nuốt cảm nói, thì ra là thế, vậy chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Chớ có chọc bên trên nàng. Vừa dứt lời, U hồn cười khổ nói, xem ra ta đã trúng nàng. Sưu một vệt ánh sáng từ sơn mạch bên trong bay lên, cấp tốc chậm rãi lan tràn ra, theo sơn mạch mà đi, trong khoảnh khắc quét sạch tứ phương, dãy núi bên trong, một tòa đại trận bay lên, thần quang trực trùng vạn điều. Vạn điều trận nàng đây là cùng ta đùa thật. U hồn nhìn lấy đại trận kia bay lên, thân xác cũng biến thành ngưng trọng lên. Biết rõ ngươi ở đây, nàng đều dám chơi như vậy, nữ nhân này thật đúng là cái gì cũng dám làm à? Đinh Hải ngước nhìn bầu trời nói, ta khuyên ngươi bất tránh cãi. U hồn cũng không sợ ngại chuyện lớn, sợ nàng làm gì, một cái bà điên mà thôi, còn là tự mình đa tình nữ nhân điên. Lao Vu bà. Trên bầu trời hoa linh cắn răng nghiến lợi gầm thét, vạn yêu trận nở rộ vô tận qua minh, thiên địa vĩ lực tùy theo bao phủ cả khuôn, thời không điên đảo biến hóa, hai người liền rơi vào một phương tối tăm mở mịt trong thế giới. Bốn phía khắp nơi sát khí bốc lên, để cho người ta thấy không rõ đại trận này nội tình. U Hồn nắm lấy đinh Khải tay nói, nữ nhân điên, nói ngươi hai câu, ngươi liền không nhịn được, tính tình bốc lửa như vậy, đáng đời đinh Khải không muốn ngươi, đừng nói hắn trước kia không muốn ngươi, hiện tại về sau, hắn cũng sẽ không coi trọng ngươi. Muốn chết. Hoa Linh hừ lạnh một tiếng, bốn phía sát khí bốc lên, một đạo lôi quang từ bên trên rơi xuống. U Hồn tiện tay hướng phía thiên không một chảo, cái kia lôi quang bị nàng tóm vào trong tay, lại phát ra kêu đau một tiếng. Âm dương nguyên tử thân lôi, tốt ngươi cái con mụ điên, ta ngược lại thật ra xem thử ngươi. U Hồn tựa hồ cũng bị đánh ra hòa khí. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có bao lớn bản dự. Lời còn chưa dứt, U hồn nhảy ra, tiện tay bung ra một mảnh linh quang vậy ra, từng cái một hơi mở chất keo hình dáng sinh vật rơi xuống đại trận bên trong. Vạn yêu trận thì ngon, cùng ta so nhiều người, xem hai tháng qua ai. U hồn nói, trên tay từng đạo từng đạo linh quang bay ra, vô số chất keo hình dáng hơi mở sinh vật phân ra, rơi tới đại trận bên trong. Tham Lam, Hoa Linh lên tiếng kinh hô, lập tức tỉnh ngộ lại, cười lạnh nói: Nguyên lai chỉ là nguyên thủy Tham Lam mẫu thể mà thôi. U hồn vốn là nguyên thủy Tham Lam mẫu thể kết hợp mà sinh, nàng mặc dù không phải Tham Lam nhưng cũng có được tham lam bộ phận năng lực vô hạn phân hóa tử thể để tử thể thôn phệ hết thảy lại là cơ bản nhất năng lực những tử thể này nguyên sơ trạng thái tựa như sơ làm chất keo hình dáng sinh vật không có bất kỳ cái gì thuộc tính bản thân cũng cực kỳ nhỏ yếu nhưng là nó kế thừa tại tham lam mà sinh có được thôn phệ hết thảy vô hạn phân liệt trưởng thành tiến hóa công năng những tử thể này cái gì đều ăn mặc kệ là vật chất hay là năng lượng giữa thiên địa hết thảy đều là bọn chúng thực đơn mặc dù không cái ăn nhưng những tiểu tử này bản thân lại phi thường nhỏ yếu khẩu vị cũng không có đối ứng trưởng thành rơi vào đại trận bên trong tử thể thôn vệ lấy bốn phía sát khí, từng cái một tử thể tại thôn vệ bên trong tử vong, sau đó thi thể tự động phân liệt, tân sinh hai cái hoàn toàn mới tử thể sinh ra, tiếp tục thôn vệ bốn phía sát khí. Những sát khí này đối với tu sĩ tới nói đều là độc dược, đối với những tử thể này tới nói, đồng dạng cũng là vật kịch độc, ăn liền sẽ chết đi. Nhưng bọn gia hỏa này lại không gì kiêng kỵ, coi như biết rõ phải chết cũng sẽ tiếp tục ăn. Mà mỗi một lần tử vong, lại lần nữa phân liệt trùng sinh mới tử thể, lại kế thừa đời trước mà tiến hóa, đối sát khí có nhất định chống tự tính như thế không ngừng thôn phệ tử vong lại trùng sinh trong luân hồi những tử thể này kích cỡ từ từ nhỏ dần đối sát khí chống cự năng lực lại phi tốc trưởng thành cuối cùng có thể không lọt vào mắt sát khí nguy hiếp, có thể đem nó đương quân lương thời điểm tử thể đã thu nhỏ đến trường đầu ngón tay cái kia lít nha lít nhít tử thể giống như từng cái một con trùng nhanh chóng thôn phệ lấy bốn phía sát khí sau đó cấp tốc trưởng thành lớn mạnh rất nhanh liền đem bốn chu thành khoảng trống một mạnh trưởng thành tử thể lớn lên đến bóng rổ lớn nhỏ lại tự động phân liệt như thế không ngừng tiếp tục trưởng thành khuyết trương xuống dưới không có hạn chế Sư bốn phía do lốc thổi bay, đại trận bên trong sát khí bốc lên, tử thể tại gió lốc bên trong liên miên tử vong, mà tân sinh tử thể lại lại quật khởi, đối gió lốc có được nhất định năng lực chống cự. U hồn không ngừng phóng xuất ra tử thể nói, ngươi cho rằng một cái vạn yêu trận thì ngon đến sao? Ta đem ngươi đại trận cũng ăn hết, nhìn ngươi còn thế nào phép lối. Hoa linh hừ lạnh một tiếng, đại trận biến hóa, thủy hỏa cuộn cuộn, liên miên tử thể chết đi, lại có mới tử thể sinh ra. Thủy hỏa vô tình, nước này cũng không phải phàm thủy, mà là như ngâm nước ngọc thủy, hỏa diễm cũng là thiên hỏa, hai loại lực lượng cọ rửa dưới, tử thể tại trong nước lửa ăn mòn hoặc là bị độc thủy tăng dã, hoặc là liền là bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Mà tử thể số lượng quá nhiều, luôn có một chút không có bị hoàn toàn hủy diệt, chẳng mấy chốc sẽ lại lần nữa quét sạch trở về. Nó sức chống cự cũng sẽ tăng trưởng, ngược lại có thể thôn phệ đại trận biến hóa ra thủy hỏa chi lực. Đinh Hải từ đầu tới đuôi đều không có mở miệng, ngược lại chú ý u hồn thả ra tử thể quan sát bọn chúng trưởng thành biến hóa, như có điều suy nghĩ, tựa như đang nghiên cứu thí nghiệm. Hai nữ nhân tranh đấu, rất nhanh liền thăng cấp, Song phương đều đánh ra chân hỏa về sau, đại trận lực lượng cũng theo đó tăng lên, mà u hồn không sợ chút nào, đứng tại Đinh Khải bên cạnh. Nàng liền không sợ Hoa Linh dám ra tay với nàng, có thể yên tâm to gan khống chế tử thể tiến hóa trưởng thành, đối kháng đại trận lực lượng. Cái kia tử thể tại vũ hồn không chế dưới, tốc độ phát triển cực nhanh, bởi vì hoàn cảnh nhân tố, những tử thể này tất cả đều hướng phía thuần năng lượng phương hướng tiến hóa trưởng thành, đối năng lượng thôn phệ cùng chống cự năng lực phi tốc tăng lên. Quy 1 chương 284, bước ta nổi giận. Chương 284, bước ta nổi giận. Văng một tiếng sấm vang, đại trận bên trong sát khí bốc lên, một vệt kim quang hướng phía hai người quần tới, trực tiếp mặc qua bốn phía tử thể, công hướng vũ hồn. Con mụ điên, ngươi đây là muốn liều mạng a? U hồn đưa tay bắt lấy kim quang kia, kêu đau đớn một tiếng, vội vàng đem nó ném ra bên ngoài, kim quang chuyển một cái, hướng phía Đinh Khải mà đi, trong nháy mắt đánh ở trên người hắn. Vốn đang đang nghiên cứu tử thể Đinh Khải cũng bị giật mình tỉnh lại, kim quang tại trên thân thể chuyển một cái, lập tức biến mất không còn tâm tích. Hôn nguyên kim quang. Đinh Khải sắc mặt cả kinh, trên người thần quang phát hiện, đem cái kia biến mất kim quang từ đỉnh đầu bức ra, đưa tay đem nó bắt lấy, thần quang bao vây lấy kim quang, chậm rãi đem nó làm hao mòn. Hoa Linh, ngươi tiếp tục đến a, ta là không quan trọng, ta nhìn ngươi có bao nhiêu thủ đoạn. U hồn thấy Đinh Khải sắc mặt như nước trầm, cười đến cản rỡ vô cùng. Dù sao có Đinh Khải tại, ta nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hoa Linh cả giận nói, ngươi chớ đắc ý, sớm muộn muốn ngươi để mặt. Đinh Khải cao mày nói, đủ rồi a, còn có hết hay không? Ngươi cũng giống nàng. Ngươi vậy mà giống ta? Hoa Linh trong thanh âm tràn ngập án khí, phong mang trong nháy mắt chuyển hướng Đinh Khải. Vì cái này lão vu bà, ngươi vậy mà giống ta? Âm ầm vạn yêu trong trận lôi đình rung trời, càng lúc lộn, vô biên sát khí mãnh liệt bốc lên, giống như chứng minh chủ nhân phẫn nộ. Ta muốn giết nàng. Đại trận chuyển một cái, ước vạn đạo quang mang từ tứ phương tuôn ra, thẳng đến hai người đánh tới. U Minh sắc mặt cả kinh, vẹn vẹn nắm lấy đinh khải tay, bốn phía tử thể, tại nàng khống chế dưới, hội tụ tới, ngăn tại quanh thân, đồng thời nàng tự thân thần quang bay lên, thần lực bảo vệ bản thân. Đinh Khải sắc mặt lạnh lẽo, lôi kéo u hồn hướng bên cạnh vừa xài bước ra, thời không biến hóa, quang mang kia biến mất không còn tăm tích, u hồn tử thể cũng tận số biến mất, bốn phía sát khí cũng tan thành mây khói, chỉ có một mảnh tối tăm mở mịt thiên địa. Người còn giúp nàng. Đinh Khải gây nên, như là lửa cháy đổ thêm dầu, để Hoa Linh càng thêm phẫn nộ. Một vệt thần quang tự đại trong trận bay ra, thẳng đến hai người đánh tới, Đinh Khải lui về sau đi một bước dưới chân bộ pháp biến động bốn phía thời không lại lần nữa biến hóa hai người trực tiếp từ đại trận vây nốt bên trong nảy ra tiến vào đại trận bên trong đinh hải lôi kéo ưu hồn tại đại trận bên trong di động dẫm lên đại trận biến hóa phương vị theo trận pháp thẳng đến trận tâm mà đi người khi người quá đáng hoa linh triệt để bạo cậu đại trận trong nháy mắt biến hóa các loại sát chiêu đều mở ra hai người cũng lại lần nữa rơi vào trong trận không gian đinh hải chỉ là một bước vượt ngang ra liền lần nữa lại dẫm tại đại trận biến hóa tiết điểm phía trên một lần nữa thoát ly đại trận không gian theo đại trận tiếp tục hướng trung tâm hoạch tâm mà đi hoa linh Đinh Khải hét lớn một tiếng, tựa hồ cũng mang theo vài phần tức giận. Ú hồn thấy tình huống như vậy, yên lặng đi theo Đinh Khải bên người, nhu thuận đến giống như tốt bà bảo, tận lực đem tự thân tồn tại cảm giác yếu bớt, cũng liền để cho nàng có thể từ trong tranh đấu này ra, để Đinh Khải hai người trở thành nhân vật chính, nàng lại cũng may bên cạnh xem có vui. Người còn hung ta. Hoa Linh cực kỳ giống bị bạn trai giống nữ nhân, giờ phút này đã không thể dùng đạo lý mà tính toán. Vì một ngoại nhân, ngươi vậy mà hung ta. Đinh Khải sắc mặt tái xanh bước nhanh xông vào trận tâm bên trong, đi vào đại trận bên trong trụ cột chỗ tế đàn trước, nhìn về phía đứng trên tế đàn, một mặt ủy khuất Hoa Linh, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nào đủ chưa? Không có, ngươi đã nói ta cố tình gây sự, vậy ta liền cố tình gây sự cho ngươi xem. Hoa Linh khàn cả giọng gào thét lớn, đưa tay đánh ra một đạo trưởng tâm lôi, chấn động đại trận. Ước vạn đạo kiếm quang rơi xuống, thẳng đến Đinh Khải hai người bay đi. Siêu Đinh Khải trên người thần quang hộ thể, bốn phía kiếm quang căn bản không thể cản thân, mà u hồn lại không tại bảo hộ bên trong, nàng chỉ có thể dựa vào tự thân thần quang cùng thần lực hộ thể. Kiếm quang bay múa, rơi xuống u hồn trên người Cho dù thần lực bảo vệ, quanh thân thần quang cũng bị sinh sinh đánh tan một tầng. Cái kia vô tận kiếm quang lượn vòng, vây quanh hai người không ngừng lột bỏ. Cho dù Đinh Khải hộ thân thần quang cũng bị rung chuyển, tẩn tẩn có bị đánh tan dấu hiệu. Đủ rồi. Đinh Khải nổi giận gầm lên một tiếng, vừa xài bút ra, đập vào tế đàn, tay trái ngũ hành hoàn hướng phía tế đàn bên trên đè ép, ngũ sắc quang hoa rơi xuống, tế đàn nắm quyền trong tay bị cắt đoạn, cái kia vô số kiếm quang tiêu tán theo. Hoa Linh liền muốn phát tác, Đinh Khải đưa tay bắt lấy nàng nâng lên tay phải, căm tức nhìn nàng hai mắt nói, có hết hay không? Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần dạng này, là muốn lại giết ta sao? Ta không nổi giận, ngươi có phải hay không cũng không biết thu liễm." Nói, Đinh Khải trên tay tăng thêm chút khí lực, đối mặt cường thế Đinh Khải, Hoa Linh chỉ một thoáng yếu đi xuống dưới, có chút sợ hai ánh mắt né tránh, không dám cùng nó nhìn thẳng. Đinh Khải tiếp tục khiên trách, "Từ chúng ta tiến thập vạn đại sơn bắt đầu, ngươi liền dây dưa không bỏ, ngươi đối với người nào có ý kiến?" Thấy Hoa Linh bị giày, còn một bộ yếu thế bộ dáng, không dám cãi lại, túi đầu chịu hấn, đứng ngoài quan sát thú hồn vụn trộn cười thầm, bị Hoa Linh nhìn thấy về sau, lại nhắm chúng nàng hỏa khí dâng lên. Đinh Khải lạnh một tiếng, nắm lấy Hoa Linh tay, dùng sức kéo một phát, để cho nàng ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau đối mặt đinh khải cường thế, hoa linh lại lần nữa yếu xuống dưới, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía u hồn, vốn đang cười trộm u hồn cũng lập tức đoan chính thái độ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giả bộ như không có quan hệ gì với nàng bộ dáng. ngươi cũng thế, xem cuộc vui không thấy nóng sao nào đúng không? các ngươi hai cái không phải là muốn đánh à, muốn sống muốn chết, vậy liền đi đánh đi, chết tử tế nhất thanh tĩnh. cả ngày liền biết đấu tranh nội bộ, các ngươi không phiền, ta đều phiền. đinh khải a xích, khống chế đại trận, thôi động đại trận lực lượng, trong nháy mắt đem vạn yêu trận giải trừ, đại trận tán đi, ba người xuất hiện ở một tòa núi lớn bên trong. Sơn phong xuyên thẳng trời cao, cũng không biết cao bao nhiêu, thoạt nhìn tựa hồ có thể cùng thiên trụ sơn sánh bay. Tàn đại trận, Đinh Khải nắm lấy Hoa Linh tay ra lệnh, "Về núi." Nói, lôi kéo nàng hướng phía trên núi đi đến, Hoa Linh gương mặt thường đỏ cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn một chút Đinh Khải bóng lưng, mang theo vài phần mừng thầm bị Đinh Khải nắm đi lên. U hồn khinh bị lật ra một cái liếc mắt, theo ở phía sau, lại cái gì cũng không dám nhiều lời. "Sư phó, vẫn còn rất xa Hoa Linh rụt rè mở miệng hỏi thăm. Chính một lòng đi đường Đinh Khải ngây ra một lúc, tiếp tục vùi đầu đi lên phía trước. Hoa Linh nắm thật chặt Đinh Khải tay, nhớ lại trước kia nói, Ba ngàn năm trước, sư phó cũng là dạng này nắm hoa linh tay, dẫn ta lên núi. Lúc trước ta cũng là hỏi như vậy ngươi, vẫn còn rất xa. Ngươi nói cho ta biết nói, ngay tại trên núi, rất nhanh liền có thể tới. Đinh Hải không nói gì, hoa linh tiếp tục nói, lúc trước ta đi được mệt mỏi, sư phó ngươi liền con ta lên núi. Bây giờ nghĩ lại, đó là ta cả đời này vui sướng nhất thời gian. Sư phó, ta đi mệt, ta muốn ngươi con ta. Hoa linh bỗng nhiên giữ chặt Đinh Hải, không cho hắn tiếp tục đi. Như tiểu nữ sinh làm lũng, hai mắt chờ đợi nhìn lấy hắn. Đinh Hải cũng không quay đầu lại nói, ngươi cũng không phải đi không được, muốn ta con làm cái gì? Nhanh, đừng lãng phí thời gian." Nói, dùng sức lôi nàng một cái, tiếp tục theo đường núi đi lên. Hoa Linh trợn phì phò hừ một tiếng, nhãn châu xoay động, đột nhiên đưa tay hướng phía Đinh Khải phía sau vỗ tới. Đinh Khải đột nhiên quay người, một trưởng lên tiếp. Phanh song trưởng chạm nhau, Hoa Linh trên người thần lực phun trào, lấn người mà lên, một cái tay khác trưởng cũng đánh ra, Đinh Khải vội vàng huy trưởng lên tiếp. Quy một chương 285, Ngọc Kinh Sơn. Chương 285, Ngọc Kinh Sơn. Hắt. Bốn trưởng đối lập, Hoa Linh hét lớn một tiếng, một thân thần lực mãnh liệt mà ra, Đinh Khải toàn thân chấn động trên người một đạo hắc khí bị đánh bay ra ngoài. Hoa Linh thân hình chuyển một cái, hướng phía hắc khí kia một trưởng vô ra, đem đánh bay ra ngoài, rơi xuống dưới núi. Siêu Hoa Linh trong tay một vệ thần quang đánh ra, Vạn yêu trận lại lần nữa mở ra, bao phủ cả khuôn, đem phía sau U Hồn cũng bao phủ đi vào. U Hồn, A Bảo, các ngươi cho ta ngoan ngoãn ở tại dưới núi, không cho phép đạp lên côn luân nửa bước. Hoa Linh nói, trong tay một đạo kỳ phiên xuất ra, cao giọng hô. Vạn yêu nghe lệnh, bất kỳ người nào không được đạp lên côn luân nửa bước, kẻ trái lệnh giết không tha. Ơ, quân sơn trong, Vạn yêu tiếp lệnh, không dám không theo. Ngươi làm cái gì vậy? Đinh Khải nhíu mày nhìn về phía Hoa Linh. Hoa Linh thu hồi kỳ phiền, quay người cười nói, "Tốt, tất cả người không liên hệ đều không có ở đây, hiện tại chỉ có hai chúng ta, ngươi không có ta, ta liền có ngươi." Nói, Hoa Linh không để ý Đinh Khải phản đối, tiến lên cưỡng ép đưa hắn vác tại trên lưng, cũng bước cũng ổn hướng phía trên núi đi đến. "Có ý tứ a?" Hoa Linh vui vẻ cười nói, "Đương nhiên là có ý tứ, Ngọc Kinh Sơn là nhà của chúng ta, chỉ có ta cùng sư phó, không có những người khác. Ta cũng không nguyện ý khiến người khác tiến nhà của chúng ta." Dứt lời về sau, Hoa Linh lại nhớ lại nói, "Lúc trước ta chỉ là một cái tiểu cô nương Cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là một người bình thường, sư phó cùng ta lên núi, hiện tại sư phó biến thành người bình thường, đến phiên ta đến con sư phó. Nói, Hoa Linh nghiêm đầu, hướng phía sau Đinh Khải nói, "Sư phó, chúng ta về núi đi, tựa như lúc trước dạng kia, về nhà." Đinh Khải trầm mặc không nói. Hoa Linh tiếp tục nói, "Mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, ta đều muốn dẫn ngươi về Ngọc Kinh Sơn." Thả ta xuống." Đinh Khải bình tĩnh nói, "Chúng ta có thể đi." "Ta không." Hoa Linh cố chấp nói, "Trừ phi ngươi đáp ứng ta, không có khả năng. Vậy ngươi liền vĩnh viễn lưu cho ta tại Ngọc Kinh Sơn." ta không cho phép ngươi lại rời đi. Đối mặt Hoa Linh cố chấp, Đinh Hải cũng là đau đầu, không biết nên như thế nào cho phải. Hoa Linh lưng cong Đinh Hải, liền giống như người bình thường, từng bước một theo đường núi hướng phía đỉnh núi đi đến. Dựa theo tốc độ này, cũng không biết phải bao lâu mới có thể đến trên núi, chí ít 10 ngày nửa tháng là không có chạy. Mà Hoa Linh tựa hồ là cố ý, liền vì mục đích này. Trầm mặc sau một lúc lâu, Đinh Hải nói: Giảm như ngươi đi đường, muốn tới Ngọc Kinh Sơn, không biết muốn đi bao lâu, đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian về núi đi. Ta nguyện ý. Hoa Linh nói: Qua nhiều năm như vậy, ngươi là lần đầu tiên chủ động về núi. Giữa chúng ta khó được có gặp nhau thời gian, ta không nghĩ lãng phí ở cái khác không quan hệ sự tình bên trên. Ngươi hà tất phải như vậy?" Đinh Khải thở dài. "Hoa Linh, đều đi qua 2500 năm, nên buông xuống. Ta không thả, ban đầu là ngươi lôi kéo tay của ta, dẫn ta lên núi, ngươi khi đó không có buông tay, bây giờ nghĩ để cho ta buông tay, đã chậm." Hoa Linh cố chấp nói. "Ngươi cũng không phải không biết tính tình của ta, ta chuyện quyết định, cho tới bây giờ cũng sẽ không cải biến, muốn cho ta buông, trừ phi ta chết đi." Đinh Khải khẽ lắc đầu nói. "Vậy ta cũng chỉ có thể để ngươi buông xuống." Hoa Linh khiêu khích nhìn lấy Đinh Hải nói. Vậy ngươi liền thử một chút." Đinh Khải hai tay đặt ở bả vai nàng bên trên, nói, "Ta nhường ngươi, không, có nghĩa là ta sợ ngươi." Thần quang nở rộ, Đinh Khải trên người một tia thần lực phun trào, Hoa Linh nắm lấy Đinh Khải, đem từ phía sau lưng kéo đến trước người, ôm công chúa, ôm hắn, cười nói, "Ngươi nếu là trở về, ta tự nhiên là không bằng ngươi, nhưng ngươi hiện tại cũng không có tìm về thần lực của mình." Đang khi nói chuyện, Hoa Linh trên người thần lực tuôn ra, bao phủ Đinh Khải, thần lực minh mông, đưa hắn một thân thần tính hoàn toàn áp chế xuống, vừa mới xúc tích lên một điểm lực lượng cũng triệt để ép trở về, để hắn một lần nữa biến trở về người bình thường. Đinh Khải cười khổ nói, Xem ra ta ngược lại thật ra coi thường ngươi, nghĩ không ra ngươi trưởng thành tốc độ, vượt xa dự liệu của ta bên ngoài." Hoa Linh cười đắc ý nói, bởi vì ta là ngươi chỉ dạy đi ra. Đinh Khải một bộ nhận thua bộ dáng, thở dài, "Ta hiện tại đã không làm gì ngươi được, ngươi muốn làm gì, ta đều chỉ có thể mặc cho ngươi bài bố, đã muốn về núi, làm gì tại đây trên sơn đạo lãng phí thời gian." Hoa Linh thâm ý sâu sắc túi đầu mắt nhìn Đinh Khải, cười nói, "Ngươi nói đúng, chúng ta thực sự không nên ở chỗ này lãng phí thời gian." Thoại âm rơi xuống, Hoa Linh vừa sải bước ra, trực tiếp xuất hiện tại Côn Luân Sơn trên đỉnh núi, cứ như vậy ôm Đinh Khải, đặt vào hư không trên phía đám mây mà đi. Biển mây bốc lên, biến hóa không chừng, theo hai người trên không trung đi một khoảng cách, phía trước trong hư không hiện ra một mảnh màu tím đám mây, khao đắc cận, liền sẽ phát hiện, cái này tử vân lại là một mảnh Chu Thiên Tử khí. Hoa Linh đến về sau, tới gần cái kia tử khí, Chu Thiên Tử khí tự động tách ra, lộ ra một cái thông đạo, tử khí nội bộ, lại là một mảnh động thiên phúc địa. Một ngọn núi tọa lạc tại tử khí bên trong, trên núi tiên vụ lượn lờ, linh căn linh thảo khắp nơi trên đất gieo trồng, một đầu phiến đá đường theo đường núi nối thẳng đỉnh núi. Trên núi Quỳnh Lâu Ma Vũ, đây ngài lầu các cái gì cần có đều có. Trong núi linh thú tiêu diêu tự tại ở trong núi chơi đùa chơi đùa. Trên đỉnh núi kia, một cây bảo thụ sừng sững, coi là thật thanh nhánh mùi thơm ngào ngạt, lá xanh âm trầm, cây kia lá như thủy tinh, trong suốt sáng long lanh, lóe ra quang hoa, cành lá ở giữa treo từng cái một trái cây. Cái tiêu trái cây hình cầu như ngọc, có to bằng một chén, trong trắng lộ hồng, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy trái cây bên trong hoa văn, giống như mạch máu. Cực kỳ giống nguyên hay, vật này lại là thiên địa linh căn, tên là Quy Nguyên quả thụ, cái tiêu trái cây chính là Quy Nguyên quả, 3000 năm nợ hoa, 3000 năm kết quả, 3000 năm vừa thành thụ, vạn năm vừa rồi kết lên 9 cái. Cái này quy nguyên quả cũng là cùng nhân sâm quả không sai biệt lắm, người một chút liền có thể sống bên trên 300 tuổi, ăn một cái liền có thể sống bên trên 4 vạn 8 năm. Có thể nói cực phẩm thiên địa linh căn, giữa thiên địa duy này một cây. Cây kia bên trên hiện tại treo 13 bà cái, hiện nhiên cũng là vạn năm trước liền tích lũy được. Thiên thượng bạch Ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành, Thiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Hoa Linh ôm Đinh Khải đứng tại chân núi nói, lúc trước sư phó dẫn ta lên núi, truyền ta đại đạo lúc viết xuống. Đinh hải không chút nào phối hợp nói, hiện tại ngươi có thể đem ta buông ra đi. Hoa Linh cởi buông Đinh hải, lôi kéo tay của hắn nói, chúng ta lên đi, ngọc kinh sơn vẫn là ban đầu bộ dáng, hơn 2.000 năm qua ta từ chưa từng cải biến nơi này một đông hoa một cọng cỏ, ngươi nhìn, có phải hay không rất quen thuộc? Đinh Hải bất vi sở động, bị hoa linh lôi kéo hướng trên núi mà đi, hai mắt không được dò xét bốn phía, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì? giữa sườn núi lầu các chỗ, vậy mà xuất hiện một chút nữ tử trang phục cùng vật phẩm, hơn nữa còn có người xa lạ khí tức, hiện nhiên nơi này ở có người khác. Đinh Khải trông đi qua về sau, hoa linh nói, đó là huyền môn đệ tử trụ sở, ngươi một tay khai sáng huyền môn, ta thủy trung bình thường ngươi gì trí, chỉ là ta chỉ lấy nữ đệ tử, không có nam đệ tử. Nói, Hoa Linh bỗng nhiên lôi kéo Đinh Khải Hướng lên trên mặt chạy tới, đi vào ven đường, chỉ vào ven đường một cái giản hồ lô nói, đây là ta vị sư phó trồng hồ lô, lúc trước ngươi thích uống rượu, ta nói qua muốn cho ngươi trồng một cây hồ lô, sau này làm dụng cụ pha rượu. Ta tại Man Hoang tìm 800 năm, vì ngươi tìm đến linh hồ lô. Quy 1 chương 286, Vĩnh Đoạ Hồng Trần Si bất hối. Chương 286, Vĩnh Đoạ Hồng Trần Si bất hối. Cái này hồ lô trồng hơn 1000 năm, tổng cộng mới kết 3 cái, tiếp qua mấy trăm năm, cái thứ nhất hồ lô liền nên thành thủ. Hoa Linh nhìn lấy hồ lô kia, tự mình nói, trên mặt không nói ra được vui sướng. Hồ lô kia đằng bên trên có còn mang theo ba bó hoa, ngoại trừ ba cái trái cây, còn có một cái vừa mới tạ hoa, xem ra hẳn là muốn kết xuất bảy cái hồ lô. Mà dây hồ lô gốc có một đạo huyền bí linh mạch treo chống, chính là giữa thiên địa khó tìm nhất tìm âm dương ngũ hành linh mạch, cũng không biết hoa linh từ chỗ nào tìm tới, đem di chuyển đến ngọc kinh sơn bên trên, liền chuyên vì trồng gốc hồ lô này. Đinh Hải bất vi sở động, bình tĩnh nhìn đây hết thảy, hoa linh lôi kéo hắn tiếp tục hướng trên núi đi, trên đường đi nói không ngừng, mỗi một sự kiện đều là liên quan tới Đinh Hải. Thần tiêu cung trước, hoa linh nhìn lấy đại điện nói, lúc trước ngươi ở chỗ này thu ta nhập môn, bây giờ suy nghĩ một chút. Giống như hôm qua, ta mãi mãi cũng nhớ rõ lúc trước phát sinh hết thảy. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Huyền Thanh đệ tử, vì Huyền môn đời thứ hai chân truyền đệ tử, ta Huyền Thanh đời này chỉ lấy một cái đồ đệ, ngày sau Huyền môn đạo thống cũng để cho ngươi kế thừa. Hoa Linh bắt trước lấy lúc trước đinh khai khẩu khí, đem lúc trước lặp lại lần nữa. Đinh Khải nhìn qua cái kia viết lấy thần tiêu cung bảng hiệu nói, hiện tại ngươi không phải đã trở thành Huyền môn Ngọc Thanh đạo trưởng giáo đến sao? Hoa Linh tự giễu nói, Huyền môn Ngọc Thanh đạo trưởng giáo. Ta tình nguyện lúc trước không có tiếp trưởng Huyền môn, ta tình nguyện tiếp tục làm trưởng giáo đệ tử, cũng không muốn ngươi rời đi. Đinh Hải nhìn lấy cái kia đóng chặt đại điện đại môn, chậm rãi đi tới. Hoa Linh theo sát phía sau. Đại môn đẩy ra, trong đại điện một bức tượng thần sừng sững trong điện, tượng thần và táo để đó một cái bùa đoàn. Vị trí phía trước cũng có một cái, cái kia tượng thần cao bằng một người, an mặc đạo bảo, cầm trong tay nhất phát trận. Cùng Đinh khải có tám phần tương tự, linh quang vỡ quanh, trông rất sống động. Hoa Linh nhìn lấy cái kia bùa đoàn nói, Thần tiêu cung là ngươi, vì ta giảng đạo thụ nghiệp chi địa vốn là thiên địa bài vị bị ta đổi, nơi này hẳn là có cái bóng của ngươi. Nếu như ngươi không tại, thần tiêu cung cũng không có tồn tại cần thiết. Đinh Hải nhìn qua cái kia tượng thần, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Tự thân thần tính liền cất giữ trong cái này tượng thần phía trên. Bước vào trong đại điện, hướng phía tượng thần đi tới. Tại Đinh Khải đi đến bồ đoàn trước thời điểm, Hoa Linh đưa tay giữ chặt hắn nói: "Sư phó, Hoa Linh biết sai rồi." Nói, Hoa Linh quỳ gối dưới tay bồ đoàn bên trên, một bộ chờ đợi bị phạt trừng phạt bộ dáng. Đinh Khải đưa lưng về phía nàng, thoáng chân chờ, ngẩng đầu nhìn về phía tượng thần nói: đúng và sai, đều không có ý nghĩa, đi qua, sớm đã đi qua, ta sớm đã đã quên mất quá khứ, hiện tại ta là chặt đứt thất tình lục thái thượng vòng tình Đinh Khải, mà không phải là lúc trước cái kia về thành." nói, Đinh Khải đưa tay hướng phía tượng thần sơ đi, siêu một vệ thần quang từ tượng thần bên trên hàng lâm rơi xuống Đinh Khải trên người, chỉ một thoáng đem Đinh Khải bao khỏa tại vô tận thần quang bên trong. Hoa Linh an tĩnh quỳ gối bồ đoàn bên trên lặng chờ lấy xử lý, thần quang dần dần nội liễm, tượng thần bên trên khôi phục bình thường, cũng đã mất đi nguyên bản thần vận, trở nên cùng tử vật không khác nhau chút nào. Đinh Khải thu hồi thần tính về sau, lại là nhũ mày, tựa hồ có chút nghi hoặc. Ngươi còn ở nơi này quỳ làm cái gì? Hoa Linh một mặt thành kính nói, ta đang chờ sư phó phạt ta. Đinh Khải mặt không thay đổi đi đến bên người nàng, nhìn về phía đại điện ngoại đạo. Ngươi bây giờ là Ngọc Thanh đạo trưởng, giáo, chấp trưởng Ngọc Kinh Sơn, vậy cũng là huyền môn trưởng giáo, ai lại có tư cách phạt ngươi? Sư phó không có ý định tha thứ ta a?" Hoa Linh tuyệt vọng ngẩng đầu, nhìn lấy Tật Thần, thê lưng nói. "Cũng thế, làm sai, liền là sai, hết thệ cũng không có khả năng trở lại lúc ban đầu, sư phụ ta huyền thanh vẫn lạc, Đinh Khải vẫn sống lấy, ngươi cũng không còn lá trước kia hắn." Đinh Khải bình tĩnh nói ra, Bệ Khổ Vô Biên quay đầu là bở, chấp nhất ở đây, không bằng vùng. Hoa Linh thê cười rãi đứng dậy, "Bệ Khổ Vô Biên, quay đầu là bờ, hiện tại ngươi tới khuyên ta, vậy chính ngươi đâu? Ngươi lục căn thanh tịch rồi?" vô dục vô cầu rồi, chính ngươi đều chưa từng vong, ngược lại đến nói với ta dạy, hồng chân khó khăn, ta tình nguyện vĩnh đoản hồng trần si bất hối, thần đạo siêu thoát, không phải ta mong muốn, đã thần đạo muốn ta đoạn tình tuyệt tính, vậy ta tình nguyện không muốn đạo này đổ, chỉ vì một khóa chân tâm. Hoa Linh nói, đứng tại Đinh Khải trước mặt, trực câu câu theo dõi hắn hai mắt, từ trong mắt của hắn, lại không nhìn thấy nửa điểm trả lời. Đinh Khải tiếc hận lắc đầu nói, như ngươi như vậy chấp mê bất ngộ, nói thế nào đại đạo, đáng tiếp cái này thần bị. Hoa Linh lén đầu, một bộ nhâm quân sử trí bộ dáng, ngươi muốn thu trở về đều có thể lọt thủ, dù sao ta cũng minh bạch, lúc trước ngươi đem Thái Âm Tinh Quân Thần Vị cho ta, còn không phải là vì để cho ta thành thần, làm cho ta chặt đức nhân tính, hoàn thiện thần tính, từ đó làm cái kia vô tình vô dục thần chỉ. Đinh Khải khẽ lắc đầu, đó là ngươi đổ vật, là ngươi bố thí, ngươi là Tinh Thần Thiên Tôn, Mở Tinh Linh Thần Đạo, Thái Âm Vị Chu Thiên Chủ Tinh một trong, ngươi cho rằng ta không biết, lúc trước nếu như không phải ngươi đem thần vị nhường lại, ta lại thế nào khả năng đạt được cái này thần vị? Tiếng nói chuyện một cái, Hoa Linh một mặt không cam lòng thầm nghĩ, kể một ngàn nói một vạn, còn không phải bởi vì nữ nhân kia, vì nàng. Ngươi có thể cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, đem thần vị lưu cho ta, ngươi cho rằng ta không biết sao? Mắt thấy Hoa Linh có bùng nổ xu thế, Đinh Khải có chút nhíu mày, bình tĩnh nói ra, ngươi còn muốn như thế không thèm nói đạo lý sao? Hoa Linh trong lòng oán khí vừa mới bay lên, giờ phút này đang muốn một phát, nhìn thấy Đinh Khải bình tĩnh không lay động hai mắt, chỉ một thoáng một trái tim rơi vào hờ băng, tất cả oán khí cùng lửa giận tất cả đều bị dội tắt. Sư phó, ta sai rồi, đừng bỏ lại ta. Hoa Linh cực kỳ giống bị ném bỏ tiểu Hải, bất lực xông đi lên, gắt ga ôm lấy Đinh Khải, giống như chỉ cần nàng buông tay ra, đối phương liền sẽ bay đi đừng lạnh lùng như vậy đối ta, ngàn sai vạn sai đều là Hoa Linh lỗi, là ta ghê tỵ, là ta tính tình không tốt, là ta nhạy cảm nghĩ kỵ. Hoa Linh thất kinh không ngừng tìm cho mình sai, chỉ cầu Đinh Khải thông cảm, nói nói. Hoa Linh nước mắt như đứt dây chân trâu chảy xuống. Nhưng mà Đinh Khải nhưng không có nửa điểm phản ứng, vẫn như cũ thần sắc không thay đổi, đứng tại chỗ, không có nửa điểm cử động. nửa ngày về sau, chờ Hoa Linh nói xong, không ngừng nước nở nghẹn nào, hắn mới mở miệng nói, dạng như ngươi tâm tính, ta rất yếu kỳ, ngươi là thế nào đi đến lúc này, là phát ra từ bản tâm, hay là ngụy trang? Hoa Linh bông ra Đinh Khải, Lê Hoa Đái Vũ nhìn lấy hắn. Trong mắt không nói ra được bi thống, vì cái gì ngươi liền không nguyện ý tin tưởng ta? Sư phó, ta có lừa qua người sao? Đinh Khải nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, chính là bởi vì ngươi trước kia không có lừa qua ta, hiện tại ta ngược lại càng hoài nghi. Hoa Linh như tây tử năng tâm, lão đảo lui lại mấy bước, răng ngà gắt gao cắn môi, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Đinh Khải, nước mắt không cầm được chảy xuống. Vì cái gì? Sao lại muốn đối với ta như vậy? Hoa Linh lắc đầu không ngừng hỏi thăm. Đinh Khải bình tĩnh nhìn nàng, đột nhiên đem ánh mắt chuyển rời đến ngoài điện. Ngọc Kinh Sơn những đệ tử kia, hội tụ đến ngoài điện trên quảng trường. Từ các nàng trang phục đến xem, mỗi một vị ăn mặc đều có nhỏ xíu khác biệt, vậy mà không, có hai cái cùng thế hệ đệ tử, giống như đều là nhất mạch đơn truyền. Tổng cộng 26 vị đệ tử, tất cả đều ở ngoài điện, bên trong một cái liền là lúc trước Đinh Khải gặp qua Hạ Ngọc Lâm. Quy 1 chương 287, Quy nguyên quả phương pháp ăn. Chương 287, Quy nguyên quả phương pháp ăn. Ngoài điện đệ tử, mỗi một cái đều là Lê Hoa đại vũ, tất cả đều giống như đang khóc, tâm tình của các nàng vậy mà cùng Hoa Linh. Cái này 26 người, mỗi một cái nhìn về phía Đinh Khải ánh mắt đều rất phức tạp, có mang theo u oán, có mang theo hận ý lại có mang theo quy luyến. 26 người, mỗi một cái đều là khác biệt thần sắc, tu vi thấp nhất hạng ngập lâm, đều đạt đến phá toái hư không độ cao, mà cao nhất mấy vị, tất cả đều là điệu tiên cản côn cảnh, còn lại thực lực mặc dù có chiều cao thấp, lại giống như cầu thang, trình tự hướng xuống. Vẹn vẹn từ cảnh giới trên thực lực, tựa hồ liền có thể đánh giá ra những đệ tử này thuộc về đời thứ mấy. Đinh Khải nhìn lấy những nữ đệ tử này, cho mày, bởi vì tại đây những người này trên người, hắn phát giác được một tia cổ quái, đơn độc nhìn bên trong một cái coi như bình thường, nhưng 26 người tập hợp một chỗ về sau, Đinh Khải cảm giác những người này tựa như đồng vị một thể rõ ràng các nàng đều tướng mạo khác nhau, đều thuộc về khác biệt mỹ nữ, nhưng chợt nhìn, những người này lại tất cả đều dáng dấp giống như lúc, lại cùng Hoa Linh một đôi so, cảm giác này càng sâu, các nàng tựa hồ liền là Hoa Linh. đúng, không chiếm được tâm, vậy thì nhất định phải đạt được người, chỉ cần người tại ta chỗ này, tiện nhân kia coi như lại có năng lực, lại có thể thế nào? Hoa Linh giống như điên cuồng, lẩm bẩm lầu bầu nói. Đinh Khải cao mày nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoa Linh bỗng nhiên gật đầu lên, thần sắc quả quyết, ngoài điện đám người cũng đều lộ ra tới không sai biệt lắm thần sắc, chỗ rất nhỏ riêng phần mình đều có sự khác biệt. Đinh Khải. Ta muốn cùng ngươi thành thần, ta muốn ngươi lấy ta." Hoa Linh bỗng nhiên biến hóa, để Đinh Khải cũng có chút trở tay không kịp. Không đợi hắn mở miệng, Hoa Linh thần sắc tự đắc cười nói, "Ngươi đáp ứng cũng tốt, không đáp ứng cũng tốt, cái này hôn cũng là nhất định phải kết." Đinh Khải mặt không thay đổi nói ra, "Giả như ngươi có ý tứ a." Hoa Linh quật cường nhìn lấy Đinh Khải nói, "Không chiếm được trái tim của ngươi, ta cũng muốn đạt được ngươi người, chỉ cần ta giữ vững ngươi, tiện nhân kia coi như lại có năng lực, nàng cũng đoạt không đi ngươi." Đinh Khải bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, "Ta nói qua, ta sớm đã quên những ký ức kia, cũng không biết ngươi đang nói cái gì." Hoa Linh hừ lạnh nói, Ta mặc kệ ngươi là thật quên hay là giả bộ hồ đồ, ngươi cũng nhất định phải cùng ta thành thân." Dứt lời, Hoa Linh quay người nhìn về phía ngoài cửa đám người, "Ta muốn thành hôn, làm như thế nào chuẩn bị, các ngươi đi làm đi." "Vâng." Đám người cùng nhau đáp ứng, lần này, Linh Khải tại trên mặt tất cả mọi người đều nhìn ra vui mừng, tựa hồ lần này các nàng cũng thống nhất. Tất cả mọi người hành động đến, đều không có bất luận cái gì thương lượng, đám người liền bắt đầu riêng phần mình tản mát chuẩn bị thành thân cần thiết hết thảy. Hơn nữa các nàng phân công trật tự, không có nửa điểm thất thường, cho Linh Khải cảm giác càng phát ra cổ quái. Đám người rời đi, Hoa Linh lôi kéo Linh Khải Lên núi đỉnh mà đi, có thể nói một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào sao? Đinh Khải hỏi. Những đệ tử kia, cùng quan hệ của ngươi không tầm thường đi. Hoa Linh cười nói, phải nói, cùng ngươi cũng có quan, các nàng đều là con của chúng ta, là nữ nhi của chúng ta, hơn nữa lập tức lại sẽ lại nhiều ra một cái tiểu nữ nhi. Cho dù chặt đứt tất tình lục dục Đinh Khải, giờ phút này nghe được Hoa Linh, cũng là kinh hãi và phẫn, hắn tìm kiếm tất cả ký ức, nhưng không có cha tìm đến bất kỳ có liên quan manh mối, căn bản không biết đây là có chuyện gì. Trên đỉnh núi, hai người đứng ở quy nguyên cây ăn quả dưới, giống như hai con kiến đứng ở dưới một cây đại thụ cao vạn trượng quy nguyên quả thụ, mỗi một chương lá cây đều là lá chuối tây lớn nhỏ. Dưới cây nguyên khí nồng đậm đến cực điểm, linh khí đều hóa lỏng thành sương mù, trên lá cây mang theo từng chút một sương sớm, đó cũng là linh dịch biến thành. Hoa Linh ngẩng đầu nhìn tán cây nói, ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc trước ngươi lần thứ nhất dẫn ta tới nơi này, nói cho ta biết cái này quy nguyên quả thụ địa vị này linh căn từ thái cổ mà tồn, 3000 năm nở hoa, 3000 năm kết quả, 3000 năm vừa thành dục. Quy nguyên quả thụ hoa nở chín đóa, vạn năm mới có 9 cái có thể ăn. Lúc trước miệng ta thèm, liền hỏi ngươi đòi hỏi một quả. Hoa Linh nói: quay đầu lại nhìn về phía Đinh Khải nói: "Lúc ấy ngươi nói cho ta biết, cái này Quy Nguyên quả ngươi từ được đến về sau, cũng chỉ nếm qua ba viên, mà khi đó, trên cây thành thục cũng chỉ có 6 cái. Ngươi hái được một cái cho ta, nhưng ta đi tham ăn, nếm qua về sau có tưởng nghiệm, lại vụng trộm hái được hai quả." Đinh Khải bình tĩnh nói ra, "Vật này mặc dù chân quý, đối với ngươi ta tới nói, cũng liền chỉ là thỏa mãn ăn uống trì dục mà thôi." Hoa Linh nói: "Lúc trước ta trộm lấy hai quả Quy Nguyên quả, nếm qua về sau mới biết được nghĩ mà sợ, cho là ngươi sẽ phạt ta, doa đến lấy cớ bế quan, không còn dám gặp ngươi. Ta tham ăn, ăn vụng Quy Nguyên quả, thiếu chút nữa bị cho ăn bẻ bụng." Ngươi đã cứu ta về sau, cũng vẹn vẹn chỉ là khuyên bảo một phen, để cho ta đừng có lại tham ăn, cũng không phạt ta. Lúc đó ta ngay tại trong lòng định ra quyết định, về sau nếu như không được ngươi đáp ứng, tuyệt không gặp mặt Quy Nguyên Quả. Cho nên cái này Quy Nguyên Quả đến nay còn có thể có 13 cái, bất quá cái kia 10 cái lại có 300 năm, cũng nên thành tụ. Đinh Khải nói, ngươi đã trở thành Ngọc Kinh Sơn chi chủ, cái này Quy Nguyên Quả tự nhiên cũng là ngươi, kỳ thật ngươi không cần phải dạng này. Hoa Linh nói, chúng ta lập tức muốn thành hôn, tự nhiên muốn lấy xuống hai quả rụng, ta muốn cho ngươi đi hái. Đinh Hải ngẩng đầu nhìn về phía tán cây, nói, thôi được thật lâu không có hưởng qua, ta cũng nghĩ nếm thử thứ này luôn bị. nói Đinh Khải đi hướng thân cây, đi vào thân cây trước, hắn nhấc chân dẫm tại thân cây, sau đó theo thân cây liền hướng lên trên mặt đi đến. giống như trọng tâm rời đi, Đinh Khải thân thể cùng mặt đất song song, theo thân cây như dẫm trên đất bằng đi lên. Hoa Linh si ngốc nhìn lấy Đinh Khải, trong mắt trừ hắn không còn gì khác. quy nguyên quả thụ quá lớn, cái tiêu trái cây lại nhỏ bé, Đinh Khải theo nhánh cây tiến vào tán cây về sau, đưa tay trên cổ tay ngũ hành hoàn gỡ xuống, rút ra một trường khát lửa, đệm ở trên tay. Đi vào một quả thành thục quy nguyên quả trước, ngũ hành hoàn hướng phía trái cây một đập, cái kia trái cây hóa thành một đạo lưu quang liền muốn bay đi. Đinh Khải sớm đã chuẩn bị xong khăn lụa trùng hợp đem ngăn trở, sau đó cấp tốc dùng khăn lụa bao khỏa. Ngồi ở trên nhánh cây, Đinh Khải bưng lấy khăn lụa, chậm rãi để lộ một góc, bên trong quy nguyên quả tản ra nhàn nhạt linh quang, vừa mới mở ra một lỗ hổng, liền muốn hóa quang từ khăn lụa bên trong bay ra. Đinh Khải miệng sớm đã ở nơi đó mở ra chờ lấy, quy nguyên quả từ khăn lụa bên trong bay ra, hóa thành một vệt ánh sáng, xông vào Đinh Khải trong miệng, bị đụng chạm vị trí trong nháy mắt hóa tan, biến thành bình tương chạy vào trong miệng, theo thập nhị trọng lâu rơi vào trong bụng. Khăn lụa bên trong quy nguyên quả cũng thiếu một góc, liền giống bị người cắn một cái, trái cây nội bộ thịt quả huyết hồng một mảnh, nhìn lấy tựa như máu tươi. Hoa Linh bay lên, ngồi ở Đinh Khải bên cạnh, đoạt lấy khăn lụa bao quẩn quy nguyên quả nói, "Ta cũng muốn ăn." Nói như Linh Khải, cắn một cái, lúc này mới đem còn lại trái cây trả lại hắn. Đinh Khải cầm quy nguyên quả, hai ba miếng liền ăn xong nói, "Hương vị rất không tệ, ta cũng có 5000 năm không có hưởng qua." Hoa Linh đưa tay đã nắm Đinh Khải tay, nắm ở trong tay, ngọt ngào cười nói, "Chờ chúng ta thành thân, cái kia hai quả trái cây, cũng cho ngươi ăn, đợi thêm 300 năm, lại có 10 viên có thể ăn, ngươi hứa thích." Chúng ta có thể một hơi tất cả đều ăn hết, sau đó lại chờ vạn năm chính là." Đinh Khải khẽ lắc đầu nói, "Nếu cái tiên đủ để, ta cũng không phải tham ăn người. Có thể nói cho ta một chút chuyện của ngươi a? Những đệ tử kia đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Quy một chương 288, không chỉ 26 cái. Chương 288, không chỉ 26 cái. Hoa Linh kinh ngạc nhìn về phía Đinh Khải, đối với hắn nghi vấn, tựa hồ cảm thấy không thể lý giải, tựa hồ việc này Đinh Khải hẳn phải biết. Ngươi ngay cả điều này cũng không biết, xem ra ngươi là thật quên đi, ngươi lựa chọn quên đi, cái kia còn hỏi ta làm cái gì, một lần nữa tìm về ký ức sao? Hoa Linh thần sắc cổ quái nhìn lấy Đinh Khải nói, coi như ta cho ngươi biết trận tướng, lại có thể thế nào, đến cuối cùng ngươi vẫn là chọn quên đi. Đinh Khải trầm mặc không nói, tựa hồ tại suy nghĩ chuyện này lợi và hại quan hệ. Hoa Linh ních lại gần, đem đầu tựa ở trên bả vai hắn nói, quên đi liền quên đi, hiện tại chúng ta cùng một chỗ, đây mới là trọng yếu nhất. Đinh Khải sắc mặt kiên nghị nhìn về phía không trung nói, vạn năm luân hồi, tam thế phàm thiên, trước mấy đời, ta đều lấy con đường khác nhau đi nếm thử phàm thiên, cuối cùng tất cả đều thất bại. Lần này ta muốn cầm về đã từng hết thảy, một lần cuối cùng phàm tiên không thành công thì thành nhân. Nói xong lời cuối cùng, Đinh Khải nhìn về phía Hoa Linh nói, "Ngươi sẽ làm sao tuyển?" Hoa Linh không chút do dự nói, "Ta sớm biết ngươi sẽ kiên trì đi đường này, nhưng ta chỉ có một cái yêu cầu." Đinh Khải không được nghi ngờ nói, nhìn nữ tình trường ta như gánh vác, "Phật Thiên chi tranh không dùng có sai." Hoa Linh ưỡn gánh nhìn lấy Đinh Khải nói, "Ta chỉ là muốn cùng với ngươi, mặc kệ ngươi đi làm cái gì, ta đều có thể ủng hộ, chỉ cần ngươi không vứt bỏ ta, ta có thể giúp ngươi." Đinh Khải bình tĩnh nhìn Hoa Linh, coi như nàng có chút chỗ dạ, "Ta, ta trừ cái đó ra, ngươi còn không thể gặp lại nữ nhân kia, ta muốn trái tim của ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể cái gì đều không để ý." Hoa Linh một mặt chân thành tha thiết, đây mới là nàng lớn nhất tâm nguyện. Đinh Khải sắc mặt như trước nhìn lấy Hoa Linh nói, tình huống của ta, ngươi lòng dạ biết rõ, bảy nguyên tội ký thác ta thất tình lục dục, không có lấy về những vật kia trước đó, ta đều là thái thượng vòng tình người, vô tình vô dục, nhân tính nên có đồ vận, ta đều không có. Mà ta muốn cầm về hết thảy, tự nhiên cũng sẽ có ký ức. Hoa Linh ánh mắt phức tạp nhìn về phía Đinh Khải nói, sao lại muốn dạng này? Ta sẽ không đáp ứng. Đinh Khải giống như nhìn ra cái gì, xem ra ngươi rất không có tự tin, đối với trong miệng ngươi theo như lời nửa nhân kia, ta cũng càng phát hiếu kỳ. Hoa Linh trong nháy mắt bạo động, cả giận nói, đứng nâng nàng, ta điểm nào nhất không bằng nàng, vì cái gì ngươi liền lựa chọn nàng. ngươi nói ta không có tự tin, đây không phải là ta không có tự tin, mà là ngươi căn bản không cho ta tự tin lực lượng. hiện tại ngươi cũng còn không có khôi phục ký ức, liền bắt đầu đối nàng nhớ mãi không quên, ta sẽ không để ngươi khôi phục ký ức. vốn đang thật tốt hoa linh, xú lông về sau liền trở nên giận không tìm được, một bộ bùng nổ trạng thái. Đinh Hải không mặn không nhạt nói ra, ta ngay cả nàng là ai, bộ dạng dài ngắn thế nào cũng không biết, chỉ là thuận miệng nhất lên, ngươi liền bắt đầu báo nổi vấn đề căn nguyên, ngươi cảm thấy là tại ta hay là tại ngươi? Hoa Linh ngược không ngừng chập trùng, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng nói: "Trách ta lạc, ta cũng còn không phải là vì ngươi, nếu như không phải là bởi vì ngươi, ta lại thế nào khả năng biến thành dạng này." Đinh Khải ngây ra một lúc, vuốt cằm nói: "Nói không sai, loại chuyện này, hoặc nhiều hoặc ít cũng có ta một điểm trách nhiệm ở bên trong, bất quá ngươi kích động như vậy, vốn là một chút chuyện nhỏ cũng sẽ bởi vậy trở nên phức tạp." Hoa Linh thất vọng lắc đầu nói: "Ngươi vẫn là như vậy, rõ ràng là lỗi của ngươi, lại nhất định phải trách tội đến trên người của ta, dù là ngươi nhận lầm cũng muốn dựng vào ta." Đinh Khải nghi hoặc nhìn Hoa Linh, Giờ phút này không có thất tình lục dục, chỉ có lý tính mà không có cảm tính hắn, là căn bản nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Hoa Linh có thể như vậy khó có thể lý giải được, vốn là chỉ là thật đơn giản một sự kiện, lại nhất định phải làm cho thượng cương thượng tuyến, việc nhỏ biến lớn, việc lớn trở nên không thể hóa giải. Hoa Linh tìm tới một cái cớ, tựa như tìm tới một cái phát tiết miệng, khác biệt hướng phía Đinh Khải phát ra hắn lửa, nói không ngừng. Đinh Khải thần sắc bình tĩnh nhìn lấy nàng, mặc cho nàng nói không ngừng, nhưng trong lòng không có nửa điểm gợn sóng, cho đến Hoa Linh nói mệt mỏi dừng lại. Nói xong chưa? Đinh Khải vừa mới mở miệng, lập tức lại nhóm lửa Hoa Linh hòa khí. Không xong, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Ta nói nửa ngày, ngươi cứ như vậy đối ta, một điểm phản ứng đều không có. Hoa Linh cực kỳ giống bắt phụ, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Là đang trách ta lạc, cảm thấy ta đem ngươi lưu tại trên núi không cao hứng đi. Đối mặt Hoa Linh lại lần nữa dấy lên đoán khí chi hỏa, Đinh Hải lộ ra mấy phần vẻ trợ hiểu nói, ta rốt cục thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Hoa Linh vẫn như cũng là dây dưa không bỏ nói, thấy rõ cái gì? Là đáng ghét hơn ta sao? Ta liền biết trong lòng ngươi chỉ có nữ nhân kia. Đinh Hải mặc kệ Hoa Linh phàn là nói, ngươi rõ ràng đã chấp trưởng thần vị, trở thành thần linh, mặc dù thần tính không viên mãn nhưng cũng ít nhất là chính tông thần linh theo lý thuyết nhân tính vốn không nên mạnh như vậy thần tính hẳn là áp đảo nhân tính mới đúng nhưng trên người ngươi lại khắp nơi lộ ra cổ quái có đôi khi thậm chí cùng chân thần tương tự vốn là ta còn không rõ ràng lắm đến cùng chuyện gì xảy ra dựa theo ngươi cùng tứ linh thần không sai biệt lắm tình huống đến xem làm sao cũng không nên vì tình chấp nhất ở đây hiện tại ta nhưng dù sao tính đã hiểu ngươi cùng ta đều là đem tình cảm ký thác đi ra mà khác biệt chính là ta lựa chọn bảy thông tội ngươi lựa chọn lại là ngọc kinh sơn đệ tử những người kia liền là ngươi tình cảm ký thác hoa linh thần sắc khôi phục bình thường không lại dây dưa không thả trở nên cùng tình huống bình thường không sai biệt lắm, trên người nàng thần tính lại lớn hơn nhân tính, lý tính chiếm cứ tuyệt đối khống chế tình huống. Đinh Khải càng phát ra khẳng định nói, "Ngươi nói những đệ tử kia là con gái của ngươi, lúc ấy ta còn không có hiểu rõ, hiện tại ta lại hiểu, các nàng kỳ thật cùng bảy nguyên tội cùng loại." Hoa Linh bình tĩnh nhìn Đinh Khải nói, "Bất quá các nàng cũng là con gái của ngươi." Đinh Khải như có điều suy nghĩ nói, "Nếu như là dạng này, như vậy các nàng cũng khẳng định cùng ta có kiếp trước quan hệ, nhưng là dựa theo trí nhớ của ta đến xem, thân phận của các nàng cũng rất đặc biệt ta Thoại âm rơi xuống, Đinh Khải liền chú ý đến Thần tiêu cung trước Ngọc Kinh Sơn đệ tử tất cả đều tập hợp một chỗ, nhìn về phía đỉnh núi, chính xác thuyết pháp là nhìn về phía hai người, các nàng lại như cùng lúc trước tại đại điện ngoài cửa như vậy. Đinh Khải nhảy lên rơi xuống, tung bay lấy, rơi xuống thần tiêu cung trước trên quảng trường. Đánh ra đám người, nhìn lấy ánh mắt của các nàng và khí chất, Đinh Khải càng phát ra có thể xác định, những người này coi như không phải đồng vị một thể, cũng tất nhiên là một cái đặc thù chính thể. Hạ Ngọc Lâm đứng ra nói, cảm thấy hiếu kỳ à, tất cả đều là tại ngươi, sự xuất hiện của chúng ta đều là ngươi kỳ tác. 91. Bên cạnh chúng đệ tử cùng nhau mở miệng, lớn tiếng quá lớn. Hoa Linh đi đến Đinh Khải bên người, nhìn về phía chúng nhân nói, các ngươi còn cứ thế ở chỗ này làm cái gì, ta muốn thành hôn, các ngươi còn không đi chuẩn bị. Đinh Khải ngăn cả nói, đợi một chút, trước các sự tình nói rõ ràng lại đi. 91, xem ra trừ bọn ngươi ra 26 cái, phía trước hẳn là còn có 65 người. Nói, Đinh Khải quay đầu nhìn về phía Hoa Linh nói, liền tính toán bên trên ngươi, cũng còn có 65, mà ngươi lúc trước cũng đã nói, chẳng mấy chốc sẽ còn có một cái lao hút muốn xuất sinh, như vậy thì là 92 cái. Dựa theo những người này xuất hiện thời gian tính. Không sai biệt lắm 500 năm một cái, như vậy cái thứ nhất xuất hiện cũng chính là tại 9000 năm trước. Quy 1 chương 289, hôn khánh. Chương 289, hôn khánh. Đây hết thảy đều là ngươi tạo thành, đây là ngươi mê lẩn ngươi cái đáng chết hỗn đản, làm hại chúng ta biến thành dạng này, tất cả đều là bởi vì ngươi. Đột nhiên, một cái áo lam nữ đệ tử đứng dậy, tức giận nhìn lấy Đinh Khải, giống như cùng hắn có cái gì sinh tử đại thủ. Bên cạnh hai cái nữ đệ tử vội vàng kéo lại nàng, Hoa Linh cũng lạnh lùng trừng nàng một chút, nói, đi xuống cho ta. Các ngươi dám làm trái ý chí của ta. Hoa Linh nhìn lấy Trần Trờ đáng người Thư lệnh nói, còn không cho ta lăn xuống đi. Đám người lập tức rút đi rời đi, qua trong dây lát trên quảng trường chỉ còn lại Đinh Khải cùng Hoa Linh hai người. Xem ra các nàng mặc dù là một cái chính thể, nhưng cũng đối lập độc lập, hẳn là đi nửa tụ còn ý thức con đường này. Ngươi cùng các nàng ý thức đều là nghị thông suốt, thế nhưng là những người này, tình cảm lại không phải thống nhất, yêu hận tình cửu, đều có khác biệt, ngươi chỉ là là chủ đạo, cho nên có thể khống chế các nàng mà thôi. Đinh Khải phân tích nói ra, các nàng nói, là bởi vì ta, mới có thể biến thành dạng này Vậy xem ra chuyện này sát thực cùng ta có quan hệ, cũng tất nhiên cùng ta phong ấn ký ức có quan hệ, xem ra ta càng đến tìm về mất đi những ký ức kia." Hoa Linh nhìn lấy hắn nói, "Ngươi không có cơ hội, ta cũng sẽ không để ngươi tìm về những ký ức kia." Đinh Khải nói, "Ngươi cố chấp như vậy, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn, bất quá ngươi cảm thấy ngươi khả năng ngăn cản được ta sao?" Hoa Linh tràn đầy tự tin nói, "Tại đây Ngọc Kinh Sơn, trừ ngươi ra, không ai có thể tùy tiện đạp vào tới. Mà ngươi thần tính một mặt, hắn là sẽ không xuất hiện ở chỗ này, trong thiên hạ này, còn có ai có thể tới mang ngươi đi?" Hoa Linh nói đến vào đoán, mà nàng cũng có cái này tự tin. Tựa hồi hoàn toàn chắc chắn có thể lưu lại Đinh Khải. Ngươi cũng đã nói, nơi này ngăn không được ta, ta ở trên núi thời điểm, liền cân nhắc qua, hết thể khả năng, cho nên ta cũng có chuẩn bị. Đinh Khải nói, nhìn về phía chân trời tử khí, Chu Thiên Tử khí bao phủ Ngọc Kinh Sơn, phòng hộ thủ đoạn không tệ, cũng chỉ thế thôi. Hoa Linh cười lạnh nhìn về phía không chúng nói, bọn hắn còn chưa có tư cách, chỉ cần có ta tại, ngươi liền cái nào đều không đi được. Mà ngươi, nói đến Đinh Khải, Hoa Linh nhìn từ trên xuống dưới hắn, một lát sau mới tiếp tục nói, ngươi mặc dù thu hồi Tám Thế Luân hồi Thần Tính, nhưng cũng chỉ thế thôi, kém một đạo Thần Tính. Bản thân ngươi lại không viên mãn, có ta áp chế ngươi, ngươi căn bản không thể triệu hồi tự thân thần lực, ngươi vẫn là ngoan ngoan ở tại trên núi đi." Đinh Khải vẫn như cũng là khí định thần nhàn nhìn đối phương nói, xem ra ngươi đối với ta hiểu rất rõ, ta đều không có tính tới chính mình kém một đạo thần tính, ngươi lại có thể biết. Ta biết điểm này, cũng là tại thu hồi Huyền Thanh thần tính thời điểm, ta còn kém một đạo. Xem ra ngươi cũng là đoán chắc điểm này, mới ăn chắc ta à. Hoa Linh cười đi lên trước, lôi kéo Đinh Khải tay nói, "Ta biết đến so với ngươi tưởng tượng hơn rất nhiều, ta không chỉ có biết những này, còn biết, coi như ngươi tìm về cái kia cuối cùng một đạo thần tính." Ngươi cũng không có khả năng trở về. Ồ! Oh. Đinh Khải hơi kinh ngạc mà hỏi. Vì sao nói như vậy? Chẳng lẽ ta muốn trở về, còn có cái gì trở ngại hay sao? Hoa Linh đem Đinh Khải tay kéo lấy ôm lấy chính mình, nàng thì tựa ở đối phương trong lực nói, có người không nghĩ ngươi trở về, ngươi phạt thiên ba lần, lại có nhiều như vậy tiểu nhân, bọn hắn làm sao có thể đáp ứng để ngươi thuận lợi trở về, bọn hắn đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt bây giờ, trở lấy ngươi tập hợp đủ nhân tính một mặt, cuối cùng lại ra tay đưa ngươi giết chết vì chính là tốt triệt để giết chết ngươi nhân tính một mặt, để ngươi thần tính một mặt triệt để viên mãn, đến lúc đó ngươi liền sẽ trở thành thần tính viên mãn chân thần thật chỉ, ngươi chỉ có thần tính, căn bản sẽ không quan tâm đã từng ân đoán tình cứu, chỉ biết ở hồ thiên địa quy tắc. Đinh Khải có chút nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi nói không sai, loại chuyện này cũng là hoàn toàn chính xác có khả năng này, diệt trừ ta nhân tính một mặt, làm cho ta thần tính một mặt viên mãn, coi như ta không phải thật sự chết đi, cũng cùng chết không sai biệt lắm, bọn hắn cũng coi như báo thủ Hoa Linh thở dài, năm đó, ngươi nói ta đừng quá thấp, cái gì cũng đều không hiểu. Cái gì cũng không biết, nhưng từ khi 2000 năm trước sự tình qua đi, ta liền đã đứng ở đám mây phía trên, ta thấy được hết thảy, cũng biết hết thảy, cho nên ta mới khiến cho ngươi từ bỏ. Thế nhưng là ngàn năm trước ngươi vẫn là lựa chọn con đường này, hiện tại lại muốn tập hợp đủ trước mấy đời hết thảy, lại lần nữa phá thiên. Ta muốn nói cho ngươi, lần này ngươi đứng được quá cao, cũng coi như quá xa, đem không nên gánh vác sự tình, đều gánh vác tại trên thân thể, ngươi trong bất tri bất giác, kết quá nhiều cửu nhân, bọn hắn sẽ không để cho ngươi tốt qua, ta không muốn xem lấy ngươi chết, không muốn để cho ngươi biến thành chân thần, chỉ để đoạn tuyệt hết thảy nhân tính, trở thành quen thuộc người xa lạ. Vì ngươi dù là ta nỗ lực lại nhiều cũng muốn ngăn cản ngươi cho dù ngươi hận ta hoặc ta ta cũng sẽ không từ bỏ đinh khải không nói tiếng nào chỉ là trầm mặc hắn mặc dù minh bạch tâm ý của đối phương nhưng cũng không nghĩ đối phương như thế cản trở chính mình chỉ là lúc này hắn cũng không biết nên nói cái gì cho tốt nhìn mây cuốn mây bay thời gian trôi qua mặt trời chiều ngã về tây hoa linh phải dựa vào tại đinh khải trong ngực thưởng thụ lấy phần này yên tĩnh trên mặt mang thỏa mãn mỉm cười đinh khải bỗng nhiên mở miệng nói nhìn đủ chưa nên nghỉ ngơi hoa linh nói ta muốn ngươi ôm ta ta còn nghĩ năm sao trong giọng nói của nàng mang theo không thể trái nghịch quả quyết, Đinh Khải bây giờ tình huống cũng chỉ có thể theo nàng. Ngày thứ hai, Ánh Bình Minh vừa ló dạng, nhìn một đêm ánh sao, lại nhìn mặt trời mọc về sau, Hoa Linh rốt cục hài lòng từ Đinh Khải trong ngực rời đi. Ngày mai sẽ là chúng ta ngày đại hỉ, hôm nay không thể lại dính cùng một chỗ, ngươi trở về chuẩn bị cẩn thận, ngày mai đến lấy ta. Hoa Linh nói, đã có bốn cái nữ áo xanh đệ tử đi vào trên quảng trường, mang lang quân trở về chuẩn bị, đừng hiểu ngày mai canh giờ. Hoa Linh nói, hướng phía dưới núi bay đi, tiến về nàng đã từng chỗ cư trụ. Vâng, bốn cái nữ đệ tử không người đáp ứng thiến lên vây quanh đinh hải lang quân xin mời bốn người mặc dù đối đinh hải tất cung tất kính nhưng cũng mang theo vài phần uy hiếp đinh hải đánh ra bốn người cười nói các ngươi hẳn là tam đại đến lục đại đệ tử đi càng khôn cảnh viên mãn nửa bước thiên tiên giống các ngươi dạng này khẳng định cũng không ít phía trước cái kia hơn 10 vị đoán chừng cũng kém không nhiều vừa nói đinh hải chính mình hướng phía chính mình lúc trước gian phòng đi đến trên ngọc kinh sơn coi như không có hoa linh nhìn lấy hắn cũng là không nổi cái gì sóng không người đến cứu hoặc là hoa linh không buông tay hắn cũng chỉ có thể mặc cho người đứt đoạn trong phòng hết thảy bài trí không có thay đổi bao nhiêu chỉ là vì đón ý nói hùa kết thân sự tình, có thêm đỏ thấm chữ hỉ các loại hôn khánh đồ vật. Tại bốn cái nữ đệ tử bước hiệp dưới, Đinh Khải tắm rửa đốt hương, trang phục một phen, cuối cùng liền bị nhốt tại trong phòng, chờ đến sáng sớm hôm sau, liền bị bốn cái nữ đệ tử đánh thức, sau khi rửa mặt, chuẩn bị đón dâu sự tình. Ngọc Kinh Sơn xử lý việc vui, không có tổ chức lớn, căn bản không có bất luận cái gì ngoại nhân trình diện, mặc dù đơn giản, nhưng cũng đem hết thảy tập tục đều chuẩn bị thỏa đáng. Sáng sớm, dưới núi một đỉnh hoa hồng lớn kiệu do bốn cái nữ tử áo đỏ dơ lên lăng không bay về phía trên núi đi, trên đường đi, chúng nữ đệ tử như tiên nữ tán hoa. Dẫn theo lang hoa không ngừng vẩy xuống cánh hoa. Trên núi linh thú nhau nhau hội tụ đến bên đường bộ mặt, tiệu hoa đi tới chi địa, tử khí đi theo, thiên tượng làm bạn. Quy 1 chương 290, ngăn hôn. Chương 290, ngăn hôn. Lang quân, mời đá cửa tiệu Hoa hồng lớn kiệu rơi vào quảng trường bên cạnh, một đám nữ đệ tử vây quanh đinh khải, đưa hắn đẩy lên cố kiệu trước. Đinh khải ăn mặc đại hồng bào, mang theo hoa hồng lớn, tại mọi người bao vây dưới, bất đắc dĩ lắc đầu, tiến lên đá cửa tiệu hết thề cũng không phải là hoàn toàn dựa theo nhân gian tập tục xử lý dù sao các nơi phong tục khác biệt thời gian khác biệt cái này tập tục cũng theo đó cải biến mà chàng hôn sự này lại là bắt trước thượng cổ yêu hoàng cung yêu hậu thành thân phô trương mà ăn bài ở giữa tăng thêm một số nhân gian tập tục ở trong đó Tam thư lục lễ cái gì là ác không thể thiếu chỉ là có chút đồ vật đều làm đơn giản hóa hơn nữa cùng thế gian tập tục khác biệt hai người có thể nói thần chỉ cái này hôn khánh tự nhiên cũng khác biệt hoa linh ăn mặc một thân mũ khăn quàng vai cùng đinh khải lôi kéo đỏ, đỏ đứng tại thần tiêu cung trong đại điện chúng đệ tử phân chạm hai bên trên đại điện thủ vị trí trưng bày án cung phụng chính là thiên địa bài vị nhất bái thiên địa tam đại đệ tử ở bên cạnh hát lễ hoa linh không người hướng phía thiên điệu bài vị cúi đầu còn bên cạnh đinh khải nhưng không có hành động nàng không vui nhìn sang nói bây giờ đã đến lúc này ngươi còn nghĩ đổi ý không thành đinh khải nhìn lấy cái kia bài vị nói ta hiện tại có đổi ý cơ hội a hoa linh cười đắc ý nói vậy ngươi còn đang chờ cái gì đinh khải như có điều suy nghĩ nói ta đang chờ người đến phá hư cái này việc hôn nhân bởi vì ta sợ ta cái này cúi đầu liền rốt cuộc không quay đầu lại được hoa linh có chút nhíu mày Quay đầu nhìn về phía ngoài điện, thần niệm trong khoảnh khắc càn quét toàn bộ Ngọc Kinh Sơn, xác định không có ngoại nhân, lúc này mới yên tâm lại. Xem ra bọn ngươi người là tới không được, hiện tại ngươi không bái cũng phải bái. Hoa Linh nói, đưa tay đè lại Đinh Khải cổ, dùng sức ép một chút, làm cho hắn không người bái xuống. Hai bái thiên địa, Cùng phàm trần bái thiên địa khác biệt, hai người thân là thần linh, chỗ bái thiên địa cũng là bái tứ phương, có bốn bái, đối ứng thiên địa tứ phương. Chuyển hướng về sau, lần này Hoa Linh cũng không nói nhảm, trực tiếp án lấy Đinh cưỡng ép để hắn đi theo chính mình cùng một chỗ bái thiên địa. Thiên địa tứ phương bái xong, hai người trở về chỗ cũ. Đinh Khải cười khổ nói, dạng như ngươi mạnh áp lấy ta bái thiên địa, là sợ có người đến đảo luận A. Hoa Linh thần sắc lạnh lùng nhìn đối phương nói, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta không thể không cẩn thận. Xem ngươi ý tứ, khẳng định có người muốn tới làm rối, ta muốn để bọn hắn tới cũng không thể ngăn cản. Dứt lời, không cần Hoa Linh nhắc nhở, Hát Lễ đệ tử lại lần nữa hô lớn nói, phu thê giao bái. Hoa Linh lần này lại là đi đầu bái xuống, mà Đinh Khải không có động tĩnh, nàng không lưng nói, ngươi ta có truyền đạo tri ân, ta trước bái ngươi không đủ, nhưng vợ chồng một thể, hiện tại chúng ta đã đã bái thiên địa, cái này phu thê giao bái, ngươi không bái cũng phải cho ta bái. Nói, Hoa Linh lần này không còn đưa tay đi ép Đinh Khải, ngược lại thôi động thần lực, ép trên người Đinh Khải, muốn hoàn thành cuối cùng này tối đầu. Giữa hái xanh không ngọn, Hoa Linh từ bỏ đi. Đinh Khải cắn răng kiên trì lấy, trên người áp lực càng lúc càng lớn. Hắn hét lớn, các ngươi bọn này hôn tiểu tử, lại không đến, ta liền đánh không được. Hoa Linh thần sắc biến đổi, bất chấp gì khác, đưa tay đè lại Đinh Khải đầu, cưỡng ép buộc hắn bài xuống. Bên cạnh hát lễ, vội vàng nói, kết thúc buổi lễ. Không thành được. Ngoài điện hét lớn một tiếng, một đạo hắc quang từ bên ngoài vào vào. Hừ Hoa Linh hừ lạnh một tiếng, đi đầu vừa xài bước ra, ngăn tại phía trước. Hồng tụ hất lên, thần lực tuấn ra, đem cái kia hắc quang quét ra ngoài điện. "Hôm nay là ta ngày đại hỉ, ta ngược lại muốn xem xem, các ngươi ai dám ngu mũ, quét ta hưng." Hoa Linh Uy phong hiện hách đứng trong điện, lạnh lùng nhìn lấy ngoài cửa. "Thiên địa này đã bái, lễ đã thành, từ đó về sau, ta chính là đinh thị, các ngươi tới chế." Ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Hoa Linh đắc ý cười to. Hoàn thành tâm nguyện nàng, chính là nhân sinh đắc ý thời khắc, chỉ là bị người phá hoại hôn lễ, hơi có chút không đủ viên mãn mà thôi. Ngoài điện, Hắc tử, A Bảo cùng Đinh Diễm ba người cùng tồn tại mà đứng, Đinh Diễm bộ mặt tức giận, âm thanh lạnh lùng nói: Đinh Thị, bất quá là ngươi tự phong mà thôi. Bái thiên địa, các ngươi có bái qua Cao Đường à? Ngươi ngay cả Cao Đường là ai cũng không biết, nhà chồng đều không gặp qua. Ngươi cho rằng dạng như người coi như xong. Hoa Linh ngây ra một lúc, quay đầu nhìn về phía Đinh Khải nói: Nhà chồng, Cao Đường, là, ngươi đã từng là người. Đinh gia tiên tổ, ta ngược lại thật ra quên. Một cái thanh âm lười biếng xuất hiện ở trong đại điện, cho dù ngươi dựng lên Đinh gia tiên tổ bài vị cũng vô dụng. Cha mặc dù có tâm muốn cưới ngươi, hắn cũng không dám ở chỗ này cùng ngươi bái đường. Ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Nha, không ít người nha, cha đây là muốn kết hôn đây, ai nha? lén lút thành thân, chắc là phải bị mắng. Hai đạo hắc quang phiêu lạc đến ngoài điện, hóa thành hai cái 18 tuổi tả hưu thanh thiếu niên. Bảy nguyên tội tới năm cái, xem ra ngươi cũng là chuẩn bị đầy đủ a. Hoa Linh hướng phía Đinh Khải hừ lạnh một tiếng, hướng về phía ngoài điện năm người nói, chỉ bằng mấy người các ngươi, muốn mang đi Đinh Khải, đơn giản si tầm vọng tưởng. Đinh Vân lời biếng tựa ở cạnh cửa nói, hoàn toàn chính xác, mấy người chúng ta cũng liền hắc tử cùng A Bảo hiện tại là hoàn toàn thể trạng thái, những người khác chỉ là không chọn về thể, đối phó ngươi, hoàn toàn chính xác có chút khó khăn, nhưng là mang đi trà, kỳ thật không có phiền toái như vậy vậy cũng phải xem các ngươi có bản lĩnh hay không, hoa linh nói, một đạo thần lực từ trên người bắn ra đi, thần tiêu cung đại điện linh quang lấp lóe, cả tòa cung điện đều phát sinh biến hóa, thần tiêu thiên cung à, cha, cái đồ chơi này có vẻ như cùng ngươi vạn thần điện là nguyên bộ đó à, đinh giật trên mặt lấy mỉm cười, đánh giá trong đại điện biến hóa, cả tòa thần tiêu cung giờ phút này đã trở nên giống như một kiện pháp bảo, tách ra pháp bảo linh quang, hơn nữa vật này vẫn là linh bảo cấp tồn tại, cung trong không gian tự thành cả ngăn cách địa không nói, hoa linh thần lực tôi động bên trong, cả tòa thần tiêu thiên cung cũng biến thành cùng vạn thần điện, khổng lồ thần lực tại trong cung điện lưu động. Toàn bộ cung điện giống như một cái cấm địa, ngay cả Đinh Vân cũng không dám lại dựa vào cửa, lách mình lui ra phía sau ba bước, mà A bảo bọn hắn cũng đồng dạng là lui ra phía sau mấy bước, tựa hồ tại tránh né cái này Thần Tiêu cung. Chúng đệ tử đối với Thần Tiêu cung biến hóa chẳng hỏi han, giờ này khác này, 26 người cùng Hoa Linh, thần sắc đồng bộ, chợt nhìn, tựa hồ cũng biến thành một thể. Người đối cái này Thần Tiêu Thiên cung công chế, cũng là đạt đến hạch tâm cấp độ, chỉ thiếu một chút liền có thể thay thế vị trí của ta, chiếm lấy cái này Thần Tiêu Thiên cung hạch tâm nắm trong tay. Đinh Khải nói, thần sắc của hắn lại nhiều hơn mấy phần tình cảm, ngũ Đại Nguyên tội đến để hắn khôi phục mấy phần nhân tính bộ phận. Hoa Linh nói, đó là bởi vì ta biết đây là ngươi, cho nên cho tới nay đều chưa từng đưa ngươi lưu tại trong đó dấu ấn nguyên thần xóa đi, chỉ là chấp trưởng thần tiêu thiên cung mà thôi. Nhưng bây giờ ta nhưng lại không thể không xuất thủ. Thật xin lỗi. Nói, Hoa Linh trên người thần lực bộc phát, hóa thành một đạo quang trụ phóng lên tận trời, cùng thần tiêu thiên cung tương hợp, cả tòa trong thiên cung vô tận thần vị hiện hiện, chư thiên pháp tắc tất cả đều diễn biến, thần tiêu cung trong một cú khổng lồ áp lực trong nháy mắt rơi xuống, khiến cho không gian đều giống như ngưng kết. Đinh Khải mày, thân hình biến hóa. Giống như thiên nhân hợp nhất, cùng thần tiêu thiên cung tương hợp là một, muốn chiếm lấy thiên cung nắm quyền trong tay, ta còn không có đáp ứng chứ. Quy 1 chương 291, thần tiêu thiên cung. Chương 291, thần tiêu thiên cung. Hoa linh thần sắc biến đổi, lớn quát lên, ngươi cũng đừng hòng ngăn ta. Động thủ cho ta. Bốn phía huyền môn đệ tử đồng loạt ra tay, đám người pháp lực bục phát, hội tụ vào một chỗ, ngập trời pháp lực tràn vào thần tiêu thiên cung bên trong. Chư thần quý vị. 26 người nữ đệ tử trên người thần quang ba phủ, thần tiêu trong thiên cung pháp tắc diện biến 26 tôn trí tôn thần vị ra chỉ đến trên người, các nàng trong nháy mắt chuyển biến thành thần linh, không, có nửa điểm dược ép, hết thảy đều nước chảy thành sông, tựa hồ các nàng vốn chính là thần linh, bây giờ bất quá là một lần nữa cầm lại thần vị mà thôi. Đồng vị một thể, ai nha, nguyên lai like những này Ngọc Kinh Sơn đệ tử, tất cả đều là ngươi. Đinh Vân Thu hồi lười biếng bộ dáng, nghiêm túc đánh giá đám người, hướng phía Hoa Linh nói, nghĩ không ra ngươi cũng có chiêu này à, nhìn không ra, ngươi giấu cũng là rất sâu, ta đều thiếu chút nữa không có phát hiện. A Bảo lo lắng nhìn lấy trong đại điện Đinh Khải cùng Hoa Linh tranh đoạt Thần Tiêu Thiên Cung trưởng không quỷ bính, Hỏi, cha, cái này Thần Tiêu Thiên Cung cản trở chúng ta, chúng ta làm như thế nào giúp người A? Đinh Khải giờ phút này đang toàn lực cùng Hoa Linh tranh đoạt trưởng không quyền, lại nơi nào có thể mở miệng nói chuyện? Cách Thần Tiêu Thiên Cung, Đinh Khải có thể khôi phục mấy phần tình cảm cũng rất không tệ, cùng nguyên tội ý thức câu thông, căn bản làm không được. Đinh giật cười nói, tiểu tử, ngươi gấp cũng vô dụng. Cái này Thần Tiêu Thiên Cung là cha tự tay chế tạo thần đạo chí bảo, cái đồ chơi này đánh chịu lấy Thiên Cung thần bị có vô biên thần lực, chúng ta hiện tại chỉ có thể nhìn, muốn giúp đỡ cũng không giúp được hát từ một mặt khó chịu hướng phía Đinh Dật nói, đều lúc này, ngươi còn có tâm tư nội đấu, nếu không phải xem ở cha phân thượng, ta đã sớm một thương đâm chết ngươi. Đinh Diễm cả giận nói, nôn nao cái gì mà nôn não, đều lúc này, tất cả đều an phận một chút cho ta, cha mệnh lệnh, các ngươi quên, hỏng cha đại sự, có các ngươi tốt nhìn. Đinh Vân cười hả hác nói, hủy không được, hủy không được, cái kia con mụ điên dám cùng cha đoạt cái này thần tiêu thiên cung trưởng không quyền, đây là rõ ràng muốn kinh động cha thần tính một mặt, đến lúc đó, cha lực lượng hàng lâm chuyện gì cũng bị mất. Đinh lạnh một tiếng, kinh bị mắt nhìn Đinh Vân chúng nhân nói, một đám vô tri ngu ngốc các ngươi cho rằng cái tiêu con mụ điên lại không biết điều này, các ngươi há lại sẽ biết. hiện tại cha thần tính một mặt đang bận cùng vực ngoại chư thần đấu sức đây, hắn coi như nghĩ đến cũng không rảnh xuống. thần tiêu cung ngăn cách thiên địa, một cánh cửa liền đem đinh khải cùng ngũ đại nguyên tội ngăn cách ra, không có hắn chấn áp, bọn này nguyên tội tập hợp một chỗ, tự động bắt đầu nội đấu, lẫn nhau đều thấy ngứa mắt, nếu không phải còn nhớ đinh khải mệnh lệnh, đã sớm đánh nhau. coi như như thế, bọn hắn cũng vẫn như cũ sẽ bản năng tranh chấp. ngũ đại nguyên tội bị ngăn tại thần tiêu thiên cung bên ngoài, hữu tâm vô lực, không giúp được đinh khải, mà thần tiêu cung bên trong, đinh khải cùng hoa linh tranh đấu đã từ mặt ngoài tiến vào cấp độ càng sâu. Thần Tiêu Thiên cung hạch tâm bên trong có 42 đạo thiên địa cấm chế tồn tại, mỗi một tầng cấm chế đại biểu cho một tầng thiên địa quy tắc lực lượng, 42 đạo cấm chế đại biểu cho cái này linh bảo vĩ lực. Từ tầng ngoài cùng cấm chế bắt đầu, tầng tầng tiến dần lên, trong mỗi một tầng cấm chế đều có một đạo Hoa Linh Nguyên Thần phân thân tọa chấn trong đó, bên trong hoàn cấm chế càng là hướng bên trong, uy lực càng mạnh, cũng đại biểu cho đối thần Tiêu Thiên cung trưởng không quyền lợi. 42 tầng cấm chế, Hoa Linh Nguyên Thần phân thân đều đã chấp trưởng hoàn toàn, chỉ còn lại linh bảo hạch tâm trung tâm chỗ Pháp bảo nguyên thái chỗ, còn chưa chân chính khống chế. Tại ở giữa nhất tầng trong cấm chế, nơi này một mạng thần quang thế giới, trung ương một quả nguyên thai hoa linh nguyên thần tiến vào chiếm giữ trong đó, hướng phía nguyên thai tới gần. Nguyên thai bên trong, Đinh Khải nguyên thần tọa chấn trong đó, khống chế thiên cung bản nguyên lực lượng ngăn cản. Nhưng mà hắn vẹn vẹn chỉ là phàm nhân một mặt, cũng không phải là thần tính một mặt, cũng không đủ thần lực ủng hộ. Thần Tiêu Thiên cung bản thân chứa đựng lực lượng cũng không nhiều, đối mặt hoa linh vô biên thần lực ăn bọn, hắn cũng là liên tục bại lui. Lang Quân, đừng lại chống cự, ta không nghĩ tự tay đưa ngươi nguyên thần phân thân diệt, chính ngươi rút đi đi, các nàng đã đem thiên cung 26 chí cao thiên thần tôn vị chấp trưởng. Thần Tiêu Thiên cung 8 tầng quyền hành đều trong tay ta, ngươi đã không có chống cự sức mạnh. Hoa Linh vọt tới Nguyên Thai bên ngoài, thần lực bao vây lấy Nguyên Thai, ngăn chặn thần Tiêu Thiên cung tất cả lực lượng. Đinh Khải hoàn toàn không có sức phản kháng, nếu không có ngoại lực bổ sung, hắn cũng chỉ có thể chờ lấy bị ma diện một đường. Vừa đúng lúc này, một đạo linh quang xuyên qua 42 tầng cấm chế, rơi xuống Nguyên Thai phía trên, hướng phía Nguyên Thai bên trong phóng đi. Hoa Linh thần sắc đại biến, thần lực phun trào, cưỡng ép đem cái kia linh quang đẩy ra nói: "Ngươi điên, muốn chết à?" Linh quang hóa thành Đinh khải bộ dáng hắn lại lần nữa vọt tới Nguyên Thai trước, Hoa Linh cũng không dám lại dùng thần lực công kích, chỉ là đem ngăn trở. Lang Quân, ngươi làm gì như thế chấp nhất, ngươi đem Nguyên Thần tiến vào chiếm giữ đến cái này linh bảo bên trong đến, nghĩ bức ta đi vào khuôn khổ a. Hoa Linh có thể ma diệt thần tiêu trong Thiên Cung đinh Khải bảo tồn Nguyên Thần phân thân, nhưng là giờ phút này, nàng đối mặt lại là đinh Khải Nguyên Thần, nàng lại không hạ thủ được, lại không dám để hắn vào ở Nguyên Thai bên trong, nếu để cho hắn thành công, vậy cũng chỉ có thể ma diệt đinh Khải Nguyên Thần, mới có thể hoàn toàn chấp trường Thiên Cung, trừ phi đinh Khải chủ động rời khỏi. Nhưng đến một bước này, lại là không thể giải cục diện, cho nên Hoa Linh căn bản không dám để cho loại cục diện này phát sinh. Ta muốn đi, ngươi mở lưu, chúng ta ý kiến không hợp cuối cùng vẫn là đến tranh giành một trận, dù sao cũng phải có người thỏa hiệp nhặt thua. Đinh Khải Trịnh trọng nói, Hoa Linh, ta cũng không muốn cùng ngươi đối trọi gây gắt, nhưng trong chuyện này, ta không có khả năng lui bước, ta như lui ra phía sau một bước, liền là vượt sâu vào trượng, chỉ có dũng manh thẳng trước. Không thể. Hoa Linh khàn giọng kiệt lực quá to, ta không thể lại để cho ngươi tiếp tục nữa, sự tình khác ta đều có thể đối với ngươi thỏa hiệp, nhưng chuyện này, ta tuyệt sẽ không đáp ứng. Ta nói qua, ta tình nguyện để ngươi cả một đời hạ ta, cũng muốn ngăn cản ngươi. Đinh Khải thở dài nói, cái kia chính là nói chúng ta đều không đến tuyển, vậy cũng chỉ có thể làm qua một trận, thắng bại định thắng thua. Kỳ thật ta rất không muốn tuyển con đường này, bởi vì chỉ cần bắt đầu, vậy chúng ta đều thua." Hoa Linh Thê cười nói, "Chỉ cần ngay từ đầu, chúng ta liền đều thua, cảm ơn ngươi, cho ta một tia an ủi, có ngươi câu nói này, ta chí ít không phải không có cái gì là được." Vành bốn phía cấm chế tỏa ra ánh sáng chói lọi, thần Tiêu Thiên cung nguyên thai bên trong còn sót lại lực lượng bạo phát đi ra, muốn xông phá Hoa Linh thần lực phong tỏa. Mà Đinh Khải cũng không chế bốn phía lực lượng, trong ngoài hợp lực đối kháng Hoa Linh thần lực. "Thực xin lỗi, ta thật không muốn thương tổn ngươi, nhưng là ta không thể không làm như thế." Hoa Linh nói, "Thần lực phun trào, sinh sinh giới áp chế nguyên thai bên trong lực lượng." Đồng thời Thần Tiêu Thiên cung 42 đạo cấm chế lực lượng cộng đồng thôi động, vô biên vĩ lực vận chuyển dưới, linh bảo hạch tâm bên trong, thần lực giống như là thủy triều mãnh liệt đánh thẳng tới. Vô biên thần lực dưới, nguyên, nguyên Thần Phân Thân trước hết nhất chịu không được, bị vô biên thần lực xoắn một phát, trực tiếp tan thành mây khói. Nguyên Thần Phân Thân bị ma diện, Đinh Hải Nguyên Thần cũng theo đó vải suy sụp, liên lụy dưới, trực tiếp bị thương nặng, khống chế không nổi bốn phía lực lượng, bốn phía thần lực của tới, lại thêm Thần Tiêu Thiên cung cấm chế phản vệ, tầng cấm chế lực lượng chồng chất lên nhau, vô biên lực lượng hủy diệt trong nháy mắt bao phủ Đinh Hải Nguyên Thần. Quy một chương 292, tội Chương 292, tội bảo đầu. Không. Hoa Linh phát ra một tiếng khàn giọng kiệt lực giống to, thân lực của nàng cưỡng ép cải biến, bảo vệ Đinh Khải Nguyên Thần, muốn đem cái kia pháp bảo cấm chế phản phệ lực lượng hủy diệt nó lại. Thần Tiêu cung bên trong, vốn đã thân thể hư hóa, cùng tiên cung hợp nhất Đinh Khải, bỗng nhiên khôi phục thực thể hóa, nếu như không xương mềm nhũn ngã nhào trên đất. Hoa Linh vội vàng thu tay lại, trong nháy mắt đập Đinh Khải bên người, ôm thật chặt hắn, nước mắt rơi như mưa, sao lại muốn đối với ta như vậy, ngươi sao lại muốn nhẫn tâm như vậy để cho ta tự tay giết ngươi, ngươi làm sao tàn nhẫn như vậy, để cho ta tự tay giết ngươi, một mình lưu lại ta một người. 26 vị nữ đệ tử đứng tại bốn phía, cùng nhau nhìn về phía Hoa Linh, các nàng cũng đồng dạng cùng Hoa Linh đồng dạng tại yên lặng gào khóc. Thần Tiêu cung bên trong, Hoa Linh ôm thật chặt Đinh Khải, thân hồn lạc phách thấp giọng nỉ non. Bi thương cảm xúc tại Thần Tiêu cung bên trong quấn quẩn, Đinh Khải trên người tất cả sinh cơ đoạn tuyệt, nguyên thần của hắn tiêu tán, chỉ còn lại một bộ xác không nhục thân, cùng người chết không khác. Thần Tiêu Thiên cung bên ngoài, vốn đang tại tranh chấp Á Bảo đám người, ngay tại Đinh Khải ngã xuống trong mắt, năm người cùng nhau gào lên đau đớn một tiếng, nhao nhao phát ra rung trời gào thét. Ông hùng hùng a bảo hấu tiểu thân hình trong nháy mắt giống như là thổi phồng bành trướng gấp trăm ngàn lần trực tiếp từ hình người biến thành các loại kỳ quái sinh vật thân thể tổ hợp trăm trượng cự hình quái vật đinh diễm toàn thân liệt diễm bốc lên hóa thành một cái trăm trượng kim ô đằng không mà lên liệt diễm tứ tán chiếu xuống trên quảng trường rơi xuống đất liền cấp tốc chậm rãi lan tràn ra hóa thành một cái biển lửa mà đinh vân hóa thành một mảnh mây đen bay lên bầu trời che khuất bầu trời đinh giật thì hóa thành một cái cao trăm trượng núi thịt quái vật trên người treo vô số khối u mỗi một cái khôi u bên trong tựa hồ cũng có một cái tân sinh mệnh tại thành én. nó thuật nhìn cùng mẫu cũng là giống nhau đến mấy phần hắc tử biến thành u minh giao long thân hình bãi xuống đang không mà lên, trên không trung bay múa, ngũ đại nguyên tội khôi phục nguyên hình về sau, bọn chúng trên người tràn ngập vô biên bạo ngược cùng khí tức hủy diệt, điên cuồng hướng phía trong núi hết thể vật sống công kích. vốn là ở trên núi nhàn nhã tự đắc chơi đuổi linh thú, cảm nhận được cái kia năm cái quái vật khí tức, dọa đến bỏ mạng chạy trốn. trên trời mây đen lan tràn, thiên địa nguyên khí lấy cực nhanh tốc độ bị mây đen thuần phệ, ngọc kinh sơn linh khí nồng đậm nhanh chóng tiêu giảm. ưu minh giao long ở trên trời bay múa, một mảnh hơi nước ngưng tụ tại nó bên người, theo sau hóa thành đen nhánh nước mưa về xuống, nước mưa rơi xuống đất, bất kỳ cái gì vật thể dính vào một điểm liền như là tao ngộ lưu toàn nhanh chóng ăn mòn. Ma núi thịt quái vật trên người từng cái một đẽo thịt chốc ra, từng cái cổ quái côn trùng từ đó đàn sinh ra, cấp tốc tản ra, cho dù tại trong biển lửa, đám côn trùng này ngay cả hỏa diễm đều có thể ăn hết, quảng trường phiến đá bị bọn chúng nhẹ nhõm ăn ra một cái hố, sau đó đám côn trùng này khoan thành động tiềm nhập lòng đất, gặp được cái gì liền ăn cái gì. Cái kia tổ hợp quái vật đồng dạng cũng là không kém năng nhân vật, thân hình có thể tùy ý biến hóa, hơn nữa còn có thể vụ hóa, nhìn thấy cái gì, đụng phải cái gì liền ăn cái gì, quảng trường mặt đất trong khoảnh khắc liền bị ăn ra một cái to lớn cái hố. Về phần cái kia kim ố bay lên không về sau, hóa thành một vành mặt trời. Cực nóng quang mang vậy khắp thiên địa, nhiệt độ lên cao không ngừng. Hỏa diễm không ngừng từ trên Thái Dương vậy xuống, ném đến đầy khắp núi đồi đều là. Đã mất đi không chế ngũ đại nguyên tội quái vật, trên Ngọc Kinh Sơn tướng ngược, bọn chúng mục tiêu thứ nhất liền là Thần Tiêu Cung, chỉ là thử nghiệm công kích một lần về sau, Thần Tiêu Cung thần lực bảo vệ, bọn chúng cũng không làm gì được. Mấy lần về sau liền từ bỏ, sau đó năm cái quái vật tương hô tương nộ, lẫn nhau vậy mà công kích lẫn nhau. Dầm dầm rầm thần tiêu cung bên ngoài, tiếng nổ mạnh không ngừng, các loại thần thông phép thuật, bay khắp nơi vậy, trong ngàn vạn con một người lớn nhỏ côn trùng khắp nơi đều là, cái kia mây đen cũng là không ngừng biến hóa của lên. Trên trời kim ô mặt trời cùng mây đen lẫn nhau tranh đấu, mà u minh giao long trên người khí tức tử vong cực nặng, chỗ qua vạn vật sinh cơ diệt tuyệt, những cái kia côn trùng mặc dù lợi hại nhưng cũng đồng dạng chịu ảnh hưởng, chỉ là kháng tính cực lớn, không chịu tử khí ảnh hưởng. Nhưng là u minh giao long chỉ cần phun ra một hơi thở, hoặc là bên người ngưng tụ hơi nước tàng ra, nhiễm đến côn trùng, những cái kia côn trùng lập tức liền sẽ biến thành tử vật, sau đó chuyển đổi thành tử linh bá vật, trái lại nhận u minh giao long khống chế, cùng nguyên bản còn sống côn trùng lẫn nhau thốn vệ. Ngọc kinh sơn bên trên hỗn loạn vui mừng, mà thần tiêu cung bên trong hoa linh thất hồn lặng lẽ ôm đinh khải thương tâm. Bên cạnh chúng đệ tử dần dần khôi phục thanh tỉnh về sau, chú ý tới ngoài điện tình huống, sau đó ảnh hưởng những người khác, rất nhanh, 26 người tất cả đều tỉnh táo lại. Các nàng mặc dù vẫn như cũ trên mặt lấy bi thường, nhưng cũng khôi phục độc lập tính. Bên ngoài đánh cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, mà thần tiêu cung bên trong lại là vẫn như cũ yên tĩnh vô cùng. Hoa Linh ôm Đinh Khải, Si ngốc nhìn lấy khuôn mặt của hắn, trước kia hết thảy ký ức giống như là thủy triều, cuồn cuộn trở về, mỗi một khắc cùng Đinh Khải thời gian, từng ly từng tí ở trong lòng hiện hiện. Mỗi một màn xuất hiện, đều sẽ để cho nàng tim như bị dao cắt, nhưng lại cam chịu như bắt đầu tiếp tục trở về nghĩ tựa hồ chỉ có tại cái kia quá khứ trong trí nhớ nàng mới có thể tìm được duy nhất một điểm chi giác chỉ có cái này đau đớn mới là cái kia duy nhất một điểm tưởng niệm đứng trong điện đám người cho dù thoát ly đồng tâm cùng đọc một thể trạng thái đám người lại có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia hàng vạn con kiến thực tâm thống khổ tất cả mọi người ngừng thở không dám quấy nhiễu trên đất một đôi tôn thượng rốt cục một tiếng thở nhẹ phá vỡ thần tiêu trong thiên cung yên tĩnh từ trong hồi ức tỉnh táo lại hoa linh lại cảm giác tâm càng thêm thống khổ nhìn qua trong người, người nàng trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy mất hết can đảm tựa hồ hiện thực ngược lại càng làm cho nàng sống không bằng chết trong giây lát Hoa Linh quay đầu nhìn về phía ngoài điện, nhìn thấy ngay tại tứ ngược cự thú, trong mắt nàng rốt cục thêm ra một tia ánh sáng, mặc dù là tức giận sát thái, nhưng cũng bao nhiêu để cho nàng quên đi mấy phần thống khổ. Giáng phá hư nhà của chúng ta, các ngươi đều đáng chết. Hoa Linh trong mắt sát cơ vừa hiện, trên người thần quang lấp lóe, quanh mình 26 tiên đệ tử cùng nhau trở nên cùng nàng đồng bộ, mỗi người trên người đều xuất hiện thần linh hào quang. Giết 26 người hóa thành 26 đạo quang hoa xông ra thần tiêu cung, thẳng đến ngũ đại quái vật đánh tới. 26 người giờ phút này cùng Hoa Linh không chỉ là đồng vị một thể, ý thức tư tưởng hoàn toàn đồng bộ, tựa như phân hóa đi ra phân thân. Chỉ là cái này 26 người nhưng lại tất cả đều là độc lập cá thể tồn tại, hoa linh ngược lại giống như là các nàng tụ quần ý thức. Bình thường tất cả mọi người là độc lập cá thể, đương thống nhất ý chí về sau, tất cả mọi người tựa như tổ hợp thành làm một thể, cảnh giới thông dụng, thần lực chung, thần tính cũng chung. Cái này 26 người trong nháy mắt chuyển đổi thành thần linh, một thân tu chỉ pháp lực, đều chuyển đổi thành thần lực. Cho dù nhỏ yếu nhất hạ ngọc lâm, cũng đạt tới thiên thần độ cao, thần lực gia thân, các nàng phối hợp với nhau lấy thẳng hướng thú. Đầu tiên liền đối mặt đầy trời biển trùng cùng tử linh biển, còn có vô biên hỏa diễm cùng ngâm nước kích động, cẳng có trên đầu mây đen vẩy xuống xương mù màu đen. Những xương mù này trôi qua, linh khí tiêu giảm, cho dù là thần lực đều sẽ bị bọn chúng hấp thu, nếu như không hạn chế xuống dưới, toàn bộ Ngọc Kinh Sơn đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí huyền hoàng thiên địa, thậm chí vực ngoại đều sẽ bị những quái vật này hủy diệt. Thần uy như ngục, đáng tiếc những quái vật kia tựa hồ trời sinh chính là vị thí thần mà tồn tại, đối thần linh uy áp không sợ chút nào, ngược lại giống như là điên cuồng, trở nên càng thêm điên cuồng. Quy một chương 293, ta không cho phép ngươi chết. Chương 293, ta không cho phép ngươi chết. Ngao một vết thần quang từ bạo thực trên người xuyên qua, trên người nó lưu lại một một người lớn nhỏ lỗ thủng, bạo thực giống giận gào thét lấy, vết thương trên người trong nháy mắt khôi phục tiêu tán. Sau đó hướng về phía trên bầu trời bay múa thần quang trở tới. Không lô hình thể cũng không đại biểu cho vụ về, bạo thực phẫn nộ về sau, trong nháy mắt trở nên vô cùng nhanh nhẹn, cổ long cánh mở ra, bay nhảy ở giữa hóa thành một đạo quang minh đuổi theo cái kia thần quang mà đi. Ngoại trừ bạo thực bên ngoài, còn lại mấy đại nguyên tội cũng là như thế, đã mất đi lý trí, hóa thân tàn bạo hủy diệt quái vật về sau, bọn gia hỏa này triển lộ ra nhanh của mình các loại không thể tưởng tượng có thể hết lực đều là hiển lộ, bạo thực biến thân, có thể chuyển đổi hình thái trên người nó, tựa hồ có các loại thượng cổ sinh linh đặc điểm, tựa hồ đem những sinh linh kia ưu điểm toàn bộ tập hợp cùng một chỗ, cho dù là thần linh năng lực, đều có thể trên người nó thể hiện đi ra. thần lực công kích, đối với ngũ đại nguyên tội tới nói đều là vô hiệu công kích, chỉ có cận thân công kích mới có điểm công hiệu, hết thể năng lượng công kích đều sẽ bị hóa giải, bạo thực có thể ăn hết thần thuật, lười biếng có thể hấp thu hết thể năng lượng vân vân. ngọc kinh sơn bên trên chiến đấu trong khoảnh khắc liền tiến vào gây cấn, so vương độ sức tựa hồ ai cũng không làm gì được ai, hỗn loạn lan tràn ra. Phá hương Ngọc Kinh Sơn hết thảy. Thần Tiêu cung bên trong, Hoa Linh phát ra tê tâm liệt phế thanh âm, "Không! Trong lực đinh Khải thi thể hóa thành điểm điểm tinh quang phiêu tán, Hoa Linh thúc giục thần lực muốn ngăn cản đây hết thảy phát sinh, lại chỉ có thể tăng tốc đinh Khải thi thể tiêu tán. Điểm điểm quang mang phiêu tán ra, Hoa Linh hốt hoảng đưa tay đi bắt, kết quả lại cái gì đều bắt không được, chơ mắt nhìn này chút ít tinh quang phiêu tán tại hư vô." "A!" Thống khổ tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ Ngọc Kinh Sơn. Thiên địa đồng đi, Ngọc Kinh Sơn chấn động, bốn phía chút thiên tử khí bốc lên, trên đỉnh núi Quy Nguyên Quả thủ có chút lay động linh quang về xuống, Ngọc Kinh Sơn trên giở mưa. Vì cái gì? lại biến thành dạng này, vì cái gì? Giống như điên cuồng hoa linh tóc thai vụ sủ lão đảo từ thần tiêu cung bên trong đi tới, nhìn thấy Ngọc Kinh Sơn bên trên một mảnh hỗn độn, trong đôi mắt lửa giận bốc lên, tất cả hắn khí, tại thời khắc này tất cả đều tập trung đến những cái kia kẻ phá hoại trên người. Siêu một vệ thần quang từ hoa linh trên người bay lên, trực trùng vút tiêu. 26 người hướng phía nàng hội tụ tới, 26 đạo thần quang dung nhập vào trên người nàng. Ta sẽ không để cho ngươi chết, chỉ cần ta còn sống, ta liền sẽ không cho phép ngươi chết. Hoa linh điên cuồng nhìn về phía giữa thiên địa còn tại lẫn nhau tranh đấu ngũ đại môn tội, hóa thành một vệt thần quang lao ra. Vô biên thần lực rơi xuống, lửa cháy ngập trời cùng biển trùng tan thành mây khói, tử linh biển cũng đồng dạng tiêu tán, Hoa Linh đưa tay khẽ vổ, trên bầu trời mây đen thu nạp. Ngọc Kinh Sơn bên trên vô tận hắc khí đều bị nàng tóm vào trong tay, hóa thành một quả hắc cầu. "Bảy nguyên tội là ngươi phân hóa đi ra, bọn chúng chỉ cần vẫn còn, ngươi liền nhất định có thể phục sinh. Ta nhất định có thể phục sinh ngươi." Hoa Linh tự lo lẩm bẩm, xông lên thiên không, chụp vào cái kia thiêu đốt mặt trời. Nguyên tội nổi giận tại Hoa Linh thủ hạ, căn bản không có sức chống cự, mặt trời thu nhỏ, biến thành một quả tiểu hỏa cầu, bị Hoa Linh tóm vào trong tay, theo sau liền là cái kia không ngừng sản xuất biển trùng núi thịt. Tam đại nguyên tội bất quá là nửa tàn thể, bản thân không đủ viên mãn, lực lượng cũng chưa từng khôi phục, hiện tại lại mất đi ý chí, trở nên hỗn loạn mà tàn bạo, chỉ còn lại bản năng, nhẹ nhõm liền bị hoa linh thu phục. Mà Hắc Tử cùng Á Bảo nhưng không có đơn giản như vậy, bọn chúng đã khôi phục bản thân, thuộc về hoàn toàn thể, lực lượng vô cùng cường đại. Hoa linh thần linh rơi xuống bọn chúng trên người, rất dễ dàng liền bị tránh thoát, ngược lại bọn chúng còn có thể thôn vệ hoa linh thần lực, trái lại đánh trả. Giao Long bay vút lên, đuổi theo hoa linh mà đến, tổ hợp quái vật cũng rất giống tìm tới mục tiêu, hai đại nguyên tội liên thủ dưới vây công hoa linh tử vong lực lượng bao phủ thiên địa tổ hợp quái vật trên người khắp nơi đều làm miệng khé chân khé hợp ở giữa bất kỳ cái gì tồn tại đồ vật đều sẽ bị thuần phệ phanh một đạo ngũ thải quang hoa bay ra đánh tới hướng giao long hoa linh hóa thành một đạo quang mang phóng tới tổ hợp quái đỉnh đầu giao long thấy quang mang kia bay tới bản năng e ngại đàng không bay lên vốn lượn lượn vòng lấy tránh né cái kia ngũ thải quang mang chỉ là mặc kệ nó làm sao tránh né cái kia ngũ thải quang mang đều sẽ đuổi theo bay qua trong khoảnh khắc liền bị đuổi theo ngũ thải quang mang trực tiếp trúng đích giao long miệng đánh vào nó trên mũi ngao một tiếng rồng gầm giao long thống khổ lên thân thể trên mũi phủ lấy một cái vòng tròn chính là ngũ hành hoàn vòng tròn kia chỗ không gian vị trí tựa như cố định giao long liền giống bị bọc tại trên mặt cọp gỗ con né cái mũi bị ngũ hành hoàn bao lấy mặc cho giao long cố gắng thế nào cũng trốn không thoát một vị thần quang xuyên quang ngọc kinh sơn thiên địa bao phủ tổ hợp quái hoa linh sông lên thiên không bắt lấy bao lấy giao long ngũ hành hoàn lôi kéo giao long coi như roi cuốn lấy tổ hợp quái giống tổ hợp quái gầm thét giao long căn bản cuốn không được nó nó thân thể quá nhiều đưa tay bắt lấy giao long trên người vô số miệng hướng phía giao long cắn xé xuống dưới giao long tiêu đau lấy trên người độc thủy lan tràn Từ khí bao phủ tổ hợp quái, trong lúc nhất thời hai đầu quái vật lẫn nhau tranh đấu. Hoa Linh nắm lấy Ngũ Hành Hoàn, thần lực thôi động dưới, Ngũ Hành Hoàn quang hoa đại thịnh, giao long kêu đau không thôi, Ngũ Hành Hoàn hóa thành một cái to lớn vòng cổ, phủ lấy giao long cái mũi, hướng phía tổ hợp quái trên đầu bộ đi. Giống tổ hợp không lạ cam phát ra gào thét, Ngũ Hành Hoàn biến thành vòng cổ bao lấy nó đầu, chỉ một thoáng, thân thể của nó vụt nhỏ lại biến hóa, qua trong dây lát biến thành một đầu to khoảng 10 trước chó. Hoa Linh nắm trong tay Ngũ Hành Hoàn, thần lực thôi động dưới, giao long cùng đại cầu cấp tốc tú nhỏ. Giao long biến thành một đầu tấp hơn tiểu xà khảm nạm trên Ngũ Hành Hoàn. Mà đại cầu cũng thay đổi thành tốt hơn, gián tại phía trên, Hoa Linh cầm ngũ hành hoàn bọc tại cổ tay, lúc trước thu phục Tam Đại Nguyên Tội cũng bị giam cầm ở phía trên, đã thu phục được ngũ Đại Nguyên Tội, mà Ngọc Kinh Sơn bên trên lại một mảnh hỗn độn, vốn là động thiên phúc địa, giờ phút này trước mắt thương gì, thiên địa nguyên khí cũng giảm mạnh bảy thành. Về phần trong núi linh thú, sớm đã chết tuyệt, cho dù là trên núi linh Căn cũng tổn thương bảy tám phần, duy nhất không có chịu ảnh hưởng, cũng liền trên đỉnh núi quy nguyên quả thụ. Hoa Linh đau lòng nhìn lấy khắp núi đóng mưa buồn, phất tay, thần lực tuôn ra, bao phủ toàn bộ Ngọc Kinh Sơn, trong khoảnh khắc, hết thảy trở về hình dáng ban đầu chỉ là thiếu đi linh thú cùng linh căn, thiên địa nguyên khí cũng không thể chữa trị, cái này ngọc kinh sơn cũng không lớn bằng lúc trước. Hoa Linh trên người thần quang lóe lên, 26 vị đệ tử từ trên người nàng phân ra, phân lập tứ phương. "Đi chuẩn bị cho ta tế đàn, ta muốn tế tự thiên địa." Hoa Linh nói, quay người đi vào thần tiêu cung, một đám đệ tử lập tức vang ra tư tán, đi chuẩn bị tế thiên cần thiết hết thảy. Đứng tại thần tiêu cung bên trong, Hoa Linh hai tay mở ra, thần lực tuôn ra, thôi động thần tiêu thiên cung, chỉ một thoáng, trong đại điện thần quang lòe, điểm điểm quang mang chậm rãi từ trong hư vô chui ra đi ra, từng chút một hội tụ đến Hoa Linh trước mặt. Nhìn lấy điểm ấy linh quang, Hoa Linh trong mắt tràn ngập vui sướng, giống như nhìn lấy người yêu. Thần lực tăng cường, toàn lực thôi động Thần Tiêu Thiên Cung. Trở về đi. Chói mắt thần quang trở nên so ánh mặt trời càng thêm sáng tỏ, toàn bộ đại điện bao phủ tại vô tận quang minh bên trong, Thần Tiêu Thiên Cung cấm chế lực lượng toàn bộ thôi động, tất cả uy lực toàn bộ triển khai về sau, Thần Tiêu Thiên Cung bộc phát ra sức mạnh không gì sánh nổi. Quy một chương 294, hồn trở về này. Chương 294, hồn trở về này. Thần quang tiêu tán về sau, Hoa Linh trước người lơ lửng một cái lớn chừng quả đấm linh quang, đó là mảnh vỡ nguyên thần. Nàng lấy tự thân thần lực Sửa đổi thiên địa, cưỡng ép đem đinh khải tiêu tán nguyên thần, nặng hơn nữa tụ trở về. Hai tay thận trọng bưng lấy cái kia một đoàn linh quang, hoa linh tựa như bưng lấy chân quý nhất bảo bối. Một tia thần lực thận trọng bao vây lấy cái này đoàn linh quang, đem cái kia từng mảnh từng mảnh, mảnh vỡ nguyên thần cẩn thận gây dựng lại cùng một chỗ, tựa như chắp vá như đồ sứ, chậm rãi đem nguyên thần gây dựng lại. Chỉ là cái này nguyên thần thoạt nhìn rõ ràng tàn khuyết không đầy đủ, thiếu đi hạch tâm nguyên linh chân linh, cái này nguyên thần mặc dù cùng đinh khải giống nhau như lúc, lại chỉ là một cái tử vật, tuy có linh tính lại không còn là vốn là hắn. Ngươi ngủ trước một giấc, rất nhanh ta liền sẽ đem ngươi từ trong động tỉnh lại. Chúng ta sẽ trở lại lúc ban đầu, tại Ngọc Kinh Sơn tiêu giao khối hoạt. Hoa Linh đưa tay đem trọng tổ linh hồn nắm trong tay, sau đó đặt tại tim, đem để đặt trong lòng mình, lấy tự thân thần lực cuốn dưỡng. Phía ngoài trên quảng trường cũng bố trí tốt tế đàn, một đám còn sống tam sinh bị giam cầm ở bên cạnh, tế đàn bên trên một đống bó củi dựng lên, liền đợi đến châm lửa. Hoa Linh từ thần tiêu cung bên trong đi ra, tự mình đặt vào tế đàn, một đạo thần hỏa rơi vào bó củi phía trên, giấy lên hừng đống lửa. Bên cạnh đệ tử lập tức nắm tam sinh tiến lên, đem giết. Hôm nay trở về, đi quân chi hàng làm, như thế nào tứ phương ta. Bỏ quân chi nhà chỗ mà cách kia chẳng lành ta, hôm nay trở về, phương đông không thể, nắm ta, người cao ngàn trượng, duy hồn là ta ta, mười ngày thay mặt ra, nó như thiêu như đốt ta, kia đều là tập chi, hồn hướng tất thả ta, trở về này, không thể, nắm ta, hôm nay trở về, phương nam không thể dừng lại ta, cái này chiêu hồn ai ca không ngừng văng lên, trong gió bay, trung trung điệp điệp thẳng vào thanh minh, từng cái dê bỏ bị chém giết, lại thấy từng thất từng thất vải vóc cùng ngọc bích đều ném vào trong lửa đốt cháy, theo cái kia quần cuộn khói đặc, không ngừng hướng lên bầu trời bên trong lớp tới. Loan Phương thấy cùng cái kia vô biên vô hạn, to lớn vô biên nguyên khí chi hải, bao khỏa toàn bộ thiên địa, cho nên cổ kim. Đây cũng là cái gọi là hậu thiên, cái gọi là che nguyên khí quảng đại lại xưng hậu thiên, theo viễn thị chi minh mang nhưng, lại xưng tương thiên. Mà giờ khắc này, theo tế tự khói lăn. tựa hồ liền ngay cả tiếp mà lên, cùng cái này hậu thiên nguyên khí chi hải cơ hồ tương liền tại một chỗ. Liền dẫn động một loại thần bí không thể suy đoán lực lượng, đem chiêu kia hồn ai ca, thông qua hạo thiên nguyên khí chi hải, chuyển khắp vũ trụ bát Ai tại chiêu hồn? cứu dưới Đinh Hải linh hồn ngay tại Cửu Đấu Hoàng tiền phía trên xuôi dòng phiêu dãng, bên hai chợt nghe thanh âm này, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía thiết không. Nhưng Hai lắng nghe lấy Chiêu Hồn ca, Đinh Hải có chút hiểu được nói, nghĩ không, gia, nàng vậy mà chủ trì thiên địa tế tự, vì ta Chiêu Hồn. Cái này Nguyên Thủy tế tự, vốn là thượng cổ tiên dân tế tự Chiêu Hồn chi pháp, lấy tế tự thương thiên mà Chiêu Hồn, cần tụ tập mấy vạn trở lên người, mới có thể mở ra, lấy chúng sinh nguyện lực khu động Hạo Thiên Nguyên Khí Hải. Tại bực này Chiêu Hồn tế tự dưới, mặc kệ người nào linh hồn rơi xuống phương nào, chỉ cần là còn ở lại chỗ này Hạo Thiên Nguyên Khí Hải phạm vi bao trùm bên trong, Ba hoàng lục hợp, Cửu Thiên Hoàng Tuyền đều sẽ nghe được cái này chiêu hồn ca, nếu là trả lời, liền sẽ nhận dẫn dắt bị chiêu hồn. Mà Hoa Linh chiêu hồn tế tự, lại là lấy tự thân thần chỉ chi thân, tế tự Thương Thiên, thần đạo quy tắc thôi động Hạo Thiên Nguyên Khí Hải, tế tự chiêu hồn, cái này có thể nói là đại tài tiểu dụng. Nhưng mà bực này phương pháp giới, cho dù đinh Khải hồn phi phách tán, chỉ cần chết không lâu, chân linh chưa từng trở về hư vô. Coi như hôi phi yên diệt, chỉ cần trả lời chiêu hồn, liền có thể bị đoàn tụ linh hồn, lại lần nữa phục sinh trở về. Trôi nổi trên Hoàng Tuyền Đinh Khải sờ lên cằm suy nghĩ nói, ta hiện tại đã đến U Minh Hoàng tuyển. Nếu như hưởng ứng chiêu hồn, trở về chắc là phải bị nàng giam lại, lại nghĩ đi ra liền khó khăn. Đinh chờ một lát sau, Đinh Hải một cái vỗ tay vang lên nói, "Tốt, quyết định như vậy đi, không thèm quan tâm nàng, dù sao ta lại phục sinh là được, không có gì lớn." Định ra sau khi quyết định, Đinh Khải đối bên hai chiêu hồn ca mắt điếc thanh ngơ, tiếp tục theo Hoàng Tuyển Hà đi. Hồn trở về này, một cái to lớn thanh âm uy nghiêm từ, từ nơi sâu xa hàng lâm đến Hoàng Tuyển Hà, ngay tại đi đường Đinh Khải cảm thụ lực lượng kia, nhướng mày. "Hô a." Đinh Khải phàn nàn một tiếng, nhận cái kia trong minh minh lực lượng dẫn dắt, thân bất do kỳ bị kéo vào Hạo Thiên Nguyên Khí Hải sau đó thông qua cái kia thật lớn lực lượng, trực tiếp xuyên qua thời không, hàng lâm đến ngọc kinh sơn. cái kia từ nơi sâu xa thật lớn lực lượng mặc dù vẹn vẹn chỉ là một tia, nhưng cũng không phải là đinh khải có thể phản kháng, hắn cũng không có ý định lại phản kháng, mượn nhờ cái này một tia lực lượng, hàng lâm đến tế đàn bên trên. sớm đã chuẩn bị xong hoa linh, đem đinh khải gây dựng lại lên nguyên thần để đặt trên tế đàn, theo cái kia một đạo vĩ lực hạ xuống, hắn cũng theo đó dung nhập trong đó. vinh hạo thiên lực lượng mặc dù vẹn vẹn chỉ là một tia, nhưng cũng không thể diễn tả, đó là đại đạo chi lực, tại đây có lực lượng bên trong, đinh khải mượn dùng cái này một tia lực lượng. Nguyên Thần khôi phục, lấy tự thân thần tính làm dẫn, điểm điểm quang mang từ thần tiêu cung bên trong bay ra, hội tụ đến bên cạnh hắn. Vốn là đã phân giải thành hạt cơ bản nhục thân, giờ phút này cũng bị đều gọi trở về, gây dựng lại hoàn thành thân hình. Tế đàn phát hỏa diễm hung hực, Đinh Khải dâm lên ngọn lửa kia từ đó phục sinh trở về. Từ hỏa diễm bên trong đi tới, Đinh Khải quay đầu mắt nhìn đống lửa, đưa tay khẽ vỗ, ngũ hành hoàn từ đó bay ra, rơi vào trên tay, đeo tại trên cổ tay trái. Ngũ hành hoàn bên trên, năm nạo hắc khí bay ra, chui vào Đinh Khải thể nội. Người cũng là thực lại nghĩ biện pháp, lấy nguyên tội làm dẫn, cưỡng ép kêu gọi ta trở về. Đinh Khải nhìn về phía Hoa Linh, cười khổ lắc đầu. Nhìn thấy Đinh Khải phục sinh trở về, Hoa Linh vui đến phát khóc, xông đi lên ôm lấy hắn nói: Bởi vì ta biết ngươi sẽ không chết, ta cũng sẽ không cho phép ngươi chết. Đinh Khải bất đắc dĩ lắc đầu nói: Hiện tại hết thảy lại lần nữa khôi phục lại lúc trước trạng thái, ngươi lập trường của ta vẫn như cũ là đối lập, hiện tại ngươi còn muốn cùng ta làm một trận sao? Hoa Linh lắc đầu liên tục nói: Không đánh, cũng không tiếp tục đánh. Đinh Khải hơi kinh ngạc nói: Vậy là ngươi dự định thỏa hiệp? Hoa Linh ngẩng đầu lên, một mặt chân thành nói: Ta có thể cho ngươi đi, coi như ngươi muốn phạt tiền. Ta có thể giúp người, nhưng là ta cũng có ta danh giới cuối cùng, ngươi cũng biết. Nói cho cùng dây, Đinh Hải tự nhiên là trong nháy mắt đọc hiểu Hoa Linh ánh mắt, Minh Bạch nàng chỉ là cái gì? Chỉ là chuyện này hắn cũng có lo nghĩ của mình cùng lo lắng, không có lấy về ký ức trước đó, hắn là tuyệt đối không dám tùy tiện đáp ứng bất kỳ yêu cầu gì, bởi vì hắn chính mình cũng không biết chính mình cầm lại ký ức về sau sẽ nghĩ như thế nào. Ngươi nói người kia, ta chưa bao giờ thấy qua, chí ít không có liên quan tới nàng bất cứ trí nhớ gì. Hoa Linh nhìn lấy Đinh Khải con mắt, sau một lúc lâu mới nói, ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác không có. Nhưng là về sau khẳng định có, ta như thế một cái yêu cầu nhỏ nhỏ, ngươi cũng không thể đáp ứng à. Đinh Khải nghiêm túc nói ra, "Chuyện này ta hiện tại có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi đến có tâm lý chuẩn bị, nếu như ta cầm lại ký ức về sau, rất có thể sẽ để ngươi thất vọng." Hoa Linh thống khổ nhìn lấy Đinh Khải nói, "Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là gạt ta đều không thể à. Đinh Khải khẽ lắc đầu nói, ngẩng đầu ba thước có thương thiên, người ta mỗi tiếng nói cử động, đều là thụ đại đạo giám sát, nói ra, lại có thể vi phạm. Quy 1 chương 295, một năm ước hẹn. Chương 295, một năm ước hẹn. Hoa Linh hai mắt nhem lại, tựa hồ tại áp chế tâm tình trong lòng nàng không đành lòng nói vì cái gì chúng ta nhất định phải dạng này ngươi cũng đã biết coi ta tự tay giết ngươi thời điểm ta so chết còn khó chịu hơn năm đó ta lỡ tay một lần hiện tại lại như thế bây giờ ngươi vì sao còn muốn ta ta thật không nghĩ dạng này Đinh Khải thở dài vậy ngươi thì trách ta đi tất cả hận cùng oán đều là lỗi của ta không được Hoa Linh gắt gao ôm lấy Đinh Khải nói đối với ngươi ta căn bản không hận nổi ta chỉ biết đem tất cả oán hận tất cả đều tái giá đến trên thân người kia những năm này ta quá mệt mỏi không nghĩ tại tiếp tục sụn dưới van cầu ngươi coi như thương cảm ta có được hay không Đinh Khải ngẩng đầu nhìn lên trời, vậy ngươi liền đợi đến ta. Chờ ta trở lại, ta cuối cùng sẽ cho ngươi một cái trả lời thuyết phục. Phải bao lâu? Hoa Linh tựa ở Đinh Khải đầu vai, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, sợ hai chính mình sẽ nhịn không được. Mười năm. Quá lâu, mười năm với ta mà nói quá dài, ta không chờ được lâu như vậy, ta chỉ có thể chờ ngươi một năm, một năm về sau, ngươi nhất định phải cho ta trả lời thuyết phục. Hoa Linh ngữ khí không được nghi ngờ. Định ra một năm ước hẹn liền không dung đổi ý. Đinh Khải lắc đầu nói một năm quá ngắn ngủi đối phàm nhân mà nói một năm cũng là không sai bị lắm thế nhưng là đối với ngươi ta tới nói một năm bất quá một cái búng tay liền kết thúc bây giờ kiếp số hàng lâm thiên hạ phân tranh ta cũng không dám cam đoan ta có hay không có thể hoàn thành nhiệm vụ thời gian một năm căn bản không đủ ngay tại chỗ lên giá ngay tại chỗ trả tiền đinh hải cũng chỉ có thể dùng biện pháp này tạm thời kéo dài thời gian trước cùng hoa linh thương lượng xong thời gian chờ lấy chính mình trước thu hồi ký ức lại nói nếu không thực sự quá bị động hoa linh cũng không nuôi bước một năm ta chỉ cho ngươi thời gian một năm trong vòng một năm ta có thể ở trên núi chờ ngươi Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, một năm về sau hôm nay, ngươi nhất định phải trở về cho ta một cái trả lời thuyết phục. Nếu không, ta liền tự mình xuống núi tìm ngươi. Đến lúc đó, còn lại, Hoa Linh cũng không nói ra miệng, nhưng là trong mắt nàng sát cơ lại hiển lộ không bỏ sót, mà cái này sát cơ tự nhiên không phải nhắm vào Đinh Khải phát ra, lại là một người khác hoàn toàn. Đinh Khải tố khổ nói, một năm thực sự quá ngắn, ta đến bây giờ cũng còn không biết đi đâu tìm về phần này ký ức đây, ngươi để cho ta làm sao cam đoan trong một năm khôi phục ký ức, cho ngươi trả lời thuyết phục à? Hoa Linh ngây ra một lúc, thỏa mãn cười nói, ta quản ngươi đây, dù sao chỉ có thời gian một năm. Có thêm không có, ngươi lại nói, ta cũng chỉ cho ngươi 3 tháng." Đinh Khải cả kinh, lộ ra một bộ ngươi làm sao không nói đạo lý thần sắc, Hoa Linh tựa hồ đọc hiểu, cười đáp ý nói, "Ta liền không nói đạo lý, ngươi bắt ta làm gì? Đừng tưởng rằng ngươi dung hợp 5 nguyên tội thì ngon, ta cũng không phải những người khác, bọn hắn không biết ngươi 70 tội, ta nhưng quen thuộc, ở chỗ này, chỉ cần ngươi không có thu hồi lực lượng của mình, coi như 7 nguyên tội cùng đi, cũng phải nghe ta." Đinh Khải bất đắc dĩ gật đầu nói, "Tốt ta, một năm liền một năm." Bất quá ngươi nếu biết không ít, chắc hẳn cũng khẳng định biết ta muốn đi đâu mới có thể tìm về ký ức. Hoa Linh thần sắc lạnh lẽo, lập tức thoải mái cười một tiếng, nói không sai, ta đích xác biết, bất quá dựa vào cái gì phải nói cho ngươi. Dứt lời, Hoa Linh đắc ý ngay đầu, quay người hướng Thần Tiêu Cung mà đi. Đinh Khải vội vàng đuổi theo nói, thời gian của ta không nhiều, dưới mắt chính là thời buổi rối loạn, ta vẫn phải mau chóng tìm về thần tính, ngươi liền giúp ta một chút đi. Hoa Linh liếc hắn một cái nói, ngươi liền sẽ không nói điểm dễ nghe a. Đinh Khải nhìn hai bên một chút, nguyên bản đám người sớm đã tại hắn phục sinh về sau rời đi, bây giờ cái này Thần Tiêu Cung chức không có người nào nữa, ngươi muốn ta nói cái gì? Hoa Linh trên trán treo mấy đầu hắt tuyến, tùy ngươi nói cái gì. Nói, quay người đi vào thần tiêu cung, vung tay lên, đại môn tại Đinh Khải còn không có đi vào trước đó liền quan bế, đưa hắn ngăn tại ngoài cửa. Đinh Khải ăn một cái bế môn canh, cười khổ lắc đầu nói, phải à, phiền phải a, phiền phái. Vậy ta đi trước. Ngươi dám? Cửa phòng trong nháy mắt mở ra, Hoa Linh thở phì phò đứng tại cửa ra vào, nhìn chằm chằm Đinh Khải, tựa hồ chỉ muốn hắn dám bước ra nửa bước, liền muốn động thủ tư thế. Đinh Khải bất đắc dĩ nói, vậy ngươi muốn ta như thế nào? Hoa Linh tức giận đến giận sôi lên, cái gì ta muốn ngươi thế nào, ngươi cũng không phải không có đi Hồng Trần đi qua, Hồng Trần bên trong, giữa nam nữ làm như thế nào ở chung, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu không thành? Nói xong lời cuối cùng, Hoa Linh mình cũng bị chính mình tức giận cười. Được rồi, được rồi, lười nhắc lại nói ngươi, ngươi vốn chính là ngốc một đầu, lại chặt đứt tình cảm, ký thác vào bảy nguyên tội trên người, đều biến thành hòn đá. Như thế nào lại những thứ này? Nói xong lời cuối cùng, Hoa Linh bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi không phải muốn tìm về trí nhớ của mình à? Đi tìm Cương Thi Vương đi, tìm tới Cương Thi Vương, ngươi liền sẽ tìm tới ngươi muốn tìm hết thảy. Tên Thần Long Thủ bất kiến vĩ, ta cũng không biết nên đi cái nào tìm hắn, chắc hẳn chính ngươi khẳng định có biện pháp. Cương Thi Vương, tướng thần. Đinh Khải như có điều suy nghĩ nói, Ma Tinh xuất thế, xem ra việc này vẫn phải rơi vào Ma Tinh trên người. Hoa Linh như có điều suy nghĩ nói, phương pháp thật tốt, bắt ngươi liền đi tìm đi, dù sao Ma Tinh xuất thế cũng tới gần, tính được, năm nay 15 tháng 7 liền là thời gian mở hựu giáp, đến Lưu tương cũng đem đến thế gian, tiểu gia hỏa kia sắp xuất thế, tất nhiên cũng sẽ lựa chọn tại cái kia một ngày. Dù sao Ma Tinh cũng coi là cương thi vương hải tử, hắn làm sao cũng phải ra mặt mới là. 15 tháng 7. Đinh Khải nói thầm lấy, bấm ngón tay định đứng lên. Hoa Linh lật ra một cái liếc mắt nói, còn cần đến Lây Tinh còn một tháng nữa liền là 15 tháng 7. Ma tinh tại Bắc, sát phá lang kết quả, đại hùng, tăng thêm cương thi không còn tam giới ngũ hành bên trong, ngươi tính toán cũng vô dụng." Đinh Khải Thu tay lại nói, hoàn toàn chính xác tính không cho phép, tiểu gia hỏa kia nói thế nào cũng là cương thi vương tiềm lực, hôm nay thiên hạ đại loạn, càng là không tốt tính. Kiếp số hàng lâm, thiên địa lại biến, thiên cơ hoàn toàn mơ hồ, Đinh Khải giờ phút này có thể coi là ra ma tinh vị, nhưng lại ngay cả cái cái bóng mơ hồ đều tính không ra. Hoa Linh cười nói, kỳ thật ngươi nếu muốn tìm đến Ma tinh, ta cũng có thể giúp ngươi." Bất quá. Nói xong lời cuối cùng, Hoa Linh nhìn từ trên xuống dưới Đinh Khải, bỗng nhiên đưa tay bắt lại hắn lồng ngực kéo đến trước mặt, cái mũi đều thiếu chút nữa đụng nhau. "Theo giúp ta 7 ngày, ta liền nói cho ngươi biết, hắn hiện tại ở đâu." Hoa Linh thổ khí như lan, yếu ớt mỗi kêu hướng phía Đinh Khải nói ra. "Ngươi tại đây trong 7 ngày, ngươi cũng đến nghe ta." Đinh Khải tranh thủ thời gian đẩy ra Hoa Linh tay, thối lui nói, "Được rồi, chuyện này, ta vẫn là cảm thấy ta có nắm chắc, nói thế nào lúc trước cũng là ta tự mình nhìn lấy nó bị phong ấn." Hoa Linh không thể đạt được, thở phì phò hư một tiếng nói, "Không tin ta coi như xong, cái tiêu nhị đại cương thi chuẩn bị nhiều năm như vậy, thật vất vả bồi dưỡng được một cái Ma Tinh." Hắn há lại sẽ để ngươi phá hư kế hoạch của hắn. Ngươi đã muốn đi tìm, liền từ từ tìm đi, nhìn ngươi lúc nào có thể tìm tới. Đinh Hải một bộ trí tuệ vững vàng thần sắc nói, ta cáo từ trước, một năm sau ta sẽ lại đến Ngọc Kinh Sơn. Hoa Linh mặc dù không bỏ, nhìn lấy Đinh Hải, nhưng lại nhìn xuống, đưa mắt nhìn hắn quay người rời đi, mấy lần muốn giữ lại đều vẫn là không có thể nói lối ra. Chờ đến Đinh Khải rời đi Ngọc Kinh Sơn về sau, nàng lúc này mới sâu kín thở dài nói, ngươi thật sự vẫn phải trở lại, lần tiếp theo ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Một dao, lần này ta nhìn ngươi hướng cái nào tránh. Nói xong lời cuối cùng. Hoa linh trong mắt để lộ ra hai đạo hư quang. Quy một chương 296, tìm tới biện pháp. Chương 296, tìm tới biện pháp. Đinh Khải như có điều suy nghĩ nói, không đúng, ta hẳn là đối với ngươi lưu lại một nửa, ngươi biết vẹn vẹn chỉ là ta một bộ phận, tựa như phủ vân đạo bên trên vật kia, cương thi tập thiên địa quán khí mà sinh, bất lão, bất tử, bất diệt, là thiên địa vứt bỏ tại luân hồi chúng sinh bên ngoài, cương thi hệ thống ta có thể kết luận, ta tại vạn năm trước liền đã hoàn thiện đến không sai biệt lắm. Tú hồn thần sắc cả kinh, túi đầu trầm ngâm nói, tập thiên địa hoán khí mà sinh, bất lão, bất tử, bất diệt, từ trong tử vong tái sinh trong giây lát ưu hồn chấn kinh vạn phần nhìn về phía đinh khải nói hắn là thần giữa thiên địa cái thứ nhất từ trong tử vong đạn sinh thần linh hắn đại biểu là tuyệt đối tử vong đinh khải cười lắc đầu nói sai thật sự là hắn là thần nhưng cũng không phải là tử vong chi thần bởi vì tử thần đã sớm tồn tại cho nên hắn không phải ta nói qua hắn không tại tam giới trong ngũ hành bản thân nhảy thoát thiên địa bên ngoài cho nên hắn là rất đặc thù tồn tại nói chỉ là một điểm đinh khải liền không lại nói tiếp để ưu hồn không cách nào hiểu rõ đến cương thị vương bản chất lực lượng lực lượng của hắn đến cùng là cái gì ngươi cũng là nói à ta rất hiếu kỷ ngươi làm như thế nào Loại này hệ thống, trên lý luận mặc dù có thể, nhưng là ngươi sao có thể để hắn nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành? U hồn cho dù chỉ là biết một chút, cũng như nhặt được trí bảo, mười phần muốn giải tin tức cặn kẽ. Thiên địa chúng sinh sinh tại thiên địa, sau đó quy về thiên địa, đây là thiên địa luân hồi căn bản hoạch tâm tồn tại. bất kỳ cái gì trong trời đất sinh linh, đều khó có khả năng siêu thoát ra thiên địa bên ngoài, cho dù là thần linh cũng là như thế. Cương thi tử trong tử vong sinh ra, theo lý thuyết hẳn là tử vong chi thần hệ thống, nhưng đinh khải lại nói cương thi không tại tam giới trong ngũ hành, siêu thoát thiên địa bên ngoài, cái kia bất lao bất tử bất diệt là tính chính là siêu thoát thiên địa chứng minh mà thần linh đều không thể siêu thoát thiên địa cương thi lại có thể cái này khiến u hồn hiếu kỳ tựa như một cái trong bóng đêm đi thuyền người chợt phát hiện phương xa hải đăng như là ngọn đèn chỉ đường cho nàng chiếu sáng đi trước phương hướng người tiên đạo cũng là siêu thoát chi đạo thần đạo bị trói ở thiên địa bên trong mặc dù đồng thọ cùng trời đất nhưng cũng lại ở trong trời đất vẫn diệt mà tiên nhân lại có thể siêu thoát thiên địa tiêu diêu tự tại cái này tất nhiên cùng cương thi đặc tính có quan hệ a u hồn đem hết thể liên hệ tới não đại lộ mở đinh hải kinh ngạc nhìn lấy u hồn lắc đầu nói ta không có cách nào nói với ngươi được rõ ràng chỉ có thể nói cho ngươi biết cương thi lực lượng nguồn gốc từ ở thiên địa căn nguyên một đời cương thi chấp trưởng tam tài lực nhị đại cương thi truyền thừa một đời chấp trưởng tứ tượng chi lực tam đại chấp trưởng ngũ hành tứ đại lục hợp u hồn nghi ngờ nói cương thi lực lượng ta biết tam tài tứ tượng ngũ hành đó là đạo chi diễn biến mà phân ngươi nói cương thi lực lượng nguồn gốc từ thiên địa căn nguyên cái này lại nói thế nào đinh khải thâm ý sâu sắc cười nói bởi vì tại cương thi hệ thống sức mạnh bên trong một đời cương thi cũng không phải là cực hạn cương thi là có thể tiến hóa nhiều đời đưa lên tiến nhất đại cương thi cũng có thể lại tiến hóa tam tài phía trên lưỡng nghi chi lực Lưỡng Nghi Quy Nguyên vị vô cực. Đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam, nghịch phản đạo chi diễn biến, tam phản nhị, nhị phản nhất, nhất phản đạo. U hồn nói xong lời cuối cùng, kinh hãi phải nói không ra lời nói tới. Đinh Khải đầu tiến lên trước, nói, lực lượng kia căn nguyên liền là nói, hiện tại ngươi đã hiểu. U hồn gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, ta biết là chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ mãi mà không rõ, ngươi làm như thế nào, lấy ngươi lúc trước năng lực, căn bản không thể nào làm được, coi như hiện tại ngươi tập hợp đủ tất cả lực lượng trở về, cũng không thể nào làm được. Đinh hải không có giải thích, nhìn về phía không trung nói, Đào Hoa gốc cuối cùng vẫn là lấy được tìm tới Ma Tinh, sau đó mới có thể tìm được Cương Thi Vương a. U Hồn nói, không cần phải phiền thoái như vậy, nếu như dựa theo lời ngươi nói, như vậy Cương Thi Vương hậu đại, lực lượng của bọn nó căn nguyên đều là nguồn gốc từ Cương Thi Vương bản thân, bởi vì hắn là cái kia ba, nó hạ Cương Thi chẳng qua là tam sinh văn vận. Đinh Khải kinh ngạc nhìn về phía U Hồn, không nghĩ tới nàng sẽ nói ra lời nói này, ngây ra một lúc về sau, trong đầu một đạo linh quang hiện lên, nghĩ tới biện pháp. Hoàn toàn chính xác, tất cả lực lượng đều nguồn gốc từ tại Cương Thi Vương tự thân, nhưng Ma Tinh ngoại trừ, bởi vì Ma Tinh là đặc thủ Cương Thi Nó có thể nói cương thi vương chân chính hậu đại, cũng là cái kia tam, hoặc là nói là nhất có cơ hội tiến hóa làm tam tồn tại. Đinh Khải lúc nói trên khuôn mặt lộ ra nụ cười sắt lạ. U hồn nói, đã lực lượng căn nguyên đều biết, như vậy lấy ngươi năng lực, theo cái này ngọn nguồn đi tìm, coi như hắn trốn ở chân trời góc biển, cũng tránh không khỏi ngươi tìm kiếm đi. Đinh Khải gật đầu nói, hoàn toàn chính xác có thể, dưới mắt Martin còn chưa trưởng thành, ngọn nguồn chỉ có một cái, hiện tại ta cần tìm tới một đầu chi mạch. U hồn nhìn về phía tứ phương nói, cái này còn không đơn giản, từ khi có cương thi cái chủng tộc này, cái này Cửu Châu thiên hạ, muốn tìm một cái cương thi lại cực kỳ đơn giản nói u hồn đằng không mà lên hướng phía phụ cận thôn xóm mà đi đinh khải lập tức đuổi theo kịp. ngoài thôn dốc núi nghĩa địa chỗ hai người đứng tại mộ mà bên trên rất nhanh liền tìm đúng một khối mộ địa còn tốt nơi này hương thổ táng mà không phải hỏa táng cái gì bất quá muốn hủy đi người khác một khối mộ địa có hại âm đức à? đinh khải nói nhìn về phía u hồn u hồn khinh bị liếc mắt nói thôi đi ngươi ngươi thế nhưng là u minh chi chủ âm đức còn không phải ngươi nói tính bất quá là mượn người ta tiên tổ mộ địa dùng một lát mà thôi cần dùng tới dạng này à đinh khải không đành lòng nói ta vẫn là không hạ thủ được ngươi tới đi Ta dù sao cũng là quỷ đế, không sao biết được pháp phạm pháp U hồn cười lạnh nói, ta cũng là quỷ đế đây. Đinh Khải cười nói, không có việc gì, ta không thể làm trái với ta pháp, ngươi có thể, cùng lắm thì ta xoay qua chỗ khác chính là, bị thai mà đi trồng trống, tổng còn giữ một khối tấm màn tre không phải? U hồn đối Đinh Khải không lời lắc đầu, động thủ sửa chữa mộ địa phong thủy, đem địa khí chuyển đổi, mộ huyệt thay đổi. Bất quá trong quyển khắc, vốn là một cái thật tốt phong thủy huyệt, liền biến thành một trôi nuôi thi địa. Địa khí dâng lên, âm khí tử khí hoán sát suối quậy tất cả đều hướng phía mộ huyệt tụ đến, u hồn lại đẩy một cái, khiến cho đây hết thể diễn biến nhanh hơn. Mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời lặn về sau, giữa thiên địa âm khí đại thịnh, tứ phương âm khí tụ tập tới, trên trời ánh trăng rơi xuống, phương viên trăm ngàn dặm đều hội tụ đến cái này một khối trên mộ địa, huyền âm chi khí ngưng tụ nơi này. Trăng lên giữa trời, Ú U hồn thu tay lại nói, "Tốt, đến lượt ngươi đầu thủ." Đinh Khải lúc này mới xoay người lại, nói, "Sai lầm, sai lầm." Ú U hồn khinh bị khinh thường hừ lạnh, Đinh Khải đưa tay hướng phía mộ huyệt khép vụ. Phần mộ bùn đất tách ra, quan tài hiện lộ ra, không đợi Đinh Khải thủ, cái kia trên nắp quan tài quan tài đinh bắn ra, nắp quan tài trong nháy mắt bay lên, một đạo hắc ảnh từ đó bay ra. Đinh Hải đưa tay trộn một cái, chạy cái gì chạy? Ta tại đây, ngươi lại thế nào khả năng chạy? Dứt lời, tay phải chế trụ cái tia cương thi phần gáy, đem nắm trong tay, tay trái hướng phía cương thi trên đầu vỗ xuống. Một tia huyết quang từ cương thi trên người bay ra, cái tia cương thi cũng theo đó hóa thành cho bụi tiêu tán. Đinh Khải tiện tay đem mộ huyệt khôi phục, cầm trong tay một tia tơ mao hướng phía thiên không ném đi, dưới ánh trăng, cái tia tơ màu giống như sống lại, trong nháy mắt bay ra ngoài. Mau đuổi theo. Đinh Hải nắm lấy u hồn, lăng không bay lên, hướng phía cái tia tơ máu đuổi theo. Quy một chương 297 tìm kiếm mất đi ký ức. Chương 297: Tìm kiếm mất đi ký ức. Côn Luân Sơn bên trên, Đinh Hải từ Ngọc Kinh Sơn sau khi đi ra, đứng tại đám mây, quan sát phía dưới, tìm kiếm lấy cái gì? Đột nhiên, một vị thần quang phóng lên tận trời, U hồn rơi xuống trước mặt hắn nói, nghĩ không ra ngươi nhanh như vậy liền đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi có thể phải 8100 năm mới ra đến đây." Đinh Hải cười nhạt một tiếng, nhìn về phía phương Bắc nói, "Ta muốn tìm một người, ngươi hẳn là cũng rõ ràng." U hồn đột nhiên xen vào ngắt lời nói, "Ngươi còn không có khôi phục. Chuyện gì xảy ra, ngươi không phải thu hồi thần tính rồi hả? Hay là nói ngươi không thể thu hồi lại?" Đinh Hải lôi kéo nàng Giá Vân rời đi nói, ta cho là ta chỉ có cái này mấy đạo thần tính, thế nhưng là tại ta thu hồi Ngọc Kinh Sơn bên trên thần tính về sau, mới hiểu được, ta còn kém một đạo, không phải tam đạo mà là chín đạo, cho nên ta hiện tại lấy được Tìm Cương Thi Vương, tướng thần, ngươi tìm hắn, chẳng lẽ? U Hồn kinh ngạc nhìn Đinh Hải nói, không đúng, hắn là nguyên tội, làm sao có thể cũng có ngươi thần tính? Đinh Hải như có điều suy nghĩ nói, hắn cũng là nguyên tội một trong. U Hồn kinh ngạc nhìn về phía Đinh Hải, chẳng lẽ không phải, bảy nguyên tội chi bạc ngọc, hoặc là nói qua chán yêu, không phải liền là tướng thần A Đinh Hải khẽ lắc đầu ú hồn cao mày nói, hắn cũng không phải, chẳng lẽ còn có cái khác hay sao? Lúc trước ngươi bảy nguyên tội ta cũng chỉ là nhìn thấy sáu cái, chưa từng chân chính gặp toàn bộ qua, tướng thần ta đã từng được chứng kiến một lần, cảm giác hắn giống như là bảy nguyên tội một trong. Đinh Khải chưa hề nói, hắn nghĩ tới Ngọc Kinh Sơn bên trên Hoa Linh cùng nán các đệ tử, các nàng cho Đinh Khải cảm giác, tựa hồ rất quen thuộc, cũng cùng hắn có quan hệ, nhưng thiếu khuyết ký ức, hơn nữa ít một chút thứ then chốt, hắn cũng không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Về phần tướng thần, Đinh Khải ký ức thiếu tốn quá nhiều, có quan hệ tướng thần tin tức đều là cương thi, kỹ càng nhưng cũng có, cho nên hắn cũng không dám khẳng định. Ta hiện tại không dám khẳng định ai mới là sau cùng nguyên tội, nhưng lần này ta đi tìm tướng Thần, chính là vì tìm về đã từng thiếu tổn ký ức, đến lúc đó hết thảy câu đố đều sẽ giải khai." Đinh Khải nói, nhìn về phía phương bắc. U Hồn khẽ gật đầu nói, "Thì ra là thế. Một đường hướng bắc, đi mấy ngày về sau." U Hồn lúc này mới phát hiện có chút không đúng, mở miệng hỏi, "Đinh Khải, ngươi đây là muốn đi đâu à? Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như cũng tìm không thấy phương hướng giống như, ngươi đây không phải đi tìm tướng Thần đi, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như đi nhầm?" "Sai rồi." Đinh Hải cũng có chút nghi hoặc không sai a, ta cảm giác phương hướng liền là bên kia. Ma Tinh lúc trước thế nhưng là ta một tay hỗ trợ, mới phong ấn. Mặc dù ta hiện tại tính không ra nó kỹ càng vị trí, nhưng cũng có thể cảm ứng được phương hướng. U Hồn Mặt Đen lại nói, tìm Ma Tinh, ngươi không có lầm chứ? Không phải nói muốn tìm Tướng Thần a? Đinh Hải xác định nói, liền là tìm Ma Tinh. Tướng Thần đến cùng ở đâu, ta lại không biết. Hắn hành tung bất định, còn không bằng đi tìm Ma Tinh hỗ trợ đây. U Hồn gần như bạo tẩu nói, ngươi nói sớm ngươi chẳng phải xong, lãng phí thời gian, đi nhiều ngày như vậy, ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới hỏi ta chăng? Đinh Hải kinh ngạc nhìn lấy U Hồn nói, ngươi phát cái gì đó? Ngươi muốn tìm tướng thần, trực tiếp đi đào hoa cốc là được. Hết lần này tới lần khác muốn tới phương bắc, phương hướng này căn bản là sai. Ngươi không biết tướng thần ở đâu, ngươi nói thẳng chẳng phải xong, Lãng phí thời gian. U hồn còn kém nhảy dựng lên gầm thét. Đinh Khải cười nói, nguyên lai like, ngươi biết hắn ở đâu, ngươi làm sao không nói sớm, lãng phí thời gian của ta. Nói, hai người dừng lại đám mây. U hồn một bộ ngươi ngu ngốc bộ dáng, là chính ngươi dẫn đường có được hay không? Ta cho là ngươi biết đây, ai biết ngươi sẽ lung tung dẫn đường à? Đinh Khải giơ tay lên ra hiệu đối phương dừng lại. Được, rồi, đi, ngươi tranh thủ thời gian dẫn đường đi, chúng ta nhanh đi tìm tướng thần. Đừng lãng phí thời gian." U hồn mặt đen lên hừ lạnh một tiếng, quay người giá Vân liền đi, trong miệng vẫn như cũ nói không ngừng, "Là chính ngươi có vấn đề có được hay không, cả ngày một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, giống như chuyện gì đều nắm giữ trong lòng, kết quả lại là ra vẻ hiểu biết." Đinh Khải trên mặt lấy mỉm cười, đi theo U hồn bên người, mặc cho nàng nhắc tới cái không hết, trực tiếp tiến hai trái, ra thai phải. Lần này, U hồn dẫn đường, hai người đi đường hai ngày sau, đi vào một vùng núi chỗ, hạ xuống đám mây, rơi xuống trong núi. Vùng này mặc dù hoang dã, nhưng phụ cận lại có dấu vết người ở lại, U hồn đứng tại trên đỉnh núi, nhìn chung quanh đợi tại tìm kiếm lấy cái gì. Đinh Hải lặng lặng đứng ở bên cạnh, chờ đợi. Sau một lúc lâu, U Hồn cao mày nói, kỳ quái, ta nhớ được chính là trong chỗ này à? Tại sao lại không đúng? Xem ra, ngươi cũng tìm không thấy. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể tìm tới đây, nghĩ không ra, vẫn là một chuyến tay không. Đinh Hải cười tủm tỉm hai tay ôm ở trước ngực, một bộ chế giễu tư thái. U Hồn hư lạnh nói, ít tại cái kia châm chọc khiêu khích. ngàn năm trước ta mới cái này nơi này gặp được tướng thần, địa phương sẽ không nhớ lầm, hắn cũng thật là tại đảo hoa gốc, không có sai. Đinh Hải như có điều suy nghĩ nói, đào hoa gốc, nếu quả thật như như lời ngươi nói, như vậy nơi này liền tuyệt đối không phải là một chỗ chỗ bình thường, ta nhìn rất có thể là động thiên thế giới đặc thù tồn tại. Tuy là đào hoa gốc, lại không phải cố định một góc nhỏ, mà là sẽ chuyển di địa phương đặc thù. U hồn trầm ngâm một lát, có chút hiểu được nói, ngươi nói không sai. Lúc trước ta lần thứ nhất nhìn thấy đào hoa gốc, cũng là cảm thấy chỗ kia cổ quái, đại trận bờn quanh không nói, thời không trung điểm, tựa hồ có cực kỳ cao minh che lấp chi pháp, cho dù là ta cũng không thể cam đoan có thể xâm vào. Hiện tại ngươi vừa nói, ta cũng cảm thấy chỗ kia khả năng liền cùng phụ vân đảo cùng mê ly Thụ hải. Hẳn là dị độ thời không. Nếu như là loại tình huống này, muốn tìm được đào hoa gốc, coi như khó khăn. Chỗ kia đã không phải cố định, tất nhiên là tùy thời đều tại chuyển gì. Dưới mắt loại tình huống này, thiên cơ hỗn loạn không nói, còn liên quan đến lấy một cái cương thi vương, coi như ta thiên cơ số học cũng không tính ra tới. Đinh Hải nhíu mày nhìn bốn phía. Ngàn năm thời gian, quá dài. Lúc trước dấu vết lưu lại cũng đã sớm biến mất, Thương Hải tam điển muốn lại tìm đến cũng không dễ dàng. Đinh Hải nói đi xuống chân núi. U hồn theo sát phía sau nói, tướng thần cung ngươi quan hệ không tầm thường. Theo lý thuyết, các người hai cái liên hệ, nếu như ngươi một lòng muốn tìm hắn không khó lắm à? Đinh Khải lắc đầu nói, ta ký ức thiếu thốn, có quan hệ tướng thần, cũng chỉ là cương thi tin tức, coi như là tướng thần, ta cũng vẹn vẹn biết. Hắn vốn là ta lúc đầu võ thần thi thân biến thành, trừ cái đó ra, đối với tướng thần tin tức, liền là liên quan tới cương thi, không còn gì khác. U hồn cười khổ nói, nghĩ không ra ngươi lột trừ ký ức cũng là thật sạch sẽ. Đinh Khải hỏi, ngươi nếu biết ta sự tình, vậy ngươi nói một chút nhìn, cố gắng ta có thể nghĩ đến cái gì? U hồn suy nghĩ một chút nói, cương thi vương đản sinh tại vạn năm trước, cũng chính là ngươi võ thần thi thân biến thành. Bất quá theo ta được biết, Cương thi Kỳ Thật cũng là người thí nghiệm nghiên cứu bảy nguyên tội một bộ phận. Hơn nữa lúc trước ngươi gặp được ta về sau, cũng còn tại nghiên cứu Cương thi, từng theo ta thảo luận qua nguyên tội sự tình, có quan hệ với Cương thi. Cho nên ta mới có thể cho rằng Cương thi Vương là người nguyên tội một trong. Chỉ là ta có một chút nghĩ mãi mà không rõ, Cương thi Vương xuất thế cực sớm, nhưng ngươi bảy nguyên tội sáng tạo hoàn thiện lại có chút chế, coi như ngươi có thể tại hoàn thiện về sau, lại đi hoàn thiện Cương thi Vương, nhưng ta trong trí nhớ, tướng thần lực lượng bản thân liền có thể so với thần linh. Quy một chương 298, không có vấn đề liền là vấn đề lớn nhất. Chương 298, không có vấn đề liền là vấn đề lớn nhất. Trong màn đêm, tơ máu ở trên bầu trời giống như một đạo lưu quang sẽ qua, qua trong dây lắt liền biến mất không còn tâm tích, thường nhân mắt thường căn bản không nhìn thấy, cho dù tu sĩ cũng khó có thể bắt. Đinh Khải cùng u hồn đuổi sát cái kia tơ máu đuổi theo, chỉ là đuổi sau một lúc, cái kia tơ máu vậy mà dần dần biến mất. Không tốt, tương thi huyết sắp hao hết. Mắt thấy cái kia tơ máu càng ngày càng nhỏ, đều nhanh muốn biến mất tiêu tán, Đinh Khải bỗng nhiên đuổi theo, cắn lưỡi, một ngụm huyết tiến phun ra, đuổi theo cái kia tơ máu. Máu tươi phun tại tơ máu phía trên, chỉ một thoáng dung hợp lại cùng nhau biến thành một giọt máu, tản mát ra yêu dị huyết quang, lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía phía trước bay đi. Giọt máu không ngừng gia tốc, đạt tới trình độ nhất định về sau, vậy mà trực tiếp xuyên phá không gian biến mất. U hồn hướng phía hư không vạch một cái, sẽ rách không gian, đổi sát không bông, Hai người xuyên qua không gian, phong tỏa cái kia giọt máu, xuyên thấu tầng tầng không gian, cũng không biết đổi bảo xa. Đột nhiên, cái kia giọt máu biến mất không còn tăng tích. Hai người từ không gian tường kép bên trong trôi ra, đi vào một mảnh hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. khắp nơi tối sầm, lưng núi như dương, mở tối dưới ánh trăng, bốn phía sơn mạch giống như ẩn núp giống thú khiến cho nhân sinh sợ, làm sao không thấy? ngươi còn có thể tìm tới a, ưu hồn bốn phía quan sát, nhưng không có bất luận cái gì manh mối. Đinh Hải vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy bốn phía nói, cái kia một tia cương thi huyết vốn là phi thường yếu đuối, cho dù bằng vào ta trong lòng nhiệt huyết kích thích, cũng vẹn vẹn chỉ có thể đến một bước này, cương thi huyết đã hao hết, lại tìm cũng vô dụng. ưu hồn nhìn về phía tứ phương, tìm kiếm nói, vậy liền lại tìm một cái cương thi, rút ra cương thi huyết, một lần nữa chính là. Đinh Hải lắc đầu nói, vô dụng, vừa rồi ta xuất thủ còn có thể thành công, hiện tại đã không thể nào. ưu hồn như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ tướng thần phát hiện? Đinh Khải khẽ gật đầu nói, ngươi cũng nói, hắn có thể so với thần linh, chúng ta dùng cương thi huyết đi tìm hắn, làm cương thi thủy tổ hắn, bản nguyên chi lực dẫn dắt, hắn không có khả năng không có nửa điểm cảm ứng. Vừa rồi cái kia cương thi huyết, sở dĩ cuối cùng sẽ tiêu tán, cũng là hắn xuất thủ duyên cớ, nếu không bằng vào ta trong lòng nhiệt huyết tương trợ, lại thế nào khả năng thất bại? U Hồn chợt nói, cũng thế, tướng thần vốn là ngươi thi thể biến thành, máu của ngươi có thể nói là nguyên sơ chi huyết, ngươi cũng dùng tới trong lòng nhiệt huyết, vậy cũng chỉ có hắn xuất thủ mới có thể ảnh hưởng đến ngươi pháp thuật. Đồng nguyên huyết mạch, Đinh Khải có thể nói là nguyên thủy chi huyết tổ, chi nguyên có hắn một dọn tâm huyết tương trợ, quả quyết sẽ không thất thủ, cuối cùng xảy ra vấn đề, tự nhiên cũng là căn nguyên tướng thần xuất thủ ngăn cản mới có thể giải thích được. tướng thần đều xuất thủ, nếu như hắn muốn trốn tránh chúng ta, coi như ta có thiên đại năng lực, cũng tìm không thấy hắn, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể dựa vào ngươi nghĩ biện pháp, dù sao giữa các ngươi huyết mạch quan hệ gần nhất, hắn làm sao cũng không có khả năng trốn được ngươi. tú hồn nhìn về phía đinh hải, ngươi nhìn ta cũng vô dụng, nếu có biện pháp, ta cũng sẽ không tại đây nhất đầu. hắn muốn trốn tránh ta, coi như ta cũng không có cách nào. đinh hải bất đắc dĩ thở dài, thiếu khuyết mấu chốt ký ức, ta cho dù có thể làm được cũng không có phương hướng, căn bản không có biện pháp. U hồn bất đắc dĩ buông tay nói, đã như vậy, vậy liền không có cách nào lạc. Dù sao ta cũng không giúp được ngươi, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. U hồn là rõ ràng muốn bỏ gánh, không nghĩ xen vào nữa, mặc cho Đinh Khải tự mình xử lý. Đinh Khải nhìn về phương xa nói, vừa rồi ta còn không có chú ý, ngươi không cảm thấy nơi này có điểm nhìn quen mắt ta? U hồn lười biếng mắt nhìn một phía, lập tức tỉnh ngộ lại, phương Bắc. Đinh Khải sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói, xem ra từ vừa mới bắt đầu hắn ngay tại bên này, chúng ta phí công một chuyến không nói, kết quả là vẫn là phải đi tìm Ma Tinh. U hồn lật ra một cái liếc mắt nói, cũng liền ngươi mới có thể phiền toái như vậy. Được, rồi, dù sao đều là ngươi mình sự tình. Ta lười nhắc quãng. Tựa hồ U hồn có khác ý nghĩ, bất quá thấy Đinh Khải đều không nghĩ đến cái kia một đầu, nàng cũng lười nói nhảm nữa. Mặc cho đối phương đi làm, hoàng đế không vội thái giám gấp, nàng là không sao. Đinh Khải giá vân lên không nói. Tốt, chúng ta vẫn là đi tìm mà tinh đi. U hồn lắc đầu, đuổi theo. Chỉ biết là một cái phương hướng, vị trí đại khái đều không có. Cựu châu thiên địa phương bắc, rộng lớn vô biên, muốn tìm được một người, cho dù là hai người tu vi cũng như mỏ kim đáy biển khó khăn, chỉ có chậm rãi đi tìm kiếm. Giá vẫn ở trên trời, ưu hồn nhảm chán ngáp nói, mấy ngày nay, ngươi đến cùng có thể hay không cho cái tin chính xác à, đến cùng có tìm được hay không ma tinh vị trí. Mắt thấy đều nhanh 15 tháng 7, đến lưu tương thời gian cũng nhanh đến, ngươi còn không có nửa điểm manh mối, dứt khoát trở lấy 15 tháng 7 được rồi. Đinh Hải nghiêm túc tìm kiếm lấy tứ phương nói, ta cái này không đang tìm à, mấy ngày nay ban ngày hấp dạng, ta đều không có nhàn rỗi, ngươi cho rằng dễ dàng a sớm biết, lúc trước liền nên lưu lại thủ đoạn, bây giờ tìm, thật sự là phiền toái. U hồn khinh bị nói ra, giống như ngươi tìm, ta đoán chừng ngươi cái này còn lại mấy ngày cũng sẽ không có nửa điểm manh mối, chỉ có thể chờ đợi lấy đế lưu tương thời gian. Đinh Khải cũng tới tính tỉnh, trên đường đi liền nghe ngươi nhắc tới cái không hết, nếu không ngươi đê tốt. U Hồn hừ một tiếng nói, đó là ngươi mình sự tình, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đinh Khải cười lạnh nói, hiện tại cũng là chuyện của ngươi, ta lệnh cho ngươi. U Hồn khinh bị nói, liền biết dùng chiêu này tới dọa ta, đi thôi. Nói, U Hồn lôi kéo Đinh Khải chuyển hướng hướng phía một phương hướng khác bay đi. Đinh Khải nhắc nhở, bên kia đã đã tìm. U Hồn tức giận nói ra, ta biết ngươi đã tìm, đến ngươi sẽ biết. Nói, lười nhắc cùng Đinh Khải nói nhảm lôi kéo hắn, trực tiếp hóa thành một đạo u quang trong thời gian ngắn phóng tới phương xa, hạ xuống đám mây, hai người rơi xuống một đỉnh núi nhỏ bên trên, trước mắt liền là một cái chỗ nhỏ, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Đinh Khải nhìn lấy bốn phía nói, nơi này cũng không có gì khác biệt ta làm sao tới nơi này? U hồn cổ quái mắt nhìn Đinh Khải nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không có nhìn ra nơi này không cùng đi. Đinh Khải coi lại hai mắt, như cũ cảm thấy lẫn lộn, u hồn vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem tiểu chấn, nhìn nhìn lại Đinh Khải, liên tục xác định về sau, lúc này mới nói, ta hiện tại có thể xác định, không phải ta có vấn đề, mà là chính ngươi có vấn đề con mắt của ngươi căn bản không nhìn thấy nơi này vấn đề. lúc ban đầu chúng ta đi qua nơi này thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi không có chú ý tới, là bởi vì ngươi chủ quan nguyên nhân. hiện tại ta có thể khẳng định, đây là ngươi tự thân vấn đề. đinh hải cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nhắm mắt kiểm tra tự thân. theo lý thuyết, u hồn đều có thể nhìn ra được đồ vật, hắn tất nhiên cũng có thể nhìn ra mấy khỏe, dù là nhãn lực không đủ, chí ít cũng phải nhìn ra một tơ một hào, nhưng hắn nửa điểm cũng không nhìn thấy, cái kia tất nhiên là tự thân xảy ra vấn đề. sau một lúc lâu, đinh hải một lần nữa mở hai mắt ra, cao mày nói, không có vấn đề. U hồn nói. Cái kia chính là vấn đề lớn nhất. Ta có thể khẳng định, trên người ngươi xảy ra vấn đề, hơn nữa còn là từ Ngọc Kinh Sơn xuống về sau liền có, ở trên núi, đến cùng xảy ra chuyện gì, trên người ngươi rốt cuộc xảy ra biến cố gì?" Đinh Khải trầm ngâm nói, "Ngươi nói ta sau khi xuống núi liền có vấn đề, chẳng lẽ là bởi vì ở trên núi thời điểm xuất hiện biến cố?" Quy một chương 299, làm như không thấy. Chương 299, làm như không thấy. "Nàng giết ngươi." Ú U hồn kinh ngạc nhìn Đinh Khải nói, "Cứ tính toán như thế đến, ngươi cùng nàng thật đúng là tương khắc chi mệnh à? lúc trước ngươi vì quỷ đế thời điểm, nàng liền giết qua ngươi." hiện tại lại giết ngươi một lần, các ngươi thật đúng là đủ làm. Đinh Khải trầm ngâm nói, nàng chiêu hồn lấy năm nguyên tội vì dẫn dắt, cưỡng ép để cho ta phục sinh, ta phục sinh về sau cũng không có cái gì vấn đề phát sinh, không phải là phục sinh thời điểm xảy ra vấn đề. Nói, Đinh Khải trên người năm đạo hắc khí bay ra, Đinh giật năm người rơi xuống trước mặt hắn. Cha, trên người ngươi tuyệt đối không có vấn đề, nữ nhân kia cũng không có đối với ngươi động tay chân gì. Đinh giật khẳng định nói, toàn bộ quá trình ta đều biết được nhất thanh nhị sở. Đinh Diễm cũng nói, cha rất bình thường, không có vấn đề, núi này hạ tiểu chấn cũng rất bình thường. A bảo bọn hắn cũng xác định cho ra đáp án, tất cả đều cho rằng tiểu trấn rất bình thường, cùng Đinh Khải, không có phát hiện nửa điểm mẫĩ khỏe. U hồn lộ ra nhức đầu bộ dáng, một tay chống đỡ đầu, lộ ra bị các ngươi đánh bại thần sắc nói, nếu như không phải ta điên, chính là các ngươi điên, đã các ngươi đều nhìn không ra vấn đề, vậy ta hiện tại có thể khẳng định, các ngươi tất cả đều xảy ra vấn đề. Đinh Khải nhìn lấy dưới núi tiểu trấn nói, ngươi nói nơi này có vấn đề, đến cùng vấn đề gì? Đi theo ta." U hồn nói, đi đến trong tiểu trấn, bốn phía người đến người đi, đối bọn hắn một mà người, lại là làm như không thấy. Thấy được à, nơi này vấn đề lớn. Các ngươi đã nhìn không? ra, vậy ta liền để các ngươi nhìn xem phía sau trấn tướng." U hồ nói, hai tay vung lên, một vệ thần quang từ trong tay nàng bộc phát ra đi, quét sạch toàn trấn. Giống như sốc lên bao phủ tại trong chấn nhỏ mạng che mặt, người đi đường hình ảnh bị xé mở về sau, toàn bộ tiểu trấn biến thành một mảnh tử chấn. trong tiểu trấn lại không bất kỳ một cái nào người sống tồn tại, đầy đất tơi khô, tất cả đều là bị hút khô máu tươi, không ít hơi khô trên cổ, đều có hai cái răng động, đó là cường thi dấu vết. "Xem một chút đi, toàn trấn người đã sớm chết hết, nơi này bất quá là dùng huyễn thuật che lớp mà thôi, 1700 nhân khẩu, không có một cái nào người sống." Coi như là xúc vật đều bị hút khô máu tươi mà chết. Hiện tại các ngươi hài lòng?" U hồn nói, quay đầu nhìn về phía Đinh Khải đám người. Đinh Diễm cái mũi người người, lắc đầu nói, "Người chết ở đâu?" Hắc tử cũng như mày nói, "Không có bất kỳ cái gì tử khí, ta cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì tử vật, những người kia chẳng phải đang nơi này à. Vừa nói, Hắc tử còn đưa tay chỉ bên cạnh, nơi đó rõ ràng không có một bóng người, nhưng hắn nhưng thật giống như có thể nhìn thấy. U hồn lần này triệt để chấn kinh, ngay cả Đinh Khải cũng cùng năm nguyên tội không khác nhau chút nào, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đinh Khải trầm ngâm nói, "Ngươi nói toàn trấn người?" đều đã bị hút khô máu tươi mà chết, nhưng ta nhìn đến đây người, cũng còn còn sống, ngươi xác định ngươi không có vấn đề." U hồn hư lạnh nói, "Ta chấp trưởng Tây Phương Quỷ Đế tôn vị, nói thế nào hiện tại cũng là thần linh, ta cái này một đôi pháp nhãn, há lại sẽ nhìn lầm, coi như là chân thần thi triển huyết thuật, cũng không có khả năng hoàn toàn giấu giếm qua ta, làm sao cũng sẽ bị ta nhìn ra một chút manh mối. Ta có thể xác định ta không có vấn đề." Đinh Khải nhìn nhìn năm người tội, vươn tay, năm người hóa thành hắc khí dung nhập vào trên người hắn, đinh Khải một thân khí tức đột nhiên tăng lên, hai mắt nhắm lại, trên người thần quang lập Lại lần nữa mở hai mắt ra, Đinh Khải con mắt trở nên giống như hai cái tinh hà, nhìn kỹ lại, thần chức có thể nhìn thấy tinh hà vòng xoáy ngay tại xoay chậm chậm. Cái này một đôi tinh ngục, lại là hắn thần mục pháp nhãn. Thượng cùng cựu tiêu hạ hoàng thuyền tam giới trong ngoài tinh không chi hạ hết thảy đều là chạy không khỏi pháp nhãn. Pháp nhãn nhìn lại, Đinh Khải nhìn lượn bốn phía về sau, lắc đầu nói, không có vấn đề, ta tinh mục thần nhãn có thể nhìn phá thế ở giữa hết thảy hư ảo. Nếu như nói trong thiên hạ này còn có ai có thể lừa qua ta đôi mắt này, ngoại trừ chúng ta, cũng chính là tiên thiên thần thánh. U hồn những mày không cam lòng thầm nghĩ không thể nào. Ta không có khả năng có vấn đề, này phương thổ địa ở đâu? Có chút bối rối U hồn, hét lớn một tiếng, chỉ một thoáng, bên cạnh dưới mặt đất một đạo hắc vụ tuân ra, một cái quỷ thần nổi lên, hướng phía hai người tối đầu, tiểu thần bái kiến hai vị thượng tôn. U hồn nghiêm nghị nói, thổ địa, ngươi tới nói, cái này tiểu chấn hiện tại đến cùng là cái gì tình huống? Quỷ kêu thần ngẩn đầu thận trọng nhìn hai người một chút, đinh khải nói, từ thực nói tới, có cái gì thì nói cái đó, không được có nói bừa Vâng, đại tôn. Thổ địa run run dày, dày nói Nơi đây 1700 nhân khẩu, tại 3 ngày trước bị cương thi tàn sát, không có người sống lưu lại, tiểu thần người nhẹ vị vịt, chỉ để ý âm phủ sự tình, phàm trần tục thế lại không còn được, cho nên chỉ là đem sự tình báo cáo thượng quan. Ú hồn ha ha cười nói, xem đi, ta liền nói ta không có vấn đề, có vấn đề là ngươi. Đạt được thổ địa chứng minh, Ú hồn suy nghĩ thông suốt, mừng rỡ không thôi. Đinh Khải cao mày nói, toàn chớ người, đều là chết sạch. Nói, Đinh Khải đỉnh đầu khánh vân tuôn ra, một quả linh châu hiện lên ở trong đó, quỷ đế đại tôn khí thế triển lộ không bỏ sót. Ngũ Vương đinh áp, bản địa thành hoàng, tứ phương sơn thần địa chi Nghe ta hiệu lệnh, nhanh chóng đến đây ít kiến. Đinh Khải thanh âm như sấm nổ hướng phía tứ phương chậm rãi lan tràn ra, mà thanh âm này lại là thông qua âm thế linh cảnh truyền lại, lấy địa phủ thần đạo phụ triệu hiệu lệnh. Phạm tục bên trong, người bình thường căn bản nghe không được, cho dù là tu sĩ cũng không cách nào thăm dò, tối đa cũng liền là phát hiện tứ phương địa chi quỷ thần thế động. Bất quá trong khoảnh khắc, tứ phương vận động, hắc khí cuồn cuộn, một mảnh khói đen che phủ tiểu trấn, tứ phương trăm ngàn dặm bên trong quỷ thần địa chi đều tương ứng Đinh Hải xá lệnh, tất cả đều hội tụ tới, bái kiến đại tôn. Một đám quỷ thần địa chi, Như Sơn Băng Hải thiếu, cùng nhau quỷ mộng xuống đất, không, có người nào dám ngẩng đầu, tất cả đều thận trọng. Đinh Khải sắc mặt như nước, không giận tự uy, quét bầy quỷ thần một cái nói, các ngươi nói một chút, cái này trong chấn nhỏ, hiện nay là cái gì tình huống? Người nơi này phải chăng đã chết hết? Một đám quỷ thần căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thượng tôn hỏi thăm, bọn hắn tự nhiên không dám không nên. Hồi bẩm lại tôn, nơi đây tất cả mọi người đã chết hết, lại không bất luận cái gì sinh linh còn xuất lại. Đinh hải biến sắc, bất đắc dĩ hai mắt nhắm lại, đưa tay nói, lui ra đi. Đây một đám quỷ thần tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Qua trong dây lát liền tiêu tán vô tung, trong chấn nhỏ chỉ còn lại Đinh Khải cùng U Hồn hai người. Hiện tại ngươi tin tưởng đi, ta đều nói qua ngươi có vấn đề, ngươi còn không tin, dưới mắt ngay cả tứ phương quỷ thần địa chi đều đã đã chứng minh, nơi này tất cả mọi người đã chết hết, ngươi còn muốn chứng minh à? U Hồn khẽ thở dài một cái nói, ta cũng biết ngươi rất khó tin tưởng mình xảy ra vấn đề, nhưng đây chính là sự thật. Đinh Khải nhắm mắt lại, một tay chống đỡ đầu nói, ngay cả ta pháp nhãn đều có thể lừa qua, để cho ta hai mắt như mù, ngay cả chính ta cũng không thể phát giác được vấn đề gì, động thủ ngươi cảm thấy có thể sẽ là ai? U Hồn cao mày trầm tư suy nghĩ nói, lấy ngươi năng lực, có thể làm đến bước này, tất nhiên không đơn giản, mà vấn đề của ngươi là tại Ngọc Kinh Sơn phục sinh về sau mới xuất hiện, cái kia người hạ thủ, tất nhiên là tại ngươi phục sinh thời điểm động thủ, để ngươi đều không có phát giác được nửa điểm mạnh khỏe. Hoa Linh tuyệt đối làm không được. Quy một chương 300, lục thức che đậy. Chương 300, lục thức che đậy. Ngươi đến cùng đắc tội với ai a? Ta xem ai cũng không có cái này năng lực, không phải là như lời ngươi nói tiên thiên thần thánh a? U hồn suy nghĩ nửa ngày, đem tất cả mọi người bài trừ về sau, cuối cùng vẫn là tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Đinh Khải thở dài, nói, mà thôi. Dưới mắt, ta lục cảm đều bị che đậy, chứng kiến hết thảy đều là hư ảo, vậy còn dư lại sự tỉnh, cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Tiếp tục tìm tuấn thần. U hồn thử thăm dò dò hỏi, phải dựa vào ta, này làm sao tìm? Đinh Khải hư lạnh nói, người kia có thể cho ta biến thành mù loà kẻ điếc, lại không thể ảnh hưởng ngươi, cái này tự nhiên là chúng ta, ngươi chỉ để ý đi tìm chính là. Ta mặc dù lục cảm bị che đậy, giúp ngươi vẫn là có thể làm được. U hồn gật đầu nói, thôi được, dưới mắt tìm tới nơi này, cũng coi là một điểm manh mối. Ba ngày trước, người nơi này bị cương thi tàn sát, khẳng định lưu lại dấu vết gì, ta giúp ngươi nhìn xem, ngươi đến phân tích. Đinh Khải nhìn lấy bốn phía nói, đem tất cả thi thể tập trung lại, sát bên xem xét, cương thi cắn người cũng là có dấu vết, cấp thấp cương thi hút máu, cao cấp cương thi hút chính là tinh khí thần hồn phách, ngũ đại đi lên vậy không bằng là, trừ phi là mắt đỏ cương thi vương. U hồn lập tức dựa theo Đinh Khải nói, đem bốn phía thi thể tập trung lại nói, hơn 300 người trên cổ có giang động, tinh khí thần bị rút khô, hồn phách là sinh sinh bị rút đi, không có nửa điểm dấu vết lưu lại. Chí ít tam đại mới có thể làm đến, không phải nhị đại liền là tam đại gây nên. Đinh Hải lập tức cho ra đa án. Cái khác đây này, U hồn nói, còn lại hơn 1000 cây khô, đều không có giang động giống như bị nhân sinh sinh rút khô tinh khí thần hồn phách đồng dạng cũng không có dấu vết lưu lại cái kia chính là nhị đại cương thi đinh hải đối trước mắt núi thây làm như không thấy cũng chỉ có nhị đại trở lên mới có thể làm đến một bước này có hay không hoàn chỉnh thi thể ưu hồn mắt nhìn nói xúc vật có tính không đinh hải có chút cau mày nói có phải hay không đồng dạng không có giang động tinh khí thần tan hết hồn phách đều không không có nửa điểm dấu vết trên người máu tươi còn lưu lại một bộ phận ưu hồn gật đầu nói liền là ngươi nói như vậy tình huống đinh hải thở dài nói ma tinh Hắn sắp xuất thế, những cái kia xúc vật là hắn chủ động hấp thụ, mà những người kia hẳn là nhị đại cương thi rút ra nó tinh khí thần hồn phách, tẩm bổ ma tinh sử dụng. U hồn nghi ngờ nói, xúc vật tinh khí thần mà manh, làm sao ma tinh chọn những này xúc vật đâu? Đinh Khải cười lạnh nói, ngươi cho rằng cái kia nhị đại cương thi sẽ hảo tâm như vậy toàn lực bồi dưỡng ma tinh à? Nếu như hắn thật như vậy làm, ma tinh đã sớm không kiểm soát, người bình thường thân không một vật, làm sao có thể đấu qua được sư tử? Hắn đây là đàn thuần dưỡng đây. U hồn hình như có sở nói, vậy theo như lời ngươi nói, ma tinh lợi hại như vậy, đây chẳng phải là xuất thế liền cũng có thể thắng qua nhị đại cương thi rồi? Đinh Khải gật đầu nói, "Đây là tự nhiên." Đem thi thể lốt đi, bọn hắn như là đã bắt đầu hành động, cái kia tất nhiên không có khả năng dừng lại. Mắt thấy 15 tháng 7 gần, trong khoảng thời gian này, Martin sắp xuất thế, cần đại lượng huyết thực, đến phụ cận đi tìm, khẳng định còn có manh mối. U hồn đáp ứng, đang muốn phóng hỏa thiêu hủy thi thể, Đinh Khải bỗng nhiên ngăn cả nói, "Đợi một chút, ta quên một chuyện rất trọng yếu." "Chuyện gì?" Đinh Khải đưa mắt nhìn một phía, như có điều suy nghĩ nói, "Tướng thần, nếu như hắn cũng ở đây cái phương hướng, tuyệt đối có thể cảm ứng được Martin, nơi này ra loại chuyện này, hắn cũng có thể sẽ tới nơi này, ngươi lại đi nhìn chung quanh một chút." nói không chừng, liền sẽ phát hiện dấu vết để lại. U hồn lắc đầu nói, không có, vừa rồi ta tìm qua, không có bất kỳ phát hiện nào, đương nhiên cũng không bài trừ hắn quét sạch sẽ dấu vết, ta không có phát hiện nhân tố. Dạng này a." Đinh Khải bất đắc dĩ nói, đã như vậy, vậy ta cũng không có biện pháp, đem nơi này quét sạch, liền đi đi thôi." Lửa lớn rừng rực tại trên chấn bốc cháy lên, cho đến hỏa diễm thiêu cháy, Đinh Khải đều không nhìn thấy, hắn không khỏi thở dài, đối với chính mình trên người vấn đề, càng ngừng trọng thêm. Màn đêm buông xuống, hai người xuất hiện tại ngàn dặm có hơn một cái khác tiểu trấn bên trên, tình huống nơi này, cùng lúc trước tiểu trấn không sai bị lắm đồng dạng là tất cả mọi người chết hết, đều là cường thi gây nên. Mặc dù hai nơi tình huống không sai biệt lắm, nhưng nơi này thời gian càng muộn một chút, không sai biệt lắm tại hai ngày tà hữu. Bất quá là ngàn dặm khoảng cách, hai nơi bộ phát thi hoạ, lá gan của bọn hắn cũng không nhỏ, cũng may mà hiện tại thiên hạ loạn tượng mọc lan tràn, nếu không chịu đỉnh đã sớm phái người tới. U hồn quét sạch xong thi thể về sau, cùng đinh khải lại lần nữa giá vân rời đi. Ngày thứ hai tìm một ngày, cũng không có lại tìm đến bất kỳ manh mối, xác định phương hướng sai về sau, hai người không thể không lại rót trở về, lấy chuyện xảy ra điểm làm trung tâm, hướng phía tứ phương tìm đòi. Cho đến nửa đêm. Hai người mới tìm được một cái khác thi họa địa điểm. Bọn hắn cũng là đủ tinh minh, đổi lấy phương hướng ra tay, cái này đều tại ngoài vạn giảm, chúng ta bị động như vậy, nếu muốn tìm đến bọn hắn, thật không đơn giản a. Ú hồn thanh ly xong trên chấn thi thể nói, bọn hắn kế tiếp địa điểm, nơi nào cũng có thể, xem ra chúng ta cũng chỉ có chờ đến lưu tương thời gian. Đinh Khải tính còn nói, ba khu địa phương, huyết thực đều không ít, ăn nhiều như vậy, Ma tinh lực lượng tất nhiên trưởng thành, tuy nói ma tinh cần huyết thực là càng nhiều càng tốt, nhưng bọn hắn cũng sẽ không như thế theo ma tinh, mắt thấy thời gian liền muốn đến, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ làm thế nào? U hồn như có điều suy nghĩ nói, nếu như là ta, muốn thu phục Ma Tinh, vậy khẳng định đến ân uy đều xem trọng, thời gian không nhiều lắm, Ma Tinh sắp xuất thế, vậy khẳng định đến tìm một chỗ, xác định có thể trấn trụ Ma Tinh mới được. Đinh Khải cười nói, nói không sai, dù sao Ma Tinh kia không phải chính bọn hắn hại tử, Ma Tinh cũng sẽ không hoàn toàn nghe bọn hắn, cho nên cái này còn lại thời gian, bọn hắn hoặc là về Hà Hồ, hoặc là liền là tìm cái địa phương có thể trấn trụ Ma Tinh. Nơi này là mới nhất nơi khởi nguồn điểm, chắc hẳn bọn hắn ngay tại kệ bên này không xa, coi đây là trung tâm tìm đòi, luôn có thể tìm tới bọn hắn. U hồn nhìn về phía tứ phương, tựa hồ tính toán sát bên tìm kiếm. Đinh Khải trầm mặc chốc lát nói, "Không, chúng ta xuôi nam, Thỏ Khôn có ba hàng, bọn hắn làm sao có thể bại lộ vị trí của mình? Thi họa ảnh hưởng quá lớn, tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, nếu như là ta, vậy khẳng định muốn tại những khác địa phương làm loạn, đem người đều lừa gạt đi." U hồn như có điều suy nghĩ gật đầu nói, "Hoàn toàn chính xác có khả năng này. Ngươi không phải có thể cảm ứng a, thử nhìn một chút có thể hay không xác định ma tính phương vị." Đinh Hải lắc đầu nói, "Vô dụng, coi như ta cảm ứng được, cũng khẳng định là sai. Ngươi đốt thi thể, ta đều không nhìn thấy." Có thể nghĩ ta lục cảm bị che đậy tới trình độ nào, dưới mắt kỳ thật cùng mù lòa không sai biệt lắm. Ú hồn cười nói, đi ngược lại con đường cũ, nói không chừng chính là chúng ta muốn tìm mục tiêu. Đinh Khải như có điều suy nghĩ gật đầu nói, cũng là vẫn có thể xem là một cái biện pháp trong tuyệt vọng, có thể thử một lần. Nói, Đinh Khải nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra nói, tại Bắc, vậy liền đi về phía Nam, phương hướng trên cơ bản có thể xác định, đại khái khoảng cách, chí ít 10 vạn dặm, nếu như trái lại tính toán, vậy liền đi về phía Nam 10 vạn dặm mà tính. Tây Tần, dứt lời, Đinh hải tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lúc trước ta chính là tại Tây Tần phát hiện Ma Tinh, có lẽ có thể đi trở về nhìn xem. Quy 1 chương 301, Thúc Sơn. Chương 301, Thúc Sơn. Chúng ta muốn tìm thế nhưng là Tướng Thần, không phải Ma Tinh." Ú U hồn nhắc nhở. "Đổ về đi mặc dù không sai, bất quá ta lo lắng chính là Tướng Thần có thể hay không xuất hiện." Đinh Khải trầm mặc. Ú U hồn thở dài, "Được rồi, vẫn là nghe ngươi a, tìm được trước Ma Tinh lại nói." Tây Tần biến cảnh, cách xa phương Bắc về sau, cái kia cảm ứng cũng theo đó trở nên càng phát ra máy liệt, khoảng cách kéo ra càng nhiều, phương hướng ngược cảm ứng tìm kiếm cuối cùng làm cho linh khải triệt để không cách nào phán định, hết thề cũng chỉ có thể giao cho ưu hồn. phía trước sát khí ngút trời, huyết quang trận trận, vừa nhìn liền biết là chiến trường chỗ. hai người hạ xuống đám mây rơi xuống đất đi đường, ưu hồn phàn nàn nói, khắp nơi đều đang chiến tranh, đi đường cũng phiền phức, cũng tại người, nếu không có người mở ra nhân đạo đại hương con đường, cũng sẽ không có bây giờ cục diện. hồi tưởng lại nhân hoàng trước đó tuyết nguyệt, nhân gian mặc dù cũng thường xuyên chiến loạn, nhưng đối với tu sĩ uy hiếp căn bản không có bây giờ lớn như vậy. khi đó thần nhân cùng tồn tại, trừ phi cường đại quân đoàn, trăm vạn chân đang cảnh trở lên người hội tụ vào một chỗ. Quân tâm dân tâm tương hợp, mới có thể ngưng tụ thành quân khí, sát khí tràn đường. Mà từ nhân hoàng về sau, nhân đạo đại hưng, thiên đạo dần dần ẩn lui, nhân đạo chi lực dần dần tăng cường về sau, ảnh hưởng này cũng theo đó tăng lên. U hồn phàn nàn cũng chính là vì thế. Đinh Khải xem thường nói: "Ngươi cho rằng không có ta liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy à? Ta cũng bất quá là thuận thế mà làm mà thôi. Nhân đạo đại hưng đó là chuyện sớm hay muộn, ngươi sống lâu như vậy, không có khả năng không biết tiên điệu biến hóa đi." U hồn nhếch miệng, nói: "Biến hóa tuy có, nhưng nếu như không phải ngươi thôi động, cũng sẽ không diễn biến nhanh như vậy." Vòng qua chiến trường chi địa, hai người đối với trên chiến trường hai nước giao phong không có nửa điểm hứng thú. Nhân gian triều đình chi tranh, thường xuyên đều đang phát sinh, chiến hỏa cùng một chỗ, chiến loạn tự sinh, bất quá lần này tác động đến có chút lớn, các nước đều tại loạn. Qua biên cảnh, bước vào Tây Tần cảnh nội, đập vào mắt là trước mắt thương gì, thập thất cựu không, cái từ này, liền là dùng ở chỗ này. Hạ đúng thai họa không ngừng, sống lang thang, thiên tai cùng đi, Tây Tần cũng muốn đổ. Đinh Hải nhìn lấy trên đường đi thấy, khẽ lắc đầu thở dài. nói, Tây Tần cảnh nội khắp nơi đều sống lang thang, nạn dân không ít. Ngươi nói nếu như cái kia Cương Thi bắt người, chúng ta coi như nghị cha cũng cha không được đi. Đinh Hải có chút hiểu được gật đầu nói, nói không sai, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Hậu Thiên liền là đế lưu tương thời gian, ta cảm thấy Kỳ Thật ngươi có thể tìm một cái ngươi tình nhân cũ. Hoa Linh nói thế nào cũng là Thái Âm Tinh Quân, đế lưu tương chính là nàng quản, có nàng hỗ trợ, muốn tìm được Ma Tinh, Kỳ Thật căn bản không cần phiền toái như vậy. U nói, chế nhạo cười nhìn lấy Đinh Hải, Đinh Khải cười khổ lắc đầu nói, vẫn là thôi đi, tìm nàng quá phiền toái. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? ú hồn một bộ muốn bỏ gánh dáng vẻ, ta cũng không có biện pháp, ngươi cũng không có biện pháp, vậy ta chỉ có thể chờ đợi. Đinh Hải như có điều suy nghĩ nói, nhị đại cương thi, số lượng có hạn, tướng thần cắn qua người, cũng liền mấy cái như vậy, ta bây giờ suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm giác được chúng ta quên mấu chốt nhất một chút đồ vật. tướng quân mộ, ú hồn trong giây lát nghĩ đến cái gì, ta biết nhị đại cương thi, liền là 3.000 năm trước lương vương triệu tướng quân, nghe nói lúc trước tướng quân kia cùng tướng thần có quan hệ, ta cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ là biết hắn biến thành cương thi, ngươi biết bao nhiêu? Đinh Hải cao mày nói, lương vương triệu một đôi thợ săn vợ chồng. Vợ vòng, chồng mình không bỏ, đuổi đến tiểu U, lưu kỳ hồn. Sống cùng một nơi, chết cùng một mộ. Đây là người khác nói cho ta biết cố sự, truyền thuyết 3000 năm phát sinh sự tình. U hồn kinh ngạc nhìn về phía Đinh Khải nói, vậy ngươi có biết hay không, cố sự này bên trong thợ săn là ai? Đinh Khải lắc đầu nói, dù sao không phải ta. U hồn nghiêm túc nói, liền là ngươi. Năm đó. Được rồi, chuyện này dù sao ngươi cũng nhớ không được, ngươi chỉ cần biết, ngươi chính là người kia là được rồi. Nói, U hồn trợn tỉnh nộ nói, là, Lương Vương Triều vị tướng quân kia cùng ngươi là cùng một thời đại, khó trách hắn sẽ trở thành nhị đại cương thi. Đó cũng là duyên cớ của ngươi." Đinh Khải sắc mặt như đường sông, vậy liền đi tướng quân mộ, thuận tiện nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra." Nói rất dài dòng. Hai người giá vân hướng phía tướng quân mộ mà đi, Ú U hồn chậm rãi đem nguyên do chuyện nói tới. 3000 năm trước, Lương Vương triều có một vị tướng quân cùng công chúa mến nhau, làm sao tướng quân xuất chinh biên cảnh, hoàng đế đem công chúa gả thần quốc vương tử, chờ tướng quân sau khi trở về, vừa lúc bị hoàng đế an bài hộ tống công chúa xuất giá. Vương mệnh không thể trái, công chúa cuối cùng tại nửa đường chết chìm mà chết, hoàng đế giận dữ, tướng quân bị phạt, vì công chúa tu kiên lăng mà hắn cuối cùng cam nguyện cho cùng. Tướng quân thanh danh hiển hách, sự tình lưu truyền ra đi về sau, vốn là công chúa mộ ngược lại biến thành tướng quân mộ, đến chúng sinh tế điện, có tiếng. U hồn dứt lời nói, "Lúc trước ta nhớ được, ngươi thật giống như đã từng tại xà nhà bốn bên trong trà cho qua, về sau mặc dù chẳng biết tại sao ẩn lui đi làm tợ săn, nhưng nghĩ đến ngươi cùng tướng quân cũng kia cũng là quen biết cũ, hoặc là liền là chuyện xưa của hắn cùng lúc ấy chuyện xưa của ngươi không sai biệt lắm, cho nên ngươi liền giúp hắn một tay." Đinh Khải lắc đầu nói, "Ngươi đã không biết, vậy cũng chớ nói lung tung, ta đều chuyện không xác định, nói không chừng có ẩn tình khác đây. 3000 năm trước, đến cùng là bao nhiêu năm đâu?" U hồn tính một cái nói. Chính xác thuyết pháp là 4000 năm tà hữu, bởi vì 3000 năm trước, đúng lúc là ngươi sáng tạo huyền môn thời điểm, đó là chuyện sau đó. Đinh Khải gật gật đầu, lâm vào trong trầm tư, cũng không biết đến cùng suy nghĩ cái gì. 800 dặm Túc Sơn kết nối duyên liên sơn mạch, mà tướng quân mộ cũng chính là tại Túc Sơn bên trong, mấy ngàn năm thời gian, Thương Hải tăng điển, Túc Sơn dần dần hoang vu người ở về sau, dần dần trở nên ít ai lui tới, mặc dù tướng quân mộ nổi danh, nhưng thâm tàng tại Túc Sơn bên trong, lang tầm chi địa, kỳ dày, người sống xa lẻng, mấy ngàn năm diễn biến về sau, 800 dặm Túc Sơn cơ hồ trở thành rừng rậm nguyên thủy. Còn chưa tới Túc Sơn Xa, xa liền thấy trong núi khí cơ quỷ dị, hai người tăng thêm tốc độ bay đi, còn không có tới gần, liền cảm ứng được một cỗ khí tức tử vong. U hồn hai mắt như nước nhìn về phía Túc Sơn, thẳng vào trong núi, pháp nhãn dưới, hết thảy không chỗ che thân. A, thật tại a, u hồn bỗng nhiên dừng lại, cười nói. Trên núi có người, nhị đại cương thi, tại đây Túc Sơn địa giới, vậy cũng chỉ có vị tướng quân kia. Đinh Hải nhìn về phía xanh um tươi tốt Túc Sơn nói, mấy ngàn năm kinh doanh, cái này Túc Sơn bốn phía lại trận, không thể so với những đại tông môn kia hộ sơn đại trận kém. Ú hồn cười nói, bất quá là mượn nhờ sơn mạch địa khí chi lực bố trí đại trận mà thôi, đừng nói là ta, coi như ngươi cũng có thể nhẹ nhõm phá mất. Chỉ là, ta nhìn cái này túc sơn địa khí xu thế, linh khí tiết điểm, giống như rất có ý tứ A. Đinh Khải nhìn lấy túc sơn nói, bất quá là lấy trong núi linh khí thai ngén địa chi mà thôi, có cái gì đặc biệt. Ú hồn có ý riêng nói, ngươi thành lập hạ thổ âm thế, mở địa phủ về sau, phân đất phong hầu cựu châu quỷ thần địa chi. Bụi Châu sông núi hồ nước địa chi, ai cũng thuộc về U Minh địa phủ, thế nhưng là cái này Tốc Sơn kết nối cái này duyên liên sơn mạch, lớn như vậy một mảnh khu vực, vậy mà không có địa chi quỷ thần đóng quân, ngược lại cái này một vùng núi địa khí tiết điểm cùng linh khí trầm tích chi địa đều là tướng quân mộ. Quy 1 chương 302, người trẻ tuổi đừng qua sông. Chương 302, người trẻ tuổi, đừng qua sông. Với một vệ thần quang đánh về phía Tốc Sơn, chỉ một thoáng, một tòa đại trận bay lên, ngăn trở thần quang, phát ra rung trời tiếng nổ mạnh, tứ phương sơn mạch chi lực ngưng tụ ở đây, vô tận linh quang giữ vững cả tòa Túc Sơn. Sở tướng quân, cố nhân đến đây, làm sao còn đóng cửa không tiếp khách? Hai người hạ xuống đám mây, dựa ở túc sơn giữa không trung, u hồn cao dọn hướng phía trong núi hô. Ta lớn như vậy tiếng đập cửa, ngươi nếu là còn nghe không được, vậy ta chỉ có thể lại dùng thêm chút sức. Trong nhà không người sao? U hồn nói, đưa tay hướng túc sơn một chỉ, túc sơn đại trận lại lần nữa sáng lên linh quang, một đạo vòng bảo hộ hiện lộ ra, chỉ là cái này thủ hộ khoác lên tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng, toàn bộ thủ hộ che đậy đều đang run U hồn lắc đầu nói, sẽ không còn đang ngủ đi. Nói đưa tay hướng phía cái kia thủ hộ che đậy điểm xuống, ngón tay chỉ tại thủ hộ lên. Toàn bộ thủ hộ che đậy nổn nhạo gợn sóng càng phát ra mấy liệt, tần suất tăng lớn, toàn bộ thủ hộ che đậy bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Đủ rồi. Một tiếng gầm thét từ trong núi vang lên, một người mặc võ sĩ trang phục thanh niên từ trong núi đi tới, âm thanh lạnh lùng nói: "Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Nơi này không chào đón các ngươi." Đinh Khải nói: "Ta muốn hỏi hỏi ngươi, có thể hay không nhận biết một cái tên là Diêm Tinh Nguyên Người. U hồn có ý riêng nói: "Sở Húc, vị này chính là Quỷ Đế đại tôn, chúng ta lần này tới có chuyện quan trọng." Quỷ Đế đại tôn cũng là thật sự là khách quý gặp, nếu như là vì Túc Sơn quanh mình sơn mạch địa chi quỷ thần mà đến, bản tọa tại đây bưng bảo, Túc Sơn cùng duyên liên sơn mạch ta muốn. Sở Húc nhìn cũng không nhìn Đinh Khải, tựa hồ căn bản không nhìn trúng. Đinh Khải khẽ gật đầu nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút Diêm tĩnh Nguyên là ai, các hạ có thể biết hay không? Sở Húc hừ lạnh nói, không biết người đang nói cái gì, cút nhanh lên, đừng có lại đến phiền ta. Nói quay người liền muốn tiến Túc Sơn đi. Đinh Khải mỉm cười hướng U nói, hắn hỏa khí giống như thật lớn, vẫn luôn dạng này. U Hồn nhún nhún vai, hiện tại ngươi kiến thức rồi. Đinh hải điểm điểm nghe đạo, đích thật là kiến thức, người trẻ tuổi Hỏa khí vượng, có thể lý giải. U hồn hỏi, làm sao bây giờ? Đinh Khải đưa tay ra hiệu nói, nhất định phải tìm tới người kia mới được. Diêm Tĩnh nguyên vị này nhị đại cương thi, lúc trước ta đã từng cùng hắn tiếp xúc qua, chỉ là không biết hắn xuất xứ, đều là nhị đại cương thi, sở hữu khả năng biết một hai, hỏi lại hỏi đi. U hồn nói, vậy ta thử lại lần nữa, có được hay không không nhất định. Nói, U hồn lại lần nữa đưa tay hướng phía đại trận một điểm, xiu một đạo quang mang từ trong núi sông ra, sở hữu một lời không hợp, trực tiếp xuất thủ, trong thời gian ngắn sông ra Túc sơn, xuyên qua đại trận, hướng về phía hai người một quyền đánh tới. Phay Du hồn đưa tay một vệ thần quang ngăn trở Sở Húc nằm đấm, mặc dù đỡ được công kích, nhưng cũng bị lực lượng của đối phương đẩy đến bay ngược ra vài trăm mét. Con dám đến tìm ta, lần tiếp theo liền sẽ không đơn giản như vậy. Sở Húc lạnh lùng chừng hai người một chút, quay người liền phải trở về. Đinh Hải cười ha hả đưa tay giữ lại nói, "Sở tướng quân mời chậm." Siêu Sở Húc lại lần nữa hóa thành một vệ ánh sáng vào tới, một quyền đánh về phía Đinh Hải. Đinh Hải tay phải bắt lấy quả đấm đối phương, vững vững vàng vàng đón lấy một quyền nảy lực, cười nhìn lấy đối phương nói, "Người trẻ tuổi, hỏa khí đừng lớn như vậy, ta vẹn vẹn chỉ là muốn hỏi thăm một việc mà thôi, làm gì tức giận đây?" Chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Muốn chết. Sở hút trong mắt sát cơ vừa hiện, lấn người mà lên, bả vai vọt tới Đinh Khải, liên tục xuất thủ, tốc độ nhanh như như chớp giật. Phanh phanh phanh Đinh Khải hai tay huy động liên tục, cùng Sở hút song quyền kết nối, tốc độ nhanh đến khó mà hình dung, trong nháy mắt, hai người cũng không biết giao thủ bao nhiêu lần, trong nháy mắt về sau, hai người cùng nhau tối lui, đánh nhau cùng theo đó kết thúc. Thật sự có tài, khó trách dám không đem ta đặt ở nhãn lực. Sở hút thanh âm chưa dứt, người đã biến mất. Đinh hải hai tay liên kích, không ngừng đón đỡ công kích của đối phương, bất quá trong chốc lát, hai người giao thủ trăm ngàn vạn lần. Tốc độ nhanh như, như chớp giật, thuần túy tốc độ cùng trên lực lượng giao phong, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, cũng không cần bất luận cái gì kỹ xảo, chỉ lần này là đủ. U hồn coi như hai mắt tỏa ánh sáng, thấy hai người lại lần nữa sau khi tách ra, vỗ tay cười nói, thật là lợi hại. Nhất lực hàng thập hội không nói, lại còn có tuyệt đối tốc độ, duy khoái bất phá, các ngươi tiếp tục, đừng quản ta à. sở húc hoạt động một chút tay chân nói, tốc độ rất nhanh nha, lại cùng ta so so, nhìn xem ai nhanh hơn. Nói, lại lần nữa sung lên. Đinh Hải đưa tay đang muốn ngăn cản, đối phương đã công tới, hắn chỉ có thể phòng thủ. Dùng dứt lên một tiếng sở húc hai đầu lông mày một đạo chiến văn hiện hiện, cái kia cổ quái mà kỳ dị hoa văn là cấn tại trên trán, song đồng cũng thay đổi thành màu xanh lá, tốc độ của hắn cùng lực lượng trực tiếp gấp bội. Ra, Đinh Khải xuất thủ không kịp, đem một vệ thần quang ngăn tại trước người, bất qua trong khoảnh khắc, cái kia thần quang ẩm ẩm vỡ vụn. Sau đó Đinh Khải song trưởng ninh ra, vừa vặn đối đầu quả đồng đối phương bị đánh bay ra ngoài. Một lần nữa ổn định thân hình, Đinh Khải nụ cười trên mặt trở nên càng thêm sáng sảng, hai tay vén tay áo lên nói, tới tới tới, ngươi hứa thích đánh, ta cũng hứa thích đánh, vừa vặn hai nhà chúng ta hảo hảo chơi đùa chơi đùa. Thôi một đôi cương thi nửa lộ tại khóe miệng sờ húp hừ lạnh một tiếng, sắc ý tăng vọt, một quyền vung ra, 12 phần lực lượng đánh ra, không gian đều bị đánh ra nếp gấp, ngay cả thời không đều sụp đổ tan cảnh, quy tắc đều bị khiêu động, vô tận vĩ lực ngưng tụ tại cái kia một quyền phía trên. Vén tay háo lên đinh khải cười đưa tay cũng là một quyền đánh ra, đứng ngoài quan sát thú hồn trong mắt tinh quang đại thịnh, âm thầm nói thầm, làm thật, có trò hay để nhìn. Phanh khẩn thiết va nhau, lực lượng của hai người lẫn nhau chôn vùi về sau, phản chấn lẫn nhau, xong quyền thu hồi, sau đó cấp tốc lại lần nữa ra quyền. Phanh phanh phanh trong mắt, hai người cũng không biết ra bao nhiêu quyền mỗi một quyền, hai người nắm đấm đều sẽ đụng vào nhau, lẫn nhau thân hình không chút sức mẻ, song Vương tiếp tục đại lực ra quyền, bốn phía không gian tại hai người quyền kình quét sạch dưới, trực tiếp chôn vùi đổ sụt thời không sụp đổ. Đột nhiên, hai người lẫn nhau nắm lấy lẫn nhau nằm đấm, hai tay cuốn lấy về sau, lẫn nhau hai chân liên kích, lẫn nhau đánh nhau. Vậy mà liều mạng một cái tám lạng nửa cân, trong nháy mắt cũng không biết đá ra bao nhiêu cước về sau, lực lượng của hai người điệp ra đến đỉnh phong, rốt cục ảnh hưởng cái này một vùng không thời gian, toàn bộ thiên địa đổ sụp xuống, trong nháy mắt chôn vùi cái kia một mảnh tổn hại thời không. Hai người riêng phần mình lui ra phía sau ba bước ra. Đinh Hải đem quần áo ghim lên đến nói: "Rất tốt, có chút ý tứ, nhị đại Tam luận thể, xem ra ngươi đã đạt tới nhị đại cương thi đỉnh phong, tứ tượng chi lực nắm giữ không sai, lão phu vừa mới chơi với ngươi lâu như vậy, hiện tại hỏi ngươi, Diêm Tĩnh Nguyên là ai?" Đánh thắng ta lại nói. Sở Húc Kiệt ngao bất tuần gào thét một tiếng, toàn thân lực lượng bộc phát, lại lần nữa lao ra. Đinh Hải cười ha ha lấy, đưa tay liền là một chưởng. Phanh Sở Húc bay ngược ra vài trăm mét mới dừng lại. Đinh Hải một thân khí tức không có chút nào bỏ sót đều bày ra, cười lạnh đi lên phía trước nói: "Tiểu tử, ca hiện tại dạy ngươi, làm người đừng quá rỡ." Có thể đủ tốt dê nói chuyện, liền hảo hảo nói chuyện, lui một bước, trời cao biển rộng. Phanh Sở Húc không đợi Đinh Khải nói xong, lại lần nữa xung lên, Đinh Khải một quyền đánh, đánh ra, lại lần nữa đem đánh bay ra ngoài. Phúc Hải Tam điệp lãng. Đinh Khải song trưởng cùng bay, trong thời gian ngắn vọt tới Sở Húc trước mặt, song trưởng tung bay, liên tục điệp ra đánh, đánh ra, Sở Húc vội vàng xuất thủ ngăn cản, lại cũng chỉ là ngăn lại phía trước ba trưởng, sau đó liên tiếp sáu trưởng đánh vào trên lồng ngực của hắn. Quy một chương 303, không gì hơn cái này. Chương 303, không gì hơn cái này. Sở Húc liền giống bị định ngay tại chỗ, liên tiếp sáu trưởng Trưởng trưởng đánh vào người, toàn thân hắn chấn động, nhưng không có bị đánh bay ra ngoài, chín trưởng đánh xong, Đinh Khải một bước nhảy ra, làm ra một bộ thu công bộ dáng, dồn khí đan điền, phun ra một ngụm trọng khí, mà sợ hục thì như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ quỳ xuống, bổ nhào vào về sau, rơi xuống. Văn rơi xuống đất sở húc, rơi lên một mảnh khói bụi, người ngã nhào xuống đất trên mặt không nhúc nhích, cũng không biết tình huống như thế nào. Đinh Khải rơi xuống bên cạnh hắn, lắc đầu thở dài, không phải bức ta làm thật, làm cho tất cả mọi người khó chịu. Tú hồn rơi xuống bên cạnh hắn, nhìn về phía trên đất sợ nói, nhìn lại cương thi rất mạnh nhà, không ra chúng nặng như vậy đã kích. Còn thí sự không có. Đinh Khải lạnh lùng trừng Ú hồn một chút, túi đầu nhìn lấy trên đất Sở Húc nói, hiện tại ta đang hỏi ngươi một câu, Diêm Tĩnh Nguyên là ai? Giống Sở Húc đột nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời gào thét, thật dài cường thi giang lộ ra, dữ tợn vô cùng. Hai mắt của hắn bên trong thị sát chi ý đại thịnh, thẳng tắp từ trên mặt đất đứng lên. Đinh Khải cau mày nói, nổi giận a, cái kia chính là còn muốn tiếp tục đánh. Ngao sau khi gầm hét một tiếng, Sở Húc thân hình lồi trướng vào vòng, cầm quần áo đều chống nâng lên, giống như ma quỷ cơ bắt người, trên người tràn đầy lực lượng. Chỉ là ngắn biến hóa về sau, Sở Húc trong nháy mắt biến mất, Đinh Khải tiện tay vung lên. Một đạo hắc khí bay ra, hắc tử tử trên người hắn thoát ly khỏi đi, cùng sợ hớp đấu cùng một chỗ. Hai đạo quang mang trực trùng vân tiêu, lẫn nhau tăng cấp đột trạng, ở trên bầu trời qua lại giao thoa. Ú hồn ngẩng đầu nhìn thiên không nói, cương thi lực lượng thật đáng sợ, một cái nhị đại cương thi tiềm lực, ngay cả ta đều cảm giác được run rẩy, lực lượng của hắn tăng lên một bậc, cho dù ta hiện tại cũng không có nắm chắc có thể đối phó hắn. Đinh Khải nhìn lên bầu trời nói, nhị đại cương thi tiềm năng tại thiên thần cảnh, hắn đã mở ra tự thân tiềm năng, phát triển đến nhị đại đoạn thứ ba độ cao, có thể nói rất gần hùng nhãn cương thi. hồn nói, cương thi biến thân tam đoạn, đoạn thứ nhất là cương thi bản thể, Đoạn thứ hai là khát ngõ của bạo, đoạn thứ ba liền là phản phát quy chân chiến văn, hắn mặc dù rất tiếp cận hồng nhãn cương thi, nhưng khoảng cách tướng thần kém quá xa. Tứ tượng chi lực mặc dù nắm giữ không sai, khoảng cách tam tài lực còn có chút xa. Bất quá, nói xong lời cuối cùng, u hồn chờ một lát, nhìn về phía Đinh Khải hỏi, ngươi nói cương thi cũng biết tiến hóa, hắn có hay không hy vọng tiến hóa làm hồng nhãn cương thi đâu? Ta nhìn hắn bộc phát về sau, tựa hồ tại kích phát tự thân tiềm năng, lấy phẫn nộ tình cảm làm lực lượng, thực lực căng ngày càng mạnh, nếu như bộc phát đến cực hạn đâu. Đinh Khải cười nhạo nói, hắn, bất quá là một cái nhị đại cương thi mà thôi. Mặc dù kế thừa cương thi vương trực hệ huyết mạch mà sinh, nhưng thành cũng trực hệ huyết mạch, bại cũng là huyết mạch này. Nếu như hắn có thể ngộ ra cương thi trung cực lực lượng, cũng là có khả năng đánh vỡ huyết mạch dâng cẩm, phản bản hoa nguyên, đột phá đến mắt đỏ độ cao. Bất quá hắn đầu tiên đến đánh vỡ tự thân huyết mạch dâng cẩm. U hồn nghi ngờ hỏi, cương thi trung cực lực lượng, đó là cái gì? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Đinh Hải hai tay ôm vào trong ngực nói, ngươi chớ nhìn hắn bây giờ có thể cùng Hắc Tử đánh cái tám lạng nửa cân, trong mắt ta hắn còn kém xa lắm. Coi như năm đó ta nhìn thấy cái kia hai cái cựu đại cương thi, đều so với hắn lợi hại hơn nhiều. Ú hồ nghĩ đến cái gì?" Cao mày nói, "Ngươi nói là Ma Tinh phụ mẫu. Lúc trước cái kia hai cái cương thi xuất hiện, thế nhưng là kinh hai đến không ít người, chư thần tới chiến tại tinh không, hai cái này bất tử bất diệt cương thi, ngay cả chư thần đều không làm gì được, cuối cùng nếu không phải cựu Tiêu thần đỉnh bên trong mấy vị đế quân xuất thủ, cái kia hai cái cương thi thậm chí đều có thể độ thần." Nói đến, "Ta cũng là lần thứ nhất kiến thức khủng bố như vậy cương thi, năm đó cái thứ nhất Ma Tinh lúc xuất thế, tại sao không có xuất hiện loại này cương thi?" Ú hồ nói, "Ta nhìn cái kia hai cái cửu đại cương thi đều rất đặc biệt, về phần đến cùng nơi nào đặc biệt, cũng không biết." Bọn họ đều là chết đi về sau, lại phục hoạt trùng sinh cương thi." Đinh Khải cảm khái nói, "Bởi vì đối với chính mình hài tử Quy luyến, để bọn hắn quên đi sinh tử, quên đi hết thảy, cho dù bọn hắn vốn là đã chết đi, cũng sẽ bởi vì chấp niệm mà không màng sống chết, hóa thân thành bất tử chiến thần, phục sinh trở về. Chết đi cương thi, lại trùng sinh." Ú hồn kinh ngạc đến có chút không dám tin tưởng. "Cương thi vậy mà lại có loại này đặc tính. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, nghĩ không ra ngươi tạo vật đặc biệt như vậy, có rảnh ta nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút." Đinh Hải thở dài, Nhiều như vậy tạo vật bên trong, cũng liền cương thi là đặc biệt nhất, cho dù ta cũng không thể phục chế. Sở húc phải thua. Theo Đinh Khải rút lời dưới, trên bầu trời hai đạo lưu quang dây dừa rơi xuống. Văng một tiếng vang mình, núi dao động động, giống như lưu tinh truy lạc, tại Túc Sơn bên trong ném ra một cái hố sâu. Hắc Tử mặc lấy một thân áo giáp, cầm trong tay ngân thương đứng tại bờ hố, trường thương chỉ vào trong hầm Sợ húc, chảnh chảnh chữ lộ ra vẻ khinh thường, "Bất quá là nhị đại phế vật cương thi, nếu không phải cha, ta sớm giết chết ngươi." Sợ húc nằm tại trong hầm không lúc ních, mắt mệt mỏi khép lại, một bộ mệt mỏi không động được trạng thái. Đinh Khải hai người chậm rãi đi tới, u hồn liếc qua trong hầm sở húc nói, cái này đều vô sự, chỉ là kiệt lực mà thôi. Xem ra cương thi bất tử bất diệt mà nói, quả thật không đủ. Đinh Khải cười nhạo nói, bất tử bất diệt, bất quá là một câu trò cười mà thôi. Ngoại trừ cương thi vương, ai lại dám nói bất tử bất diệt? Cho dù là cương thi vương tướng thần, cũng không phải thật bất tử bất diệt. U hồn ngồi sùm ở bờ hồ nói, sở Húc, chúng ta chỉ là đến hỏi một người mà thôi. Ngươi cái kia tính xấu lại phát sai đối tượng. Diêm Tĩnh nguyên giống như ngươi, cũng là nhị đại cương thi, ngươi có biết hay không? Nói một câu, chúng ta cũng tốt đi tìm người. Sở Húc mệt mỏi mở hai mắt ra nói, ta nói qua, không biết. Đang khi nói chuyện, Sở Húc trong thanh âm lại để lộ ra vô tận oán khí. Đinh Hải nghiêng đầu qua nhìn về phía trong hầm nói, ngươi nói ngươi không biết, nhưng ta cảm thấy ngươi thật giống như nhận biết đây, hơn nữa các ngươi còn rất quen. U Hồn cũng hình như có cảm giác. Sở Húc nói không có nói láo, theo người khác khả năng không phân rõ thật giả, nhưng đối với thần linh tới nói, một lời đã nói ra, tất nhiên có linh cảm sinh ra, thật cùng giả, một câu đã đủ. Sở Húc không có mở miệng, nằm tại trong hầm không núc ních, giống như ngủ. Đinh Khải ngẩng đầu nhìn một chút Túc Sơn nói, nghe nói tướng quân Mộ truyền thuyết cùng Lương Vương Triệu một vị công chúa có quan hệ, vị công chúa kia chết chìm má chết, mai táng tại Túc Sơn bên trong, người canh giữ ở Túc Sơn phía trên, chắc hẳn cũng là vì vị công chúa kia. Giống vốn là đã sức cùng lực kiệt sở hốc nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong hầm bay lên, không cần Đinh Khải đốc thủ, hắc tử trường thương đâm ra, đinh trên người sở hốc, vô kiên bất tối đầu thương đâm trúng sở hốc lục thân, giống như đính tại thép tinh bên trên, cọ sát ra hỏa hoa, căn bản là không có cách đâm vào mấy mai. Phanh hắc tử một tay nắm lấy ngân thương, đinh lấy sở hốc ngực, đem đâm vào trên vách núi đá, ngân thương thẳng tắp đỉnh lấy sợ hốc lực, gắt gao đặt ở trên vách núi đá, không cách nào thoát ly. Đi. Đinh Khải không nhanh không chậm nói, tức giận, xem ra ngươi cũng là một cái người si tình, bất quá si tình người vi tình sở khốn, Túc Sơn quanh mình sơn mạch bị ngươi nắm giữ, chắc hẳn cũng là dùng để tẩm bổ công chúa trong mộ chủ nhân sử dụng, xem ra nàng còn không có phục sinh đây. Quy một chương 304, chạy còn nhanh hơn tỏ. Chương 304, chạy còn nhanh hơn tỏ. Đừng nói nàng còn không có phục sinh, chấp trưởng Túc Sơn sơn thần quyền hành, cho dù nàng sống lại, trở thành nơi đây sơn mạch sơn quân địa chi, trong mắt ta cũng bất quá sâu kiến, lật tay ở giữa để cho nàng chết, liền sẽ không sinh. Đinh Hải bá khí vô song nói, chậm rãi đi hướng sở húc nói. Bản tọa hỏi ngươi, Diêm Tĩnh Nguyên ở đâu? Ta không nghĩ hỏi một lần nữa. Ngao sở húc trở nên càng điên cuồng lên, trên mặt chiến văn cũng bắt đầu lóe ra quỷ dị quang hoa. U hồn kinh ngạc nhìn một màn này, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đinh Hải hư lạnh nói, ngươi cho rằng dựa vào tình cảm của mình lực lượng bộc phát tự thân tiềm năng, thu hoạch lực lượng mạnh hơn liền có thể đánh bại ta sao? Ngao sở húc hét lớn một tiếng, trong con mắt ẩn tẩn để lộ ra một tia màu đỏ, chỉ là cái này sắp thái lóe lên liền biến mất, che giấu quá sâu căn bản là không có cách để cho người ta phát giác. Phê đột nhiên, Đinh Hải một quyền đánh ra, sở húc chẳng biết lúc nào từ hấp tử ngân thương hạ sung ra, công hướng Đinh Hải, lại bị hắn một quyền đánh bay, Khảm nạm tại trên vách núi đá. Phế vật liền là phế vật, đừng nói ta coi không dạy nổi ngươi, mấy ngàn năm qua, ngươi chỗ chấp nhất theo đuổi là cái gì, đoán chừng chính ngươi đều quên. Đinh Hải nói, đông nhiên xuất hiện tại vách núi trước, một trường đánh vào sở húc ngực, đem khảm nạm đến càng sâu, mà sở húc bị đánh một trưởng về sau, một thân lực lượng tựa hồ tan đi, lại lần nữa trở nên mỏi mệt không chịu nổi. Ngươi chỗ cố chấp là cái gì, ngươi bảo vệ là cái gì? Ngươi là vì cái gì mà chiến? Ngay cả mình mục tiêu đều quên. Ngươi lấy cái gì đánh với ta? Đinh Hải một mặt kinh thường nói. Nhị đại cương thi làm đến ngươi phân thượng này, ngươi cũng đủ rất rưỡi. Ngay cả hai cái cựu đại cương thi cũng không bằng. Bọn hắn chí ít biết mình là vì sao mà chiến, vì sao mà sống. Dứt lời, Đinh Khải quay người rời đi nói. Ta hiện tại liền đi giết nữ nhân kia. Nàng sớm đã chết đi nhiều năm, đã sớm nên tan thành mây khói, căn bản không nên tồn tại. Không. Gầm lên giận dữ, vách núi vang sập, sở húc bỗng nhiên xuất hiện tại Đinh Khải phía trước. Mi Tâm Chiến Văn lại biến hóa bộ dáng, con ngươi màu xanh lục bên trong cũng xuất hiện một điểm đỏ. Cảm nệm ở trung tâm, quỹ dị vô cùng. Đinh Khải cười gật đầu nói, "Rất tốt, ngươi bây giờ cuối cùng để cho ta lau mắt mà nhìn, ngươi có tư cách đánh với Hắc Tử một trận." Sở Húc mặt không thay đổi cảm thụ được tự thân nói, "Đây chính là cường thi lực lượng a. Ngươi còn kém xa. Bất quá là vừa mới cất bước mà thôi." Đinh Khải rất lời, Hắc Tử đã song tới. Oanh một tiếng bạo tạc vang lên, Hắc Tử cùng Sợ Húc cuốn quýt lấy nhau, hóa thành một đạo hồng quang phóng lên tận trời. U hồn ngạc nhiên đi lên phía trước nói, "Đây chính là cường thi lực lượng a, so vừa rồi còn cường đại không chỉ một lần, hắn lực lượng bây giờ, đã cùng lúc trước cái kia hai cái cường thi không sai biệt lắm." Đinh Khải nhìn lên bầu trời nói, hoàn toàn chính xác không sai bị lắm, bất quá hắn càng có tiềm lực, cái kia hai cái cương thi, vẹn vẹn chỉ là cựu đại tàn phế mà thôi, mà hắn là nhị đại cương thi, hắn hiện tại rất có hy vọng sống phá huyết mạch hạn chế, trưởng thành là mắt đỏ cương thi vương. Nói, Đinh Khải một bộ thần sắc mong đợi nhìn về phía thiên không. U hồn nghi ngờ nhìn về phía Đinh Khải nói, ta hiện tại rất nghi hoặc, chúng ta tới mục đích có vẻ như cùng hiện tại làm những chuyện như vậy căn bản không có quan hệ a. Ngươi hao hết tâm lực bồi dưỡng cái này tiểu cương thi, chẳng lẽ có ý định khác? Đinh Khải cũng không quay đầu lại nói, tần thế kiếp hàng lâm, chúng ta dù sao vẫn cần nhiều một chút giúp đỡ không phải? ta rất nhìn kỹ tiềm lực của hắn, nếu như hắn có thể làm cho ta thỏa mãn, cố gắng cũng là một cái không tệ giúp đỡ. U hồn cao mày nói, ta ngược lại không cho rằng như vậy, hắn cuối cùng chỉ là nhị đại cương thi, coi như tiến hóa thành vị nhất đại cương thi, thời gian ngắn cũng trưởng thành có hạn, huống chi loại này huyết mạch tiềm lực chưa đủ cương thi, coi như trưởng thành đến nhất đại hồng nhãn độ cao, lại có thể thế nào? U hồn hiện tại kiến thức nhị đại cương thi chân chính lực lượng, cũng trên cơ bản đối cương thi hệ thống sức mạnh có một cái trực quan hiểu rõ. Tướng thần lực lượng chỉ sợ đã đạt tới nhất đại cương thi cực hạn, đột phá tam tài lực, nắm giữ lượng nghi chi lực cũng không xa, đây mới là chúng ta chân chính cần. Đinh Hải bỗng nhiên chuyển hướng nhìn về phía phương xa nói, chờ ngươi lâu như vậy, cuối cùng chờ được ngươi, thật là làm cho ta đợi thật lâu à? U Hồn cũng như có cảm giác nhìn sang, cười nói, tiểu gia hỏa này cũng là thông minh, bất quá thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Vậy thì đi thôi, tìm tới chính chủ, cũng không cần phải tiếp tục ở chỗ này đóng địch Đinh Hải nói, vừa xài bước ra, biến mất không còn tam tích, U Hồn theo sát phía sau, đi theo. Không cần chạy, ta đã tìm được ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể trốn được à? Đinh Hải xuất hiện tại trong một vùng núi, hướng phía hư không đi đến, bước ra một bước, biến mất hư không. Còn chạy, ngươi là con thỏ à? Đinh Khải nói, tay trái cổ tay chặt hướng phía hư không vạch một cái, một đạo đao cương bay ra, chạm phá thời không, xuyên thẳng qua tầng tầng không gian, đuổi theo một bóng người chém tới. Thân ảnh kia cho dù không ngừng vượt qua thời không chạy trốn, cũng không để ý làm sao trốn, đều bị đao cương phong tỏa, bị đuổi theo không thả. Vô số hình ảnh như là điện quang hòa thạch huy đã qua, đột nhiên, một bóng người xuất hiện tại Đinh Khải trước mặt, sau đó đao cương chém qua, chúng đích thanh âm kia. A, một tiếng hét thảm, Diêm Tinh nguyên tử hư không rơi xuống đi ra, chen ngực. Nơi đó một đạo không có máu tươi miệng vết thương ngay tại cấp tốc khép lại, trong khoảnh khắc đã không nhìn thấy bất kỳ vết thương nào tồn tại. Lại gặp mặt, bất quá lần này, có vẻ như thân phận của chúng ta giống như đảo ngược. Đinh Khải rủ bận vặn đung dung đi lên phía trước nói, "Đem Ma Tinh giao ra, ta cho ngươi một cái cơ hội." Diêm Tĩnh Nguyên cười gần nói, "Muốn Ma Tinh, vậy thì phải nhìn xem ngươi có bản lĩnh hay không." Văn Đinh Khải đưa tay một vệt thần quang ngăn tại trước người, một tiếng bạo hưởng phá thoái hư không, bốn phía không gian chôn vùi lỗ sụt. Siêu Diêm Tĩnh Nguyên nói hóa thành một vệt ánh sáng xông lên trời không, lại không phải tiến công, ngược lại là chạy trốn. Lúc trước hắn núp trong bóng tối, chính mắt thấy Đinh Khải nhẹ nhõm nghiền ép sợ hốc một mặt, tự nhiên cũng liền hiểu rõ đến thực lực đối phương, bây giờ hắn lại thế nào có dũng khí đi chính diện quyết đấu Đinh Khải, chạy trốn mới là hắn mục đích thực sự. Người không đổi. U hồn xuất hiện tại Đinh Khải bên cạnh nói: Thiên địa chạy cũng là thật mau, bất quá lấy ngươi tốc độ, theo lý thuyết hẳn là sẽ không đổi không kịp a." Đinh Khải quay đầu nhìn về phía Túc Sơn Phương hướng nói: "Ta hiện tại rất ngạc nhiên bọn hắn đến cùng đang làm cái gì, cho nên không có ý định đuổi. Dù sao hắn cũng chạy không thoát." U hồn như có điều suy nghĩ nói: "Hoàn toàn chính xác, ta cũng thật tò mò, có vẻ như bọn hắn đều quay cùng một chỗ." Còn nữa tham dự chuyện này người, số lượng còn không ít đây." Đinh Khải cười lạnh nói, "Ta cũng rất tò mò, tướng thần đến cùng đang làm cái gì? Hai cái nhị đại cương thi đều ngại không đủ. Đi, Hắc Tử." Thoại âm rơi xuống, đang cùng Sở Húc giao thủ Hắc Tử hóa thành một đạo hắc quang trong nháy mắt thoát ly chiến trường, thẳng đến Đinh Khải mà đi. Sở Húc vốn là chuẩn bị xong công kích không có đối tượng, hắn cũng không còn truy kích, đứng ở giữa không trung, nếu mày nhìn về phía phương xa, hư lệnh một tiếng về sau, quay người trở lại Sơn. Hắc Tử trở về, dung nhập vào Đinh Khải trên người, hai người đàng vân rời đi, giá vân chậm ung dung rời đi Sơn. Túc Sơn bên trong, trong huyệt Mộ Bộ, Sở Húc gión rén đi đến một tòa quan tài trước, một mặt quyến luyến vẻ nhìn qua quan tài nói: "Ôn gì, chờ lấy ta, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, đến lúc đó ta sẽ đem ngươi từ trong ngậm tỉnh lại, chúng ta mãi mãi cũng lại ở cùng một chỗ." Quy một chương 305, Đế Lưu Tương. Chương 305, Đế Lưu Tương. Đinh Khải, ngươi xác định ngươi không mang sai đường, hoặc là ngươi xác định ngươi đã tập trung vào đối phương." Ú U hồn hoài nghi nhìn lấy Đinh Khải nói: "Ta rất hoài nghi, ngươi có phải hay không còn cùng lúc trước, lục thức bị che đậy, ngươi bây giờ thật có thể xác định không có vấn đề." Đinh Hải nghi ngờ nói: Thế nào? Ngươi lại phát hiện vấn đề gì không?" U hồn một tay chống đỡ đầu nói, "Ta phục ngươi, chúng ta đã vòng quanh nơi này xoay quanh ba lần, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện nơi này rất quen thuộc sao?" Đinh Khải túi đầu nhìn xem mặt đất hoàn cảnh, lắc đầu nói, "Ta không có cảm thấy có vấn đề gì, không phải là ta thật lại xảy ra vấn đề a?" U hồn bất đắc dĩ thở dài nói, "Được rồi, ta đã sớm biết ngươi không đáng tin cậy, may mà ta mặt khác có chuẩn bị, nếu không chúng ta thật đúng là khả năng mất dấu." Biết Đinh Khải tình U hồn, cũng lời lại cùng Đinh Hải so đo, đã sớm biết hắn xảy ra vấn đề, nói lại nhiều, cuối cùng cũng vô dụng. Đêm nay liền là đế lưu tương thời gian, đổi tới đổi lui, cuối cùng vẫn là muốn về đến điểm bắt đầu, ta thật phục ngươi." Ú u hồn nói cảm ứng một cái phương hướng, mang theo Đinh Khải hướng phía bên trái mà đi. Đinh Khải nhìn lên không trung nói, "15 tháng 7, đế lưu tương, hy vọng có thể mau chóng đem chuyện này kết, cầm lại trí nhớ của ta. Ta hiện tại cũng nhất định phải nhanh trở về, cũng không biết là ai xuống tay với ta, ngay cả nửa điểm dấu vết đều tra không được, bảy nguyên tội đều đi theo ta cùng một chỗ chúng an toán." Nói lên chuyện này, Ú u hồn cũng là nghi hoặc không hiểu, suy nghĩ một chút đã cảm thấy kinh khủng, ngay cả Đinh Khải đều có thể tại không biết không ngờ ở giữa chúng tiêu. Vậy đối phương thực lực đã cường đại đến không thể tưởng tượng trình độ. Hoàng hôn hàng lâm, hai người rốt cục đi vào mục đích, Ú U hồn đưa mắt nhìn bốn phía nói, ngay tại kề bên này, tối nay đế lưu tương xuất hiện, vừa vặn cũng là ma tinh xuất thế thời gian, dù sao đều đến lúc này, vậy thì chờ lấy đi. Đinh Khải nhìn về phía trước thôn trắng nói, nơi đó tình huống như thế nào? Ú U hồn nhìn thoáng qua nói, nơi đó rất bình thường, không có vấn đề. Đinh Khải như có điều suy nghĩ nói, 300 nhân khẩu, điểm ấy sữa bột cũng làm miễn cưỡng đủ dừng lại no bụng. U hồn nói, không nhất định. Đinh hải cũng nghĩ đến cái gì, gật đầu nói, nói cũng phải, nhìn tình huống mà định ra đi nói, Đinh Hải ngay tại núi này trên đầu ngồi xếp bằng nhập tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần, U Hồn ở bên cạnh ngồi xuống, hỏi, nhị đại cương thi trung cực lực lượng đến cùng là cái gì? cực tại tình. Đinh Hải lắc đầu nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, ký ức không được đầy đủ, ta chỉ là biết, cương thi trách nhiệm nặng tại thủ hộ, trung cực lực lượng có thể cho cương thi kích phát tiềm năng tiến hóa, nhưng đến cùng là cái gì, trong trí nhớ không có. U Hồn nói, ta nhìn tiểu gia hỏa kia đột phá tiềm năng, trong mắt bên trong thêm ra một điểm đỏ, cũng là cùng lúc trước cái kia hai cái có chút tương tự, bất quá bọn hắn là chết đi cương thi, mà hắn là sống lấy. Hắn hẳn là đạt tới tiến hóa nhập môn yêu cầu A. Đinh Khải cười nói, ngươi cảm thấy, khả năng sao? U hồn như có điều suy nghĩ nói, nhị đại cương thi chỉ là nhất đại cương thi một giọt tinh huyết chế tạo, huyết thống nguồn gốc từ tại cương thi vương tướng thần, cương thi một đời không bằng một đời, dựa theo huyết thống luận để tính, nhị đại cương thi căn bản không có hy vọng đột phá, hắn có thể đạt tới bây giờ độ cao, không sai biệt lắm liền là cực hạn đi. Tướng thần về sau, một giọt tinh huyết chế tạo cương thi, coi như dù thế nào kích phát tiềm năng đột phá tự thân, cuối cùng cũng bị giới hạn huyết thống, dựa theo căn bản lý luận để tính, căn cơ quá nhỏ bé, không có khả năng siêu việt nó hạn chế. Đinh Hải có ý riêng nói, trong thiên hạ cương thi, có thể nói, đều là tướng thần về sau, bọn họ đều là tướng thần chi huyết mà sinh. Căn nguyên chỉ, bọn hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng đột phá tự thân cực hạn, siêu việt căn nguyên. Đạo lý này, chắc hẳn ngươi cũng hiểu, cho nên trong thiên hạ này cương thi, dù thế nào tiến hóa đột phá, nhị đại liền là cực hạn. Ma tinh là đặc thù tồn tại, ma tinh có thể không chịu cái này hạn chế. U hồn nói, lúc trước tên tiểu tử kia thế nhưng là để người trong thiên hạ đều chấn kinh đây. Hơn nữa ta còn nghe nói qua một cái đồ đại. Đinh Hải đọc hiểu u hồn chỉ là cái gì nói, là cương thi bên trong truyền thuyết đi, Ma Tinh trên người có đánh vỡ cương thi huyết thống cực hạn bí mật, mà Ma Tinh bản thân cũng là một đời mới cương thi vương. Cái này lý luận là chính xác, Ma Tinh hoàn toàn chính xác có thể nói là một đời mới cương thi vương, nhưng là nó chỉ có cái này tiềm lực. Cái kia chính là nói Ma Tinh là thoát ly huyết thống hạn chế đặc thù tồn tại." U hồn hiếu kỳ nói, "Nếu như lấy Ma Tinh chi huyết kết hợp tướng thần chi huyết, lại sẽ phát sinh cái gì?" Đinh Khải kinh ngạc nhìn U hồn một cái nói, "Tưởng tượng cũng tệ, cái này lý luận cũng có thể nếm thử, nếu như ngươi có hứng thú, có thể làm thí nghiệm, ta cũng muốn biết sẽ phát sinh cái gì." U hồn cười ha ha một tiếng nói, về sau có rảnh nhất định thử một lần, thời gian không còn sớm, tối nay có mây a. Trời chiều rơi xuống, trên bầu trời tinh nguyệt tầng ấp, tựa hồ bị tầng mây che cản, căn bản không nhìn thấy nửa điểm tung tích. Đinh Khải nhìn sắc trời một chút nói, Đế Lưu Tương, loại này đặc thù thời gian, vạn vật chúng sinh đều là một trận tình yến, cái này mây ngăn không được mặt trăng. Thời gian dần dần trôi qua, mây trên trời tầng không có nửa điểm tản ra dấu hiệu, ngay tại lúc Đế Lưu Tương sắp hạ xuống song, đột nhiên một đạo quang trụ phóng lên tận trời, xuyên qua trời cao. Cái kia cột sáng xuyên phá tầng mây về sau, trực tiếp truy kích đến trên mặt trăng, tựa hồ liên thông mặt trăng nồng đậm như quỳnh tương ngọc dịch ánh trăng theo cái kia của sáng hạ xuống từ tầng mây bên trong tâm lô rách bên trong xuyên qua nửa điểm không vậy tập trung ở cùng một chỗ thái âm ánh trăng từ trên mặt trăng rơi xuống rơi xuống thôn trăng nhỏ phía sau trong hồ nước biến mất đến dưới nước cái thiên tượng này kinh động đến người trong thôn nhao nhao đi ra quan sát là chuyện gì xảy ra ồ u hồn thấy như vậy một màn cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn không ra tiểu gia hỏa này bản sự cũng không nhỏ nha cái kia của sáng lực lượng dưới tầng mây giống như nhận một cỗ sức mạnh huyền diệu thôi động cấp tốc ra trong khoảnh khắc trên bầu trời một mảnh sáng sủa vạn dặm không mây trăng sáng tinh mật kết nối lấy hạo nguyệt cổ sáng sừng sững ở trong thiên địa vô tận ánh trăng hội tụ mà thành trong thông đạo thái âm phía trên chứa đựng huyền âm chi khí cũng theo đó tuôn ra chạy ngược xuống đinh Khải câu mày nói ma tinh đến thế gian hắn cuối cùng vẫn là không thể bù đắp bản nguyên a đáng tiếc vẫn phải mượn nhờ huyền âm chi khí tương trợ mới có thể ngưng tụ nguyên thai đến thế gian ú hồn hỏi hiện tại liền đi qua a đinh Khải gật đầu nói đi thôi thời gian cũng nhanh đến giờ tí hàng lâm chính là ma tinh đến thế gian thời điểm chúng ta đi trước đem hắn tiếp đi ra Từng mây lùi tán trên mặt trăng điểm điểm quang hoa vẩy xuống luôn theo lấy ánh trăng mà hạ xuống Tại thường nhân mắt thường khó phân biệt góc độ, ánh trăng bên trong mang theo điểm điểm màu ngà sữa điểm sáng, đó chính là một giáp mới xuất hiện một lần đế lưu tương. Đến đế lưu tương tầm bộ người, thiên địa vật vật, có mục tinh linh đều có thể mở linh hòa yêu, một đêm nuốt đế lưu tương, nhưng so sánh một năm khổ tu, cái này đế lưu tương mở linh dưỡng hồn, lại là thiên địa chất bảo, đáng tiếc người không thể hưởng dụng. Trong hồ nước, tựa hồ có một cỗ hấp lực, đem bốn phía ánh trăng cùng đế lưu tương đều hội tụ tới, rơi vào cái kia trong hồ nước biến mất vô tung. Đinh Khải cùng u hồn vừa mới đến, đột nhiên hồ nước nổ tung. Một cái huyết hồng sắc ba thước lớn nhỏ viên thịt từ hồ nước hạ sung ra, nhấc lên một mảnh sóng nước. Quy một chương 306, so nhiều người đúng không? Chương 306, so nhiều người đúng không? Ngay sau đó bốn đạo nhân ảnh từ trong hồ nước sung ra, đuổi theo cái kia màu đỏ viên thịt mà đi, sóng nước nhấc lên trăm trượng sóng lớn, hướng phía thôn trang bao phủ mà đến, vốn đang cẩn thận xa xa đám người vây xem, do đến xoay người bỏ chạy, lại nơi nào có thể trốn qua nước này sóng, trong khoảnh khắc, thôn trang liền bị bao phủ, cũng may hao nước không nhiều, tổn thương không lớn. Siêu linh khai trên người bốn đạo hắc khí bay ra, thẳng đến cái kia bốn cái cương thi mà đi ngao cương thi tiếng gầm gừ vang vọng bầu trời đêm tứ phương chim bay tẩu thú kinh hãi chạy từ phía trên bầu trời a bảo hắc tử đinh giật cùng đinh vân ngăn cản cái kia bốn cái cương thi hóa thành một giải hào quang ở trên bầu trời dây dưa đánh nhau cái kia huyết sắc viên thịt phóng lên tận trời về sau trên không trung một cái lột vòng chạy phương đông mà đi siêu một đạo quang mang từ hư không chém xuống đúng lúc chém ở huyết sắc trên viên thịt đem đánh rớt về mặt đất thật can đảm đinh khải gầm thét một tiếng hóa thành một vệ ánh sáng ra đem cái kia viên thịt được u hồn theo sát phía sau hỗ trợ tiếp được viên thịt ôm vào trong lực, Đinh Hải đưa tay từ trong hư không xuất ra lạc nhật cung cùng xạ nhật tiễn, dương cung lắp tên, hướng phía thiên không một tiện bắn ra, siêu một đạo lưu tinh từ không trung chợt xuống, giữa thiên địa đều xuất hiện một tia biến hóa. U hồn nói, có người so ngươi xuất thủ trước, thật đáng buồn gia hỏa, xen vào việc của người khác, đáng đợi muốn chết. Đinh Hải thu hồi cung tiễn, quay đầu lộ ra mỉm cười hiền hòa vô vụ viên thì nói, tiểu gia hỏa, lại gặp mặt. Ngao ngao ngao một trận cương thi tiếng gầm gừ vang lên, Đinh Khải quay đầu nhìn lại, tiếc hận thở dài. Lúc trước cái kia thôn trăng nhỏ, giờ phút này đã biến thành một vùng phế tích, người trong thôn tất cả đều biến thành cương thi từ tứ đại sau này mai cho đến lục đại đều có mà động tay lại là tạm cái tam đại cương thi gây nên một đám cương thi tại những cái kia tam đại không chế giới hướng phía đinh khải hai người vào tới u hồn cười nói những tiểu tử này thật đúng là không biết tốt xấu a đinh khải nhìn u hồn một cái nói giao cho ngươi nói ôm lấy huyết sắc viên thịt liền đi u hồn vốn là một bộ xem kịch vui tư thế thiếu dung chỉ một thoáng ngưng kết bất đắc dĩ nhìn về phía cương thi bảy hừ lạnh nói liền biết sai sử ta lời còn chưa dứt u hồn hóa thành một mảnh hắc vụ bay ra phóng tới cương thi bầy. Chỉ một thoáng đem những cái kia vừa mới biến thành cương thi thôn dân đều bao phủ tại trong hắc vụ. Mà cái kia tám cái tam đại cương thi thấy thế không sợ chút nào lao đến, hướng phía hắc vụ công tới. Hắc vụ một quyển, trong khoảnh khắc đem tám cái tam đại cương thi cũng bao phủ đi vào, sau đó đồng vụ của vụ, bao phủ một vùng không gian, cũng không biết bên trong đến cùng tình huống như thế nào. Đinh Khải mới vừa đi một khoảng cách, bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía trước nói: "Ngươi tới được cũng là kịp thời, bất quá ngươi cho rằng bằng ngươi có thể ngăn cản ta?" Sở Húc đứng tại Đinh Khải trước mặt, chiến văn hiện lên ở hai đầu lông mày nói: "Đem ma tinh lưu lại." Đinh Khải khẽ lắc đầu, trên người hồng quang lóe lên, Đinh Diễm bay ra, hướng về phía Sở Hục công tới. Hai người hóa thành hai đạo ánh sáng phóng lên tận trời, chỉ một thoáng đánh cho khó khăn chia lấp. Năm cái nhị đại cương thi, ngươi cũng là bỏ được, làm ra nhiều người như vậy đến, đến cùng đánh lấy ý định gì? Đinh Khải nói, tiếp tục ôm huyết sắc viên thịt đi lên phía trước. U Hồn vội vàng đối phó những cái kia tiểu cương thi, ngũ đại nguyên tội phân đi ra, Đinh Khải cũng một lần nữa biến thành người bình thường, đã mất đi năng lực đặc thủ, coi như tốc độ phi hành cũng cùng người trên mặt đất đi không sai biệt lắm, muốn mau rời khỏi cũng không thể, chỉ có chậm rãi đi. Mới vừa vận chuyển qua giao lộ, Đinh Khải đột nhiên dừng lại nói: các ngươi nhìn như thế nửa ngày, chẳng lẽ cũng chỉ là dự định xem của vui? một đạo hắc ảnh xuất hiện ở phía trước, phát ra một cái hỗn độn thanh âm. ngươi bây giờ đã mất đi lực lượng, trở nên người bình thường. hiện tại ngươi là chủ động đem nó giao ra, hay là chúng ta đầu thủ? trong ngực viên thịt có chút nhảy lên, tựa hồ muốn biểu đạt cái gì. đinh hải chấn năn nói, không có việc gì à, đừng sợ. phanh bóng đen đông nhiên xuất thủ công tới, đinh hải đưa tay một quyền, lại bị phản chấn đến lui ra phía sau mấy bước. hắn kinh ngạc nhìn về phía đối phương nói, thực lực ngươi không yếu, ta đánh không lại ngươi. bất quá ta làm sao cảm giác ngươi thật giống như rất quen thuộc đâu. giao ra ma tinh. Đừng trách ta không khách khí. Bóng đen lại lần nữa uy hiếp, một bộ tùy thời đều chuẩn bị động thủ tư thế. Đinh Khải bất đắc dĩ thở dài nói, "U hồn, ngươi ra lại công không xuất lực, ta liền làm thật. Đến rồi đến rồi, liền biết chỉ huy ta." U hồn thanh âm lười biếng vang lên, đồng thời, bóng đen kia bỗng nhiên vọt tới Đinh Khải trước mặt, vừa mới xuất thủ, một vết thần quang ngăn tại Đinh Khải trước người, U hồn xuất hiện ở bên cạnh hắn. Mà những cái kia tiểu cương thi đã sớm bị U hồn dọn dẹp sạch sẽ. "A, đây là thần lực, ngươi cũng là thần linh." U hồn lộ ra một tia kinh ngạc, bóng đen kia một phân thành hai, phân ra một người, tiếp tục hướng về phía Đinh Khải công tới. Giống một tiếng rồng gầm, U Minh Giao Long xuất hiện tại Đinh Khải bên người, trên đầu độc rắc hướng về phía bóng đen kia đánh tới, làm cho thần rút đi. Nhưng mà cái kia hai cái bóng đen lại lần nữa phân hóa, lại là hai cái bóng đen phân ra, tiếp tục công hướng Đinh Khải. Kết băng mười mấy cái miệng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Đinh Khải bên người, cái kia hai cái bóng đen vừa mới xung lại, những này miệng liền hướng phía hai cái bóng đen cắn, nếu không có bọn hắn lui nhanh, thiếu chút nữa liền bị cắn được. Cái kia mười mấy cái miệng đuổi theo một cái bóng đen công tới, A Bảo từ Đinh Khải sau lưng nhảy ra, công hướng một cái khác bóng đen. Bóng đen kia không còn phân hóa, Đinh Khải ôm huyết sắc viên thị tránh đi vòng chiến thướng phía viên thì nói, thật đúng là người nào đều chui đi ra, vì ngươi cái này ma tinh, bọn hắn cũng đủ điều. Sưu một đạo hắc ảnh từ bên cạnh bay ra, đinh khải đưa tay huy kiếm chém ra, thanh minh kiếm vậy mà chẳng biết lúc nào xuất hiện trên tay hắn. bóng đen kia chắp tay trước ngực, đem thanh minh kiếm kẹp ở trong lòng bàn tay, lại là một cái bóng đen bay ra, từ bên cạnh công tới, đinh khải phân thân không rảnh, trong ngực viên thị bị đoạt đi, chỉ một thoáng, hai cái bóng đen biến mất hư không biến mất không còn tâm tích. đinh khải sắc mặt tái xanh nhìn về phía hư không nói, nhân số của các ngươi cũng không phải ít ta, ngay cả ta đều không nghĩ đến các ngươi sẽ có nhiều người như vậy, muốn so nhiều người đúng không? Vậy chúng ta liền nhìn xem ai nhiều. Đinh Khải nâng lên tay trái, ngửa mặt lên trời gào to nói: "Đinh giật, Đinh Diễm còn có Đinh Vân, để cho các ngươi bản tôn lăn trở lại cho ta." Đang cùng bóng đen giao thủ hữu hồn, ha ha cười nói, Đinh Khải nổi giận, ngũ đại nguyên tội đều được triệu hoán trở về, hắn làm thật, các ngươi người lại nhiều, lại có thể thế nào, lần này có trò hay để nhìn. Âm ầm trên bầu trời giống như lôi minh tiếng vang xuất hiện, Ba đạo lưu tinh từ vực ngoại trôi vào Cửu Châu thế giới, vạch phá bầu trời đem rơi xuống. Cái này Ba đạo lưu tinh bỗng nhiên xông phá hư không, biến mất vô tung, sau đó hư không vỡ vụn, Hai đạo bóng đen ôm huyết sắc viên thịt chui ra, ba đạo hỏa cầu đuổi theo bọn hắn công tới. Xiêu xiêu xiêu trong đêm tối, hơn 10 đạo bóng đen sẽ qua, thẳng đến ba cái kia hỏa cầu mà đi. Đinh Khải khó thở mà cười nói, "Tốt tốt tốt, tới nhiều như vậy, các ngươi cũng là thật nghề tử a." Dứt lời, Đinh Khải nhìn về phía tứ phương, cầm trong tay ấn quyết, nâng lên tay trái, ngũ hành hoàn lóe ra quang mang nói, "Ta mặc kệ các ngươi bây giờ ở nơi nào, nghe theo ta triệu hoán, trở về bên cạnh ta đến, ta muốn các ngươi lập tức lập tức quay lại." Theo Đinh Khải tiếng nói rơi xuống, từ nơi sâu xa, tựa hồ có độ vật gì tiếp nhận triệu hoán, giữa thiên địa, từng đạo từng đạo quang mang bay lên không. Quy 1 chương 307, Đại Tôn bất giận. Chương 307, Đại Tôn bất giận. Một cơn lốc xoáy xuất hiện ở giữa không trung, một cái cao ba trượng đan lô từ vòng xoáy bên trong chui ra, Đinh Hải tiện tay vung lên, cái kia đan lô bay ra, trực tiếp rơi xuống đinh diễm trong tay. Văng một mảnh hỏa diễm từ cái kia đan lô bên trong bay ra, hóa thành đầy trời hỏa vân, quét sạch tứ phương, hướng phía những hắc ảnh kia lướt đi. Giữa không trung vòng xoáy từng kiện từng kiện pháp bảo chui ra ngoài, một cây ngân thương bay ra, rơi xuống hắc tử trên tay, thay thế đi hắn vốn là ngân thương, cái này ngân thương uy lực cản hơn một bậc, cho dù nhị đại cường thi bị đâm trúng cũng sẽ bị đâm cái suy đấu. 10 vạn thanh ba thức thanh phong từ vòng xoáy trôi ra, cùng thanh minh kiếm dung hợp là một, rơi vào đinh giật trên tay, một thanh hậu bối đao bay ra, rơi xuống A Bảo trong tay, lại có mấy 10 vạn hồ lô bay ra, cùng đinh Khải bên hung bạch ngọc hồ lô dung hợp, rơi xuống đinh vân trong tay. Ngũ đại nguy tội, diễn phần mình cầm tới vũ khí về sau, lẫn nhau dung hợp kỹ nhất, còn phúc bản đến, khôi phục hoàn toàn thể về sau, thực lực đại trưởng, hát tự một người liền có thể đối phó 5 vị cương thi, cùng đánh cho khó khăn chia liễu. Mà A Bảo bốn người bọn họ liền có thể đuổi theo cái kia 10 cái bóng đen đánh, sau đó lại xuất hiện mấy chục cái bóng đen đi ra hỗ trợ, ngược lại áp chế A Bảo đám người nha, nơi này thật náo như ta. đột nhiên một thanh âm xuất hiện, kinh động đến ngũ đại nguyên đội. Long Ngạo Thiên, tới còn không đi hỗ trợ? Đinh Khải Quát, ngươi xem cuộc vui muốn nhìn thấy lúc nào? đến rồi đến rồi, đừng có gấp nha, ta đây không phải tại kéo người a. hống hống hống Long khiếu vang vọng đất trời, mấy trăm đầu kim long tử hư không trôi ra, gầm thét hướng những hắc ảnh kia đánh tới, đồng thời một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở trên bầu trời, vạn trượng chi cự đầu rồng từ cái kia vòng xoáy bên trong đặt ra, hai đầu thật dài râu rồng đều kéo tới trên mặt đất. Thương Long quan sát phía dưới chiến trường, lười biếng nói ra, vì một cái ma tình, tranh đến ngươi chết ta sống cũng không che phiền tay. Cự Long từ cái kia vòng xoáy bên trong đột nhiên chui ra, hướng về phía ôm ấp huyết sắc viên thịt bóng đen mà đi, há miệng cắn xuống. bóng đen trên không trung một cái lắc mình tránh thoát. Thương Long một cái vung đuôi, đúng lúc đánh tới, bóng đen vội vàng dưới, hiểm lại càng hiểm nẹt qua đi. Nhưng hai đầu dâu rồng bay tới, trốn phía bóng đen đánh tới, đúng lúc đánh trúng huyết sắc viên thịt, đem đánh rất ra ngoài. huyết sắc viên thịt ở trên bầu trời sệt qua một đường vòng cung bay ra, trong lúc nhất thời mọi người cùng đủ vào tới. Đinh Khải đưa tay đem một đóa thanh liên hoa ném ra, thập nhị phẩm thanh liên chính là lúc trước hưởng ứng Đinh Khải chào hỏi mà đến phát bảo cái này linh bảo hóa thành một vây ánh sáng đuổi theo mục tiêu đồng dạng là huyết sắc viên thị một đám người đuổi theo cái kia huyết sắc viên thị lẫn nhau xuất thủ công kích nhìn những hắc ảnh kia cùng cương thi tựa hồ cũng không phải một phương song phương chạm mặt cũng sẽ lẫn nhau xuất thủ tam phương người ở giữa không trung lẫn nhau công phạt lẫn nhau kiềm chế dưới ngược lại để đinh khải đài sen cái sau vượt cái trước tại huyết sắc viên thị trước khi rơi xuống đất đài sen trước một bước đuổi theo bao phủ tại trên viên thịt, vững vàng đem nâng lơ lửng giữa không trung trên bầu trời một đám người đấu cùng một chỗ hỗn loạn không chịu nổi chỉ thấy một giải hào quang nhanh chóng sen lẫn dây rựa để cho người ta nhìn hoa cả mắt Đinh Khải tránh đi vòng chiến, mới vừa tới đến đài sen trước, đột nhiên ngẩng đầu chỉ lên trời bên trên nhìn một chút, túi đầu nói, Ma Tinh A Ma Tinh, còn không có suất thế, những người kia cũng bởi vì ngươi mà thiên hạ đại loạn, về sau nhất định phải ngoan, phải nghe lời, biết không? Dứt lời, Đinh Khải nâng lên ngũ hành hoàn, hướng nắm vào trong hư không một cái, ngũ hành hoàn tách ra ánh sáng chói mắt, một tòa bảo tháp từ hư không trỗi ra, rơi xuống Đinh Khải đỉnh đầu treo, cái này bảo tháp chính là lúc trước để đặt tại vạn cốt thành bên trong vạn thần tháp. Ta lấy U Minh chi chủ nữ tên hiệu lệnh chư thần. Đinh Khải tiếng nói cùng một chỗ, đỉnh đầu vạn thần tháp nở rộ tia sáng chói mắt. Ta lấy Chu Thiên Tinh Chủ Ngự Tên, hiệu lệnh chư thần. Vạn Thần Tháp Thần Quang bay lên, mơ hồ trong đó hoàn cảnh trung quanh đều chịu ảnh hưởng. Ta lấy Nhân Hoàng Chí Tôn Ngự Tên, hiệu lệnh chư thần. Vạn Thần Tháp Thượng Thần chỉ riêng bao phủ tứ phương, giữa thiên địa quy tắc đều tùy theo bị điều động. Đinh Khải đỉnh đầu Vạn Thần Tháp, mắt lạnh nhìn phía trước chiến trường nói, Thần Chủ xá lệnh, cấm. Siêu hức vạn vạn Chu Thiên Tinh Thần nở rộ vô tận quang mang, đại đế bên trên đồng dạng sáng lên vô tận thần quang, thiên địa bát phương, vô tận vĩ lực của tới. Không tốt, mau bỏ đi. Trong đám người, một cái bóng đen hô to một tiếng, lập tức đào tẩu mà cái khắc bóng đen cũng đi theo tan tác như ong vỡ tổ, nhao nhao thoát ly vòng chiến, chui vào hư không đạo tẩu. Thiên địa bắt phương vĩ lực ứng tụ, thiên địa quy tắc vô tận lực lượng rơi xuống, phong cấm tứ phương, vốn đang tại đánh nhau kịch liệt nằm cái cương thi, cũng đi theo đạo tẩu, vừa mới chui vào hư không, không gian chấn động. Ngũ đại cương thi cùng nhau rơi xuống đi ra, mà những cái kia đạo tẩu bóng đen cũng nhao nhao bị kéo trở về, rơi xuống về thiên địa ở giữa. Đinh Khải đối sự lạnh nhạt nhìn về phía thiên không, cựu Tiêu Vân Văn, chư thần kinh hãi. Các ngươi còn nghĩ thử một chút bản tọa uy nghiêm sao? Đinh Khải thoại âm rơi xuống, trong tinh không, chòm sao lừng lẫy Đại tôn bất giận, đại tôn bất giận. Cựu tiêu vân đoan, chư thần bối rối, tứ phương tinh thần đế quân đội vàng ra mặt giảng hòa. Chúng ta chỉ là bởi vì ma tinh một chuyện mà đến, đã đại tôn tự mình ra mặt, ma tinh tự nhiên có đại tôn xử trí, chúng ta đi quá giới hạn. Đại tôn xin đừng trách. Phương bắc tử vi đế quân đội tội nói, đầu chuyển tinh gì? Đinh Khải một chỉ tinh không, Chu Thiên quần tinh chuyển một cái, vô lượng tinh quang hàng lâm, cựu tiêu thần giới bị tinh không phong tỏa, chư thần cũng bị cưỡng ép bức về cựu tiêu thần giới bên trong. Các ngươi đã giao cho ta xử trí, vậy liền hảo hảo ở tại cựu tiêu thần giới, đừng có lại lung tung tay. Đinh Khải rất lời tinh đấu chuyển một cái, cái kia phong tỏa cũng theo đó tán đi. Một lời không hợp, chiếm lấy tinh không trưởng không quyền, đem chư thần trong tay quyền hành tất cả đều tứ đoạn, cũng làm cho chư thần bất đắc dĩ, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Thu hồi ánh mắt, Đinh Khải thấy lại hướng tứ phương nói, các ngươi cũng là lui được nhanh, còn dám nhúng tay, bản tọa định không dễ tha. Dứt lời về sau, Đinh Khải nhìn về phía giữa không trung bị giam cầm ở trong đó đám người, tay của các ngươi cũng là kéo dài độ dài, ngay cả bản tọa sự tình cũng dám còn nhiều. Đinh Khải nói, một đầu ngón tay đỉnh vạn thân tháp, một cỗ thần lực tuôn ra, thiên địa quy tắc tùy theo bị điều động, tay phải hắn đè xuống. Những hắc ảnh kia giống như bị một ngọn núi đè ép, không khỏi đưa tay đỉnh lấy phía trên, tựa hồ có vô cùng vĩ lực rơi xuống, ép tới bọn hắn xoay người. Ngao một tiếng cương thi gào thét vang vọng đất trời, bị giam cầm ở giữa không trung năm cái cương thi cùng nhau lộ ra thất kinh thần sắc, đưa mắt nhìn một phía, tựa hồ tại tìm kiếm lấy thanh âm nơi phát ra, cái kia tiếng gầm gừ từ bốn phương tám hướng vang lên, cũng không biết đến cùng từ đâu mà đến. Năm cái cương thi đang kinh hoàng thất thú bên trong, dọa đến run lẩy bẩy. Đinh Khải khẽ nhũ mày, nhìn về phía bên trái, cái kia cương thi tiếng gầm gừ, đưa hắn xuất thủ lực lượng hóa giải, vốn là đặt ở những hắc ảnh kia trên người áp lực tùy theo hóa giải. Cương thi tiếng gầm gừ vang vọng không ngừng, giữa không trung, đinh Khải lấy chư thần lực lượng bố trí phong cấm cũng bị đánh vỡ, một đám bóng đen người nhao nhao chạy thuộc mạng biến mất hư không biến mất không còn tâm tích. Mà cái kia năm vị cương thi cũng thừa cơ đào cậu. Đinh Khải mắt thấy phía trước, như có điều suy nghĩ, trong mày, cũng không biết đến cùng đang suy nghĩ gì. Va va va một tiếng trẻ mới sinh tiếng khóc đánh thức đinh Khải, trên đài sen, viên thịt chẳng biết lúc nào tiêu tán, hóa thành từng tia từng tia huyết khí còn cuốn một cái vừa mới ra đời trẻ mới sinh, tại trẻ mới sinh trong tiếng khóc, huyết khí cấp tốc dung nhập vào trong cơ thể hắn. Quy một chương 308, ngạo mạn là tội chương 308, ngạo mạn là tội. Đinh Khải thận trọng ôm lấy trên đài sen anh Hải, thần sắc biến ảo không chừng, cũng không biết đến cùng suy nghĩ cái gì. U hồn cảnh giác nhìn về phía đứng tại Đinh Khải bên cạnh một cái thanh thiếu niên, hắn cùng Đinh Khải lớn lên có 8 phần tương tự, thoạt nhìn phi thường giống Đinh Khải 16 tuổi lúc bộ dáng, thiếu niên này tướng mạo thanh tú, mang theo vài phần ngây tơ, trong mắt đều là u buồn bẻ, nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là biểu hiện, tại cái kia u buồn phía dưới là vô tận cao não, đối chúng sinh vạn vật hết thảy xem thường. Thiếu niên này mặc dù ăn mặc thư sinh áo dài, một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng, lại thể trạng cường tráng. Mặc kệ ai xem xét đều sẽ cảm giác đến không cần đối, cổ quái vô cùng. Nếu như che chắn nó khuôn mặt, liền có thể dùng lưng hùm vai gấu trắng hán để hình dung, nhưng tăng thêm cái kia khuôn mặt về sau, tựa như phong cách vẽ phạm sai lầm quỷ dị. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua ta đẹp trai như vậy xuất ca à, ca mị lực, để ngươi cái này lão nương môn cũng tâm động đi. Mới mở miệng lời nói kia liền có một loại để cho người ta hận không thể rút ra cái sỏ dày quất đối phương xúc động. Nhưng mà U hồn lại cười theo nói, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn, ngươi vậy mà cũng sẽ xuất hiện ở đây, sẽ còn phục tùng đinh khải mệnh lệnh. Hừ, chín năm bã ra rồi. Long Nạo Thiên khinh bị Miệt thị lấy u hồn nói: "Phàm nhân trí tuệ, hả có thể lý giải phụ vương tư tưởng? Hiện tại bản vương cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, ta đem ban cho lực lượng ngươi." U hồn trên trán treo một loạt hát tuyến, mặc dù đã sớm biết Long Nạo Thiên tính cách, cũng hết sức quen thuộc đối phương, nhưng là nàng như cũ có một cố xúc động, muốn hung hăng đánh cho hắn một trận ý nghĩ. "Ta là U Minh địa phủ Tây Phương Quỷ Đế, cùng ngươi không phải một cái hệ thống." U hồn mặc dù có lại nhiều khó chịu, cũng chỉ có thể luyện chuyển cự tuyệt. Long Nạo Thiên vẫn như cũng là một bộ lỗ mũi nhìn người tư thế, không cần để ý những chi tiết kia, phụ vương sẽ không để ý những này, phụ vương hết dạy đều sẽ để ta làm cái thừa, ngươi sớm muộn cũng phải thần phục với ta, hiện tại chính là ngươi biểu trung tâm thời điểm. Long Nạo Thiên Tư thế kia, giống như bố thí, cho ngươi cơ hội, tựa hồ liền là một loại ban ân, ngươi hẳn là lập tức liếm quỷ mới đối nổi phần này ban ân. U Hồn chê cười nói, ta vẫn là hỏi trước một chút quỷ đế rồi nói sau, dù sao việc này không phải ta có thể làm chủ. Long Nạo Thiên khinh bị hừ một tiếng, phàm nhân a, ngươi ngay cả độc lập tự chủ năng lực đều đã mất đi, thực sự quá làm cho bản vương thất vọng. Dứt lời khinh thường xoay người sang chỗ khác, nhìn cũng không nhìn U Hồn. U Hồn cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, chuyển tới Đinh Khải bên người thu hướng phía đùa hài tử đinh khải thấp giọng nói tên kia lúc trước thế nhưng là tạo ngươi phản thiếu chút nữa đem ngươi đẩy tới thần đàn ngươi cứ như vậy yên tâm hắn đinh khải còn chưa mở miệng long nạo thiên liền hừ lạnh nói rắc rồi đừng ở sau lưng nói ta nói xấu lúc trước ta tuổi trẻ khinh quần phụ vương chuyện cũ sẽ bỏ qua ta đã sớm hối cải để làm người mới hiện tại là phụ vương hào hài tử đừng tại phụ vương trước mặt bàn lộn thị phi đinh giật kinh bị nói chảnh cái gì chứ nhìn ngươi cái kia một bộ dám thí bộ dáng liền nghĩ đánh ngươi còn không phải bị cha đánh sợ long nạo thiên lạnh lùng nhìn về phía đinh giật nói phế vật ngươi là muốn bị đánh a nói một bộ tùy thời chuẩn bị động thủ tư thế. Đinh Khải có chút nhíu mày, quét đám người một chút, Long Nạo Thiên đám người lập tức an tính lại, ngũ đại nguyên tội tất cả đều biến thành bẽ ngoan, Long Nạo Thiên hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũng là kiệt ngao bất tuần bộ dáng, nhưng cũng mất động thủ tư thế. Vừa mới làm ra động tĩnh quá lớn, vừa ngoại tinh không, vẫn phải các ngươi đi một chuyến, đi đem sự tình cho ta xử lý. Đinh Khải thản nhiên nói, các ngươi sáu cái, tốt nhất đem sự tình làm cho ta tốt, nếu ai lại nổi đấu, coi chừng gia pháp. Vâng. Cha. Sáu người cùng nhau lên tiếng. Sáu người, ai cũng không quen nhìn ai, khinh thường lẫn nhau nhìn lướt qua sau đó hóa thành sáu đạo hào quang ngút trời mà lên, qua trong dây lát biến mất tại màn trời. sáu đại nguyên tội vừa đi, u hồn lúc này mới yên lòng lại, nói, xem ra long ngạo thiên đều bị ngươi đã thu phục được. lúc trước hắn nhưng là ngay cả ngươi cũng dám động thủ, bây giờ lại ngoan như vậy, thật làm cho người mở rộng tầm mắt. nói xong lời cuối cùng, u hồn như có điều suy nghĩ nhìn về phía phương đông nói, buồn cười, chúng ta còn tưởng rằng đẩy tiện hắn lên đài liền có thể thành công, lại không nghĩ nguyên lai like vẫn luôn tại ngươi trong lòng bàn tay, cũng xứng đáng bọn hắn cuối cùng thất bại. ám tổ những người kia lần này bị thiệt lớn, cũng sẽ không cứ như vậy bỏ qua. ta nhưng nghe nói. Bọn hắn giống như tổn thất không ít binh lực đây. Đinh Khải xem thường nói, vậy chỉ có thể nói là bọn hắn tự làm tự chịu. Năm đó Long Nạo Thiên cũng thật là thật phản loạn ta, cái này cũng hoàn toàn chính xác không phải ta đào bới dập. U Hồn nói, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ tin. Đừng nói là bọn hắn, coi như ta cũng sẽ không tin. Nếu là không có bây giờ một màn này, Long Nạo Thiên quy thuận, U Hồn cũng sẽ tin Đinh Khải theo như lời nói, nhưng vừa mới nàng chính mắt thấy Long Nạo Thiên nghe theo Đinh Khải chỉ huy về sau, liền sẽ không tại tin tưởng. Đinh Khải ngẩng đầu nhìn về phía không trung nói, nguyên tội ngạ mạn, hắn căn nguyên liền là ngạ mạn, ngươi đừng tiểu tử thối kia hiện tại rất nghe lời. Nhưng là ta muốn lập xuống đinh diễm vì người thừa kế, hắn lập tức liền sẽ lại phản loạn ta, ngươi đã hiểu à? U hồn có chút hiểu được nói, "Ngươi nói là, hắn hiện tại vẫn là tùy thời đều có thể phản loạn ngươi." Đinh Khải lắc đầu nói, "Ngươi vẫn là không hiểu cái gì là ngạ mạn, nguyên tội ngạ mạn, ngạ mạn là bản chất của hắn, cũng là hắn lực lượng căn nguyên, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi." Dứt lời về sau, Đinh Khải thu hồi đài sen cùng vạn thân tháp, ôm anh Hải hướng phía phía trước đi đến. U hồn theo sát hai bên, chấm tư sau một lúc lâu, chợt tỉnh ngộ tới nói, "Ta đã hiểu, thì ra là thế. Ngạ mạn nguyên tội, ngươi là tạo vật chủ, cho nên hắn có thể thừa nhận tại ngươi dưới." nhưng trừ ngươi ở ngoài, bất kỳ người nào cũng không thể ở trên hắn, bởi vì ngạ mạn, cho nên bản tính của hắn liền là như thế, khó trách lúc trước hắn sẽ làm phản ngươi. Nói xong lời cuối cùng, u hồn cười khổ lắc đầu, hậu chi hậu giác, mặc dù cuối cùng hiểu được, nhưng cũng đã quá muộn. Đinh Khải cười nói, từ ta sáng tạo hắn thời điểm, hắn liền kế thừa lấy ta tự thân ngạ mạn, nếu như không phải ta lúc đầu lưu lại cửa sau, ngay cả ta hắn cũng sẽ không thừa nhận. Lúc trước các ngươi ám tổ cùng ta liên thủ thời điểm, các ngươi bài vị ở trên hắn, chỉ đơn giản như vậy. U hồn cười khổ nói, đích xác rất đơn giản, vừa rồi chúng ta đều không có nghĩ rõ ràng điều này về sau mặc dù biết một số, lại chưa từng chân chính lý giải. Nói xong lời cuối cùng, u hồn như có điều suy nghĩ nói, bảy nguyên tội đều sẽ căn cứ tự thân nguyên tội đặc tính mà có được đặc thù lực lượng. Long ngạo thiên lực lượng đến cùng là cái gì? Vì cái gì như vậy hứng thú với trí cao quyền hành? Từ khi biết long ngạo thiên bắt đầu, u hồn liền không thể nào hiểu được đối phương. Long ngạo thiên thực lực giống như cực không ổn định, lúc mạnh lúc yếu, có đôi khi mạnh vô biên, có đôi khi yếu đến để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhất là thoát ly phong ấn về sau, ám tổ bị hắn cả gốc lên, để u hồn mở rộng tầm mắt đồng thời cũng sợ ngây người không ít người. Đinh Khải thâm ý sâu sắc cười nói, chính như hắn căn nguyên chô miêu tả, nạo mạn liền là lực lượng căn nguyên. "Ú hồn một độ ngươi cho ta ngu ngốc biểu lộ nói, hắn nhưng là thương lòng, cũng không phải quỷ linh, cố chấp tình cảm làm sao có thể mang đến lực lượng." Đinh Khải nhẹ giọng phun ra hai chữ, "Quyền hành." Quy 1 chương 309, phát hiện mảnh khỏe. Chương 309, phát hiện mảnh khỏe. "Quyền hành." Ú hồn vẫn là không hiểu, tại sao cùng ngươi khi đó cùng ta nghiên cứu lúc đồ vật không đồng dạng. Đinh Khải giải thích nói, "Quyền hành tương đương lực lượng, tộc quần lực lượng hợp nhất, tựa như ta lúc đầu đã nói với ngươi, người là do vô số tế bào tạo thành." Mà thống trị nhân thể tế bào, không phải tế bào ý chí, mà là linh hồn." Tú hồn bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, ngươi làm như thế nào? Này làm sao cũng có thể là? Chấn kinh tại đinh khải mạch suy nghĩ cùng ý nghĩ đồng thời, Tú hồn cũng giống như nhìn thấy một cánh cửa khác, trong mắt tinh quang đại thịnh. Đinh Khải nói, năm đó ta lúc ban đầu sáng tạo ngạo mạn thời điểm, liền là dùng thương long hình thái, khi đó ngạo mạn phi thường nhỏ yếu, mặc dù có ngàn vạn trượng thân rồng, nhưng là lực lượng nhỏ yếu đến cùng người bình thường không có khác nhau. Vạn thú triều thương. Ú hồn trong giây lát nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, Long huyết hoàng? lúc trước long não thiên xuất thế, bay lên không cựu tiêu, tung xuống đầy trời long huyết, dung nhập thương sinh thể nội, chính là vì khuyết tán tộc đàn, để lực lượng của hắn đạt được trưởng thành. nghĩ không ra chúng ta đều bị lừa, hắn khí thế ban đầu mặc dù cường đại, nguyên lai chỉ là ngân thương sát đầu. đinh khải cười nói, khi đó long não thiên hoàn toàn chính xác yếu nhược, nhưng là thần long nhất tộc đã sinh ra, hắn cái kia thời điểm từ trên người ta thu hoạch lực lượng, cũng không hoàn toàn xem như hảo nhong bên ngoài. U hồn cười khổ nói, khó trách long não thiên như vậy hứng thú với vạn thú triều thương. lúc trước chơi ba lần, lần này xông pha phong ấn, lại chơi chiêu này, nguyên lai là cái này nguyên do nghĩ thông suốt khắp đối chỗ, cả kiện sự tình từ đầu tới đuôi, hết thảy đều bị làm rõ về sau, u hồn cũng triệt để minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có thật sự hiểu là chuyện gì xảy ra người mới có thể lý giải long Nạo thiên độc lòng, đem tự thân tinh huyết vẩy xuống huyền hoàng thiên địa sở tác sở vi đến cùng là vì sao. Dù sao loại chuyện này, đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không làm loại này cố hết sức không lấy lòng sự tình. Mặc dù thượng cổ long tộc rời đi, long Nạo thiên cử động lần này đã sáng tạo ra thần long nhất tộc để thần long huyết mạch vẩy huyền hoàng Cửu châu, nhưng trả ra đại giới, người ở bên ngoài xem ra thật sự là được không bù mất. U hồn tính ra nói. Hôm nay thiên hạ ở giữa nhiễm long huyết vạn thú đến không hết, thần long nhất tộc chiếm cứ giang hà biển hồ, làm long tổ long lão thiên, thực lực của hắn chỉ sợ có thể cùng thượng cổ thánh long so sánh với. Đinh Khải nói, thời gian quá ngắn, long lão thiên xuất thế thời gian cũng bất quá là hơn 5000 năm, thần long nhất tộc chưa lại thừa, cuối cùng vẫn là không so được thượng cổ long tộc. U Hồn nói, cho dù tộc đàn không so được thượng cổ long tộc, nhưng thần long nhất tộc đại hưng chi thế đã thành, 10 vạn năm sau, tất nhiên có thể siêu việt thượng cổ long tộc, trăm vạn năm về sau, đem thế không thể lỡ. Đinh Hải kinh ngạc nhìn về phía U Hồn nói, ngươi là thế nào nhìn ra được? U Hồn lật ra một cái liếc mắt nói, ta chỉ bất quá là không biết ngươi về sau chân chính sáng tạo bảy nguyên tội lý luận hệ thống mà thôi, nhưng khi đó ngươi cũng cùng ta nghiên cứu thảo luận qua, chúng chi ta cũng nghiên cứu qua thần long nhất tộc. Nói đến đây, ưu hồn khẽ thở dài một cái nói, lúc trước ta còn tưởng rằng thần long nhất tộc bất quá là không ra gì bình thường tộc đàn, lại tuyệt đối không nghĩ tới, long huyết huyết mạch có thể tự chủ tiến hóa, tập huyết và thú, vậy mà đều có thể tiến hóa làm giao long, mà giao long cuối cùng tiến hóa làm tứ trảo chân long, ngũ trảo thần long. Dựa theo lời ngươi nói long ngạo thiên năng lực đến xem, tộc đan trưởng thành tiến hóa cả một tộc bảy càng là cường đại, long ngạo thiên thực lực càng mạnh, cũng sẽ tự động tăng lên thần long nhất tộc huyết mạch tiềm lực. cái tiêu hóa long quyết có thể chiết xuất huyết mạch, thần long nhất tộc tiềm lực vô tận, siêu việt thượng cổ long tộc cũng không phải không có khả năng. nói xong lời cuối cùng ú hồn thâm ý sâu sắc nhìn về phía đinh khải, có ý riêng. bảy nguyên tội căn nguyên đều ở trên thân thể ngươi, bọn họ đều là ngươi một bộ phận, thần long nhất tộc huyết mạch liền là của ngươi huyết mạch, ngươi cũng đã trở thành chỉ, cùng thái cổ thời điểm chư thần không kém bao nhiêu, thượng cổ long tộc cũng bất quá là chư thần hậu duệ, thần long nhất tộc có thể nói đồng dạng cũng là thần duệ. đinh khải cười cười, xem như nhận đồng ủ hồn nói tới. Sắc trời dần sáng, U Hồn nói, Đinh Hải, ta cảm thấy ngươi lại xảy ra vấn đề. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, đi làm đường. Đinh Hải cứ nói thừa nhận. Ngươi đừng hỏi ta vì cái gì, sớm muộn sẽ cho ngươi trả lời thuyết phục. U Hồn nói, coi như ngươi nghĩ nghiệm chứng, cũng không cần phải đi chậm như vậy đi. Ta có thể mang theo ngươi. Đinh Khải dừng lại, nói, chậm một chút, theo ta chỉ phương hướng đi, đường chạy hướng. Biết. U Hồn nói, mang lên Đinh Hải, Đang vân bay lên, bên trái, bên trái. Đinh Hải một bên chỉ vào phương hướng, để U Hồ Hồn hướng phía hắn chỉ phương hướng đi, thỉnh thoảng liền sẽ bốn nắn phương vị. A, đói bụng không, hai nhà chúng ta cùng uống." Trong ngực anh Hải bỗng nhiên giật giật, mở ra một đôi mắt to, tựa hồ muốn nói điều gì. Đinh Khải xuất ra hồ lô rượu, chính mình uống một ngụm, sau đó đưa tới anh Hải bên miệng. Lại không nghĩ cái kia anh Hải nửa điểm cũng không soi mói, cái miệng nhỏ nhắn cắn miệng hồ lô, ngụm nhỏ ngụm nhỏ đồng ý hút lấy. U hồn to mò hỏi, cương thi không phải là không thể ăn cái gì à, ta nhớ được bọn hắn ngoại trừ máu tươi ăn đồ ăn nhưng là sẽ tiêu chảy. Đinh Khải nhìn lấy trong ngực anh Hải, ánh mắt không chút nào rời nói, ngươi cũng đã nói đó là cương thi, nhất đại hồng nhãn cương thi vừa là cương thi cũng là thần linh, ma tinh sinh ra liền là mắt đỏ một đời. Làm sao có thể cùng những phế vật kia đánh đồng, hắn có thể ăn cái gì, cũng có thể cái gì đều không ăn." Nói, Đinh Khải đưa tay chỉ hướng bên phải nói, "Phương hướng sai." Theo Đinh Khải chỉ dẫn phương hướng, U Hồn dựa theo phân phó của hắn, bay nửa ngày sau, hai người vậy mà lại trở về nguyên điểm, tựa hồ lượn quanh một vòng tròn, lại quay lại đến. Đinh Khải nhìn về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Quả nhiên cùng ta đoán, tiếp xuống phải dựa vào người dẫn đường." Tướng thần xuất hiện qua, chắc hẳn ngươi cũng khẳng định biết hắn hiện tại ở đâu." U Hồn không biết Đinh Khải đến cùng đang suy nghĩ gì, nói, "Ta cũng chỉ là miễn cưỡng biết một cái phương hướng." Hắn nếu là muốn trốn tránh chúng ta, ta cũng không có biện pháp." Dứt lời, U Hồn mang theo Đinh Khải, phóng lên tận trời, hướng phía phía trước bay đi. Hoàng hôn thời khắc, U Hồn hạ xuống tốc độ, chậm rãi giá vân bay về phía trước, hai mắt thời khắc quan sát đến bốn phía tình huống, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì. Đi một trận, đột nhiên Tường Vân dừng lại, không còn tiếp tục bay về phía trước. U Hồn quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Đinh Khải nói, "Tại sao dừng lại?" Đinh Khải hiếu kỳ nói ra, "Không có a, chúng ta không phải tiếp tục đang đuổi đường a?" U Hồn nhíu mày đưa tay kéo Đinh Khải, lại không nghĩ căn bản kéo không nhúc đích, nàng lập tức tản Tưởng Vân, đứng lơ lửng trên không nói, hiện tại ngươi biết xảy ra chuyện gì đi, Đinh Khải cao mày nói, lại tới, ta, lời nói một nửa, Đinh Khải thần sắc trở nên càng ngưng trọng thêm, túi đầu nhìn xem tự thân, muốn nhấc chân, vậy mà căn bản không nhấc lên nổi, muốn rơi xuống đất cũng không được, phía trước giống như là cấm cụ để hắn không thể hướng phía trước phóng ra nửa bước, ngược lại tả hữu lui lại nhưng không có vấn đề, lui ra phía sau một bước, càng đi về phía trước một bước, trở lại nguyên điểm có thể, nhưng là tiếp tục hướng phía trước lại không thể, cái này khiến u hồn cũng kinh hãi không thôi. Đinh Hải đứng ở giữa không trung, nhìn về phía phía trước nói, mang ta tới, u hồn lắc đầu nói, không được. Vừa rồi ta liền thử qua, ngươi tại kháng cự ta. Quy một chương 310, năm đó phong ấn. Chương 310, năm đó phong ấn. Vậy chỉ dùng mạnh, ta hiện tại bất quá là người bình thường, ta không tin ngươi làm không được. Đinh Khải sắc mặt âm trầm nói, mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, ta muốn bước ra một bước này. Ú U hồn gật đầu nói, ta hết sức. Nói, Ú U hồn đưa tay hướng phía Đinh Khải chụp tới, bắt hắn lại bả vai, đột nhiên dùng sức, Đinh Khải không chút sức mẻ, giống như định ngay tại chỗ. Thần quang lập lòe, U hồn thôi động thần lực, thật sự quyết tâm, lại không nghĩ Đinh Khải trên người đồng dạng một cỗ thần lực tuôn ra, ngăn trở lực lượng của nàng. Người, u hồn tay bị bắn ra về sau, kinh ngạc nhìn về phía Đinh Khải. Quả nhiên không sai, không phải người khác, là vấn đề của chính ta. Lúc trước ta tức đoạt ký ức thời điểm, còn lưu lại một tay, không cho ta để lộ phong ấn, khó trách ta cảm thấy kỳ quái như thế đây. Đinh Khải nói, trong mắt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ. Thần lực trên người, hắn không thể quen thuộc hơn được. Đây rõ ràng chính là mình thần lực, mà điểm này cũng buộc lộ ra cả kiện sự tình bắt trước, để hắn xem thấu nguyên lý do. Chính mình cho mình hạ ngang chân, năm đó tự mình lưu lại phong ấn, như là tiềm thức thiết lập, cưỡng ép khắc Đinh Khải không thể đi tiếp cận phong ấn ký ức chỗ để hắn tựa như bị ám hại, chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, không giải thích được lục thức che đậy hết thảy nguyên do đều đến từ tự thân. Tướng. Đinh Khải đang muốn lớn tiếng gọi hàng, tướng thần hai chữ vừa mới nói ra một cái, lập tức không có thanh âm, miệng hắn mặc dù đang động, câu nói kế tiếp, lại ai cũng nghe không được. Ú hồn nhìn lấy một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu. Đinh Khải khó thở mà cười nói, "Tốt tốt tốt, nghĩ không ra ta lúc đầu lưu lại cho mình phong ấn lợi hại như vậy, lại còn có thể ảnh hưởng đến ý chí của ta, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào?" Nói, Đinh Khải vỗ đỉnh đầu, trên đỉnh đầu vân khí tuôn ra, Vạn Thần Tháp lơ lửng trên đầu, thần lực phun trào, thôi động Vạn Thần Tháp, một vệt thần quang phóng lên tận trời, thẳng vào Cửu Tiêu. Ngay trong khoảnh khắc, Cửu Tiêu phía trên một đạo mạnh hơn thần quang rơi xuống, nương theo lấy kinh khủng thần lực hàng lâm đến đinh khải trên người. Ta lúc đầu quyết định, cũng không thể đại biểu ta hiện tại ý chí, ta muốn làm gì, ai cũng không thể ngăn cản ta. Đinh khải nói trên người hắn thần lực lưu chuyển, trước mặt không gian rung động. Thiên địa quy tắc tại thần lực thôi động dưới, khiên động thiên địa vô biên vĩ lực, một khí tức hủy diệt bao phủ phía trước. U hồn thấy như vậy một màn quá sợ hãi, vội vàng tránh đi, sợ tác động đến tự thân. Siêu một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, hướng phía phía trước rơi xuống, giữa thiên địa một đoàn mây đen hiện hiện, ngăn trở cái kia của sáng, mây đen tại cổ sáng hạ cấp tốc biến thành một đoàn vòng xoáy khổng lồ, ba phủ phương viên mấy ngàn dặm phạm vi. Cuối cùng có biến hóa a, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi làm sao ngăn ta?" Đinh Khải giận dữ lấy, đưa tay hướng phía phía trước vỗ xuống. Cái kia của sáng trong nháy mắt xông phá mây đen vòng xoáy, hạ xuống tới. Siêu tứ phương thời không đột nhiên có vào, trong thời gian ngắn hóa thành một điểm, tại sáng hàng lâm trước đó biến mất không còn tăm tích. Vành của sáng hạ xuống, nhưng lại rất nhanh tán đi. Đinh Khải sắc mặt tái nhợt nhìn về phía tứ phương nói, "Vậy mà đào tẩu, ta đã tìm tới nguyên nhân chỗ, ngươi cho rằng liền có thể ngăn cản được ta sao?" Đem trong ngực anh Hải giao cho U Hồn, ôm, Đinh Khải tìm một phen về sau, rốt cuộc tìm được mục tiêu, đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, hai tay chui vào hư không, tựa hồ bắt được thứ gì, dùng sức xé mở. Hư không giống như vải rách, bị xé đất ra, một khe hở không gian treo ở thiên không. "Nhìn ngươi chạy chỗ nào?" Đinh Khải nói, dẫn đầu chui vào, U Hồn theo sát phía sau. Từ trong cái khe không gian chui ra ngoài, hai người lại xuất hiện tại một vùng biển mênh mông trên biển lớn. Đinh Hải đứng lơ lửng trên không, Đưa mắt nhìn một phía, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì. Ú hồn nhìn nhìn tứ phương nói, nơi này tựa như là Đông Nam Hải vực đi. Lập tức từ phương Bắc lén đến phương Nam, cái này chạy cũng đủ xa. Đinh Khải nhíu mày nói, kiểu Châu bên trong xuyên thẳng qua, chỉ cần mượn nhờ kiểu Châu kết giới lực lượng, lại có gì khó, bất quá có thể trốn qua ta đội bắt, ngược lại để ta ngoài ý muốn. Ú hồn cười nói, quen thuộc nhất ngươi, tất nhiên cũng là chính ngươi, chính ngươi cùng chính ngươi đấu pháp, xuất hiện loại tình huống này, cũng rất bình thường nha. Đinh Khải trầm ngâm nói, quen thuộc nhất ta, tất nhiên cũng là chúng ta, chẳng lẽ năm đó ta ý nghĩ cũng hiện tại cũng là giống nhau? Không có đạo lý a? Không tìm được a? Ú hồn gặp Đinh Khải nửa ngày không có phản ứng, không khỏi hỏi, không phải là chạy thoát rồi a? Đinh Khải thở dài nói, tạm thời chẳng biết đi đâu, nhưng ta có thể bảo chứng, hắn cùng ta chơi, khẳng định là dưới đĩa đèn thì tối cho chơi, trốn ở dưới mí mắt ta, để cho ta đi ra bên ngoài bốn phía tìm, kết quả lại bỏ lỡ cơ hội. Dưới đĩa đèn thì tối. Ú hồn nhìn về phía Đại Lục Phương hướng nói, phía trước không phải liền là lúc trước mê ly thụ hại chỗ a, lại không nơi xa liền là Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân Lịch lãm rèn luyện chi địa. Đinh Khải đưa tay từ Ú hồn trong tay tiếp nhận hại tử nói, đã đều tới vậy liền vừa vặn tìm các nàng hỗ trợ, dựa vào ngươi thủy chung là không đáng tin cậy, vẫn phải dựa vào thiên mệnh nhân vật chính mới được. u hồn liếc mắt nói, là chính ngươi không đáng tin cậy được không? vốn là đã tìm tới, nhưng chính ngươi lại xảy ra vấn đề, trách được hay? đinh hải tự lo đuổi lấy anh hải, hướng phía lục địa đi đến, trước tờ mở sáng hắc ám rốt cục tối lui, mặt biển bên trên một tia ánh dạng đông hàng lâm, mặt trời chậm rãi từ dưới mặt nước chui ra, Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hai người từ trên biển bắt đầu hướng phía đất liền tìm kiếm, giá vân chậm rãi tung bay lấy, hướng lục địa tới gần, đinh Khải thời khắc đều chú ý tứ phương, chú ý mỗi một chỗ chi tiết tìm kiếm lấy bất luận cái gì dấu vết để lại. trở lại lúc địa hai người lãng phí thời gian một tuần, lại không có cái gì tìm tới, theo sau vẫn phải tiếp lấy chậm rãi tìm kiếm, cũng không biết lúc nào mới là kết cỡ. hướng phía đất liền lục soát hơn nửa tháng về sau, vẫn như cũ không có chút nào thu hoạch. một ngày này, hai người dừng lại thương lượng. U hồn nói, lập tức liền muốn tới Ngọc Tuyền Hạ chỗ, tìm lâu như vậy đều không có nửa điểm thu hoạch, ngươi xác định ngươi cảm ứng là thật, mà không phải hư ảo. bọn hắn không phải là đã rời đi a? đuổi theo tướng thần tìm gần một tháng, kết quả không có chút nào thu hoạch, U hồn cũng không thể không hoài nghi, nhất là Đinh Khải bản thân từng có tiền hoa dung không được nàng không nghi ngờ đinh hải ôm ngủ say Martin, ngồi ở ven đường trên tảng đá nói ta hiện tại rất bình thường không có bất cứ vấn đề gì nếu quả như thật có vấn đề vậy thì phải hoài nghi ngăn cản ta có phải hay không thần tính một mặt u hồn thở dài nói lâu như vậy đều không có nửa điểm manh mối lại như thế kéo dài thêm ta cảm thấy cũng là lãng phí thời gian ngươi không phải nói tìm tới marting liền có thể theo đường dây này tìm tới tướng thần a hiện tại tại sao ta cảm giác giống như vô dụng a đinh Khải không làm giải thích nhìn về phía không trung nói là chính ngươi quá gấp mới một tháng cũng chưa tới điểm ấy thời gian cũng không tính là quá lâu Còn rất ngắn đây, Ú Hồn nhìn về phía thiên không nói, không phải ta xuất ruột, mà là trên trời người xuất ruột, thời gian không nhiều lắm, ngươi còn như thế lề mà lề mệ, chúng ta đều phải lo lắng tương lai. Đang nói, trên bầu trời tựa hồ có một vệ ánh sáng sẽ qua, Ú Hồn nghiêm nghị đứng dậy, Đinh Khải cũng chú ý tới cái kia một vệ ánh sáng, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Có người đi vào rồi, Ú Hồn cao mày nói, xem ra đã bắt đầu. Quy một chương 311, gặp mặt không quen biết. Chương 311, gặp mặt không quen biết. Đinh Hải như có điều suy nghĩ nhìn về phía phương xa nói, đã sớm bắt đầu, bất quá bây giờ mới chỉ là khai mạc mà thôi, chính hí còn chưa lên đây. Những người kia gấp gáp như vậy lấy làm bịa đỡ đạn, cũng là làm khó bọn hắn. U hồn nghiêm mà nói, đều đến lúc này, ngươi còn có tâm tình, mau chóng lên đường đi, lại tìm ba ngày, nếu như tìm không thấy, ngươi liền được cùng ta trở về, chủ trì đại cục. Đinh Hải đứng lên nói, ba ngày, không sai về lắm, đi thôi. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, lại tìm ba ngày, kết quả giống nhau là cái gì đều không tìm tới, không có bất kỳ cái gì manh mối, cho đến buổi tối ngày thứ ba, còn tại làm cố gắng cuối cùng phía trước liền là Ngọc Tuyền Hà, xem ra chúng ta vẫn là phải đi tìm các nàng. U Hồn Tựa Hồ đã bỏ đi, tìm lâu như vậy, không có nửa điểm manh mối. Coi như lại kiên trì cũng bất quá là phí công, hướng chi nàng thế nhưng là biết, đào Hoa cốc là biết di động. Đinh Hải nhìn về phía thiên cung, có ý riêng nhìn lấy đêm đó không trung chăng trò nói, một tháng, thời gian cũng không còn nhiều lắm đến giờ tí đi. Dứt lời túi đầu nhìn về phía trong ngực Anh Hải, U Hồn như có điều suy nghĩ nhìn về phía cái đứa bé kia nói, một tháng, hắn giống như, ồ, vừa mới nói được nửa câu trên bầu trời ánh trăng rơi xuống một đạo quan trụ, bao phủ đinh khải trong ngực ma tinh, thái âm tinh bên trên thái âm ánh trăng cùng huyền âm chi khí tụ đến, đều chạy ngược đến ma tinh thể nội. đinh khải buông tay ra, ma tinh chậm rãi lơ lửng ở giữa không trung, bao phủ tại dưới ánh trăng, dần dần phát sinh biến hóa. ai, hải tử ngang thương. đinh khải nói, ngón tay bóp, đầu ngón tay máu tươi tuôn ra, hóa thành một đạo tơ máu bay qua, rơi xuống cái kia ánh trăng bên trong, phiêu thẳng ra, hóa thành huyết vụ dung nhập vào ma tinh thể nội. dưới ánh trăng, ma tinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển thành, đồng thời lực lượng của hắn cũng đang thức tỉnh vốn đang chỉ là một cái bình thường hại tử ma tinh, lực lượng tại qua trong giây lát liền phi tốc tăng lên. chờ đến bình minh thời khắc, ma tinh trưởng thành đến thiếu niên lang bộ dáng thời điểm, hắn đã đạt tới nhị đại cương thi độ cao. một đứa bé cưỡng ép thúc trưởng thành về sau, mặc dù là thiếu niên lang bộ dáng, nhưng không có tóc, bởi vì không kịp trưởng thành, cho dù lông mày cũng rất thưa thớt. trong suốt tinh khiết trong hai con người mang theo đối thế giới yêu kỳ, đinh hải đưa tay trộn một cái, một kiện áo bảo xuất hiện trong tay, hắn tự thân vì ma tinh phụ thêm nói, chỉ chớp mắt liền trưởng thành, thiếu niên lang cũng không còn là anh hải, vương hải xuyên cái tên này là cha ngươi cho ngươi lên, chắc hẳn ngươi cũng biết. Mà Tinh Vương Hải xuyên gật đầu nói, ta biết ngươi. Năm đó là ngươi nói cho mẹ ta biết, để cho nàng đem ta phong cấm, kéo dài suốt thế thời gian, làm cho ta có thể có đầy đủ thời gian đi thanh ẹn. Hơn nữa về sau ngươi đã cứu ta, từ những người xấu kia trong tay đem ta cứu trở về. Vừa mới ngươi cũng giúp ta. Ngươi là Đinh thúc thúc. Đinh Hải cười sờ sờ đầu của hắn nói, thật là một cái hiểu chuyện hảo hài tử. Mà Tinh Vương Hải xuyên ngại ngùng cười một tiếng, nhìn về phía bên cạnh U Hồn nói, ta cũng nhận biết ngươi, ngươi cũng đã giúp ta, ngươi là U Hồn A Di. U Hồn trên đầu treo mấy đầu hắt tuyến nói, gọi tỷ tỷ, ta cũng không có giả như vậy. Vương Hải Xuyên khó hiểu nói, vì cái gì? Rõ ràng là A-Z-A. Sao lại muốn gọi tỷ tỷ? Đinh Khải cười ha ha một tiếng nói, bởi vì nàng là nữ nhân, hơn nữa còn là một cái không muốn để cho người biết số tuổi lão bà, cho nên ngươi vẫn là nghe nàng a. Vương Hải Xuyên gật gật đầu, hướng phía sạm mặt lại, tùy thời đều chuẩn bị báo nổi u hồn hô, u hồn tỷ tỷ. U hồn hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận, cười nói, thật là một cái bé ngoan, nhỏ như vậy cứ như vậy hiểu chuyện. Vương Hải Xuyên nghiêm túc nói ra, ta vẫn luôn đang nỗ lực học tập, chỉ là có chuyện ta không hiểu nhiều lắm, vì cái gì các ngươi đều đem ta xưng là ma đâu? cho là ta sẽ tạo thành thế giới hủy diệt, thiên hạ đại loạn. Đinh Hải cười đưa tay nắm cả bả vai hắn nói, vấn đề này kỳ thật rất đơn giản, bởi vì ngươi phía trước có cái minh đệ, lúc trước tính cách không có ngươi như thế hiền lành, tiểu tử kia làm cho long trời lở đất, kinh động chư thần, cho nên ngươi mới có thể bị quan chi lấy ma tinh danh tiếng. Bất quá là một cái tên mà thôi, không nên quá để ý. Vương Hải xuyên gật đầu nói, ta đã hiểu, là bởi vì trước kia cũng có một cái cùng ta không sai biệt lắm thân phận người, hắn làm quá nhiều chuyện xấu, cho nên chúng ta mới có thể được người xưng là ma tinh. Về sau ta nhất định sẽ cố gắng chứng minh, ta không phải ma tinh. Đinh Hải lắc đầu nói. Không cần phải khổ cực như vậy, ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi là được, không cần phải đi chứng minh cho người khác nhìn, ngươi là vì chính ngươi mà sống lấy, không phải là vì người khác. Vương Hải Xuyên cái hiểu cái không gật đầu nói, thế nhưng là ta chỉ là một đứa bé, bọn hắn đều coi ta là thành diệt thế ma tinh, ta không nghĩ dạng này. Đinh Hải cười sờ sờ Vương Hải Xuyên đầu nói, hiện tại ngươi vẫn chỉ là một đứa bé, không cần phải để ý những này, thật tốt qua tốt cuộc sống của chính ngươi, mới là ngươi cần có nhất làm, ngươi chỉ là một đứa bé. Dứt lời, chào hỏi U Hồ nói, đi thôi, chúng ta đi Ngọc Tuyền Hà, nhìn một chút các nàng phát triển được thế nào. Đinh Túc các ngươi không phải đang tìm tướng thần a sao lại muốn đi ngọc tuyển hạ a chẳng lẽ không dự định lại đi tìm vương hải xuyên tựa như một cái mười vạn câu hỏi vì sao gặp được bất cứ chuyện gì cũng đều không hiểu đều muốn đặt câu hỏi mà đinh hải cũng không sợ người khác làm phiền giải thích cho hắn bởi vì tìm lâu như vậy đều không có thể tìm tới cho nên cũng không quan tâm như thế hai ngày chờ đi ngọc tuyển hạ tìm tới những người khác lại nói ừ vậy chúng ta đi vương hải xuyên nói mang theo đinh hải giá vân đằng không bay lên u hồn lộ ra một tia kinh ngạc theo sát phía sau ngọc tuyển Hà vương hải xuyên lẩm bẩm danh tự nhìn về phía trước Đưa tay vạch một cái, không gian phá vỡ, mang theo Đinh Khải trôi vào, U Hồn lập tức theo vào. Vừa xài bước ra, hai người trực tiếp xuất hiện phía trên Ngọc Tuyển Hà. Vương Hải xuyên túi đầu nhìn về phía phía dưới, kinh hỉ nói, nơi này chính là Ngọc Tuyển Hà, nguyên lai gần như vậy, ta còn tưởng rằng rất xa đây. Đinh Khải cười cười, túi đầu nhìn về phía trong sông, hai mắt xuyên thấu thủy phủ, nhìn thấy tình huống nội bộ. U Hồn nói, nghĩ không ra nàng phát triển được cũng là thật mau, nhanh như vậy liền nắm giữ Ngọc Tuyển Hà không nói, còn lập xuống căn cơ, xem ra rất thuận lợi nha. Hư không lắc Chu Vũ Hàm xuất hiện tại ba người trước mặt, nói, các ngươi làm sao có rảnh đến chỗ của ta? chẳng lẽ là thị sát tới. Vương Hải Xuyên nhìn thấy Chu Vũ Hàm, mang trên mặt không vui vẻ, lôi kéo Đinh Khải quần áo, thấp giọng nói, ta không thích nàng, Đinh thúc thúc, chúng ta đi thôi. Chu Vũ Hàm kinh ngạc nhìn sang, lại nhìn không thấu đối phương, không khỏi hỏi, hắn là? Đinh Khải cười nói, các ngươi gặp qua, bất quá đương sơ hắn vẫn là một cái ngay tại dựng dục nguyên thai, hắn nhận biết ngươi, ngươi không biết hắn mà thôi. Vương Hải Xuyên cố ý tránh lấy Chu Vũ Hàm, nhìn cũng không nhìn nàng. Chu Vũ Hàm vốn đang không hiểu Đinh Khải đến cùng đang nói cái gì, làm sơ trầm tư về sau, đột nhiên cả kinh nói, hắn chính là Martin. Ú hồn cười nói, không thể giả được. Buổi tối hôm qua hắn vẫn là một đứa bé, buổi sáng hôm nay liền lớn lên thành thiếu niên lang. Chu Vũ Hàm bừng tỉnh đại ngộ nói, "Khó trách, một tháng trước, đế lưu tương này, ta cảm ứng được phương bắc có sát tinh hàng thế, nguyên lai chính là Ma tinh hành thế." Quy một chương 312, chân tướng sự tình. Chương 312, chân tướng sự tình. "Ta không phải Ma tinh, ta là Bé Oan." Đinh Thúc Thúc mới nói, "Chẳng qua là lấy trước kia cái hỏng hại tử mang tới ảnh hưởng, để cho các ngươi cho là ta chính là Ma tinh, chính các ngươi sai lầm, lại muốn oan uổng ta. Ta không thích ngươi." Vương Hải xuyên tựa hồ bị kích thích, hướng phía Chu Vũ Hàm nổi giận. Đinh Khải Trấn an nói, người khác không thể hiểu ngươi, nhưng hiểu ngươi người cuối cùng sẽ hiểu ngươi, cho nên ngươi không cần quan tâm ý kiến của người khác. Trong thiên hạ này, không có người nào có thể làm cho tất cả mọi người ưa thích, chắc chắn sẽ có người ưa thích, có người chán ghét. Ngươi chỉ cần quan tâm người mình quan tâm cùng quan tâm ngươi người là đủ rồi. Vương Hải xuyên cái hiểu cái không gật đầu nói, Đinh thúc thúc, u hồn tỷ tỷ, ta muốn đi giải sầu một chút. U hồn cười nói, đi thôi, nhớ rõ biết đường. Ừm, biết. Vương Hải xuyên dứt lời nhìn cũng không nhìn Chu Vũ hàm, thấy Đinh Khải gật đầu, hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, qua trong giây lát rời đi. Thật sự là một đứa bé. Tất cả hỉ nộ ai ố đều ở trên mặt, hiện tại ngươi hiểu không? Đinh Hải nói nhìn về phía Chu Vũ Hàm nói. Lúc trước ta liền đã từng nói qua cho ngươi, ngươi sẽ không còn tại chấp nhất ý mình a? Chu Vũ Hàm nói, chuyện này ta vẫn là cảm thấy tìm người thương lượng một chút lại nói. Dứt lời, trên tay một vệ thần quang bay ra, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Nói chào hỏi hai người tới thủy phủ một lần. Ba người tiến vào thủy phủ, tại trong đình viện vừa mới ngồi xuống, liền có thủy cơ đi lên dâng trà, chờ đợi một lát sau, chân trời một đạo quang mang sẽ qua, một đạo trường hồng rơi xuống, Trương Vân xuất hiện tại ba người trước mặt nói, Ma Tinh đâu? Đi chơi. U hồn thuận miệng nói, Trương Vân cầm kiếm nơi tay nói, cái kia còn đang chờ cái gì? Đinh Hải hai tay cắm ở trong ngực nói, ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền đậu thủ, tựa hồ quá không gần nhân tình đi. Trương Vân hừ lạnh nói, ma tinh xuất thế, hạo kiếp hàng lâm, chúng ta vốn là đã đủ phiền toái, nếu không lại diện trừ vi hiếp, ngày sau sẽ chỉ càng thêm phiền toái. Đinh Hải nhìn về phía Chu vũ Hằng nói, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, tựa như ta lúc đầu nói, hắn vẹn vẹn chỉ là một đứa bé, hắn thiện hay ác, toàn bộ do người đến quyết định, tựa như một thanh kiếm, có hai lưỡi, giết địch cũng thương mình, liền nhìn dùng như thế nào. Trương Vân không hiểu nhìn về phía Chu Vũ Hàm, đối phương lập tức đem vừa rồi chứng kiến hết thể cáo chi nàng. Ma Tinh cho ta cảm giác hoàn toàn chính xác giống như là một đứa bé, ánh mắt của hắn thuần tịnh vô hạn, giống như hài đồng, tất cả yêu thích tất cả đều bày ở trên mặt. Chu Vũ Hàm thở dài, nếu như sự tình thật giống Đinh Hải nói, vậy ta lúc trước liền thật làm sai. Trương Vân nhìn về phía Đinh Hải, nói ngươi có tính toán gì? Đinh Hải có ý riêng nói, Ma Tinh là cái gì? Lúc trước các ngươi hai cái cũng không đủ tư cách hiểu rõ, coi như ta nói, các ngươi cũng không hiểu. Hiện tại miễn cưỡng có thể lý giải, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết trận tướng. Ma Tinh kỳ Thật liền là cương thi bên trong đặc thù nhất tồn tại, huyết mạch phản bản hóa nguyên, ngược dòng tìm hiểu căn nguyên đặc thù cương thi. Hai nữ cái hiểu cái không, Trương Vân nói, ta biết hắn là cương thi vương, tương lai có thể trưởng thành là mới hồng nhãn cương thi đặc thù tồn tại, cái này lại có quan hệ gì a? Đinh Hải nhìn về phía U Hồn nói, ngươi tới nói đi, nói chuyện với các nàng quá mệt mỏi. U Hồn lật ra một cái lưỡi mắt, hướng hai người giải thích nói, cương thi là một loại tồn tại đặc thù, kỳ thật chân chính cương thi chỉ có một loại, cái kia chính là hồng nhãn cương thi, cũng chính là nhất đại cương thi, bất lao bất tử bất diệt, bị thiên địa vứt bỏ tại tam giới ngũ hành bên ngoài mà nhất đại phía dưới cương thi, bất quá là lấy máu làm thức ăn, lấy oán làm lực quái vật, hoặc là nói là tàn thứ thất bại phẩm. chân chính cương thi, là đinh khải võ thần nhục thân diễn biến mà sinh, đó là từ trong tử vong đạn sinh thần linh, lực lượng của hắn căn nguyên là nói, nhảy ra tam giới ngũ hành bên ngoài, cương thi bản thân căn bản không cần hút máu làm thức ăn, cương thi đại biểu cho thiên địa chi trọng, các ngươi chỗ nhận biết vẹn vẹn chỉ là những cái kia nhị đại trở xuống cương thi. dừng một chút, để hai người tiêu hóa một phen về sau, Ú hồn tiếp tục nói, cương thi vương về sau cương thi, mặc dù là không chọn vẹn thứ phẩm nhưng là bọn hắn trong huyết mạch kế thừa lấy cương thi vương căn nguyên lực lượng mà cương thi cùng cương thi thai nén sở sinh sinh linh liền là tạo hóa huyền bí đặc thù sản phẩm đem cương thi thể nội ẩn chứa căn nguyên chi lực phản bản hoàn nguyên về sau thai nén mà sinh song chỉnh sinh linh không còn không chọn mện cũng bởi vậy ma tinh kỳ thật liền là một đời mới cương thi vương bởi vì hắn cũng có được căn nguyên lực lượng huyết mạch thuần túy hoàn mỹ vô khuyết tiềm lực của hắn có thể đạt tới cương thi vương độ cao cùng chân chính nhất đại cương thi căn bản không phải những cái kia tàn thứ phẩm có thể so sánh để hai nữ có đối hồng nhãn cương thi nền tảng hiểu rõ về sau ủ hồn tiếp tục nói. Ma tinh loại này đặc thù cương thi, mặc dù tiềm lực cùng cương thi vương, nhưng là hắn là thiên địa tạo hóa sở sinh đặc thù sinh linh, liền cùng thần linh thanh én sinh ra mới bắt đầu, cũng không phải là toàn trí toàn năng, tựa như một chương giấy trắng, cần trưởng thành. Cái này giống như người, xuất thế về sau cái gì cũng không biết, theo học tập, dần dần trưởng thành, sau đó mới có phân hóa, Ma tinh cũng là dạng này, hắn hiện tại liền là một chương giấy trắng, các ngươi viết xuống cái gì, hắn liền sẽ biến thành cái gì, hết thảy liền như là lúc trước cái thứ nhất Ma tinh, nếu như không phải thế nhân hiểu lầm cùng bức bách, như thế nào lại có cái kia một trận hạ quyết? Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân đều trầm mặc. Đinh Khải nói, người luôn luôn rất mâu thuẫn sinh vật, bởi vì người khác có được lực lượng cường đại mà cảm thấy sợ hãi, không cách nào không chế, liền muốn hủy diệt, há không biết dạng này sẽ chỉ hủy diệt chính mình. Bởi vì lòng người mới là lớn nhất mà. Trương Vân ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Khải nói, ta cần xác nhận. Đinh Khải cười nhạo nói, không có công phu đi cho ngươi xác nhận, nói thật cho ngươi mới đi. Ma Tinh là chúa cứu thế, hắn là ứng kiếp mà sinh người, kiếp nạn này vốn nên do hắn phá kiếp, bất quá ở giữa xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, xuất hiện một chút không tốt biến hóa. Chu Vũ hàm cười lạnh nói, nếu thật là dạng này, cái kia năm đó Ma Tinh lại tại sao lại biến thành Ma Tinh? thu hồn cười nói, ngốc nguội tử, năm đó sự tình, ngươi lại không biết, sao lại biết được chân tướng trong đó? năm đó nếu không phải Đinh Khải hóa thân quỷ đế lại tôn, thu phục Ma Tinh, để hắn chấn thủ tinh không, huyền hoàng thiên địa đại kiếp đã sớm mở ra. Trương Vân Cao mày nói, lúc trước Ma Tinh không phải đổ thần dị đạo, đem thiên đế đều tàn sát sao? Đinh Khải cười nhạo nói, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, xét xử viết như thế nào, còn không phải người thắng định đoạt, nhân gian vương triều sự tích, các ngươi sẽ không không hiểu sao? Nói đến đây, hai nữ đều trầm mặc. Đinh Khải tiếp tục nói, bạn tọa ba lần phạt thiên mà chiến mặc dù thất bại nhưng cũng mỗi lần đều là đang cố gắng kéo dài huyền hoàng thiên địa đại kiếp lần thứ nhất bản tọa lấy tự thân làm đại giá tăng cường cựu châu phong ấn lần thứ hai liền là năm đó ma tinh bỏ qua tự thân cường hóa cựu châu phong ấn về phần lần thứ ba bản tọa hoàn thiện thiên ma giới hóa giải giữa trần thế oán sát mặt trái chi khí lấy thiên ma giới đem tiếp số trì hoãn nhưng cuối cùng thiên mệnh không thể trái nên tới vẫn là sẽ đến nói xong lời cuối cùng chu vũ hàm cùng trương vân thần sắc chấn kinh hiện nhiên là bị những tin tức này sợ kinh giật mình đến u nói nói cho các ngươi biết nhiều như vậy Kỳ thật cũng là để cho các ngươi trước thời gian biết trận tướng, lấy các ngươi tu vi, sự tinh thần giả, các ngươi sẽ không không cảm ứng được đi. Quy một chương 313, nhìn một lần liền học được thiên tài. Chương 313, nhìn một lần liền học được thiên tài. Đạp phá Thiết Hải vô miệt sử, không nghĩ tới chúng ta tìm một tháng cũng không tìm được nửa điểm manh mối, hiện tại hắn chủ động đưa tới cửa. Đinh Hải đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một bên, hai mắt tựa hồ xuyên tấu hư không, nhìn thấy phương xa tình hình, mà xem như thủy phụ chi chủ, Ngọc Tuyền Hà Thần Linh Chu Vũ Hằng cũng đột nhiên có cảm giác, dù sao thủy vực này 800 trăm phương viên đều về nàng quản hạt, sân nhà phía dưới. Tự nhiên cũng liền có thể biết được. Chu Vũ Hàm đang muốn dò xét, Đinh Khải đưa tay ngăn lại nàng nói, ngươi tu vi không đủ, tùy tiện dò xét, ngược lại sẽ gây nên đối phương chú ý, trở làm loạn. U hồn cũng hình như có cảm giác, xem xét một phen nói, hoàn toàn chính xác phải cẩn thận, ba cái nhị đại cương thi, cảm ứng quá linh mẫn, các ngươi xác thực không thể xuất thủ. Đinh Khải đưa tay đặt ở Chu Vũ Hàm trên bờ vai, tự thân thần quang lấp lóe, lấy cao vị giai thần vị quyền hành, trong nháy mắt chiếm lấy Chu Vũ Hàm thần chức quyền hành, đem nàng nắm giữ thủy phủ lấy. Âm ầm trong thủy phủ, giống như phát sinh động đất cấp 10, thủy yêu quỷ linh dọa đến hồn phi tán. Bất quá trong khoảnh khắc, trong thủy phủ biến hóa ngay lập tức biến mất. Qua trong dây lát hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh, mà toàn bộ thủy phủ cũng theo đó phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ, tựa hồ thủy phủ quyền hành chức trách quyết trương. Thần chức quyền hành cùng thần cách lực lượng đối ứng, địa chi quỷ thần vậy không bằng là vốn là chu vũ hàm chỗ chấp trường thủy phủ, vẹn vẹn chỉ là ngọc tuyển hà thủy vực. Trong nước về nàng quản, nhưng là trên bờ lại không phải nàng quản hạt địa bàn. Thần chức quyền hành không quản được những địa phương kia. Thủy quân quyền hành chức vị vẹn vẹn chỉ phụ trách thủy vực khu vực, lực lượng có hạn, đinh hải vừa ra tay trực tiếp quyết chu vũ hàm thần chức quyền hành đem 800 dặm thủy vực quanh mình hết thể địa vực đều đặt vào trong khống chế, thần chức quyền hành đối ứng tùy theo phát sinh cải biến, quyền lợi tăng lên, mang tới tự nhiên cũng là lực lượng tăng trưởng. Thần chức đại biểu cho lực lượng, thủy phủ làm ngọc truyền hà thủy vực hạch tâm chỗ, biến hóa này tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến nó. Kiến thức đinh khai hồi hợt chiếm lấy thần chức, đồng thời khuyết chương thần chức về sau, Chu Vũ Hàm hai nữ đối với thần đạo hiểu rõ cũng nhiều mấy phần nhận biết, đồng thời đối với thần chức thần cách cấp độ hiểu rõ nâng cao một bước. Cấp nàng cuối cùng kiến thức, cái gì gọi là cấp độ chiến lệnh, thần chức quyền hành khác biệt mang tới lực lượng. Một vị thần quang hiện lên ở bốn người trước mặt, diễn hóa thành một mặt linh kính, trong gương Đem 800 giằm ngọc tuyển hà thủy vực quanh mình hết thảy đều cái bóng ở trong đó, tất cả hình ảnh đều biểu hiện tại mặt kính bên trong, nửa điểm cũng không bỏ sót. Đinh Khải đưa tay hướng phía mặt kính một điểm, trên mặt kính hình ảnh chuyển một cái, từ toàn cục chuyển biến đến cục bộ, cho thấy bờ sông trong rừng dầm hình ảnh tới. Trong tấm hình, Ma Tinh Vương Hải Xuyên gặp được 3 người vòng đây, không cho hắn thoát đi, mà 3 người này cũng chính là lúc trước mấy cái kia cương thi bên trong ba cái. Tiểu Giang Hỏa, ngươi chạy cũng là thật mau, hiện tại ta nhìn ngươi còn chạy chỗ nào? Ba người hiện lên tam giác vây quanh Ma Tinh Vương Hải Xuyên, ngăn chặn hắn đường lui, đem ở trung tâm. Vương Hải xuyên chán ghét nhìn lấy ba người nói, các ngươi đều là người xấu, lúc trước bị Đinh Thúc Thúc cưỡng chế di rời, hiện tại còn dám trở về, Đinh Thúc Thúc nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Đinh Thúc Thúc, ba người ngây ra một lúc, lập tức biết Vương Hải xuyên chỉ người là ai. Thanh niên mặc áo trắng nam tử nói, họ Đinh đích thật lợi hại, bất quá chúng ta hiện tại có chân tổ chỗ dựa, cũng sẽ không sợ hắn, giao ra ngũ sát hạch, theo chúng ta đi, nếu không họ Đinh cũng không bảo vệ được ngươi. Không cho, đó là ta nhặt, hơn nữa các ngươi đều là người xấu. Vương Hải xuyên nói, hai tay đặt tại ngực, che chở cái gì? Bên cạnh một cái hơi mập trung niên nam tử áo đen cười nói cùng một cái tiểu thí hải nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì trực tiếp động thủ đi dạy một chút hắn làm người như thế nào một cái khác thanh niên mặc áo xanh nam tử cười nói hứa tiên sinh nói không sai ngươi động thủ đi một cái tiểu thí hải mà thôi mặc dù là ma tinh bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là tiểu hải tử tiềm lực mặc dù không tệ nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một cái tiểu thí hải mà thôi nam tử mặc áo trắng kia cười nói tiểu gia hỏa liền để thúc thúc thay cha mẹ ngươi giáo huấn ngươi một chút nói nam tử áo bào trắng đưa tay khen vũ sau đó một khối chán phóng ngũ sắc quang mang cục đã lớn chừng quả đấm xuất hiện trong tay hắn Nam tử áo bào trắng một mặt vẻ đắc ý hướng phía còn lại hai người nhìn thoáng qua, tựa hồ là tại nói cho bọn hắn biết, chỉ đơn giản như vậy liền được tay. Ngay tại Nam tử áo bào trắng tự đặt thời điểm, Vương Hải xuyên chừng lớn hai mắt nhìn về phía đối phương, lộ ra một tia giật mình nói, thì ra là thế, ta cũng biết. Nói, Vương Hải xuyên đưa tay khẽ vỗ, vốn đang tại Nam tử áo bào trắng trong tay tảng đá trong nháy mắt trở lại Vương Hải xuyên trong tay, bị hắn phóng tới trong ngực. Lần này ba người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Nam tử áo bào trắng mang theo vẻ tức giận, thân ảnh khẽ động, Vương Hải xuyên giống như bị xe lửa đụng vào, bay rất ra ngoài, ngã nhào trên đất mà nam tử áo bào trắng lắc lắc tay phải nói ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại cũng bất quá như thế phanh lời còn chưa nói hết vương hải xuyên đống nhiên trở lại vị trí cũ mà nam tử áo bào trắng liền giống bị xe lửa đụp vào bay rất ra ngoài ngã nhào trên đất vương hải xuyên cười nói ta cũng biết một chiêu này so tốc độ mà thôi ta không thể so với ngươi trưởng nam tử áo bào trắng che ngực đứng lên cả kinh nói làm sao có thể còn nhanh hơn ta vừa rồi rõ ràng không có nhanh như vậy áo đen mập mạp vặn lông mày hướng phía hai người nói thử nhìn một chút hắn cân lượng đến cùng là chuyện gì xảy ra vừa rồi ba người gặp được ma tinh thời điểm đuổi đến hắn chỉ có con đường trốn, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, mới bất quá trong khoảnh khắc, ma tinh vậy mà triển lộ ra thực lực, để ba người cũng vì đó chấn kinh. Thanh y nam tử lập tức hai tay kết ấn, thiên địa càng không đảo ngược, một cỗ lực lượng khổng lồ đung nhiên từ bốn phương tám hướng hướng phía ma tinh vương hải xuyên đè xuống, vương vương hải xuyên kinh hô kêu to, bay lên giữa không trung, sau đó ngã nhào trên đất, vậy mà không có nhận nửa điểm tổn thương. Áo đen mập mạp cao mày nói, có ý tứ, nghĩ không ra ma tinh giống như chúng ta, lục thân cường đại như vậy, ngay cả ngươi pháp thuật đều không làm gì được, thật là lợi hại a. Vương Hải xuyên sợ lấy đầu đứng lên, nhìn về phía Thanh Y Nam tử nói: Ta giống như học xong, ngươi xem một chút, ta dùng đến đúng hay không? Nói, Vương Hải xuyên hai tay kết ấn, thiên địa cản không chi lực hội tụ, vô tận vĩ lực từ tứ phương tụ đến, ép hướng Thanh Y Nam tử. Vang một tiếng bạo tạc, Thanh Y Nam tử nhưng lại chưa giống Vương Hải xuyên bay lên không trung, ngược lại tựa như một đống thuốc nổ ở trên người hắn nổ tung, thẳng tắp ngã xuống. Thống khổ dên gì linh Áo đen mập mạp cả kinh nói, hắn dùng so ngươi còn tốt, nếu như ta không phải tận mắt nhìn thấy hắn là vừa học được, ta đều nghi ngươi độc môn tuyệt học tiết ra ngoài đi ra. Thanh y nam tử hừ hừ lấy đứng lên nói, tiểu tử này cũng không biết làm sao lớn lên, cái gì đều có thể liếc mắt nhìn liền học được, hứa tiên sinh, xem ra Ma Tinh quả nhiên không hổ là một đời mới cương thi vương, tiềm lực của hắn vô hạn, thật cùng chúng ta suy đoán. Mặc dù trên tay Vương Hải xuyên kinh ngạc, nhưng thanh y nam tử trong mắt lại lộ ra vẻ điên cuồng ý cười, tựa hồ đối với Ma Tinh năng lực thỏa mãn. Mà nam tử áo bảo trắng cũng nói, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là nhiều nghiệm chứng hai lần, xem hắn đến cùng phải hay không thật sự có lớn như vậy tiềm năng. Quy một chương 314, mắt đỏ. Chương 314, mắt đỏ. Áo đen mật mã gật đầu nói, nói không sai, hoàn toàn chính xác được thật tốt nghiệm chứng một chút. năm đó ma tinh mặc dù lợi hại, nhưng dưới mắt lại khác, mắt thấy mới là thật. hai ngay là giả, vẫn là ổn thỏa một điểm tốt. lời còn chưa dứt, áo đen mập mạp đã trước một bước xung ra, trong ngay mắt đi vào ma tinh vương hải xuyên trước mặt, huy quyền đánh ra, phanh phanh phanh song quyền bay tán loạn, trong ngay mắt cũng không biết đánh ra bao nhiêu quyền, ngay cả không gian đều tại quyền phong hạ nếp gấp đổ sụt. vương hải xuyên đồng dạng là song quyền xuất kích, cùng đối phương khẩn thiết va nhau, hóa giải công kích của đối phương, chỉ là trong khác, hắn cuối cùng không sánh bằng đối phương, bị đối phương đánh trúng, bay rất ra ngoài, tốc độ không tệ. Chỉ tiếc, quá chậm." Áo đen mập mạp một mặt khinh thường nói, "Ngươi không phải học được thật mau a, lấy ra để cho ta xem." Vương Hải Xuyên án lấy ngược nói, "Ngươi làm như thế nào? Vừa rồi ta không thấy rõ ràng, có thể hay không một lần nữa?" Áo đen mập mạp buồn cười nhìn về phía hai người khác nói, "Tiểu tử này lại còn nghĩ chủ động cầu ta đánh hắn, không phải là ngốc hả?" Lời còn chưa dứt, áo đen mập mạp đã lại lần nữa ra tay, trong thời gian ngắn đi vào Vương Hải Xuyên trước mặt, đồng dạng chiêu số sử xuất, quyền ảnh bay tán loạn, trong khoảnh khắc về sau, Vương Hải Xuyên liền lần nữa lại bay rất ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất. Áo đen mập mạp cười lạnh nói, "Tiểu tử còn nghĩ một lần nữa a vương hải xuyên thống khổ che ngực đứng lên nói không cần ta đã thấy rõ ràng học xong ba người đều lộ ra vẻ kinh ngạc cẩn thận để phòng đối phương dù sao có lúc trước kinh lịch ba người cũng biết ma tinh vương hải xuyên không đơn giản siêu vương hải xuyên bỗng nhiên xông ra trong nháy mắt xuất hiện tại áo đen mập mạp trước mặt song quyền bay tán loạn áo đen mập mạp sắc mặt kinh hãi nhanh chóng đổi tay xuất kích hai người quyền ảnh bay múa năm đấm va chạm thanh âm chồng chất lên nhau vốn nên trăm ngàn lần thanh âm siêu việt vận tốc âm thanh truyền bá hoàn toàn điệp ra trung hợp hơn nữa ngay cả không gian đều đổ sụp sụp đổ Quyền âm trồng chất lên nhau, một lần bạo phát đi ra về sau, hai người rốt cục tách ra. Bất quá từ áo đen mập mạp trên mặt trấn kinh chi sắc đến xem, tựa hồ hắn bị thất thế. Vương Hải xuyên cười nói, nguyên lai tốc độ của các ngươi là như thế bạo phát đi ra, ta hiện tại biết là chuyện gì xảy ra. Bạch Y Nam tử nói, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Hắn mặc dù có cương thi vương tiềm lực, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là hai cái phế vật cương thi hậu đại mà thôi, không có đạo lý so với chúng ta còn lợi hại hơn. Ta không tin, ta không tin hắn sẽ như vậy lợi hại. Thanh Y Nam tử cũng nói, ta cũng không tin hắn sẽ như vậy lợi hại, so với chúng ta còn mạnh hơn vậy liền để ta xem một chút năng lực của hắn đi. ngao ngao bạch đi nam tử cùng thanh y nam tử cùng một chỗ gào thét một tiếng, lộ ra cương thi giang đến, hai con ngươi biến thành màu xanh lá, trực tiếp tiến vào đoạn thứ nhất biến thân. siêu hai người hóa thành hai đạo quang mang xông ra, lập tức phóng tới vương hải xuyên. phanh phanh phanh một trận trầm đục về sau, vương hải xuyên thẳng tắp ngã xuống. thanh y nam tử cười nhạo nói, ngươi không phải học được thật mau à? hiện tại làm sao không học được? để cho chúng ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi à? nhìn xem ngươi đến cùng có bao lớn năng lực. bạch đi nam tử nhìn lấy ngã trên mặt đất vương hải xuyên nói, vừa mới chúng ta chỉ là chơi đùa, hiện tại thật sự quyết tâm. Hắn làm sao có thể còn học được? Vương Hải Xuyên cố gắng đứng lên nói, các ngươi là thế nào làm được, vậy mà có thể trong nháy mắt tăng trưởng gấp đôi tốc độ cùng lực lượng, có thể hay không lại cho ta nhìn xem. Mặc dù coi như giống như bị đánh đả thương, nhưng Vương Hải Xuyên cũng không có bao lớn vấn đề, bây giờ lại còn nghĩ lại đến. Thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Áo đen mập mạp cười đột nhiên gào thét một tiếng, lộ ra cương thi đang đến, biến hóa hình thái thứ nhất, trong nháy mắt phóng tới Vương Hải Xuyên, trong nháy mắt cũng không biết đánh ra bao nhiêu quyền, chờ đến áo đen mập mạp trở về chỗ cũ về sau, Vương Hải Xuyên thẳng tắp ngã xuống. Tiểu tử này cũng là đùng đốc, mặc cho ba cái cương thi động thủ đánh hắn thật đúng là không sợ chết. Trương Vân cười nhạo nói, hắn là Ma Tinh, sẽ không ngay cả cương thi năng lực cũng đều không hiểu a. Trong thủy phủ, tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình đám người, Trương Vân có chút không rõ ràng cho lắm. Chu Vũ hàm nói, thoạt nhìn có điểm giống là thật, hắn giống như hoàn toàn chính xác cái gì cũng không biết, cũng toàn bộ nhờ học tập mới biết. Đinh Khải nói, một cái vừa ra đời tiểu hải tử, như thế khả năng toàn trí toàn năng, hắn mặc dù là Ma Tinh, nhưng cũng là tiểu hải tử, mặc dù có cương thi vương tiềm năng, lại cũng chỉ là một giấy trắng, cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là hắn chung quy là Martin một đời mới cương thi vương năng lực học tập của hắn cũng sẽ không yếu. U hồn có chút hiểu được nói, có thần linh tiềm chất, khó trách năng lực học tập mạnh như vậy. Martin, một đời mới cương thi vương, có bực này năng lực học tập, cũng là chuyện đương nhiên. Martin chậm rãi từ dưới đất bò dậy, thoạt nhìn tự hồ bị bị thương, nhưng hắn lại một mặt dáng vẻ hưng phấn. "Nha, tiểu tử, xem ra ngươi thật giống như rất vui vẻ à, còn không, có học được à, còn muốn ta lại biểu thị một lần cho ngươi xem à. Áo đen mập mạp cười ta nói. "Bất quá ta đã biểu diễn qua, sẽ không còn có lần thứ hai." Vương Hải Xuyên nhìn về phía ba người nói, "Thì ra là thế, ta đã học xong, các ngươi một chiêu này, ta cũng biết." Ngao Vương Hải xuyên gào thét một tiếng, hai tròng mắt biến thành màu đỏ, cái kia tiên diễm đỏ, như máu tươi, mắt đỏ. Giờ khắc này ba người cũng thực sự hiểu rõ đến ma tinh bản chất, nhìn lấy hắn mắt đỏ kinh hãi vô cùng, làm sao có thể là mắt đỏ? Ba người một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, tựa hồ căn bản không dám nhận thụ loại tình huống này. Nguyên lai liền là loại biến hóa này, cảm giác rất không tệ đây. Vương Hải xuyên nói, trong ngay mắt biến mất, phanh phanh phanh ba người bỗng nhiên bay lên, toàn thân chấn động không ngừng, giống như tại thừa nhận ngàn truy trăm đánh. Một lát sau. Vương Hải xuyên lại lần nữa xuất hiện, ba người lúc này mới đình chỉ chấn động, từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất, ba người thân hình đều biến hình, trên người gặp ghềnh, khắp nơi đều là mất mô, rõ ràng thụ thương không nhẹ. A, đau nhức sát ta! Ba người kêu đau lấy lăn lộn đầy đất, trên người cái hố chỗ cấp tốc khôi phục, thương thế bất qua trong khoảnh khắc liền hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu. Ba người một lần nữa đứng lên, toát ra vẻ mặt nghiêm trọng, Bạch đi Nam tử nói, không thể nào, không thể nào là mắt đỏ, chỉ ít hiện tại còn không phải là, lực lượng của hắn mặc dù rất mạnh, nhưng là cũng không mạnh hơn chúng ta bao nhiêu, liền để ta đến trần diện mục thật của hắn. Ngao Bạch Di Nam Tử gào thét một tiếng, người đã trở nên như là quái vật, đầy người lân giáp, tay cũng thay đổi thành chảo tử, trên đầu mọc ra hai chân, mặt mũi tràn đầy đều là lân phiến bao trùm, tuy có hình người, cũng đã hoàn toàn là quái vật. Đây cũng là tình huống như thế nào? Vương Hải xuyên nhìn thấy Bạch Di Nam Tử biến thành quái vật, tò mò nhìn ba người, hai người khác cũng theo đó biến thành quái vật. Lực lượng của các ngươi lại tăng lên, so vừa rồi còn cường đại hơn. Không chỉ là trở nên cường đại, áo đen mập mạp rất lời, dẫn đầu xông ra, hai người khác cũng theo sát phía sau. Phanh phanh phanh một mảnh hướng ảnh phía dưới, cho dù linh kính cũng xuất hiện hơi rung nhẹ, tựa hồ không cách nào hoàn toàn biểu hiện. Đinh Hải đưa tay hướng phía linh kính một vòng, hình ảnh biến đổi, trong gương hiện ảnh cũng biến thành rõ ràng. Ba người vây công phía dưới, Vương Hải xuyên lại như cũ có thể không hoàn không loạn hoàn thủ phản kích. Quy một chương 315, huyết mạch hạn chế. Chương 315, huyết mạch hạn chế. Phanh phanh phanh ba người bay rất ra ngoài, lăn mình một cái rơi xuống đất, vững vững vàng, vàng vàng đứng vững. Làm sao có thể? Tiểu tử này mới bất quá là đoạn thứ nhất biến thân, làm sao có thể còn nhanh hơn chúng ta? Áo đen mập mạp một mặt vẻ không tin. Ta không tin. Ngao ba người cùng một chỗ gào thét một tiếng, lại lần nữa biến thân, trên chán, chiến văn hiển hiện. Giai đoạn thứ ba, phản bản hoàn nguyên, khôi phục diện mục thật sự, lực lượng của ba người cũng đạt tới đỉnh phong. Lại biến thân, chẳng lẽ có thể biến hóa ba lần sao? Vương Hải xuyên tò mò nhìn ba người, ba người trong thời gian ngắn biến mất, sau đó Vương Hải xuyên cũng biến mất không còn tam tích, cho dù linh kính bên trên cũng chỉ là nhìn thấy một mảnh tàn ảnh, thả chậm gấp trăm ngàn lần về sau tốc độ vẫn như cũ để cho người ta thấy không rõ. Úi nói, nghĩ không ra, ma tinh vẹn vẹn chỉ là một đoạn biến thân, liền có thể bằng được nhị đại cương thi tam đoạn biến thân. Thực lực này quả nhiên không phải chuyện đùa." Đinh Khải cười nhẹ nói, "Các ngươi cảm thấy chân chính cương thi sẽ biến thân a?" Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân cũng đều không hiểu nhìn về phía Đinh Khải. Tú hồn có chút hiểu được nói, "Hoàn toàn chính xác, chân chính cương thi, giống như thần linh, lại nơi nào cần biến thân, bất quá là đem vốn là hình thái hiện ra mà thôi." Đinh Khải nói, "Ma tinh liền là nhất đại cương thi, chỉ bất quá hắn hiện tại mặc dù có cái này vị cách cùng tiềm lực, lực lượng còn kém quá xa, nhưng hắn trung quy là mắt đỏ." Vành không gian độ sụp chút bụi, bốn người một lần nữa hiện ra thân hình. Vương Hải xuyên nghi ngờ nói, "Biến hóa của các ngươi, ta giống như học không được." Tựa hồ ta cũng chỉ có thể biến hóa một lần. Áo đen mập mạp cười nói, quả nhiên không hổ là ma tinh, mới một đoạn biến thân liền có thể cùng chúng ta ba cái tương đương, ngươi mới bất quá xuất thế một tháng, nếu như cho ngươi thêm chút thời gian, ngươi nhất định có thể tiến hóa trở thành chân chính cương thi vương. Bạch y nam tử cũng không hiểu hưng vân nói, ma tinh quả nhiên không hổ là ma tinh, mạnh mẽ như vậy lực lượng, ta đã không thể chờ đợi. Thanh y nam tử nói, cũng may mắn hắn lực lượng bây giờ còn không quá mạnh, nếu không chúng ta coi như không làm gì hắn được. Áo đen mập mạp cười nói, nói không sai, thừa dịp hiện tại cơ hội này, đưa hắn cầm xuống, chúng ta như là đã xác định thực lực của hắn tiếp đó, cũng nên hào hào lưu đồ. Vừa dứt lời, áo đen mập mạp lại lần nữa xuất kích, còn lại hai người cũng theo sát phía sau, cộng đồng xuất kích, bốn người lại lần nữa chiến thành một đoàn, đánh nhau. U hồn nhìn lấy linh kính bên trong hình ảnh nói, tiểu gia hỏa cuối cùng quá tuổi nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, có thể tới một bước này, đã coi là không tệ, đi thôi, đi hỗ trợ đi, bằng không hắn nên thua. Đinh Khải dù bận vận đung dung ngồi, không có nửa điểm đứng dậy ý nghĩ, tựa hồ không có ý định xuất thủ. Chu Vũ Hàm nhìn về phía Đinh Khải hỏi, ngươi không có ý định từ hắn. Đinh hải một bộ cao thâm mặt chắc nói ra, các ngươi quá coi thường hắn, ma tinh tiềm lực thế nhưng là vô hạn, chỉ là ba cái nhị đại cương thi có thể làm gì được hắn. đang khi nói chuyện, linh kính bên trong, ma tinh đã thua, bị đánh bay ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang đụng vào trong vách núi. ba cái cương thi lập tức đuổi theo, lại không nghĩ đuổi một cái khoảng trống. tiểu tử kia chạy trốn, nghĩ không ra hắn đã vậy còn quá dào hạn, chúng ta chủ quan. thanh y nam tử hung hăng nói, áo đen mập mạp cười nói, hắn chạy không được, bất quá lần này để hắn trốn mất, cơ hội đã mất, hắn khẳng định sẽ đi tìm cái kia họ đinh, chúng ta mặc dù không làm gì hắn được, nhưng là luôn có người có thể đối phó hắn nhìn lấy áo đen mập mạp thâm ý sâu sắc tiêu dung hai người cũng bừng tỉnh đại nộ cười rộ lên hứa tiên sinh nói không sai chúng ta không làm gì hắn được luôn có người có thể đối phó hắn lần này coi như là một lần dò xét lần tiếp theo tổng còn có cơ hội ha ha ba người cười lớn quay người rời đi linh cảnh tiêu tán ưu hồn nhìn về phía đinh khải nói ngươi cũng là thấy rõ ràng ta ngược lại thật ra quên đinh khải thâm ý sâu sắc nói ra hắn là kiếp nạn này bên trong một trong những nhân vật chính đã được xưng là ma tinh cái kia tất nhiên là kiếp nạn đi theo không có hắn tướng thần như thế nào lại xuất hiện chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy đi khắp thế giới tìm kiếm nói, Đinh Khải đứng lên nói, tiểu tử kia đối với ngươi có ý kiến đây, coi như đến nhà cửa ra vào đều không muốn tiến đến. Chu Vũ Hàm nói, cũng là thật sự là tiểu hại tử tính tình. nói, Chu Vũ Hàm nhìn về phía Trương Vân, tựa hồ tại nhìn nàng ý kiến, cũng rất giống tại hỏi thăm nàng ý tứ. Trương Vân trầm tư sau một lúc lâu nói, ta còn có một việc không rõ, Ma Tinh mặc dù tiềm lực vô tận, nhưng là hắn giống như tại trong miệng các ngươi, căn bản không so được Cương Thi Vương. đã như vậy, vậy tại sao bọn hắn sẽ như vậy hứng thú với bắt Ma Tinh? nói đến đây sự kiện, đám người cũng nghi ngờ, cùng nhau nhìn về phía Đinh Khải. Đinh Khải suy nghĩ một chút nói. Tính toán của bọn hắn là cái gì? Ta sớm đã xem thấu, bất quá là muốn xông phá tự thân huyết mạch hạn chế, bọn hắn có dạ tâm, sẽ không tình nguyện vĩnh viễn làm một cái nhị đại cương thi. Ma Ma tinh trên người có đánh vỡ cương thi đẳng cấp hạn chế bí mật, hiện tại các ngươi đã hiểu. Trương Vân lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy chuyện này khả năng thành công sao? Đinh Khải gật đầu nói, có thể thành công, cương thi vương chi huyết mặc dù hạn chế nhị đại cương thi, bất quá huyết mạch không chọn vẹn mà thôi, chỉ cần bù đắp là được, Ma Tinh chi huyết liền là thời cơ một trong. Kể lần này, Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân cùng nhau biến sắc, cũng minh bạch những cái kia nhị đại cương thi, sao lại muốn thiên tân vạn khổ bồi dưỡng Ma Tinh? Hiểu rõ đến trận tướng, tự nhiên cũng liền làm rõ tất cả mạch lạc, minh bạch chuyện căn nguyên chỗ. Trương Vân vội vàng truy vấn, cái kia thời cơ đến cùng còn cần cái gì? Ngoại trừ Ma Tinh chi huyết bên ngoài, còn có cái gì yêu cầu? Đinh Khải không nhanh không chậm nói, người gấp gáp như vậy làm cái gì? Người cũng không phải cương thi, cần hiểu rõ cặn kẽ như vậy à? Không cần Trương Vân mở miệng, Chu Vũ hàm đã bổ sung, bởi vì chúng ta phải biết những cái kia nhị đại cương thi, đến cùng có khả năng hay không trưởng thành là hồng nhãn cương thi. Chuyện này so Ma Tinh càng thêm phiến u hồn thâm ý sâu sắc mắt nhìn Đinh Khải cười nói, ta dám cam đoan, nếu như Đinh Khải không đáp ứng. Đoán chừng ai cũng đừng nghĩ đột phá huyết mạch hạn chế, trưởng thành là hồng nhãn cương thi, ta nói rất đúng sao? Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân lúc này nghĩ đến Đinh Khải cùng cương thi quan hệ, cũng thoáng buông lòng mấy phần. Đinh Khải cười nhạo nói, ta không có tư cách quyết định những vật này, ma tinh chi huyết liền là một thanh chìa khóa, chỉ cần có thể lĩnh ngộ cương thi trùng cực lực lượng, xông phá huyết mạch hạn chế, trưởng thành là mắt đỏ cũng không phải vấn đề. Nghe đến đó, Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân nhíu mày, các nàng không biết vậy rốt cuộc chỉ là cái gì, bất quá nghĩ đến cũng tất nhiên là lực lượng rất là thù, có điểm ấy hạn chế, hai người cũng là yên tâm không ít. Chí ít không cần lo lắng những cái kia nhị đại cương thi sẽ mượn nhờ Ma Tinh chi huyết, đại lượng trưởng thành là Hồng Nhãn cương thi. Ma Ú hồn giống như đọc hiểu Đinh Khải chưa từng nói rõ ràng đồ vật, cười nói, mắt đỏ, tựa hồ cũng vẹn vẹn chỉ là Hồng Nhãn cương thi mà thôi, nhất đại liền là cực hạn đi, xem ra loại này tàn thứ phẩm, cuối cùng vẫn là tàn thứ phẩm, không có khả năng trưởng thành là chân chính cương thi a. Có u hồn lời này, hai nữ cũng tựa hồ đọc hiểu cất giấu trong đó cấp độ sâu hàm nghĩa, chỉ là mắt đỏ mà thôi, không so được chân chính cương thi vương, lực lượng cũng liền có hạn, cũng không phải là vô hạn. Đinh Khải cười nói, kỳ thật còn có một cái đồ vật cũng có thể trợ giúp cương thi đột phá huyết mạch hạn chế. Quy 1 chương 316, Phó Thác. Chương 316, Phó Thác. U hồn hiếu kỳ nói, xem ra ngươi khi đó lưu lại một tay a, đây là cố ý lưu lại cửa sau a. Đinh Khải lắc đầu nói, cũng không phải là ta cố ý lưu lại, chỉ là một loại tất nhiên, dù sao ta cùng Cường thi vương quan hệ ngươi minh bạch, nguyên sơ huyết mạch chuyển thừa từ ta, cho nên bất kể thế nào biến, máu của ta cũng tương tự đại biểu cho nguyên sơ chi huyết, so với ma tinh chi huyết, máu của ta ngược lại càng hữu hiệu. U hồn thần sắc biến hóa, chỉ là làm sơ suy nghĩ đột nhiên nghị thông suốt nói đúng à máu của ngươi cương thi vương tướng thần vốn chính là thi thể của ngươi chuyển đổi mà thành tướng thần chi huyết kỳ thật liền là của ngươi máu chỉ bất quá tướng thần là cương thi mà ngươi không phải nhưng cùng với nguyên một thể vốn là có liên hệ một điểm thông vạn pháp thông ưu hồn tựa hồ xem thấu hết thảy lúc trước ma tinh biến hóa thời điểm ngươi đã từng cho hắn một giọt máu lúc ấy ta còn kỳ quái hiện tại ta lại hiểu đó cũng không phải ngươi đem thần huyết cho hắn mà là đem nguyên sơ chi huyết giao cho hắn ma tinh được máu của ngươi hắn mới có thể tiến hóa nhanh chóng như vậy đinh Khải lắc đầu nói ngươi suy nghĩ nhiều ta chỉ là thương cảm cái đứa bé kia mà thôi cũng không phải là như ngươi suy nghĩ, hắn có thể nói một chút là tướng thần huyết mạch chuyển thừa người, cũng có thể nói là ta hậu đại, chỉ là cái này ma tinh cuối cùng cùng lúc trước vị kia khác biệt. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân đều có chút hiếu kỳ không rõ. U hồn như có điều suy nghĩ, chỉ là còn Trương nghĩ thông suốt, không hiểu rõ lắm. Đinh Khải thở dài, ma tinh thực lực như thế nào, các ngươi chắc hẳn đều rõ ràng, nhưng trong thiên hạ, bất kỳ cái gì một cái giống loại, thai nghén đến sinh ra cần thiết thời gian, chắc hẳn các ngươi đều có chỗ hiểu rõ đi. U hồn trong nháy mắt bị điệp tỉnh, giật mình nói, ma tinh có vấn đề, càng là sinh linh mạnh mẽ, thai nghén thời gian càng dài. Martin tinh loại sinh mạng này, nói thế nào cũng nên thai nghén cái 1800 năm mới bình thường, nhưng là hắn từ thai nghén đến đản sinh thời gian quá ngắn ngủi. Không đúng, lúc trước vị kia ma tinh cũng không có thai nghén bao lâu, chẳng lẽ đều có vấn đề? Trương Vân có chút hiểu được suy đoán nói, không phải là dưỡng dục vấn đề. Đinh Khải nói, không sai biệt lắm, nhân loại anh hải cũng phải hoài thai 10 tháng, mẫu thể cần đại lượng đồ ăn bổ sung mới có thể sinh ra khỏe mạnh hải tử, ma tinh không có khả năng liền đặc tu hóa, nếu là cương thi thai nghén mà sinh, vậy dĩ nhiên cũng liền cần đầy đủ bổ sung. Ú hồn bừng tỉnh đại nói, thì ra là thế. Lúc trước vị kia là một cái tam đại cương thi chỗ dựng dục Ma Tinh, vị kia lúc trước cũng không có ít hút máu bổ sung, khó trách Ma Tinh kia xuất sinh về sau mạnh như vậy, hơn nữa cũng cùng hiện tại Ma Tinh khác biệt, vấn đề vậy mà tại nơi này. Chu Vũ Hàm hai người không hiểu nhìn về phía U Hồn cùng Đinh hải, U Hồn giải thích nói, năm đó cái kia Ma Tinh sinh ra về sau, mặc dù là anh hải, nhưng là trưởng thành cũng rất đặc biệt, một ngày trưởng thành một tuổi, ta không biết có phải hay không là Ma Tinh hút máu nguyên nhân, năm đó Ma Tinh tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng trưởng thành được, lực lượng cường đại đến chư thần đều chấn kinh, hiện tại vị này kém hơn quá nhiều. Đinh Khải nói, tinh hút máu chỉ là dùng phương pháp đặc thù, kích phát tự thân lực lượng mà thôi. Năm đó tình huống đặc thù, hắn bị cung vây công, cho nên vì mau chóng thu hoạch được lực lượng, mới có thể lựa chọn con đường này. Nhưng là dạng này lấy được lực lượng cũng không ổn định, thuộc về duy nhất một lần tiêu hao lực lượng, lực lượng chân chính vẫn phải chính hắn đi tích lũy, thời gian đi chịu đựng. Dứt lời, Đinh Khải vẫy tay nói, vào đi, đều nghe như thế đã được ngày, còn tại ngoài cửa làm cái gì? Nơi này cũng là nhà ta, ngươi thì sợ gì? Vương Hải xuyên đống nhiên xuất hiện tại trong thủy phủ, tiến vào tầm mắt mọi người bên trong. Hắn có chút xấu hổ trốn đến Đinh Khải sau lưng, nói, Đinh thúc thúc. Vừa rồi ta bị người xấu đuổi, những người kia lại muốn tới bắt ta. Đinh Khải cười nói, không cần sợ, ta đều thấy được, ngươi học vô cùng nhanh, không được bao lâu, bọn hắn liền đánh không lại ngươi. Thật đấy sao? Thế nhưng là ta rất đẩn, cũng chỉ có bị đánh về sau, mới có thể học được, hơn nữa đến cuối cùng, đều vẫn là đánh không lại bọn hắn. Nói xong lời cuối cùng, Vương Hải Xuyên có chút tủi rũ. Bọn hắn biến thân phương pháp, ta chỉ học được một chiêu, phía sau đều học không được. Ú hồn cười nói, ngươi vừa mới trăng rằm, ngươi nhỏ như vậy cứ như vậy lợi hại về sau trưởng thành nhất định có thể vượt qua bọn hắn đồ của người khác họ không được coi như xong chỉ cần mình có thể sử dụng tốt như vậy đủ rồi ừm cảm ơn u hồn tỷ tỷ ta về sau nhất định sẽ cố gắng vương hải xuyên nói nghiêm túc đấy đinh hải nhìn về phía chu vũ hàm hai nữ nói hải xuyên trong khoảng thời gian này ngươi liền theo hai vị này tỷ tỷ học tập các nàng sẽ dạy ngươi kiến thức mới chỉ cần ngươi học tốt được liền có thể đánh bại mấy cái kia khi dễ ngươi người xấu chu vũ hàm kinh ngạc nhìn về phía đinh hải đối với hắn quyết định này có chút không thể lý giải trương vân lại cười đáp ứng nói tốt hải xuyên Về sau đi theo ta học pháp thuật thần thông, ngươi nguyện ý à. Vương Hải Xuyên gật đầu nói, "Đa tạ tỷ tỷ, ta sẽ nghiêm túc học." Chu Vũ Hàm thấy Trương Vân cũng đáp ứng, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, nàng và Vương Hải Xuyên ở giữa từng có quan hệ, Vương Hải Xuyên đối nàng cảm xúc đều biểu lộ ở trên mặt, ai cũng có thể nhìn ra được, hắn không thích nàng, cũng không muốn nói chuyện với nàng. Chu Vũ Hàm cũng sẽ không mặt nóng lại dán mông lạnh, chỉ là đáp ứng việc này mà thôi. Đinh Khải nói, "Sự tình đã định ra, vậy ta liền đem Hải Xuyên giao cho các ngươi. Ngươi muốn đi đâu?" Tất cả mọi người nhìn về phía Đinh Khải, vẻ nghi hoặc. Đinh Hải ngửa mặt lên trời nhìn lại, Ta có việc đến tìm địa phương Bế Quan, vừa vặn mượn ngươi thủy phủ mật thất dùng một lát, trong khoảng thời gian này lúc ta không có ở đây, các ngươi cũng đừng ra loạn ở gì. Tu hồn như có điều suy nghĩ nói, ngươi cũng sắp thực đến sớm làm chuẩn bị, việc này qua đi, ngươi vẫn phải chấp trưởng đại cục, về sau càng không thời gian. Đinh Khải cười nói, yên tâm, ta rất nhanh, chỉ cần lần này thuận lợi, ta sau khi xuất quan, liền nên ta chủ động xuất thủ thời khắc đến. Chu Vũ Hàm nhắc nhở, thời gian không nhiều, ngay ba người kia khẩu khí, giống như sẽ tìm người tới đối phó ngươi, ngươi cũng đừng bế quan quá lâu. Đinh Khải gật gật đầu, hướng phía thủy phủ mật thất đi đến, cái này thủy phủ mật thất. Kỳ thật cũng là trong thủy phủ chủ cột hoạch tâm linh chỉ chỗ, là 800 dặm ngọc tuyển hà linh khí ngưng tụ chỗ, chỉ có chấp trưởng ngọc tuyển hà địa chi thần linh mới có thể ra vào, thủy phủ những người khác căn bản không thể tới gần nửa bước. Mà cái này linh chỉ chi địa, cho dù là trưởng quản thần linh cũng không thể tùy tiện lợi dụng, dù sao quan hệ nơi đây linh khí, công khố không thể tư dụng. Đinh Khải bước vào linh chỉ mà thất, bốn phía lạnh buốt hơi nước vào tới, hắn nửa điểm cũng không dính vào, liền xếp bằng ở linh chỉ bên trong, mặc cho bốn phía linh lực cọ rửa tự thân, nhập định mà đi. Trên bầu trời rơi xuống mau mau tế vũ, một mảnh núi hoang bên trong Sở húc có do run lấy bẩy, tựa hồ tại sợ cái gì, một cái áo trắng nam tử trung niên, chống đỡ một thanh rủ che mưa xuyên qua trong rừng, đi vào sở húc bên người. Người đang sợ. Sợ cái gì? Là cái gì để người như thế sợ hãi? Nam tử trung niên thanh âm bên trong mang theo nghi hoặc cùng không hiểu. Sở húc nhìn thấy nam tử trung niên về sau, dòa đến kinh hồn mất phách, tứ chi thôi động mặt đất, nhanh chóng lui về phía sau, lại không nghĩ nam nhân kia đứng ở trước mặt hắn, mặc cho hắn làm sao lui ra phía sau, hai người khoảng cách thủy trùng không thay đổi. Người sợ ta như vậy? Là vì cái gì? Là cái gì để ngươi đối ta sinh ra sợ hãi, ngươi trước kia không phải không sợ trời không sợ đất đấy sao? Hiện tại vì cái gì trở nên nhát gan như vậy? Quy 1 chương 317, năm người thương lượng. Chương 317, năm người thương lượng. Ai? Thở dài một tiếng về sau, nam tử khẽ lắc đầu quay người rời đi. Cho đến đối phương đi xa biến mất về sau, nửa ngày, Sở Húc lúc này mới cả gan đứng dậy, thận trọng nhìn chung quanh một chút, chậm rãi đứng dậy. Hắn tựa hồ bị sợ vỡ mật, tất cả tự tin đều đang sợ hãi kinh hãi bên trong biến mất. Chậc chậc chậm đây không phải Sở tướng quân a, nghĩ không ra hiện tại biến thành Sở nhát gan. Xem hắn đều dọa thành dạng gì, đâu còn có tướng quân khí độ, rõ ràng liền là một cái đồ hèn nhát nha. Một cái mỉa mai thanh âm vang lên. Sở Húc đột nhiên quay đầu nhìn về phía trong rừng ba người nói, "Các ngươi không sợ?" Lời này tựa hồ nói đến ba người chỗ đau, nghẹn đến ba người trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Một lát sau, Sở Húc đứng thẳng người, nhìn về phía thiên không, áo đen mập mà nói, "Sở Húc, ngươi không phải là muốn từ bỏ a?" Sở Húc cũng không quay đầu lại nhìn trời vừa nói, "Hắn đều xuất hiện, chuyện này đã nằm ngoài dự liệu của chúng ta bên ngoài, huống chi, cái này vốn chỉ là một cái suy đoán, một cái truyền thuyết mà tôi, đồ đại không thể làm thật." Thanh y nam tử khinh thường cười nhạo nói, "Sở Húc ngươi cũng bất quá như thế, một chút như vậy đã kích liền rút lui, ngươi khi đó thế nhưng là lời thề son sắt cam đoan qua đây." Sở Húc quay đầu nhìn về phía thanh y nam tử, thần sắc tựa hồ có chút do dự dãy rựa. "Áo đen mập mạp nói, "Sở Húc, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, trong nhà người còn có một người đang chờ ngươi đây, hiện tại đến lúc này, ngươi mới lựa chọn lùi bước, khó tránh khỏi có chút đã quá muộn, ngươi cho rằng coi như ngươi thối lui ra khỏi, liền không sao rồi?" "Hứa Chính Lâm, ngươi có ý tứ gì?" Sở Húc liền giống bị đạp cái mèo, đột nhiên lông. Bạch y nam tử cười nói, "Đừng nóng giận nha." Tất cả mọi người là người một nhà, cần gì chứ? Chu Hồng Vũ, chớ ở trước mặt ta giả mù sa mưa. Ba người các ngươi bí mật có bao nhiêu sự tình, đừng cho là ta không biết. Sở Húc hướng phía Bạch đi Nam Tử hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía bên cạnh Thanh Y Nam Tử nói. Còn có ngươi, Du Trấn Phi. Thanh Y Nam Tử Du Trấn Phi cười nói. Thế nào, Sở tướng quân nội giận, muốn động thủ vẫn là thế nào? Ai nha, đều là người một nhà, làm sao đấu tranh nội bộ? Diêm Tĩnh Nguyên đến, đi đến Song phương ở giữa, điều giải nói. Đều đến lúc này, chúng ta trước kia chuẩn bị hết thảy, đều vì hiện tại, chư vị chẳng lẽ muốn tại tối hậu quan đầu từ bỏ hay sao? Áo đen mập mạp hứa Chính Lâm cười ha ha nói, "Chúng ta cũng sẽ không từ bỏ, chuẩn bị lâu như vậy, liền vì hiện tại thế nào, làm sao có thể từ bỏ, chỉ là sợ đại tướng quân giống như rút lui, chúng ta chỉ là khuyên hắn một chút mà thôi." Bạch đi nam tử Chu Hồng Vũ cũng cười nói, "Không sai, chúng ta vừa rồi chỉ là đang khuyên nói một cái bị sợ vỡ mật người mà thôi, mọi người chỉ nói là nói, ai biết hắn nhạy cảm như vậy, một câu không đúng, liền muốn động chân hỏa." Ba người đồng xuất một mạch, cầm luôn ngữ ép buộc, sở hốc hừ lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Diêm Tĩnh Nguyên quên đủ, dưới mắt chính là thời khắc nấu chốt, vị kia đều tự mình đi ra, chúng ta càng phải đồng khí liên chi. Tuyệt không thể xuất hiện vào lúc này cái gì đừng dễ, nếu không thất bại trong gang tấc đều là nhỏ, đến lúc đó vị kia truy cứu tới, chúng ta ai cũng chạy không thoát. Các ngươi cũng đừng quên vị kia thủ đoạn. Nói xong lời cuối cùng, Diêm Tĩnh Nguyên thâm ý sâu sắc nhìn về phía đám người, mịt mờ nâng lên tướng thần, bốn người cùng nhau đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, đối với hắn tựa hồ có vô tận sợ hãi, tất cả đều cẩn thận từng ly từng tí. Trôi qua một lát, Hứa Chính Lâm thâm ý sâu sắc nói ra, Tĩnh Nguyên à, ba người chúng ta mặc dù đã đầu nhập vào tại vị kia tòa hạ, nhưng là chúng ta đều là một lòng, chuyện này, lập trường của chúng ta đều là giống nhau, ngươi có thể yên tâm chỉ là có người ngươi có thể được hào hào khuyên nhủ mới là bên cạnh du Trấn phi cũng một bộ đại công vô tư thái độ nói chúng ta mặc dù chờ đợi vị kia phân công nhưng là cũng là bị buộc bất đắc dĩ hơn nữa chúng ta cũng mượn cơ hội này đi tìm hiểu một cái ma tinh hư thực đúng chi ma tinh phía sau cũng có người đâu chúng ta cũng là tá lực đả lực mà thôi chu hồng vũ cũng tiếp lấy nói ra ma tinh mặc dù mới xuất thế bất quá tiểu tử kia thực lực cũng không đơn giản bây giờ liền có thể cùng chúng ta ba cái bất phân thắng bại chúng ta vẫn là đến mau chóng động thủ mới là nếu như đã chậm chờ hắn trưởng thành chúng ta nhưng liền không có cơ hội diêm tĩnh nguyên cao mày nói Ba người các ngươi đều đánh không lại Ma Tinh. Du trấn Phi Sát có việc nói, cũng không phải à, vốn là tiểu tử kia cũng bất quá như vậy, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, hắn có thể học được chúng ta tất cả công kích, hơn nữa trò giỏi hơn thầy, chúng ta coi như đem hết toàn lực, tiểu tử kia chỉ là một đoạn biến thân, chúng ta đều không làm gì được hắn, ta đoán chừng, trừ phi chúng ta năm cái đồng loạt ra tay, nếu không không có niềm tin tuyệt đối có thể bắt lấy hắn. Sở Húc cũng tựa hồ bị chuyện này khiên động tâm tư, nghiêm mặt nói, Ma Tinh trên người, vốn là cất giấu siêu việt cường thi huyết mạch hạn chế bí mật, nếu như hắn không có mạnh như vậy lực lượng, ta ngược lại muốn hoài nghi, hắn càng mạnh, ngược lại càng tốt. Hứa Chính Lâm gật đầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy, dù sao hắn nhưng là tương lai cương thị vương, nếu như ngay cả chúng ta đều đánh không lại, vậy cũng quá hữu danh vô thực. Chúng ta đã thăm dò rõ ràng ma tinh nội tình, tiếp xuống liền được tá lực đả lực, cũng mới tốt đục nước béo cỏ. Nói, Hứa Chính Lâm nhìn chung quanh một chút, tiện tay một đạo kết giới bao phủ bốn phía, thấp giọng cùng Diêm Tĩnh Nguyên hai người thương lượng. Ba người thương lượng, Du Trấn Phi cùng Chu Hồng Vũ liền phụ trách canh gác, quan sát bốn phía tình huống, tùy thời chú ý đến hoàn cảnh. Chờ đến ba người thương lượng xong về sau, Hứa Chính Lâm cười nói, Tĩnh Nguyên à, sợ liền giao cho ngươi, khuyên hắn một chút, cũng đừng lại cản trở vẫn là tướng quân đây lá gan nhỏ như vậy làm sao thành đại sự sở húc mặt đen lên nhìn lấy hứa chính lâm ba người rời đi lúc này mới hừ lạnh một tiếng lấy đó phẫn nộ của mình diêm tĩnh nguyên thở dài vỗ vô sở húc bả vai khuyên nhủ bọn hắn mà nói ngươi cũng đừng để ở trong lòng mấy tên kia chính là như vậy chúng ta lấy đại cục làm trọng sở húc gật đầu nói ta hiểu diêm tĩnh nguyên hỏi ngươi gặp qua hắn rồi mặc dù không có chỉ rõ thế nhưng là mịt mờ ý tứ lẫn nhau đều vẫn là minh mạch sở húc nghĩ đến tướng thần không khỏi sinh ra sợ hãi nói năm đó sự tình ta thân ở trong đó bọn hắn chưa từng tận mắt nhìn thấy, cho nên sẽ không hiểu, hắn kinh khủng căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Diêm Tĩnh Nguyên cười nói, chúng ta bất quá là vị kia một giọt máu mới có được tất cả mọi thứ ở hiện tại, trên lệch này tựa như chúng ta cùng chúng ta sáng tạo hậu đại cương thi, căn bản không thể lấy đạo lý mà tính, mọi người đều biết vị kia cường đại không thể đo lường, cũng chính bởi vì vị kia cường đại, cho nên chúng ta mới chịu cố gắng. Sở Húc lắc đầu nói, ngươi sẽ không hiểu, vị kia điên cuồng lên, thực sự thật là đáng sợ, lúc trước. Nói lên chuyện cũ, Sở Húc trong thần sắc tràn đầy sợ hãi, ngay cả lời đều nói không ra. Diêm Tĩnh Nguyên nói, Chuyện của ngươi, chúng ta cũng có hiểu biết, năm đó ngươi đi theo tại cái kia vị bên người, trải qua lúc trước cái kia một trận biến cố, không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng, ảnh hưởng ngươi sâu như vậy." Sở Húc thở dài nói, "Là chính ta qua không được một cửa ải kia, qua nhiều năm như vậy, Thủy Trung đang chôn tránh, xưa nay không chịu nhìn thẳng vào vấn đề, làm cho vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng." Quy một chương 318, trước kia. Chương 318, trước kia. Diêm Tĩnh Nguyên tỏ mò hỏi, "Ta so ngươi đã chậm là năm, chuyện năm đó, ta cũng không biết, cũng liền hứa Chính Lâm mới biết được, nhưng hắn từ không nói, chúng ta cũng không rõ ràng, có thể hay không nói nghe một chút?" Sở Húc thần sắc do dự nói, "Chuyện năm đó đã qua, ta không nghĩ đang nói, nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là, vị Tiêu phi thường của bố, hắn không có nhân tính, không, có thiên ác, người có tình cảm, hắn ngoại trừ một loại, cái khác đều không có, tại cái kia vị trong mắt, hắn chỉ quan tâm Đào Hoa Cốc chủ nhân, chuyện khác với hắn mà nói, đều không trọng yếu. Vì Đào Hoa Cốc chủ nhân, hắn có thể làm hết thể điên cuồng sự tình, mà Đào Hoa Cốc chủ nhân cũng sẽ ảnh hưởng vị kia, năm đó Đào Hoa Cốc vị kia thiếu chút nữa chết đi, vị kia phát cuồng về sau, ta cùng Hứa Chính Lâm đều là người bị hại." Nói xong lời cuối cùng, Sở Húc một mặt vẻ thống khổ, trí nhớ kia tựa hồ nghĩ lại mà kinh. Diêm Tĩnh Nguyên đau mày nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi không nói, ta thế nào giúp ngươi? Sở Húc thần sắc thống khổ đến văn mẹo, dây dùi lấy nói ra, đừng có lại hỏi, ngươi đừng ở bước ta. Diêm Tĩnh Nguyên hét lớn, không được, ngươi nhất định phải nói, Sở Húc, đây là ngươi sơ hở, ngươi nhất định phải nhìn thẳng vào hắn, không thể lại trốn tránh. Ngao Sở Húc đột nhiên quay đầu, hai mắt biến thành màu xanh lá, lộ ra cương thi răng, nhìn hằm hằm Diêm Tĩnh Nguyên nói, ta để ngươi chớ nói nữa. Diêm Tĩnh Nguyên không chút phật lòng nói, ngươi đang sợ cái gì? Hắn có gì có thể sợ? Cho dù chúng ta không bằng hắn, nhưng là hắn lại có cái gì có thể để ngươi sợ thành dạng này? hỡi chính lâm cũng sẽ không giống như ngươi, ngươi đây là hèn yếu thể hiện, nếu như ngươi không thể nhìn thẳng vào chính mình, ngươi lại ở đâu ra dũng khí đi tỉnh lại nàng. diêm tĩnh nguyên nói tới người là ai, sở húc lại phi thường rõ ràng, nghe được cái tiếng nàng, thần sắc của hắn làm sơ do dự, theo sau liền là càng thêm sợ hãi, hai tay ôm đầu, thống khổ của mình. diêm tĩnh nguyên nắm lấy hắn, lớn tiếng quát lớn, sở húc, ngươi không muốn cứu nàng sao? đã muốn cứu nàng, vì cái gì không ngẩng đầu lên, dũng khí của ngươi ở đâu, lòng tin của ngươi ở đâu? chẳng lẽ ngươi muốn nhìn nàng cả một đời ngủ say tại trong mộ? sở húc ánh mắt lộ ra xoắn xuýt vẻ nhưng thống khổ và sợ hãi càng nhiều, để hắn không cách nào quyết định. A, giống to một tiếng, sợ hốc đẩy ra Diêm Tĩnh Nguyên, hóa thành một vệt ánh sáng rời đi. Diêm Tĩnh Nguyên đang muốn đuổi theo, Hứa Chính Lâm lại không biết khi nào xuất hiện ở phía sau, ngăn cả nói, không cần đuổi, tiểu tử kia ba ngàn năm nay chính là cái này bộ dáng, ngươi dù thế nào buộc hắn cũng vô dụng. Diêm Tĩnh Nguyên bay đầu nhìn về phía Hứa Chính Lâm, bên cạnh hắn không có Chu Hồng Vũ cùng Du Chấn Phi, vẹn vẹn chỉ là hắn một người. người tại sao trở lại? Hứa Chính Lâm dù bận vẫn dung cười nói, nếu như ta không trở lại, làm sao có thể nhìn thấy cái này ra trò hay đây? Bình thường uy phong bắt diện sợ đại tướng quân, lại giống sợ mất mật đồ hèn nhát, chạy chối chết. Diêm Thính Nguyên cao mày nói, ngươi cũng biết tình huống dưới mắt, còn rằng này, chẳng lẽ không nghĩ hợp tác rồi? Hứa Chính Lâm chứng trạc đàng hoàng mà nói, không, ta chính là bởi vì phải hợp tác với các ngươi, mới có thể trở về. Nếu không ta đều có thể mặc kệ việc này, dù sao sở hữu tình huống, chỉ có ta biết, chính hắn lại không thể giải quyết tự thân vấn đề, nếu không ba ngàn năm nay, hắn đã sớm làm được. Nghe được Hứa Chính Lâm tiểu nói này, Diêm Thính Nguyên cũng minh bạch đối phương ý tứ, hỏi, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, để hắn biến thành cái dạng này? Hứa Chính Lâm lộ ra hồi ức vẻ, trong mắt không tự chủ được lộ ra một tia sợ hãi. Việc này vẫn phải từ năm đó sở húc biến thành nhị đại cương thi về sau nói lên, tướng quân nội truyền thuyết, tướng quân cùng công chúa tình cảm lưu luyến, ngươi chắc hẳn đọc ngược như chảy. Nhưng ta nói cho đúng là, công chúa sống lại. Diêm Tĩnh Nguyên ngây ra một lúc, đang muốn mở miệng, nhưng lại nhìn xuống, không dám đánh gãy hứa Chính Lâm. Để ngươi chết phục sinh, đối với vị kia tôi nói, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, hắn đã đều xuất thủ, cũng sẽ không quan tâm một chút như vậy việc nhỏ, cho nên sở húc cùng ôn gì công chúa ở cùng một chỗ, tại thế nhân đều cho là bọn họ chết đi về sau vẫn sống được thật tốt như là tiêu giao quy lữ. Hứa Chính Lâm nói, lộ ra một tia cười lạnh. Đối với vị kia tới nói, chẳng qua là thuận tay mà làm sự tình, nhưng ở trong mắt sợ hục lại là tái tạo tri ân, hắn tự nguyện đi theo vị kia, nghe lệnh y y ta cùng hắn cũng là khi đó nhận biết, chúng ta cùng một chỗ vì vị kia hiệu mệnh 300 năm. Mà chúng ta nhiệm vụ chủ yếu, kỳ thật cũng chính là canh giữ ở đảo hoa cốc bên ngoài, ngăn cản hết thảy người sống tới gần đảo hoa cốc, cho dù chúng ta cũng không thể bước vào trong đó nửa bước. Đảo hoa cốc chủ nhân đến cùng là ai, chúng ta vẫn luôn không rõ ràng, cho đến 300 năm sau một ngày, vị kia muốn đi ra cửa, để cho chúng ta nhìn kỹ đảo hoa cốc chúng ta vốn là cho rằng sự tình liền cùng trước kia, không có vấn đề gì, cũng không có bao nhiêu để ý, dù sao 300 năm đều rất bình tĩnh, chẳng có chuyện gì phát sinh, chưa bao giờ có người xuất nhập qua Đào Hoa Cốc. Hứa Chính Lâm dừng một chút, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, thế nhưng là ngay tại ngày đó, Đào Hoa Cốc bên trong đột nhiên xuất hiện động tĩnh, bên trong phát sinh đánh nhau, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chúng ta có thể cam đoan, tuyệt đối không có người từ bên ngoài đi vào qua. Bên trong phát sinh sự tình, chúng ta lại không thể đi vào, bởi vì Đào Hoa Cốc là cấm địa, vị kia không cho phép. Hứa Chính Lâm dừng lại không nói, Diêm Tĩnh Nguyên nói, việc này hoàn toàn chính xác phiến đoán, đổi lại là ta cũng không dễ quyết định, bất quá bên trong chuyện phát sinh, khẳng định phải đi vào đi. Đúng, chúng ta cũng là nghĩ như vậy, bất kể như thế nào, đều muốn vào xem đến cùng chuyện gì xảy ra, nếu không không tiện thay báo. Hứa Chính Lâm cười khổ nói, nhưng là chúng ta tuyệt đối không nghĩ tới chính là, chính là bởi vì cử động của chúng ta mới có thể làm cho vấn đề phát sinh. Diêm Tĩnh Nguyên cao mày nói, các ngươi đi vào ngược lại xảy ra chuyện rồi. Tại sao có thể như vậy? Hứa Chính Lâm hai mắt nhắm lại, nói, đào hoa cốc có đại trận thủ hộ, chúng ta đi vào, liền mở ra đào hoa cốc đại trận sau đó chúng ta gặp một nữ nhân từ đào hoa cốc chạy đi nữ nhân tốc độ của nàng quá nhanh chúng ta lúc ấy lại chưa từng nắm giữ tự thân lực lượng cho nên không thể ngăn cản nàng nói xong lời cuối cùng hứa chính lâm ngậm miệng không nói diêm tinh nguyên đợi một trận cũng không đợi được đối phương tiếp tục hỏi sau đó thì sao hứa chính lâm thở dài nói về sau chúng ta vẫn không thể nào tiến vào đào hoa cốc bởi vì thủ hộ đại trận chúng ta đều không có thể sống qua bất quá chúng ta cũng biết đào hoa cốc chủ nhân là một nữ nhân hoặc là nói là một cái thần linh nàng rất cường đại cũng rất nhỏ yếu bởi vì chúng ta cảm giác được thần lực của nàng phi thường khủng bố Nhưng là nàng lại cực hạn tại đảo hoa cốc bên trong, từ không ra. Chúng ta không có thể đi vào nhập trong cốc, vị kia sau khi trở về, giận dữ không thôi, sau đó chúng ta mới biết được, nữ nhân kia nhận lấy trọng thương, thiếu chút nữa chết đi, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Vị kia liền thay đổi, hắn tựa như nội điện, để cho chúng ta đi thu thập linh hồn, trăm vạn linh hồn, nhất định phải tại trong vòng 3 ngày tập hợp đủ. Diêm Tính Nguyên cao mày nói, lúc trước không có hạ thổ âm thế, nhưng thu thập linh hồn cũng không phải rất khó a. Hứa Chính Lâm suy nói, ngươi biết cái gì, hạ thổ âm thế mở trước đó, ban ngày vì dương, ban đêm vì âm. Cô hồn dã quỷ lang thang giữa thiên địa, không ra mấy ngày liền sẽ tiêu tán, có thể sống sót, không phải oan hồn lệ quỷ, liền là một phương quỷ vực che chở. Quy 1 chương 319, lựa chọn. Chương 319, lựa chọn. Ngay lúc đó quỷ vực cũng không phải hiện tại những cái kia nho nhỏ quỷ vực có thể so sánh, mặc dù không bằng vạn cốt thành, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều, quỷ vực chi chủ chẳng lẽ đại thần thông hạ người, chúng ta thời điểm đó lực lượng bất quá là một đoạn cấp độ mà thôi, căn bản không đối phó được những cái kia quỷ vực chi chủ, Húng chi, vị kia muốn linh hồn cũng không phải những cái kia oan hồn lệ quỷ, mà là hoàn chỉnh linh hồn, du hồn quỷ đều không được. Hứa chính lâm thở dài, chúng ta lại thế nào khả năng hoàn thành nhiệm vụ? Sau đó vị kia liền nổi giận, hắn tự mình xuất thủ đánh vỡ một phương quỷ vực, diễn sát quỷ vực chi chủ, chiếm lấy ngàn vạn linh hồn. Nhưng là đào hoa cướp chủ nhân cũng không chuyển biến tốt đẹp, vị kia càng ngày càng điên cuồng, cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn giống như rất xoắn xuýt, tựa hồ vì chuyện nào đó tình thế khó xử. Mà không khéo chính là, Di không biết làm sao gây hoạ, chờ chúng ta phát hiện thời điểm, nàng đã bị vị kia đánh thành trọng thương, chỉ còn lại một hơi cho mệnh. Ngay sau đó, vị kia liền để sở húc độc thủ, giết hắn không chịu, vị kia liền tự mình động thủ, đem nhục thân mẫn diệt bắt nàng linh hồn. Hứa Chính Lâm ánh mắt lộ ra vô tận sợ hãi. hắn điên, đem chúng ta giam lại, để cho chúng ta bởi vì không có máu tươi mà phát cuồng, để cho chúng ta tại phát cuồng tình huống dưới, tự tay hủy đi chính mình để ý nhất đồ vật. Chúng ta muốn phản kháng, nhưng là hắn lại dùng càng tàn khốc hơn cha tấn đối phó chúng ta. Diêm Tĩnh Nguyên nhíu mày, Hứa Chính Lâm cười khổ nói, ngươi biết không? Chúng ta mỗi người trở thành cương thi, kỳ thật đều có một đoạn chuyện xưa của mình, sở hữu là bởi vì một nữ nhân, ngươi cũng thế, Chu Hồng Vũ cùng Du Chấn Phi cũng giống như thế. Diêm Tĩnh Nguyên có chút hiểu được nói, ngươi cũng có, mà hắn để ngươi giết ngươi nữ nhân. Hứa Chính Lâm thống khổ lắc đầu nói, không, so đây càng đáng sợ. Hắn cho chúng ta một lựa chọn. Hắn đối với chúng ta trả tấn, kỳ thật chỉ là để cho chúng ta nhanh hơn nắm giữ lực lượng của mình, đem tiềm lực kích phát ra đến, hoàn toàn nắm giữ cương thi lực lượng, bởi vì thế đó mới là mấu chốt nhất. Diêm Tĩnh Nguyên cao mày nói, hắn không phải giết Onji a. Hứa Chính Lâm thê cười nói, đây chẳng qua là biểu hiện, ngươi cảm thấy hắn không thể để cho Onji phục sinh a. Diêm Tĩnh Nguyên cúi đầu xuống trầm mặc. Hứa Chính Lâm nói, hắn đem Onji một phân thành hai, biến thành hai người, hai người đều là Onji, bất quá hai người là thiện ác hai mặt, đồng vị một thể mà sinh. Mặt thiện muốn cảm hóa mặt ác, mặt ác muốn giết chết mặt thiện, quyền lựa chọn tại sở hữu, nhìn hắn giúp hay. Diêm Tính Nguyên trao mày nói, thiện ác một thể, chẳng lẽ không thể một lần nữa dung hợp lại cùng nhau? Hứa Chính Lâm lắc đầu nói, không thể, chỉ có thể lưu lại một, bởi vì chúng ta đều làm không được làm cho các nàng dung hợp, mà các nàng sẽ tàn sát lẫn nhau, cho dù là mặt thiện cảm hóa mặt ác, cũng chỉ là đem đồng hóa mà thôi. Thế nhưng là hai người kia, đều là ông gì, có được nguyên bản hết thảy ký ức, chỉ là quan niệm khác biệt, nhưng lại đều là vốn là người kia. Nói xong lời cuối cùng, Hứa Chính Lâm hỏi, nếu như là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Diêm Tính Nguyên lắc đầu nói, không biết. Hứa Chính Lâm thở dài, không có lựa chọn khác, đích xác rất khó làm, mà cái này chỉ là vấn đề thứ nhất. Diêm tĩnh Nguyên cả kinh nói, vấn đề thứ nhất. chẳng lẽ còn có? Hứa Chính Lâm thống khổ nói ra, đúng, thiện ác hai mặt đối lập chỉ là bắt đầu, các nàng lẫn nhau đối địch, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, chúng ta đều không thể làm ra lựa chọn. thẳng đến, có một ngày, ác ôn gì bị thiện ôn gì trọng thương, sau đó nàng sắp thời điểm chết, vị kia lại cấp ra lựa chọn, là cắn nàng, hay là nhìn lấy nàng chết đi. Diêm tính Nguyên thần sắc biến. Hứa Chính Lâm đến lộ ra cương thi rằng, hiện hóa hình thái thứ nhất, ta cắn, hắn không có cắn bởi vì gì không nghĩ biến thành hút máu người quái vật, sau đó hắn liền nhìn lấy nàng chết tại chính mình trong lựu. Diêm tĩnh nguyên khẽ lắc đầu, một màn kia, chỉ dựa vào tưởng tượng, thay thế chính mình, hắn liền minh bạch đến cùng có bao nhiêu thống khổ. Hứa Chính Lâm gần như điên cuồng cười nói, ngươi cho rằng cái này kết thúc rồi à? Không, đây mới thật sự là bắt đầu. Diêm tĩnh nguyên cả kinh, nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Hứa Chính Lâm nói, mà ác chết đi, mặt thiện cũng sẽ chết, bởi vì thiện ác một thể, cả hai tuyệt không thể chết đi một cái, nếu không liền xét đều chết đi. Sở Húc trơ mắt nhìn ác Onji tại chính mình trong lựu chết đi. Cái kia cuối cùng mặt thiện cũng sẽ chết, vị kia nói cho hắn biết, đây là hắn lựa chọn. Sau đó hắn hối hận, cho dù cắn mặt thiện cũng vô dụng, cuối cùng vị kia lại cho hắn cơ hội, sống lại mặt đắc, để hết thảy làm lại. Diêm Tĩnh nguyên nói, vậy hắn khẳng định phải cắn đối phương. Hứa Chính Lâm thê cười nói, hắn lựa chọn cùng ta giống nhau đường, nhưng con đường này càng thêm thống khổ. Bởi vì mặt ác biến thành cương thi về sau, sẽ làm tầm trọng thêm, nàng khát máu mà điên cuồng, mặt thiện căn bản không phải đối thủ, mặt cũng bị trọng thương, chỉ còn lại có một hơi, nhất định phải cắn nàng, nếu không nàng cũng sẽ chết. Diệp Tĩnh nói, cắn về sau đâu? Hết thể lại trở về điểm xuất phát, lại tiếp tục đi đường xưa. Hứa Chính Lâm cười khổ nói, "Không sai, đây là một đầu vòng lập vô hạn, vô giải nan đề, hết thể trở lại điểm xuất phát về sau, mặt tiện biến thành cương thi, không muốn hút máu, tất nhiên sẽ điên cuồng, sau đó mất lý trí, ta lần lượt nhìn lấy nàng ở trước mặt ta điên cuồng, bị nàng khác đạt thương, thiếu chút nữa chết đi, cuối cùng nàng lựa chọn tự sát, vị kia lại cho chúng ta cơ hội, khôi phục hết thảy, lại để cho chúng ta lựa chọn. Một lần lại một lần, không ngừng luân hồi tuần hoàn." Nói xong lời cuối cùng, Hứa Chính Lâm cảm xúc đều trở nên không hợp lý. Diêm Tĩnh Nguyên phát hiện về sau, bắt hắn lại quên ngủ, tỉnh táo một điểm. Hứa Chính Lâm đẩy ra Diêm Tĩnh Nguyên nói, tỉnh táo, ngươi cho ta tỉnh táo biện pháp, ta lần lượt nhìn lấy nàng tại ta trong ngực chết đi, mà ta nhưng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, vô luận ta lựa chọn thế nào, đều là chết, không có biện pháp giải quyết, đây là hẳn phải chết con đường, mặc kệ ta lựa chọn thế nào, đều là dạng này, các loại khả năng, các loại ý nghĩ, ta tất cả đều dùng, tất cả biện pháp, ta đều sử dụng hết. Nói xong lời cuối cùng, Hứa Chính Lâm vậy mà khóc lên, Diêm Tĩnh Nguyên cũng không biết làm sao an ủi, khuyên nhủ, thoáng một điểm đi. Hứa Chính Lâm nhiên gật đầu lên cười nói, nhưng là cuối cùng ta vẫn là nghĩ tới biện pháp, ta đem các nàng đều đánh thành trọng thương. Ta đưa các nàng linh hồn rút ra, cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau. Ta thành công, làm cho các nàng không còn tự giết lẫn nhau. Mặc dù nàng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, nhưng rốt cục giải thoát rồi. Diêm Thịnh Nguyên nhìn lấy gần như điên cuồng, lẩm bẩm lầu bầu hứa Chính Lâm, cũng trên cơ bản biết được sở hữu lựa chọn, hắn tất nhiên cũng là đi đến con đường này. Ta để cho nàng ngủ tiếp đi, toàn bộ thế giới đều yên lặng, rốt cuộc không cần lựa chọn, rốt cuộc không cần vùng ấy, ta cũng rốt cục giải thoát rồi. Hứa Chính Lâm tự quyết định cười ha ha, gần như điên cuồng. nửa ngày về sau, Hứa Chính Lâm đột nhiên thu hồi tiếng cười, thần sắc khôi phục bình thường nói, lực lượng mới là hết thề căn nguyên. Không có lực lượng, ngươi liền không có cái gì, chỉ cần có đầy đủ lực lượng, hết thảy vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề, chỉ cần có lực lượng, không có vấn đề gì có thể ngăn cản ta, cho nên ta muốn lực lượng, ta muốn lực lượng tuyệt đối, ngươi đã hiểu à? Sở húc phế vật kia đi không ra, nhưng là ta đã chạy ra, bởi vì ta minh bạch hết thảy vấn đề căn nguyên. Quy 1 chương 320, lựa chọn khi đến đường cùng. Chương 320, lựa chọn khi đến đường cùng. Diêm Tính Nguyên thở dài nói, nếu như loại chuyện này rơi trên người ta, chỉ sợ ta cũng sẽ đi đến con đường này. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, gặp được loại tình huống này Diêm Tĩnh Nguyên cũng minh bạch đây là không có bất kỳ cái gì quyền lựa chọn năng đề, khó giải. Hứa Chính Lâm thở dài nói, hiện tại ngươi biết chân tướng sự tình, ngươi cũng cần phải biết làm sao đi khuyên hắn đi. Diêm Tĩnh Nguyên gật đầu nói, ta biết nên làm như thế nào, bất quá ta còn muốn hỏi một câu, các ngươi lúc trước tao ngộ loại chuyện này, ngươi có đoán qua ai? Hứa Chính Lâm trầm mặc không nói, thứ lệnh nói, chuyện của ta, ngươi bất can thì vào. Dứt lời trực tiếp biến mất không còn tâm tích. Diêm Tĩnh Nguyên khẽ lắc đầu nói, cùng là thiên ngai lưu là người. Dứt lời quay người rời đi. Trong thủy phủ, Hải đột nhiên mở hai mắt ra nói, thì ra là thế, năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? có thể làm cho tướng thần tính tình đại biến cái này đào hoa cốc bên trong nữ nhân là ai xem ra vẫn phải tiếp tục quan sát mấy cái này tiểu cương thi nhìn xem đến cùng là cái gì tình huống dứt lời đinh hải lại lần nữa hai mắt nhắm lại suy nghĩ viên vong lặng yên không tiếng động chú ý diêm tĩnh nguyên động tĩnh đi theo hắn đi tìm hiểu chuyện nguyên nhân bờ sông sở hữu ngồi ở trên tảng đá nhìn qua cái bóng trong nước trầm tư diêm tĩnh nguyên đi đến bên cạnh hắn tỏa hạ nói chuyện năm đó ta đều biết hứa chính lâm giống như ngươi các ngươi cùng một chỗ trải qua loại kia vô giải lựa chọn đổi lại là ta chỉ sợ cũng sẽ giống như ngươi hạng ở trong đó không thể tự kiểm chế Sở Húc không nói gì, Diêm Tĩnh Nguyên tiếp tục nói, chuyện năm đó đã qua, ngươi còn nhớ rõ mục đích của ngươi sao? Ngươi làm hết thảy là vì cái gì? Ngươi muốn làm gì? Ngươi đầu tiên phải nhớ. Sở Húc đột nhiên mở miệng nói, nhớ kỹ lại có thể thế nào? Hắn có thể để ngươi tất cả hy vọng đều phá diệt, cuối cùng chỉ còn lại có tuyệt vọng. Hơn nữa tất cả kết quả đều là chính ngươi lựa chọn, hết thảy đều là gieo gió gạt bão. Diêm Tĩnh Nguyên nói, nhưng là ta cảm thấy, chuyện này nguyên nhân chỗ, tựa hồ cũng không tại ngươi, mà là người kia. Sở Húc thần sắc hơi động, khẽ miệng giật một cái nói, ngươi cho rằng chuyện này chỉ là lỗi của hắn? Ngươi sai? Hắn ngay cả mình đều không buông tha, như thế nào lại phóng qua chúng ta?" Diêm Tĩnh Nguyên cau mày nói, "Có ý tứ gì?" Sở Húc hai mắt nhắm lại, lâm vào thống khổ trong hồi ức, bởi vì chúng ta sai lầm, cho nên để hắn lâm vào đồng dạng lựa chọn bên trong, hắn chỉ là đem chính mình gặp phải vấn đề, gia tăng đến trên người chúng ta, để cho chúng ta cũng đứng trước lựa chọn giống vậy, đây là trừng phạt, cũng là chúng ta về sau gặp phải vấn đề." Diêm Tĩnh Nguyên không hiểu, hỏi, "Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Hứa Chính Lâm cũng không phải nói như vậy. Sở Húc cười khổ nói, "Hắn đã sớm thay đổi, đối mặt loại thống khổ này, ta lâm vào vô tận sợ hãi, mà hắn liền đi lên cửa đoàn." Khả năng chính hắn đều quên. Lúc trước vị kia thế nhưng là nói cho chúng ta biết, chúng ta tương lai phải đối mặt lựa chọn liền cùng cái này không sai biệt lắm. Hắn muốn cho chúng ta trước làm ra lựa chọn, mới tốt mình làm ra lựa chọn. Sau đó cho chúng ta một cơ hội, nếu như chúng ta lựa chọn không được, cái kia cuối cùng hắn cũng không được lựa chọn. Chúng ta bây giờ chỉ là đứng trước một lựa chọn, đây là một phần bài thi. Nếu như không làm được đáp án, cái kia cuối cùng chúng ta liền không có đến tuyển. Nếu như có thể làm được, liền còn có hy vọng. Ta mặc dù không biết là cái gì, nhưng ta biết tương lai tuyệt đối so với hiện tại kinh khủng hơn. Diêm mới nói, mặc kệ tương lai như thế nào chỉ ít ngươi hẳn là nhớ rõ mục đích của ngươi, ngươi sợ tác sở vì, sở cầu chính là cái gì, hắn để ngươi sợ hãi, ngươi sợ hãi không phải hắn, mà là hắn mang cho ngươi lựa chọn, để ngươi thống khổ, đã ngươi không làm được lựa chọn, sao không đụng một cái, hiện tại làm không được, nhưng là về sau đâu, chúng ta còn có khác hy vọng cùng lựa chọn, sở hút thần sắc xoắn xuýt biến hóa không chừng, tựa hồ nội tâm đang rải rủa, sở hút cuối cùng đến cùng có thể hay không nghĩ thông suốt, đinh khải đã không thèm để ý, lời từ hắn bên trong, đinh khải đã được đến muốn tin tức, mở mắt ra, túi đầu chấm tư, suy nghĩ lời nói bên trong hầm nghĩa, đinh khải thật lâu không có động tĩnh. Đến cùng cái gì lựa chọn? Có thể làm cho hắn cũng điên cuồng như vậy chuyện này tất nhiên dính dấp trí nhớ của ta, cũng chính là lựa chọn của ta, loại tình huống này, nếu như là ta, ta sẽ làm thế nào? Đinh Khải phản tư, suy nghĩ chuyển động ở giữa, suy nghĩ các loại khả năng. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, Đinh Khải đương nhiên sẽ không đem năng lực bản thân cũng đưa vào trong đó, cái này nan để nếu là nhằm vào hai cái nhị đại cương thi, tất nhiên là cân nhắc năng lực của bọn hắn, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài vấn đề, mà chân chính nan để, tướng thần cũng không thể giải quyết. Đinh Khải lặp đi lặp lại suy nghĩ các loại khả năng, cuối cùng cũng tìm không thấy hóa giải biện pháp. Biện pháp duy nhất liền là trước nhảy ra cái vấn đề khó khăn này bên ngoài. Lúc này mới có hy vọng giải khai vấn đề. Cũng không biết trải qua bao lâu, Đinh Khải đột nhiên tỉnh lại, bừng tỉnh một tiếng mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, thiếu chút nữa nhập ma trường, khó trách cái này nan để có thể làm cho tướng thần đều điên cuồng, đội ta cũng kém không nhiều, cũng khó trách ta chọn phong ấn ký ức, loại phiền bày này, tuyệt đối đau đầu muốn chết ta. Nói xong lời cuối cùng, Đinh Khải cười khổ không thôi, mượn nhờ cái này linh trì hoàn cảnh, câu thông thủy phụ thần trước hệ thống trực tiếp thông hướng địa phủ hạch tâm thần chức quyền hành trung tâm, cùng mình thần tính một mặt tương liên, câu thông. Trôi qua đường này, Đinh Khải thu hồi ý thức, đứng dậy đi ra linh trì, trở ra mật thất. Đinh thúc thúc, người rốt cục đi ra, ta đã đem tỉ tỉ dạy ta pháp thuật thần thông, tất cả đều học xong. Vương Hải xuyên thấy Đinh Khải đi ra, vui vẻ chạy đến trước mặt hắn, đắc ý khoe khoang, tựa như đang chờ đối phương tán dương, cực kỳ giống tiểu Hải tử. Đinh Khải cười nói, người thông minh như vậy, nhanh như vậy liền có thể toàn bộ học được, học xong, biết dùng sao? Sống học hoạt dụng, có thể linh hoạt vận dụng, mới thật sự là học được nha. Vương Hải xuyên gật đầu nói, Đinh thúc thúc yên tâm, ta sẽ nhớ, chỉ ít thêm chút luyện tập, ta nhất định có thể làm được. Đinh Hải cười gật gật đầu, lại khen ngợi hai câu, Vương Hải xuyên liền thỏa mãn đi luyện tập. Hắn mặc dù bề ngoài tướng mạo là thiếu niên, nhưng trong lòng lại mười phần tiểu hải tử, dù sao mới xuất thế bất quá hơn tháng, tâm tính cũng liền như thế, một câu khen ngợi liền có thể khác hắn thỏa mãn vô cùng. Vương Hải xuyên đi ra về sau, u hồn ba người đi lên phía trước, Đinh Hải hỏi, trong khoảng thời gian này trung dụng được như thế nào đây? Các ngươi đối với hắn hẳn là có chỗ đổi mới đi. Chu Vũ Hàng bình tĩnh nói ra, ta thừa nhận ta lúc đầu phạm sai lầm. Bất quá hắn dạng này tiểu hải tử, cũng cực kỳ dễ dàng đi sai bước nhầm, một bước sai liền là vực sâu, cho nên càng thêm thật tốt sinh dạy rỗ mới tốt. Trương Vân cũng tương đối đồng ý, nói, hắn dù sao cũng có phụ mẫu, chúng ta bất quá là hắn nhân sinh trên đường chỉ dẫn người, hoàn toàn chính xác có trách nhiệm cần chỉ dẫn tốt hắn, bất quá ta cảm thấy đứa bé này tâm tính phi lương, cũng là khả tạo chi tài, đáng tiếc thân phận quá đặc thủ. Nói xong lời cuối cùng Trương Vân không khỏi cảm thấy đáng tiếc, Chu Vũ Hàm cũng cũng giống như thế, lấy Vương Hải Xuyên tư chất, nếu như là người, đây tuyệt đối là truyền thừa Y Bát Hương Hỏa tuyệt hảo người, thu làm đệ tử, vậy tuyệt đối có thể trở giỏi hơn thầy. Nếu như là tông môn thế gia, đây tuyệt đối là người thừa kế tương lai nhân tuyển tốt nhất, đáng tiếc vấn đề thân phận quá mẫn cảm." U hồn nói, ngươi lần bế con này, nhưng có tin tức gì? Đinh Khải thâm ý sâu sắc nhìn về phía trên không nói, không cần phải gấp, không phải đã tới a. Quy một chương 321, 3000 năm sau lại gặp mặt. Chương 321, 3000 năm sau lại gặp mặt. U hồn đầu tiên hình như có cảm giác, đột nhiên quay đầu nhìn về phía thủy phủ cửa ra vào, Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân cũng như có cảm giác, mà Vương Hải xuyên sớm đã nhìn về phía cái chỗ kia. Đám người tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Chẳng biết lúc nào Một cái bạch y nam tử xuất hiện tại thủy phủ trong hoa viên, sự xuất hiện của hắn nửa điểm cũng không lộ vẻ đột nhộn, ngược lại giống như đã sớm xuất hiện, cho dù tất cả mọi người không có phát hiện hắn là thế nào tới, cũng không có phát giác được thủy phủ bị xâm lấn dấu hiệu, nhưng hắn đã xuất hiện ở nơi đó. Bạch y nam tử không sai biệt lắm là chừng 30 năm tuổi, tướng mạo thường thường, nhưng trên người nhưng lại có một loại khí chất đặc thù, làm cho lòng người sinh thân cận cảm giác. Thật lâu không thấy, thật lâu không thấy. Bạch y nam tử cùng đinh Khải nhìn nhau cười một tiếng, hai người mặc dù nói lời giống vậy, nhưng ý tứ tựa hồ lại hoàn toàn khác biệt, ngoại nhân cũng nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì ý tứ. Đinh Hải tiến lên một bước, nói, tính toán ra, thật giống như hai chúng ta cũng có ba ngàn năm chưa từng thấy mặt, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá ta hôm nay không phải tới tìm ngươi, ta là tìm hắn. Bạch Di Nam tử nói, nhìn về phía bên cạnh Vương Hải xuyên. Mà Vương Hải xuyên nhìn chăm chăm Bạch Di Nam tử nhìn nửa ngày, bỗng nhiên cả kinh nói, ta đã biết, ngươi là Cương Thi Vương. Vương Hải xuyên tựa hồ rốt cục nghĩ đến, biết thân phận đối phương, hắn nhưng không có nửa điểm cái khác thân sắc, tựa như nhìn thấy cái khác người bình thường. Bạch Di Nam tử là Cương Thi Vương tướng thần, sớm tại hắn xuất hiện về sau, Đinh Khải đối thoại với hắn thời điểm. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân liền đoán được, mà U hồn đã từng nhận biết đối phương, tự nhiên là đã sớm minh bạch. Martin, lớn lên không tệ, thời gian ngắn như vậy liền có thể đến nước này, bất quá. Tướng Thần tiếng nói chuyện một cái, thần sắc hơi đổi, trên người liền xuất hiện một cái uy nghiêm khí thế. Có người hay không đã dạy ngươi, cầm đồ của người khác là không đúng. Vương Hải Xuyên không chút nào sợ đối phương, giải thích, ta không có lấy đồ của người khác. Đinh Khải mắt nhìn Tướng Thần, lại nhìn về phía Vương Hải Xuyên nói, ngươi muốn tìm là cái gì? Tướng Thần cười nói, không cần làm phiền ngươi, chúng ta còn chưa tới thời điểm. Nói Tướng Thần tay giơ lên, trong tay bỗng nhiên thêm ra một khối chán phóng ngũ sắc quang mang tảng đá Vương Hải xuyên nhìn thấy hòn đá kia, nói, đó là tại bờ sông nhặt được, nhanh trả lại cho ta. Nói chạy tới, Đinh Khải đưa tay ngăn lại hắn nói, cái này ngũ sắc thạch đích thật là hắn, bị ngươi nhặt được, hiện tại cũng coi là vật quy nguyên chủ, để hắn cầm đi đi. Vương Hải xuyên nhìn về phía Đinh Khải, lúc này mới từ bỏ nói, đã Đinh thúc thúc đều nói đây là ngươi rơi, vậy liền trả lại cho ngươi đi. Tướng thần nhìn một chút trong tay ngũ sắc thạch, sau đó dương mắt nhìn về phía hai người nói, tảng đá kia vấn đề, ngươi chắc hẳn cũng biết đi. Đinh Hải mắt nhìn ngũ sắt thạch nói, Tiểu hài tử không hiểu chuyện, thiếu một điểm mà thôi, không sao. Tướng thần nghiêm mặt nói, nếu không phải vấn đề của ngươi, tảng đá kia cũng sẽ không mất. Hiện tại kém linh lực, ngươi để cho ta bàn giao thế nào? Đinh Hải như có điều suy nghĩ nói, ngươi cũng không tiện bàn giao, xem ra việc này hoàn toàn chính xác phiến phái. Nói, Đinh Hải tay trái nâng lên, ngũ hành hoàn tách ra quả mang, trong lòng bàn tay hơn 10 giọt máu tươi bay ra ngoài, rơi xuống cái kia ngũ sắt thạch bên trên. Dạng này đã đủ rồi, mất đi hơn 10 giọt máu tươi, Đinh Hải sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh, tựa hồ có chút hư thoát. Đừng ở trốn tránh ta. Sớm muộn ta đều sẽ đi tìm ngươi, ta muốn cầm về đồ vật, ngươi cảm thấy ta sẽ không cầm về được. Tướng thần thu hồi nhiễm lấy máu tươi ngũ sắc thản nói, ngươi cần gì phải nhất định phải quấn vào lần này trong nước được đến, một cái đầu ngươi đau, dù sao cũng so hai người đau đầu tốt. Đinh Khải thở dài, không có cách, ta cuối cùng đến thu hồi đồ vật, thời gian không chờ ta à. Tướng thần gật đầu nói, ta tại đào hoa cốc chờ ngươi, chỉ cần ngươi có thể tới. Dứt lời, tướng thần liền không hiểu biến mất vô tung, ai cũng không thấy rõ hắn là thế nào rời đi, đột ngột đến giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Đinh thúc thúc, ngươi không sao chứ? Vương Hải xuyên tiến lên đỡ lấy Đinh Khải nói: "Đều tại ta không tốt, hấp thụ một điểm hòn đá kia bên trên linh lực, làm hại ngươi muốn dùng tinh huyết đến hòa lại." Vương Hải xuyên một mặt vẻ hối tiếc, đối với mình sai lầm, hắn cũng không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. Ú U hồn đi lên phía trước nói: "Tại sao ta cảm giác tướng thần cổ quái như vậy đâu? Hắn không phải ngươi bảy nguyên tội một trong a? Ta làm sao càng ngày càng cảm giác các ngươi giống như là hai người?" Chu Vũ Hàng cũng nói: "Nếu như tướng thần không phải ngươi thi thể biến thành, chúng ta cũng hoài nghi quan hệ của hắn và ngươi." Trương Vân nói: "Các ngươi vừa rồi đánh lời nói sắc bén, đến cùng đang nói cái gì? Tại sao ta cảm giác các ngươi thật giống như đàm luận không phải chúng ta hiểu ý thứ kia nói lên việc này trương vân giống như để tỉnh đám người chu vũ hàm cũng cảm thấy là đạo lý này tinh tế phẩm vị vừa rồi hai người đối thoại luôn cảm thấy giống như có vấn đề nhưng lại nhìn không ra đến cùng vấn đề gì bên trong thâm ý để ngoại nhân căn bản là không có cách lý giải u hồn như có điều suy nghĩ cười nói xem ra ngươi khi đó động thủ thời điểm cũng là đủ tuyệt, ra tay ác như vậy xem ra chuyện này tất nhiên là rất phiền toái đại sự hoặc là liền là quan hệ quá lớn nếu không ngươi cũng sẽ không như thế quả quyết chặt đứt hết thể liên hệ ngươi liền không sợ tướng thần thoát ly ngươi chế chỉ để độc lập ra ngoài a Ú hồn lời này, cả Kinh Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân trợn mắt há hốc mồm, các nàng đều vẹn vẹn chỉ là suy đoán vấn đề khác, căn bản không nghĩ tới tầng này bên trên, giờ phút này bị ú hồn một điểm, lại cảm giác vừa rồi hai người đối thoại, tựa hồ liền ẩn ẩn có ý tứ kia, hai người càng nghĩ càng thấy đến khả năng. Đến cuối cùng, hai nữ đều lộ ra bối rối vẻ đến, các loại khả năng sông lên đầu, làm cho các nàng càng phát ra không thể an tâm. Đinh Khải chú ý tới hai nữ thần sắc biến hóa cười nạo lấy nhìn về phía U Hồn nói, nếu như ta tu vi thấp hơn như vậy một chút, ngươi nói loại khả năng này cũng là hoàn toàn chính xác có khả năng phát sinh, bất quá ngươi cảm thấy tướng thần lợi hại, hay là ta lợi hại? U Hồn yên tâm gật gật đầu, lập tức lại nghĩ tới cái gì, hỏi, tam vị nhất thể. Đinh Khải lắc đầu nói, còn cao cấp hơn một điểm, so bảy nguyên tội phức tạp hơn một điểm, dù sao đó là lúc đầu tác phẩm, hơn nữa bản thân hệ thống hoàn thiện, bảy nguyên tội có thể nói liền là tham chiếu cái tiêu mô bản mà đến. U Hồn có chút hiểu được gật đầu nói, như vậy ngươi thần tính một mặt nhất định có thể hoàn toàn nắm trong tay, trên người hắn liền là ngươi cuối cùng một đạo thần tính đi chỉ sợ ai cũng sẽ không nghĩ tới ngươi sáng tạo cương thi vương vậy mà cũng là ngươi mở một đầu thần đạo nói ra cuối cùng u hồn hỏi đã gặp mặt vì cái gì ngươi không thu hồi chính mình thần tính đinh hải nhìn về phía hư không thở dài ta hiện tại chính đau đầu đây tướng thần trên người có một cái phiền phức ngập trời chờ lấy ta ta lúc đầu lột trừ ký ức đoán chừng cũng là bởi vì cái này đại phiền toái nguyên nhân cho nên mới triệt để bóc ra rơi ký ức chính là muốn tạm thời vứt bỏ phiền não lại không nghĩ hiện tại vẫn phải một lần nữa đi đối mặt trung phi là nên tới sớm muộn muốn tới tránh cũng tránh không xong u hồn không hiểu hỏi có cái gì phiền toái Ngươi cũng có thể nói là phiền toái, chuyện kia khẳng định không đơn giản, lúc trước tu vi của ngươi đều không giải quyết được, chắc hẳn việc này khả năng liên lụy có chút lớn đi. Ta cảm thấy đi, lúc trước làm không được, hiện tại không nhất định không được, dù sao ngươi muốn tập hợp đủ lúc trước tất cả lực lượng thành đạo không phải. Quy 1 chương 322, lựa chọn của ngươi là cái gì? Chương 322, lựa chọn của ngươi là cái gì? Vấn đề nếu như là đơn giản như vậy liền tốt. Đinh Khải lắc đầu thở dài, nói: U hồn, đi với ta một chuyến, trước tiên đem Đào Hoa cốc tìm tới lại nói." Chu Vũ hằng hỏi: "Cần hỗ trợ sao?" Đinh Hải cười nói: bất quá là đi tìm địa phương mà tôi còn chưa tới lúc kia các ngươi lưu lại là được hải xuyên ngươi ở chỗ này hảo hảo luyện tập đừng ra ngoài đi chơi vương hải xuyên nghiêm túc gật đầu nói đinh thúc thúc yên tâm ta sẽ cố gắng trương vân nói hy vọng ngươi lần này đi có thể tìm tới muốn đáp án đi đinh Khải cười cười không có trả lời cùng u hồn trong nháy mắt rời đi rời đi ngọc tuyển hà chỗ phá bi u hồn mang theo đinh Khải đứng ở giữa không trung hỏi ta chỉ có thể cảm ứng được nơi này đại khái phương hướng ở chỗ này còn lại dựa vào người chính mình đinh hải như có điều suy nghĩ nhìn bốn phía nói nếu không có như thế Ta cần gì phải lãng phí chính mình hơn 10 giọt tinh huyết, đi lên phía trước. Có Đinh Khải chỉ đường, Ú U hồn mang theo hắn bay một khoảng cách về sau, hai người ngừng lại, hạ xuống đám mây, rơi xuống một cái thôn xóm phụ cận. Ú U hồn hỏi, "Chính là trong chỗ này? Lần này ngươi không có vấn đề chứ? Cũng đừng ra lại sai, nếu không liền phiền toái." Đinh Khải cười nói, "Ngươi yên tâm, ta lần này tuyệt đối không có vấn đề, nếu không ta cũng không cần phải bế quan, chính là vì xử lý chuyện kia, nếu không ta ở đâu ra lòng tin." Nói hướng thôn xóm đi đến, U hồn theo sát phía sau. Vũ Lăng người bắt cá vì nghiệp, duyên xuôi đi, quên đường xa gần chợ gặp rừng hoa đảo, kẹp bờ mấy trăm bước, bên trong không tạp cây, cỏ thơm ngon, hoa rụng rực rỡ, nương nhân rất dị. Phục đi trước, muốn cùng kỳ rừng. Đinh Khải nói, hướng đầu thôn suối nước đi đến. Ú hồn nghe Đinh Khải nói, căn bản không hiểu là có ý gì, cái thế giới này cũng không có Đào Hoa Nguyên ký Vũ Lăng nơi này mặc dù có, lại không biết ở phương nào, căn bản không phải ở chỗ này. Duyên suối đi, đi một trận về sau, lại quay đầu, thôn xóm đã không biết ở phương nào, phía trước chỗ rẽ, chợt gặp rừng hoa đảo, chính như Đinh Khải chỗ niệm. Đào Hoa gốc. Nhìn thấy cái kia rừng hoa đảo, U hồn trong nháy mắt liền nhận ra đây là Đào Hoa Cốc chỗ hai người tới rừng đào một bên, Đinh Hải dừng lại không tiến, U Hồn hỏi, đều đến nơi này, ngươi sẽ không không dám tiến vào à? Đinh Hải nhìn về phía rừng đào chỗ sâu nói, không phải ta không dám tiến vào, mà là không thể đi vào, bên trong chủ nhân cũng không cho ta đi vào. U Hồn nhìn một chút rừng đào, lông mày đỗn nhiên nhíu một cái, ngưng thần nhìn lại, tựa hồ muốn xem mặc rừng đào, chỉ là một lát sau, nàng liền từ bỏ. Quả nhiên như như lời ngươi nói, cái này rừng đào đại trận thủ hộ cũng bị gia chỉ cấm pháp kiên cố như thùng sắt, trừ phi dùng sức mạnh, nếu không căn bản không có cách nào đi vào. Đinh Hải dù bận vẫn đung dung ngồi ở bên dòng suối nói, có tướng thần tọa chấn ở đây. Coi như dùng sức mạnh, ngươi cũng vào không được, vẫn là chờ một chút đi, cũng có thể đợi đến bên trong chủ nhân nguyện ý gặp chúng ta cũng không nhất định. U hồn to mò hỏi, ngươi không phải liền là chủ nhân nơi này à, làm sao ngay cả ngươi cũng thay đổi thành khách nhân. Đinh Khải thở dài, chí ít ta hiện tại là, hơn nữa, tới gần nơi này dừng đạo, ta cũng cảm giác mình giống như bản năng kháng cự, xem ra bên trong chuyện thật là phiền phức ngập trời à. U hồn thủy chung không hiểu, nàng cũng nghĩ không thông, đến cùng dạng gì vấn đề có thể làm khó Đinh Khải. Lấy ngươi tu vi cùng thực lực, nếu như cầm lại đã từng thần tính cùng lực lượng, thực lực của ngươi, nói thế nào cũng sẽ không so tứ linh thần cái ba. Hồ hồn tự hồ nghĩ đến cái gì nói. Không đúng, nếu như ngươi cầm lại hết thể lực lượng, tuyệt đối mạnh hơn bọn họ, cường đại như vậy lực lượng, ta thực sự nghĩ không ra còn có cái gì vấn đề có thể để ngươi đau đầu. Đinh Khải cười khổ nói, ta cũng không biết đến cùng là cái gì phiền toái, bất quá ta có thể khẳng định là, coi như ta lấy về tất cả lực lượng, cũng không nhất định có thể giải quyết, dù sao ta lúc ban đầu liền là thần linh, lực lượng chênh lệch cũng không phải là rất lớn, làm không được, cuối cùng vẫn là làm không được. Không, ngươi có thể làm được. Tướng thần thanh âm bỗng nhiên xuất hiện bên tai bờ, chẳng biết lúc nào, hắn xuất hiện tại hai người trước mặt. Ta mặc dù còn làm không được, nhưng là ngươi có thể làm được chỉ bất quá cần làm ra một lựa chọn mà thôi. Đinh Khải có chút hiểu được nói, tựa như sở hữu cùng hứa chính lâm bọn hắn lựa chọn như vậy. Tướng thần gật đầu nói, đúng, chính là như vậy lựa chọn. lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ngươi lựa chọn cái gì? Đinh Khải trầm mặc không nói, u hồn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiểu kỳ nhìn về phía hai người, đến cùng là chuyện gì? Có thể hay không nói cho ta biết? Tướng thần tiện tay hướng phía nàng Mi Tâm một điểm, u hồn căn bản ngay cả phản ứng cũng không kịp, tay kia chỉ đã điểm tại nàng Mỹ Tâm, chỉ một thoáng vô tận tin tức trong nháy mắt tràn vào nàng Náo Hải. Tướng thần sắc mặt hiền lành mang theo mỉm cười nhìn lấy hai người nói, rất đơn giản một lựa chọn, người vô pháp làm ra quyết định, đó là bởi vì bọn hắn có nhân tính ràng buộc, bởi vì nhân tính, cho nên bọn hắn không biết nên làm sao đi làm ra lựa chọn, mà thần không có nhân tính, chỉ có lý tính một mặt, tuyệt đối lý tính phía dưới, không tồn tại lựa chọn khó khăn vấn đề. U hồn hiểu rõ tiền căn hậu quả về sau, cũng tối đầu trầm mặc, nàng cũng không có chặt đứt nhân tính, chính nàng cũng có chấp nhiệm của mình, không có khả năng hoàn toàn buông. Tướng thần xoay người tiến đến Đinh Khải trước mặt nói, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, hiện tại ta gặp phải lựa chọn nan đề, xin ngươi giúp ta làm ra lựa chọn. Đinh Khải bình tĩnh nhìn đối phương nói, "Không, ngươi là ta, nhưng ta không phải là ngươi, chí ít ta còn không có cầm lại đồ của ta." Tướng thần đột nhiên xoay người nói, "Không có khả năng, nếu như ngươi không thể làm ra lựa chọn, ta sẽ không đưa ngươi vật lưu lại trả lại cho ngươi." Đinh Khải cổ quái nhìn về phía đối phương, nói, "Xem ra quả nhiên sự tình hướng phía ta dự đoán như vậy phát triển, như vậy ta lần này là đi không?" Tướng thần nói, "Cũng không tính đến không một trận, chí ít ta đã đem vấn đề giao cho ngươi, chỉ cần ngươi làm ra lựa chọn, cái kia tất cả mọi chuyện đều có thể trở về đến chính đồ bên trên, ngươi muốn, ta cũng có thể giao cho ngươi." Đinh Khải cười nhạt một cái nói, xem ra sự tình cũng chỉ có thể như thế, không có lựa chọn nào khác. Tướng thần nói, nếu có cái khác lựa chọn, chúng ta cũng sẽ không đứng trước tình hình bây giờ. Đinh Khải gật gật đầu, nhìn về phía một bên u hồn hỏi, ngươi cũng đã biết sự tình trải qua, cũng biết vấn đề chỗ ở, hiện tại ngươi có thể đưa ra đáp án a? U hồn tỉnh ngộ lại, lắc đầu nói, không dễ lựa chọn, nếu như là ta, vậy liền dựa theo yêu thích tới chọn, nhưng là muốn cân nhắc tình cảnh của ngươi, như vậy thì chỉ có thể hai cái cùng một chỗ tuyển hoặc là cũng không cần. Đinh Khải vước cầm nói, không tệ ý kiến, nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là chỉ có thể hai chọn một, không có lựa chọn nào khác. U hồn suy nghĩ một chút nói, ngươi đây, để ngươi lựa chọn, ngươi lại chọn cái gì? Đinh Khải như có điều suy nghĩ nói, trí nhớ của ta không được đầy đủ, hơn nữa thiếu đi nên có tình cảm. Nói xong lời cuối cùng, Đinh Khải nhìn về phía tướng thần. Tướng thần nói, ngươi chỗ gánh chịu đồ vật không trên người ta. U hồn có chút nhíu mày, hình như có sở ngộ nói, trong đào hoa gốc. Tướng thần không có trả lời, ngược lại tiếp tục hỏi, nghĩ kia. đáp án của ngươi là cái gì? Chỉ cần cấp ra đáp án, ngươi muốn liền có thể đạt được. Lựa chọn của ta chính là. Đinh Khải nhìn về phía tướng thần lộ ra nụ cười sảng lạ. Quy 1 chương 323, vây công. Chương 323, vây công. Trong thủy phủ, Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân đang dạy bảo Lấy Vương Hải Xuyên, bất quá ở trong quá trình này, hai nữ càng là dạy, liền càng phát ra có một loại cảm giác bị thất bại. Vương Hải Xuyên năng lực học tập thực sự quá mạnh, đại bộ phận tri thức, tựa hồ tại trước mặt hắn đều rất đơn giản, chỉ cần một lần liền sẽ học được, hơn nữa hoạt học dụng, dụ, hoàn toàn không có vấn đề. Tiểu Châu Văn Tự, chỉ là đọc một lần về sau, hắn liền hoàn toàn nhớ rõ, sau đó mặt chữ ý tứ một lần giảng giải, liền hoàn toàn lý giải, rất nhanh liền có thể toàn bộ học được. Cho dù không biết, nếu có thư tịch tư liệu cái gì, hắn chỉ cần nhìn mấy lần liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Mà Vương Hải xuyên đọc sách như là sách, là hết liền xem hết, tốc độ kia nhanh đến một quyển sách nhiều nhất vài giây đồng hồ liền đọc ngược như chạy. Mà Thần Văn Phụ triện cái gì, hắn cũng đồng dạng có thể nhanh chóng học được, chỉ là cái này Thần Văn Phụ triện so sánh với Cựu Châu Văn tự muốn phức tạp quá nhiều, hoặc hơi chậm một chút. Cho dù chậm một chút cũng là so ra mà nói, tại Vương Hải xuyên tới nói là rất chậm, thế nhưng là hai nữ lại gọi thẳng yêu nghiệt, một cái Thần Văn Phụ các nàng cần mấy tháng mới có thể học được, Vương Hải xuyên chỉ cần vài phút liền đầy đủ mà hắn đối thần văn phụ triện năng lực phân tích cũng viễn siêu hai nữ nhận biết, một cái phụ triện học được đến sử dụng, nhiều nhất chỉ cần một khắc đồng hồ tài hữu. đến cuối cùng, hai nữ không thể không đem những gì mình biết thần văn phụ triện đều giao cho vương hải xuyên, để chính hắn đi học tập, mà hai nữ liền từ đứng ngoài quan sát xem xét, thuận tiện cũng mượn nhờ vương hải xuyên giải đọc, hiểu rõ các nàng cũng không biết thần văn phụ triện ai? ngay tại hai nữ dạy bảo vương hải xuyên thời điểm, đột nhiên, chu vũ hàm cảm giác được có người xâm nhập pháp vực bên trong. địa chi thần linh, chấp trưởng đại địa sông núi lao hồ, đến một chỗ chi linh lực, chấp trưởng một vùng thế giới. Cái này địa chi thần linh tất nhiên cũng có đạo trưởng của chính mình lãnh địa, lấy thần chức quyền hành trì lực, đem tự thân đến chấp trưởng cái này một mảnh địa vực, mở ra một phương linh cảnh đến, lấy tự thân thần lực quy tắc chấp trưởng, hóa thành pháp vực. Cái này linh cảnh cùng hạ thổ âm thế cùng loại, lại không phải tự nhiên sở sinh, mà là thần linh lực lượng chèo chống, dựng tại đây một mảnh địa vực phía trên, nhưng lại không giống với chính tông thần linh trên mặt đất thần quốc, cùng thần vực, địa chi ngay cả đệ đẳng nhất thần linh cũng không tính, lĩnh vực cũng chính là pháp vực. Có thể nói 800 dặm ngọc truyền vị trí khu vực, đều là chu vũ hàm pháp vực chỗ, ở chỗ này phát sinh hết thảy, nàng đều có thể cảm giác cũng nên nàng nắm giữ. mà đinh khải vì đó khuyết trương quyền hành thần trước về sau ngọc tuyên hà bốn phía địa vực đều bị cướp đoạt tới, pháp vực cũng theo đó khuyết trương không ít. có người bước vào cái này pháp vực, chu vũ hàm vậy mà cũng là hậu chi hậu giác, tại đối phương đều nhanh muốn đi vào thủy phủ phạm vi, lúc này mới cảm ứng được, cái này khiến nàng không khỏi kinh ngạc. địa chi thần linh lại còn là tu sĩ, nguyên lai là lịch lãm rèn luyện người. một cái thanh âm xa lạ xuất hiện tại trong thủy phủ, vương hải xuyên ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía nói, là ngươi, tỷ tỷ, là lần trước muốn bắt ta người xấu, bọn hắn lại tới. trương vân cầm trong tay long châu nói, giấu đầu lộ đôi cút ra đây cho ta. Một vệt kim quang từ long châu bên trên bay ra, đánh vào hư không. Nam thân ảnh từ trong hư không đi ra, xuất hiện tại ba người trước mặt. Chu Vũ Hàm cầm kiếm nơi tay, vẻ mặt nghiêm túc nói, là các ngươi. Hai nữ đều tại thủy phủ thông qua linh kính thấy qua ba người, cũng hiểu biết bọn hắn một điểm tình huống. Những người kia muốn bắt Vương Hải Xuyên, lại không nghĩ bây giờ năm cái nhị đại cương thi tề tụ, các nàng không khỏi bủn rủn. Nhị đại cương thi thực lực như thế nào, hai nữ lại quá là rõ ràng. Trước tiên nếu là còn cảm thấy mơ hồ không rõ, nhưng bây giờ các nàng lại phi thường minh bạch, chính mình căn bản không địch lại đối phương. Martin. Ngươi làm mình theo chúng ta đi, hay là muốn chúng ta đậu thủ?" Diêm Tĩnh Nguyên trước tiên mở miệng, hướng phía Ma tinh dứt lời, lại nhìn về phía hai đứa nói: "Hai vị, đây là chúng ta việc tư, các ngươi chắc hẳn sẽ không nhúng tay a." Trương Vân một tay bóp lấy ấn quyết, một tay cầm lòng châu nói: "Nếu như ta là các ngươi, liền sẽ lập tức rút đi, nếu như Ninh Khải bọn hắn trở về, các ngươi coi như không đi được." Chu Hồng Vũ cười nói: "Tiểu cô nương, đừng lên mặt lời nói gạt chúng ta, chúng ta cũng không phải không biết, bọn hắn đã đi đảo Hoa Cốc tìm chân tổ, hơn nữa chúng ta còn biết, bọn hắn nhất thời nửa khắc đều không không trở lại, hoặc là nói tạm thời là về không được." Du Chấn Phi nói, nói nhiều như vậy làm gì, trực tiếp động thủ đem người mang đi chính là. Vừa dứt lời, Du Chấn Phi đã động thủ. Giống kim long bay ra, chia thành 5 phần, hướng về phía 5 người công tới. Oanh một tiếng nổ vang, toàn bộ thủy phủ đều tùy theo lắc lư. Chu Vũ Hàm thần lực phụ trào, khống chế toàn bộ thủy phủ lực lượng, 800 giặm ngọc tuyển hà quanh mình phương viên địa giới, lực lượng vô tận đều tụ đến, không gian rung động. Oanh không gian đổ sụp. Sở Húc một quyền đánh vào hư không, cười lạnh nói, chỉ là địa chi thần linh, cũng dám ở trước mặt chúng ta khoe khoang thần lực, quả nhiên là không biết sống chết. Chu Vũ Hàm quanh thân thần lực pháp tắc trong nháy mắt sổ độ, thủy phủ giống như thiên băng địa liệt, trong thủy phủ chứa đựng linh lực tán loạn mãnh ra. Âm ầm toàn bộ thủy phủ thiên địa giống như rơi xuống, tứ phương thiên địa càn khôn điên đảo biến hóa, qua trong giây lát, đám người liền rơi vào hạ thổ âm thế bên trong. Các ngươi cho là ta không nghĩ tới tầng này sao? Hiện tại ta liều mạng cái này 800 dặm thủy phủ, rơi vào cái này hạ thổ âm thế bên trong, xem các ngươi còn thế nào phét lối. Chu Vũ Hàm điên cuồng cười, thần lực trên người thôi động, đất trời bốn phía càn khôn rung động, thần chức quyền hành chi lực câu thông hạ thổ âm thế địa phủ. Hứa Chính Lâm thấy như vậy một màn, kinh hãi nói, không tốt! bé con này đang thông chi địa phủ, tốc chiến tốc thắng, tuyệt không thể chờ địa phủ xuất thủ. Kim Long gầm kết bội theo mấy người bay múa, năm người không sợ chút nào huy quyền đối lập, cái tia Kim Long trực tiếp bị đánh lui. Chu Vũ Hàm liên thủ với Trương Văn Triệu hoán thần long, nhưng căn bản không làm gì được năm người. Bất quá trong chốc lát, năm người liền từ bỏ nhầm vào hai nữ, hướng thẳng đến Vương Hải xuyên công tới. Năm người hiện hóa đoạn thứ ba biến thân, lực lượng thôi phát phía dưới, tốc độ kia nhanh đến hai nữ đều bị hoa mắt, thần long căn bản không làm gì được năm người, tựa hồ chỉ là lên một cái quấy giày tác dụng mà thôi. Vương Hải xuyên lộ ra cương thì rằng, con ngươi huyết hồng, cùng năm người đánh nhau, trong lúc nhất thời vậy mà cũng đã có khó khăn chia lịa. thiên địa vô cực càn khôn tá pháp long thần xá lệnh chủ tả hai nữ mắt thấy không làm gì được năm người liên thủ kết ấn thi pháp thôi động long châu giống một đầu kim sắc thần long từ long châu bên trong bay ra gầm thét phóng tới năm người ngao sở húc đột nhiên nhảy ra vòng chiến gầm thét một quyền vung ra hắn con ngươi trung tâm đã lộ ra một điểm đỏ tới nắm đấm vung ra thời gian đều giống như trở nên ngưng kết tạm hoãn, hình ảnh tựa như thả chậm trăm ngàn lần sở húc đấm vung ra không gian đều sinh ra nếp gấp hạ thổ âm thế không gian đều không chịu được nổi lực lượng này tăng cấp trở nên vặn mèo quy tắc tùy theo số đổ sinh ra vô tận lực lượng, theo một quyền này thôi động công hướng thần long. Phanh nắm đấm cùng thần long chạm nhau, trong thời gian ngắn, giống như đạn hạt nhân bạo tạc, vô tận lực lượng dưới một quyền này bộ phát ra, nhưng lại nhận sụp đổ thiên địa quy tắc lực lượng ảnh hưởng, khiến cho cố lực lượng này không cách nào hướng ra phía ngoài khuếch tán, ngược lại tập trung ở cùng một chỗ, hướng phía thần long trên người chậm rãi lan tràn ra. Ngao thần long tiêu thảm gào thét một tiếng, tại một quyền phía dưới sụp đổ, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán. Quy 1 chương 324, trung cực lực lượng. Chương 324, trung cực lực lượng. Phanh phanh sở tiện tay huy quyền Quyền kình cách không đánh ra, đem chu vũ hàm cùng Trương vân đánh bay ra ngoài, hai nữ bay ở giữa không trung, một ngụm máu tươi phun vãi ra, ngất đi. Đã thương hai nữ về sau, sở hữu quay người lại xông vào vòng chiến, công hướng vương hải xuyên. Một lát sau, một tiếng bạo tạc, không gian chôn vùi đổ sụp một mảnh, đem sáu người tất cả đều bao phủ đi vào, ngoại nhân rốt cuộc thấy không rõ bên trong tình huống. Đợi thêm một lát sau, đổ sụp phá diệt không gian tại tự nhiên quy tắc lực lượng hạ chữa trị, 6 người lại lần nữa hiển hóa ra thân hình, vương hải xuyên đứng ở trung tâm, hai mắt vô thần, năm người vây quanh hắn cũng lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Năm người liên thủ tiến lên bắt lấy Vương Hải Xuyên, nhảy lên một cái, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Sau một khắc, đám người lại lần nữa trở về chỗ cũ, bọn hắn tựa hồ làm vô dụng tông, căn bản không có rời đi. "Không tốt, sợ húp cả kinh, là cốt ma." La phủ quỷ đế từ giữa không trung nổi lên, lạnh lùng nhìn lấy chúng nhân nói, "Dám ở bản tọa địa giới náo sự, các ngươi là gan cũng là đủ lớn, một đám tiểu cương thi, thật sự là không biết trời cao đất rộng." Hứa Chính Lâm hừ lạnh nói, cốt ma, ngươi đầu phục địa phủ đường nhanh quả nhiên là càng sống càng trở về." La phủ quỷ đế cười nhạo nói, "Hạ há có thể bằng." Sợ nói Hắn chỉ là một cái hình chiếu phân thân mà thôi, chúng ta chớ cùng hắn nói nhảm, rời đi trước lại nói. La phủ quỷ đế nói, đi được sao? Đám người lại lần nữa phá không muốn rời đi. La phủ quỷ đế đưa tay hướng phía hư không một điểm, hạ thổ âm thế quy tắc lực lượng chuyển động theo, phong tỏa căn côn, đem vùng không gian này giam cầm để bọn hắn căn bản là không có cách rời đi. Lại lần nữa bị ngăn cản ngăn cản sau khi trở về, Chu Hồng Vũ cả giận nói, Lão giả, ngươi là muốn chết? Nói, huy quyền đánh tới. Phanh Chu Hồng Vũ vừa mới xuống ra, liền bay ngược trở về, bị đám người tít được. Diêm Thịnh Nguyên nói, Lão gia hỏa này đầu phục địa phủ đã trở thành nam phương quỷ đế, chấp trưởng một phương hạ thổ âm thế quyền hành, quyền hành ra thân, hắn hiện tại thế nhưng là thần linh, mặc dù chỉ là một cái phân thân, nhưng là có hạ thổ âm thế quyền hành lực lượng gia trị, không thể khinh thường. Du Chấn Phi nhíu mày nhìn lấy La phủ quỷ đế nói, coi như hắn là thần linh, hiện tại cũng chỉ là một cái phân thân, ta không tin hắn mạnh bao nhiêu. Ngao Du Chấn Phi giống giận gào thét một tiếng, trong nháy mắt xung ra, phanh tình huống giống nhau, lại lần nữa phát sinh, Du Chấn Phi cũng bị đánh bay trở về. Hứa Chính Lâm híp mắt nói, lao già này là đang mượn trợ quyền hành thần lực đối phó chúng ta đây, cái này hạ thổ âm thế như cùng hắn thần quốc, ở chỗ này Chúng ta ăn thiệt rồi, đơn đả độc đấu, coi như là phân thân của hắn cũng không thắng được, liên thủ chính là. Nói, Hứa Chính Lâm cùng Sở Húc liên nhau, hai người cộng đồng xuất thủ, hướng phía La phủ Quỷ Đế công tới. Phanh phanh phanh hai người thân ảnh bay tán loạn, lưu lại một phiến tàn ảnh, La phủ Quỷ Đế hai tay không nhanh không chậm huy động, vừa đúng ngăn lại hai người công kích. Nhìn không ra, các người hai cái tiểu cương thi cũng là có chút bản sự, cũng là làm cho người lau mắt mà nhìn. La phủ Quỷ Đế nói, cười nhạt một tiếng. Cũng chỉ thế thôi. Phanh phanh song quyền vung ra, Sở Húc cùng Hứa Chính Lâm bị đánh lui mấy bước. Sở Húc nhíu mày nói, Không hợp lý, thực lực của hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Hứa Chính Lâm có chút hiểu được nói, quả là thế à, thần đạo quyền hành chi lực liền là lực lượng căn nguyên. Khó trách những người kia đều hứng thú với thần chức quyền hành, lại là cái này nguyên do. La phủ Quỷ Đế kinh ngạc nhìn về phía đối phương nói, ngươi thật giống như biết được không ít nha. Hứa Chính Lâm cười nói, ta biết cũng không nhiều hơn ngươi, bất quá cốt ma ngươi khi đó tu vi như thế nào, ta cũng rất rõ ràng, ngươi có thể có thực lực như vậy, tự nhiên cũng liền cùng thần vị có quan hệ, hơn nữa lực lượng của ngươi căn nguyên ngay tại cái này thần lực bên trên, chi tiết ta cũng là hiện tại mới hiểu rõ đến. Du trấn phí hỏi, Hứa tiên sinh Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hứa Chính Lâm nói, địa chi thần linh, chúng ta được chứng kiến không ít, hiểu rõ cũng nhiều, nhưng này vẹn vẹn chỉ là địa chi, kỳ thật căn bản tính không được thần linh, ngay cả bản thần đều gấp ép, cốt ma hiện tại mới xem như chân chính thần linh, quyền hành nơi tay, thần vị ra thân, lực lượng bản chất thủy biến, hắn cái này phân thân là thần lực đúc thành, khó trách thực lực cường đại như vậy. Sở Húc Cẩn ẩn có điều ngộ ra nói, thần lực phân thân, ngươi chấp trưởng thần vị quyền hành cũng thời gian ngắn ngủi, có thể đúc thành tôn này phân thân, chỉ sợ cũng ngươi tất cả lực lượng, chân thân không đến, chỉ là phái tới thần lực phân thân xem ra ngươi còn tại củng cố tự thân thần vị, còn chưa triệt để thay biến, chỉ thế thôi. Cốt Ma Thản như nói, coi như như thế, các ngươi tại bản tọa trong mắt vẫn như cũng là sâu kiến. Sợ Húc nhắm mắt lại nói, sâu kiến a, vậy liền để ngươi xem một chút sâu kiến lực lượng đi. Ngao sở Húc hét lớn một tiếng, một thân khí tức tích lũy đến đỉnh phòng, lại lần nữa công hướng La Phủ Quỷ Đế. Lần này La Phủ Quỷ Đế cũng lộ ra vẻ thật trọng, nghiêm túc đối đãi, hai người giao thủ ở giữa, để Hứa Chính Lâm mấy người cũng vì đó kinh ngạc. Cương Thi trung cực lực lượng, Hứa Chính Lâm thần sắc cả kinh, nói ra được. Diêm Tĩnh Nguyên Cao mày nói, "Trong truyền thuyết, cương thi tích chứa trung cực lực lượng, chỉ cần lĩnh ngộ lực lượng này, liền có thể xông phá huyết mạch hạn chế, kích phát tiềm năng, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất." Du Trấn Phi một mặt thâm trầm nói, "Hắn vậy mà cũng có thể lĩnh ngộ trung cực lực lượng, chẳng lẽ cảm xúc bộc phát thật có thể kích thích tiềm năng?" Chu Hồng Vũ nói, "Vô dụng, cảm xúc bộc phát căn bản không có bao lớn trợ giúp, có lẽ thật là lo lắng mới là lực lượng mạnh nhất, tựa như lúc trước cái kia hai cái tiểu cường thi, cho dù chết đều có thể phục sinh, kích phát ra lực lượng đáng sợ." Hứa Chính Lâm nhắm mắt lại điều chỉnh nỗi lòng, đột nhiên hắn đột nhiên mở hai mắt ra, Con ngươi trở nên cùng sở húc, trong con ngươi cũng lộ ra một điểm đỏ tới. Ngao Hứa Chính Lâm hét lớn một tiếng, trong nháy mắt liền xông ra ngoài, mà khí tức của hắn cùng lực lượng đã đạt tới cùng sở hốc độ cao không sai biệt lắm. Lần này, để Diêm Tĩnh Nguyên ba người đều kinh hãi, không nghĩ tới hai người đều có thể lĩnh ngộ trùng cực lực lượng, mà ba người bọn hắn vẫn còn không có làm rõ ràng như thế nào mới có thể kích phát ra loại lực lượng này tới. Nhìn lấy giữa sân ba người đánh cho khó khăn chia giải, ba người cũng là không ngừng hâm mộ, nhưng lại không học được, bất quá tất cả mọi người động tâm tư, tất nhiên muốn hiểu một cái như thế nào mới có thể thu hoạch được lực lượng này. Voành một tiếng bạo tạc vang lên. Cái kia một vùng không gian đều tùy theo sụp đổ hủy diệt. La phủ quỷ đế tung bay ở giữa không trung, đưa tay vạch một cái, hư không biến động, tứ phương thiên địa giống như sụp đổ. Trong nháy mắt đè xuống. Vên sở húc cùng Hứa Chính Lâm một quyền đánh vỡ sụp đổ thiên địa, hướng phía La phủ quỷ đế công tới. Ha ha, cốt ngươi cũng bất quá như thế, thần lực phân thân cuối cùng chỉ là thần lực phân thân, chúng ta nhục thân vô địch, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta? Hứa Chính Lâm cười lớn lớn người mà lên, làm cho La phủ quỷ đế cẩn thân chiến đấu. Hai cái bộ phát trung cực lực lượng nhị đại cương thi, hắn thực lực cũng làm cho La phủ quỷ đế đau đầu, cái này phân thân vậy mà không làm gì được bọn hắn. Hết thể thần thông phép thuật cùng thần thuật cũng không thể để bọn hắn chân chính bị hao tổn, thân thể mạnh mẽ khiến cho bọn hắn đã có lực lượng. Mà hai người bất kể hết thể công kích, làm cho La phủ Quỷ đế cũng không dám cùng bọn họ cứng đối cứng, dù sao cũng là thần lực phân thân, không so được cương thi bất diệt thể, hắn lại chưa quen thuộc cương thi đặc tính, tìm không thấy khắc chế biện pháp, cũng liền không thể làm gì. Hủy hắn cái này phân thân, sợ húc đại hống, cùng Hứa Chính Lâm liên thủ ngăn chặn đối phương. Quy 1 chương 325, Tam đại Quỷ đế. Chương 325, Tam đại Quỷ đế. Hai cái tiểu tử túi, lần này coi như các ngươi vận khí tốt, lần sau cũng không có dễ dàng như vậy. La phủ quỷ đế thanh âm tại tứ phương quanh quẩn, mà người khác cũng đã biến mất không còn tâm tích. Một kích thất bại, hai người cũng không kín đuổi không bỏ. Đối phương là thần linh, hơn nữa còn tại hạ thổ âm thế, hai người cũng căn bản không nghĩ tới có thể giết chết đối phương thần lực phân thân, đó căn bản không thực tế. Lão già chạy cũng là nhanh. Hứa Chính Lâm hừ lạnh một tiếng, đang muốn chào hỏi đám người rời đi, đông nhiên Nữu mày nhìn về phía hư không nói, quả nhiên không có đơn giản như vậy a, đi một cái lại tới một cái. Sở Húc xanh mặt nói, nơi này là hạ thổ âm thế, địa phủ địa bàn, chúng ta xuất hiện ở đây, bọn hắn nếu là không có động tĩnh, mới là lạ. Nói. Sở húc đột nhiên biến mất, hư không phá diệt, một vùng không gian đổ sụp, lập tức tứ phương thiên địa cản khôn điên đảo, vô tận trọng trọng chi khí phun ra ngoài, hướng phía đám người vào tới. Trọng trọng chi khí, ha ha ha, nguyên lai ngươi cũng chỉ là một cái người vô chi. Hứa Chính Lâm cười lớn há miệng hút vào, ngụm lớn thôn phệ lấy trọng trọng chi khí, tựa hồ thứ này với hắn mà nói tựa như thuốc bổ. Mà Diêm tính Nguyên ba người cũng lộ ra ý cười, há miệng cũng hút. Cái kia lòng đất tuân ra cựu trọng khí ngầu vô cùng, đối với thiên hạ quần tu đều là vật độc, cho dù là quỷ hồn gặp được đều tránh không kịp. Vật này một khi nhiễm liền sẽ mông muội linh tính để cho người ta trở nên khiến lợi trí bất tỉnh người bình thường nhiễm đều sẽ nhẹ thì bệnh nặng nặng thì sắp chết mà những cương thi này lại không hề hay biết ồ trong hư không một cái giọng nữ phát ra sợ hãi thán phục một thanh âm nói ngươi lại là làm sai cần biết cương thi thế nhưng là trọc vật sở sinh vốn chính là lòng đất chi vật cái này trọc khí đối bọn hắn tới nói không những vô hại ngược lại hữu ích nói càng khôn chuyển một cái một cơn lốc xoáy xuất hiện ở trên bầu trời lập tức trọc khí cuộn cuộn trên trời thanh khí rơi xuống âm dương điên đảo lẫn nhau chuyển đổi ở giữa một cái thái cực vòng xoáy tùy theo tạo ra đem mọi người giam ở trong đó hừ ta cái này âm dương đại ma lại như thế nào? giọng nữ kia lại lần nữa vang lên. vòng xoáy bên trong, sở húc âm thanh lạnh lùng nói, cũng bất quá như thế. nói, sở húc cùng hứa chính lâm liếc nhau, hai người liên thủ xuất kích, hướng phía vòng xoáy đánh tới, lực lượng tuyệt đối tăng cấp phía dưới, cho dù cái này âm dương vòng xoáy cũng theo đó xuất hiện tạm dừng tạm ngừng, tựa hồ vận chuyển không khói. hai người liên tục không ngừng xuất thủ, vậy mà dần dần đánh vỡ âm dương vòng xoáy vận chuyển, chỉ lát nữa là phải đem phá diệt. xem ta. giọng nam vang lên, giữa thiên địa vẩy xuống một mảnh kim quang, lập tức từng tia từng tia xương mù lên, ba phủ cả khuôn. không tốt là linh vụ. Hứa Chính Lâm cả kinh, há mồm phun ra một ngụm trọc khí, thử khí từ trên người tuôn ra, bao phủ toàn thân, đem bốn phía linh vụ ngăn cản, những người còn lại cũng nhao nhao như thế. Thi U xuất hiện ở giữa không trung, hướng phía hư không nói, "Cự Linh Quỷ Mẫu, nhìn thấy đi, những này trọc vật mặc dù sinh tại lòng đất, nhưng cũng là thụ âm dương khắc chế, bọn hắn yêu thích trọc khí, nhưng linh khí đối bọn hắn tới nói cũng là vật kỳ độc." Cự Linh Quỷ Mẫu hiện hiện ra, khẽ gật đầu nói, "Đã như vậy, vậy ta liền giúp ngươi một tay." Nói tay vẩy xuống một mảnh kim quang, để linh vụ càng thêm nồng đậm. Ngao Cương Thi tiếng gầm gừ vang lên, Diêm Tĩnh Nguyên trong con mắt xuất hiện một điểm màu đỏ, huy quyền hướng phía đại địa đánh xuống. Âm ầm đất rung núi chuyển, hạ thổ âm thế xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. La phủ quỷ đế chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên hư không, đưa tay một vòng, trên đất khe rãnh trong nháy mắt khép lại. Ngao ngao lại là hai tiếng gào két vang lên, Du Chấn Phi cùng Chu Hồng Vũ đều xuất hiện Diêm Tĩnh Nguyên biến hóa. Năm người vậy mà tất cả đều mở ra trung cực lực lượng, đột phá tự thân hạn chế, mở ra tất cả tiềm lực. La phủ quỷ đế cao mày nói, bọn gia hỏa này khó đối phó, đại tôn bên kia chúng ta không sai biệt lắm cũng có thể khai báo, ta đi trước. Nói người liền biến mất không còn tăm tích thì u cười nhạo nói, cái kia lao cốt đầu cũng là chạy thật nhanh, bất quá người ta vẫn phải biểu hiện một phen mới là, nếu không giao không được ém. Tiểu linh quỷ mẫu nhìn xem hư không nói, cũng chỉ có thể như thế. Nói, hai người đưa tay hướng phía phía dưới để ép, quy tắc quyền hành chi lực điều động dưới, hạ thổ âm thế lực lượng ngưng tụ đến, trong nháy mắt đè xuống, tứ phương vô tận linh khí vọt tới, bao khỏa hứa chính lâm năm người, đồng thời một tòa đại trận bay lên, cấp tốc đem giam ở trong đó. Vạn quân chu thần trận, chỉ là nhìn thoáng qua, hứa chính lâm liền quá sợ hãi, trư quân không thể lại cố kỵ, mọi người toàn lực phá trận, nếu không trận này cùng một chỗ, chúng ta đều không đi được nói, hắn dẫn đầu công hướng đại trận, mà những người khác đối với trận này cũng co hiểu biết, tự nhiên minh bạch trận này lợi hại, không dám kinh thường, nhau nhau toàn lực xuất thủ, vây kích đại trận. mê vụ bước lên, bao khỏa cái kia một mảnh các khuôn, giống như một phương độc lập tiểu thế giới ba phủ, đem mọi người giam ở trong đó, đại trận đã thành, ngăn cách thiên địa cản khuôn. Thi U nhìn lấy tiểu thế giới kia không ngừng lắc lư, lắc đầu nói, nghĩ không ra cương thi đáng sợ như vậy, mấy cái nhị đại cương thi, vậy mà liền có thể có như vậy năng lực, cái này còn vẹn vẹn chỉ là cương thi vương một giọt máu chế tạo mà thành. Cựu Linh Quỷ Mẫu hừ lạnh nói, mấy cái này tiểu cương thi sợ dĩ lợi hại như vậy, đó là bởi vì bọn hắn lĩnh ngộ trùng cực lực lượng, bất quá bọn hắn cuối cùng chỉ là phế vật mà thôi, căn cơ không đủ, tích lũy không đủ, lại nơi nào so ra mà vượt thi ma giới bên trong những quái vật kia? Thi Ma Giới? Thi U như có điều suy nghĩ nói, ngươi nói là dưới mặt đất cái kia? Cựu Linh Quỷ Mẫu lật ra một cái liếc mắt nói, nói nhảm, ta nói không phải nơi đó thi ma giới, chẳng lẽ còn có địa phương nào có thi ma giới hay sao? Thi U nói, tại vực ngoại cũng không phải còn có một cái thi ma giới à? cái này dưới đất cái kia, ta không có đi xem qua. Hẳn là ngươi rõ ràng. Cựu linh quỷ mẫu lắc đầu nói, ta cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ là biết năm đó đại tôn đắc đạo thời điểm, từng đem không ít thi ma ném vào bên trong, nhốt tại cửu u phía dưới thi ma giới bên trong, bên trong cũng không ít cương thi. Bất quá cùng phía dưới cái này nằm cái khác biệt. Nói, cựu linh quỷ mẫu đong nhiên dừng lại, cái kia vạn quân chu thần trận diễn biến tiểu thế giới dung chuyển không thôi, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ bộ dáng. Hai người vội vàng xuất thủ chấn áp, củng cố tiểu thế giới, thì u lo lắng nói, mấy tên này không cố kỵ gì, như vậy phá hoại, sẽ chỉ ảnh hưởng hạ thổ âm thế, đến lúc đó trách tội xuống, người ta đều trốn không thoát. Hư Linh Quỷ Mẫu nhìn lên Hư Không nói, vậy liền đem bọn hắn ném ra bên ngoài, lưu tại nơi này liền là tai họa, dù sao chúng ta cũng không làm gì được bọn họ, sớm muộn đều phải để bọn hắn đi. Thi U làm sơ trần trở, liền định ra quyết tâm, hai người cộng đồng xuất thủ, hướng phía Hư Không vỗ. Càn Khôn điên đảo, hạ thổ âm thế không gian vặn mẹo, tiểu thế giới kia dần dần hư hóa, tiêu tán vô tung, lại là từ hạ thổ âm thế bay lên, rời đi phương thế giới này, xuất hiện tại dương thế trong khe hẹp, giống như linh cảnh. Nguyên tiểu thế giới vừa mới thoát ly hạ thổ âm thế, đã mất đi âm thế hạ thổ lực lượng áp chế, tiểu thế giới này nơi nào còn có thể trèo trống? trong nháy mắt đổ sụp chôn vùi, năm đạo quang mang từ đó bay ra, lực lượng khổng lồ tác động đến hạ thổ âm thế thế giới thay màn. Tại hạ thổ âm thế bên trong, Thi U cùng Cửu Linh Quỷ Mẫu trên không tiên không xuất hiện một mảnh vết nứt, cương phong lôi hỏa từ cái kia trong cái khe tuôn ra, tứ ngược hạ thổ, hai người vội vàng tu bổ, đem những mảnh vết nứt đều chữa trị. Quy 1 chương 326, Thi ma. Chương 326, Thi ma. Song phá vạn quân chu thần trận về sau, sợ hốt năm người mang theo Vương Hải xuyên xuyên qua không gian, lập tức năm người đều sợ ngây người. Làm sao còn là tại hạ thổ âm thế vừa rồi đánh vỡ vạn quân chu thần trận thời điểm năm người rõ ràng đã cảm giác xông ra hạ thổ âm thế tại dương thế cùng âm thế trong khe hẹp xuyên qua không gian từ cái kia kẽ hở rời đi về sau lại không nghĩ lại trở về hạ thổ âm thế bên trong loại này xuyên qua không gian năng lực năm người tuyệt không có khả năng xuất hiện sai lầm giải thích duy nhất chính là có người âm thầm phát lực để âm dương đi đảo ngăn trở bọn hắn rời đi đến cùng là ai Hứa chính lâm đưa mắt nhìn một phía nhìn về phía tứ phương đôi mắt kia xuyên phá hư không hết thể hư hào tất cả đều ở trước mắt tiêu tán để hắn nhìn thấy chân tướng làm sao có thể âm dương phân giới làm sao lại dương thế cùng âm thế Trung điệp? Hứa Chính Lâm một mặt vẻ khó tin, mà mấy người khác cũng nhìn ra máy khỏe. Dương thế cùng âm thế Trung điệp, tựa như hạ thổ âm thế hàng lâm đến dương thế bên trong, Trung điệp thế giới không gian về sau, để âm dương đường ranh giới bị đánh phá, thiên địa trở về hỗn độn trạng thái. Năm người muốn trở lại dương thế bên trong, nhất định phải đánh vỡ cái này Trung điệp, đem âm dương rốt cuộc mới có thể trở về đến dương thế. Trong hư không, thì U cùng Cựu Linh Quỷ Mẫu nhìn về phía không trung, cho dù đã rời đi La Phủ Quỷ Đế đều lại lần nữa trở về, nhìn về phía âm thế hạ thổ không trung, tựa hồ có chuyện gì phát sinh. Không đợi Sở Húc năm người có cái gì biểu thị, cái kia trên hư không, hai đạo lưu tinh sẽ qua, không trung tựa như giấy bình thường, bị xé nứt ra một đạo thật dài vết nước. Âm âm hạ thổ âm thế chấn động, toàn bộ U Minh đều giống như phát sinh động đất cấp 10, đất dung núi chuyển, một bộ tận thế cảnh tượng. Trên trời cao, có hai người đang gõ đấu, hai người kia lực lượng dư ba, quét thiên điệu cả khôn, để hạ thổ âm thế xuất hiện như vậy biến hóa, hết thể căn nguyên cũng là hai người kia gây nên. Đó là, Hứa Chính Lâm cùng Sở Húc ngưng lông mày nhìn lại, trong dây lát lộ ra vẻ kinh hãi. Chân tổ. Tại hai người nói ra đối phương danh tự thời điểm, còn lại ba người cũng nhao nhao nhận ra một người trong đó đến, lập tức không khỏi kinh hãi. năm người lẫn nhau đều nhìn ra lẫn nhau thất kinh, bọn hắn mặc dù lĩnh ngộ trùng cực lực lượng, lại như cũ không cùng tướng thần đối kháng tự tin cùng lực lượng. giờ phút này năm người gây nên, sợ nhất liền là bị tướng thần phát hiện. siêu một đạo lưu quang từ không trung rơi xuống, nện vào dưới mặt đất, không nhìn thấy bóng người, chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy hình người hố sâu. năm người vội vàng nắm lấy Vương Hải xuyên liền chạy, trên bầu trời lại là một đạo lưu quang rơi xuống. Đinh Hải đứng lơ lửng giữa không trung, đầu đội lên châu, đưa tay trộm một cái, vốn là đào tàu năm người lại trở về tại chỗ. Hừ, các ngươi cũng là sẽ lời biếng, suất công không xuất lực, cả đám đều chờ lấy bản tọa xuất thủ, hiện tại ta tới, các ngươi nhìn lấy xử lý đi." Đinh Khải lạnh lùng quét hư không một chút. Thiêu, tiểu Linh Quỷ Mẫu cùng La Phù Quỷ Đế một bộ vẻ hay nấy, liếc nhau, lẫn nhau cười khổ không thôi, không thể không lại ra tay, đối phó mấy cái kia cương thi. Ngao một tiếng cương thi gào thét tử hố không nãy bên trong phát ra, lập tức tướng thần bỗng nhiên xuất hiện tại Đinh Khải trước mặt, huy quyền đánh ra, thời không trôn bụi, quy tắc đều tùy theo tốc độ. Phanh Đinh Khải huy quyền tương hướng, hai người nắm đấm đối lập, vậy mà lẫn nhau đấu một cái tám lạng nửa cân, hai người thu quyền ra lại quyền. Trong chốc lát, cũng không biết vùng ra bao nhiêu quyển, cuối cùng hai người riêng phần mình đánh vào lẫn nhau đầu vai, đem đối phương đánh lui mấy bước, lúc này mới tách ra. Ựng. Tuy thời đều chú ý đến chiến trường tình huống còn lại đám người, thấy như vậy một màn đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tướng thần là cương thi chi vương, nhục thân cường hãn, bất tử bất diệt, có thể nói, nhục thể của hắn lực lượng kinh khủng đến có thể cùng thần linh đối kháng trình độ, cho dù thần linh cũng không muốn cùng nhục thân đối kháng. Mà Đinh Khải bất quá là phàm nhân chi thân, cho dù mượn tới lực lượng, câu thông thần tính một mặt, vậy cũng không nên thể hiện ra kinh khủng như vậy sức mạnh thân thể mới đúng. Thế nào, 3000 năm không thấy Tay của ngươi mềm nuốt không còn khí lực rồi hả? Đánh người đều như thế mềm nuốt, tốc độ cũng chậm như vậy, thực sự quá kém. Đinh Khải đưa tay phủi phủi bị đánh trúng vai, hơi thở nói: Đương tưởng rằng ngươi là cương thi vương thì ngon. Tướng thần con ngươi huyết hồng, khẹt miệng hai khỏa cương thi răng lộ ra ngoài, cười nhìn lấy Đinh Khải nói: Nguyên Lai là cương thi lực lượng, ta nói ngươi làm sao đống nhiên trở nên lợi hại như vậy? Nguyên Lai là mượn tới thi ma giới bên trong lực lượng, ba cái kia phế vật lực lượng không sai, xem ra những năm này bọn hắn cũng đã trưởng thành không ít. Nói, tướng thần hai mắt nhắm lại, giang hai cánh tay. Giống như ôm áp lấy cái gì nói, ta mới thật sự là cương thi trí tôn, cương thi chân tổ. Ngao tướng thần ngựa mặt lên trời cuồng hống một tiếng, hắn mi tâm phía trên hiện ra một đạo cổ quái chiến văn, cái này chiến văn chợt nhìn giống như người bình thường cương thi chiến văn, nhưng lại càng thêm phức tạp thay đổi nhỏ, tựa hồ đạo này chiến văn mới là bản đầy đủ. Hơn nữa nhìn kỹ lại, cái này chiến văn lại không phải đơn giản bản vẽ mặt phản án, ngược lại giống như là không gian 3 chiều thậm chí cao cấp hơn hình thái, tựa như thần văn phù truyện huyền ảo, nhưng lại cùng thế gian hết thảy thần văn phù truyện đều hoàn toàn khác biệt, giữa hai cái tựa hồ tồn tại bản chất khác biệt. Nha a, làm thật, vậy ta cũng không chơi với ngươi. Đinh Khải nói, đưa tay hướng xuống đất vung lên, âm âm đại địa chấn động, lòng đất cửu u phía dưới, một phương tiểu thế giới bay lên, ngao ngao ngao cương thi tiếng gầm gừ vang vọng hạ thổ âm thế, chỉ là tiếng gầm gừ này so với người bình thường cương thi càng có hơn da tính, vẹn vẹn từ thanh âm bên trong, liền có thể nghe ra một cô gia tính bướng bỉnh hương vị. Mấy ngàn năm không thấy, xem ra bọn hắn trưởng thành cũng không thể so với người chẳng a. Đinh Khải thâm ý sâu sắc nói, đưa tay hướng tiểu thế giới kia một chảo, đỉnh đầu huân nguyên châu tách ra quanh thần lực phun chảo phía dưới, tiểu thế giới kia hướng phía huân nguyên châu bay đi. Siêu tướng thần đống nhiên xuất hiện tại Đinh Khải trước mặt, trong ngay mắt cũng không biết xuất thủ bao nhiêu lần, tốc độ kia nhanh đến để tất cả mọi người hoa mắt trình độ, căn bản thấy không rõ nửa điểm dấu vết. Phanh hai người kêu lên một tiếng đau đớn, cùng nhau thối lui, tiểu thế giới dung hợp đến hôn nguyên châu bên trong. Đinh Khải một tay án lấy tim nói, không chơi với ngươi, chính các ngươi đánh đi. Nói, Đinh Khải vung tay lên, ba cái quần áo tả tơi, giống như mới vừa từ trong huyệt mộ móc ra thối khô, xuất hiện ở trong sân. Cái này ba cái cương thi tuy có hình người, lại xấu xí vô cùng, mặc kệ ai xem xét liền là thi ma. Cùng tướng thần về sau năm đời trước bình thường cương thi có khác nhau một trời một vực. Cái này ba cái cương thi khỏe miệng cương thi răng lớn hơn nữa giải, tay khô héo chỉ liền là da bọc xương, đầu ngón tay móng tay cùng móng ướt, sắc bén mà cứng, rắn, để cho người ta xem xét liền sinh ra hàn ý. Giống ba cái cương thi rơi xuống giữa sân, há mồm phun ra một cái thi khí, màu trắng như xương thi khí phun ra, thối không ngửi được, cái kia cô đục ngầu mà tử vong khí tức, để hoàn cảnh chung quanh đều chịu ảnh hưởng. Cái này hạ thổ âm thế vốn chính là từ địa một Nhưng là cái này chết tiệt vong chi địa, nhưng cũng chí ít đối lập còn có sinh cơ, có thể cung cấp quỷ hồn sinh tồn, mà cỗ này thi khí ảnh hưởng phía dưới, khiến cho mảnh đất này trở nên ngay cả quỷ hồn cũng không thể sinh tồn, cái kia thuần túy đến cực điểm tử vong chi lực, để giữa thiên địa hết thảy sinh linh cũng không dám bước vào trong đó. Cho dù là quỷ hồn bước vào phiến khu vực này, đều sẽ tan thành mây khói mà chết đi, có thể thấy được cái này chết tiệt vong khí tức đáng sợ. Quy 1 chương 327, ngũ hành áp chế. Chương 327, ngũ hành áp chế. Tướng thần khẽ nhíu mày, đưa tay tại cái mũi trước mặt phải phải nói, nghĩ không ra ba người các ngươi, vẫn là như vậy thối không ngửi được không phải nói thối hơn mới đúng ngao ba cái thi ma gào thét một tiếng trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích tướng thần đưa tay huy quyền đá cước thân ảnh khẽ động trong thời gian ngắn nhanh đến biến mất nửa điểm cái bóng đều không lưu lại bốn người đánh nhau đinh Khải rơi xuống mặt đất ngồi xuống hai tay hướng xuống đất vuốt xuống âm âm u minh thế giới chấn động mặt đất run run không ngừng đều đi xuống cho ta đi đinh hải lật tay đẻ ép cản không điên đảo đại địa cùng bầu trời trong nháy mắt đảo ngược người thật giống như dựng ngược mà đứng một cái lộn về sau hết thảy lại trở về hình dáng ban đầu giống như không có cái gì phát sinh mà trong mắt mọi người lại phát hiện giữa sân đã không có tướng thần cùng thi ma thân ảnh, mặc dù tốc độ của bọn hắn rất nhanh, nhanh đến biến mất nhìn không thấy, nhưng mọi người nhiều ít còn có thể bắt được một tia cái bóng, bây giờ ngay cả cái bóng đều bắt không đến, nửa điểm khí tức cũng không cảm ứng được, tự nhiên cũng liền xác định bọn hắn không có ở đây. Đinh Hải sau khi làm xong những việc này, trở lại nhìn về phía chúng nhân nói, các ngươi cũng là còn có nhàn tình nhã chi à? đều lúc này còn có thể phân tâm nhìn bên này. Đinh Khải lời còn chưa dứt, đang cùng năm cái cương thi giao thủ ba vị quỷ đế lập tức làm thật, toàn lực xuất thủ, thần lực phun trào khu động thiên địa quy tắc, lực lượng khổng lồ ba động, rung động thiên địa cả côn. Đinh Khải hư lạnh một tiếng, nhìn về phía hư không nói, U hồn, ngươi nhìn đủ rồi chưa, còn muốn bản tọa xin ngươi không thành. Ai nha, đến rồi đến rồi, ta đây không phải vừa mới giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả à, hai cái nũng nịu tiểu muội muội, bị thương đều không người trông giữ, ta nếu không xuất thủ, các nàng đã sớm bị mất mạng, ngươi còn đoán ta, thật là. U hồn nói, lúc này mới khoan thai tới chậm xuất hiện tại hạ thổ âm thế bên trong. U hồn vừa xuất hiện, đưa tay liền làm một chưởng đánh xuống, vô biên thần lực tôi động dưới. Tứ phương quy tắc chi lực ngừng tụ, hóa thành một tòa núi lớn áp xuống tới, áp lực vô hình đè xuống, trong nháy mắt ra chỉ tại sở hút 5 người trên người, để bọn hắn thân hình dừng lại, mượn cơ hội này, La phủ Quỷ Đế 3 người thừa cơ đánh chó mù đường. Các loại thần thuật thi triển ra, giam cầm chi lực rơi xuống 5 người trên người, đem bọn hắn tầng tầng giam cầm, tạm thời ngăn chặn 5 người. Đinh Khải đưa tay khẽ vồ, Hôn Mê Vương Hải xuyên trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Làm sơ kiểm tra về sau, Đinh Khải lắc đầu nói, căn cơ quá nhỏ bé, vốn sinh ra đã kém cỏi a dinh dưỡng không có đổi theo, điểm ấy tổn thương liền kiệt lực Hôn Mê, ai nói, Đinh Hải hướng phía Vương Hải xuyên mi tâm một điểm, lập tức vung tay lên một cái, đem đưa ra hạ thổ âm thế, trực tiếp ném đến Ngọc Tuyền Hà trong thủy phủ. Ngao sờ húc năm người rít lên một tiếng, lực lượng bạo phát xuống, trên người giam cầm bị trong nháy mắt xông phá. Đinh Hải hư lạnh một tiếng, nhấc chân hướng phía trước bước ra một bước, Vành áp lực vô hình từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt áp chế ở năm người trên người, vừa mới xông phá cấm chế hạn chế năm người trong nháy mắt bị đè xuống khí thế, giống như bị một ngọn núi đè ở trên người. Đinh Hải chậm rãi nhấc chân đi hướng năm người nói, tại bản tọa trên địa bàn, các ngươi còn dám làm càn như vậy, coi là thật không đem bản tọa để vào mắt ta. Theo Đinh Khải mỗi một bước bước ra, năm người trên người áp lực cũng theo đó tăng trưởng gấp đôi. Đinh Khải từng bước đi hướng năm người, hạ thổ âm thế vô tận lực lượng hội tụ, hóa thành khổng lồ áp lực ra chỉ tại năm người trên người, ép tới bọn hắn chậm rãi xoay người, thẳng không đứng dậy tới. Đinh Khải tự mình động thủ, La Phủ, Quỷ Đế bốn người cũng dừng tay, đứng ở một bên. Bất quá bốn người nhìn lấy Đinh Khải xuất thủ đối phó năm người thần sắc nhưng có chút cổ quái. Cương thi trung cực lực lượng, vì thủ hộ mà chiến, sức mạnh của tình yêu a, xem ra các ngươi năm cái lĩnh ngộ đến không sai, đều đi đến bước này, nửa bước vượt qua nhị đại cương thi giới hạn, bất quá cũng chỉ thế thôi. Đinh Khải nói lại bước ra một bước, phù phù năm người cũng không chịu được nữa trên người áp lực, cùng nhau nửa quỳ trên mặt đất, thân thể bị ép tới túi xuống đi, căn bản thật không. Đinh Khải cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng xương cốt của các ngươi cứng đến bao nhiêu đâu, cái này đầu gối không phải vẫn là túi xuống tới, đã đều đã túi xuống tới, kia liền càng triệt để một điểm đi. Ta cảm thấy nằm xuống tương đối tốt. nói hướng phía trước bước ra đồng thời, Đinh Khải nâng lên tay trái hư đệ xuống, năm người một cái khác đầu đầu gối cho dù đỉnh lấy, nhưng thân thể chịu không được, người phụ phục nằm xuống đi. năm người nằm dặm trên mặt đất, trên người xuất hiện một tòa ngũ sắc núi hư ảnh đến, cái kia núi đặt ở năm người trên người để bọn hắn không thể động đậy, hai tay cho dù dù thế nào muốn chống lên thân thể, nhưng căn bản không nhấc lên nổi. Đinh Khải nhìn lấy, thà chết chứ không chịu khuất phục năm người như cũng đang cố gắng kiên trì, muốn chống lên cũng lên đại sơn, khẽ lắc đầu nói, cương thi lực lượng là cái gì, ta so với các ngươi rõ ràng hơn, các ngươi bất quá là một đám nhị đại cương thi mà thôi, không cần dây dụ nữa. Ta Ngũ Hành Sơn lấy ngũ hành chi lực diễn biến, ngũ hành tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, lực lượng của các ngươi sẽ chỉ bị núi này hấp thụ, trái lại áp chế các ngươi nói, Đinh Hải chạy tới năm người trước mặt, mà cái kia hư hảo ngũ sắc đại sơn cũng biến thành giống như thực thể tồn tại, phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh, ngũ hành lực lượng tuần hoàn qua lại sinh sôi không ngừng, áp chế năm người, để bọn hắn ngoại trừ hai tay cùng đầu, thân thể bộ phận bị đè chết dưới chân núi, xoay người đều làm không được. Ta không tin, chúng ta năm người lực lượng cũng không xông phá cấm chế này. Sợ húc một bộ không đến hoàng hà tâm không chết thái độ, như trước đang cố gắng dùng sức, lại không nghĩ ngọn núi lớn kia không chút sức mẻ, mặc cho hắn cố gắng thế nào đều là phí công. Đinh Hải cư cao lâm hạ nhìn lấy trên đất người, cười nói, liền là loại tâm tình này, lại đến điểm, còn chưa đủ. Vẫn phải lại đến điểm, ngẫm lại nữ nhân của ngươi, hiện tại nàng còn tại trong lúc ngủ say, ngươi nhưng lại bị đặt ở ngọn núi này dưới, các ngươi về sau sẽ thiên nhân vĩnh cách, các ngươi cũng đã không thể gặp mặt. Sở hục trong mắt lựa giận đại thịnh, cái kia cố chấp cảm xúc theo đinh Khải ngôn ngữ mà điều động, tâm tình của hắn tựa hồ cũng theo đó biến hóa. Đinh Khải ngồi xổm xuống nhìn lấy hắn cười nói, "Rất tốt, ngay tại lúc này loại trạng thái này, bảo trì lại, tiếp tục cùng hộ." Mặc dù đinh Khải một bộ trêu đùa trạng thái, khiến người ta cảm thấy tựa như là đang đùa bỡn đối phương, thế nhưng là hắn trong đôi mắt vẫn rỡ, nhưng lại giống như không chỉ có chỉ là đang trêu đùa, mà là tại thật kích thích sở hữu. 3000 năm trước, các ngươi hiểu nhau quen biết, đáng tiếc trời không tùy lòng người, các ngươi âm dương ngăn cách, nàng chết ở trước mặt ngươi, cái loại cảm giác này là cái gì?" Đinh Khải dừng một chút, tiếp tục nói, "Về sau nàng mặc dù sống lại, nhưng là vận mệnh đã chú định các ngươi là âm dương vĩnh viễn cách, mặc dù có người giúp người, nhưng là nàng vẫn là phải chết, nàng hiện tại lâm vào vĩnh hằng trong lúc củ này, các ngươi đồng dạng tách ra." "A!" Sở Húc cùng không lấy, sắc mặt dữ tợn, thần xác biến hóa đến điên cuồng trình độ. Đinh Hải cười đưa tay đặt tại đỉnh đầu hắn nói, "Ngươi nhìn, ngươi vẫn là đi lệch, tức giận cảm xúc đối với ngươi vô dụng, cương thi lực lượng là yêu, ngươi đã nhập môn." Chỉ là còn không hiểu được làm sao đi nắm giữ loại lực lượng này mà thôi, hiện tại ta đến dạy ngươi. Ngẫm lại Túc Sơn bên trong nữ nhân kia, nàng đã ngủ 3000 năm, hiện tại ngươi lại bị đặt ở dưới núi, nàng còn có thể ngủ bao lâu? Không có ngươi thủ hộ, ta nhớ nàng chẳng mấy chốc sẽ tan thành mây khói đi, nàng vốn chính là chết đi 3000 năm người, thiên mệnh phía dưới, đã sớm đáng chết, ngươi chỉ có thể đánh vỡ vận mệnh đi cứu nàng. Quy 1 chương 328, các ngươi đều là quân cờ. Chương 328, các ngươi đều là quân cờ. Nhìn lấy sự hốc trong mắt cảm xúc đã đạt tới cực hạn, Đinh Khải nhắc nhở, hiện tại ngươi bị ta đặt ở ngọn núi này dưới. Ta sẽ không để ngươi đi ra, ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi, cho nên buộc phát đi, vì nữ nhân của ngươi, buộc phát ngươi tất cả tiềm năng cùng lực lượng trở về cứu nàng, đưa nàng từ trong động tỉnh lại. Suy nghĩ một chút, ngươi đưa nàng tỉnh lại về sau, nợ mày nợ mặt cưới nàng, hoàn thành ngươi nhiều năm tâm nguyện, từ đó các ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ. Ngao sở hút cùng hướng một tiếng, cái kia trong con mắt một điểm màu đỏ càng phát ra thiên diễm, nhưng là điểm này đỏ bị ngoại vây màu xanh lá bao khỏa, giống như bị hạn chế, căn bản là không có cách xóa phá. Lại lần nữa phát sinh biến hóa sở hút, chậm rãi chống lên thân thể, hắn vậy mà có thể chuyển động, chỉ tiếc cũng chỉ thế thôi. Cái kia có lên đại sơn áp chế hắn, để hắn nhiều nhất chỉ có thể hơi nâng lên một tơ một hào, căn bản không đủ để để hắn xông phá cái này áp chế. Đinh Khải thỏa mãn gật đầu nói, rất không tệ, nhớ kỹ cái trạng thái này, nhớ kỹ cảm giác này, ngươi muốn chính là cái này. Hiện tại lực lượng của ngươi mới xem như đạt tới cương thi vương phía dưới trí cường trạng thái, giờ phút này ngươi mới là bất bại chiến thần. Sở Húc đã lâm vào điên cuồng, cực đoan cảm xúc phía dưới, yêu cô chấp, cuối cùng liền biến thành quá phận yêu, để hắn mất lý trí, mà giờ khắc này hắn, lực lượng cũng thật là trạng thái mạnh nhất. Tận mắt nhìn thấy Sở Húc bạo cầu, lực lượng lại tăng lên nữa, còn lại 5 người đều sợ ngây người. Đinh Khải nhìn về phía những người khác nói: "Vừa rồi ta làm cái gì, chắc hẳn các ngươi đều rất rõ ràng, bây giờ nhìn các ngươi, để cho ta nhìn xem tiềm lực của các ngươi, biểu hiện ra các ngươi một chút lực lượng tâm tính, có thể hay không đạt tới yêu cầu của ta." Diêm Tĩnh Nguyên nói: "Để cho chúng ta trở nên cùng sở húc, mất lý trí, trở nên cố chấp cuồng bạo, cho dù có mạnh hơn nữa lực lượng lại như thế nào." Đinh Khải cười nhạt một tiếng, đứng lên nói: "Hiện tại ta là chàng, các ngươi không có lựa chọn nào khác, hoặc là dựa theo ta nói đi làm, hoặc là liền là vĩnh viễn đọa lạc vào địa ngục." Nói, Đinh Khải vẫy tay, trước mắt không gian vỡ ra, địa vực chi môn mở ra, Bên trong ngay tại chịu khổ Vong hồn thê lương tiếng đều rên truyền ra ngoài. Địa ngục chi môn dần dần cùng ngũ hành sơn tới gần, dần dần đem ba phủ, tựa hồ muốn năm người đặt vào trong khu vực. Đinh Khải đưa tay một vòng, trong khu vực tràn cảnh biến hóa, đất này vực, ta tại mở hạ thổ âm thế thời điểm, liền thuận tiện mở, cùng sở hữu 18 tầng, tầng thứ 18 cũng là phía dưới cùng nhất tầng kia, đó là vô gian địa ngục, chịu khổ khắc khí, một thân khắc khí, lúc khắc khí, đi khắc Bất quá các ngươi là cương thi, cho nên tại đây vô gian địa ngục bên trong, chỉ có một loại tình huống, bị đặt ở núi này phía dưới, vĩnh viễn không được siêu thoát, hồng chân một ngày vô Gian địa ngục bên trong vạn năm, các ngươi lại ở cái này cô độc trong thế giới vượt qua ngàn ngàn vạn vạn năm, tưởng niệm ký ức chính là các ngươi thống khổ căn nguyên. Từ nay về sau, các ngươi sẽ không còn được gặp lại các ngươi chỗ yêu người. Ngao hứa chính lâm gào thét một tiếng, trong ngay mắt trở nên cùng sở húc không khác nhau chút nào. Đinh Khải cười nói, các ngươi nhìn, hắn tỉnh ngộ, minh mạch chính mình phải làm gì, hiện tại đã làm ra lựa chọn, đến phiên các ngươi. Ngao ngao hai tiếng gào thét vang lên, Chu Hồng Vũ cùng Du Trấn Phi cũng tiến vào trong loại trạng thái kia. Đinh Khải có chút nhíu mày, lập tức giãn ra, nhìn về phía Diêm tính Nguyên nói, mặc dù hai cái này tầm không thành. Dùng mưu lợi chi pháp, bản thân tôi miên đạt tới loại trạng thái này, nhưng ít ra là đạt đến yêu cầu của ta, ngươi đây, ngươi lại thế nào lựa chọn?" Diêm Tính Nguyên trầm mặc sau một lúc lâu nói, "Ngươi là quỷ đế lại tôn, làm gì cùng chúng ta tính toán chi ly, mấy người chúng ta tiểu công thi, trong mắt ngươi cũng bất quá là sâu kiến mà thôi, ta nghĩ mãi mà không rõ, chúng ta đến cùng có cái gì đáng giá ngươi lợi dụng?" Đinh Khải cười ha ha một tiếng, nói, "Cùng người thông minh nói chuyện, liền là nhẹ nhõm, rất đơn giản, ta cần đối thủ, cần quân cờ, các ngươi năm cái là tướng thần chọn lựa ra, tự nhiên cũng coi như là quân cờ của ta." các ngươi năm cái bên trong, ít nhất phải có hai cái nhất định phải đạt tới yêu cầu của ta, cho nên ta mới có thể như thế hao tâm tổn trí phí sức đến thúc đẩy các ngươi tăng lên. Diêm Tĩnh Nguyên cười khổ nói: Đại tôn, chúng ta cho dù bộ phát ra tất cả tiềm lực, cũng cuối cùng chỉ là nhất đại cương thi phía dưới nhị đại cương thi, lực lượng cuối cùng không so được nhất đại cương thi. Ngài thủ hạ còn nhiều, rất nhiều cao thủ, làm gì dùng chúng ta đây? Đinh Hải giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương nói: Chớ cùng ta chơi tâm cơ, chính các ngươi không phải đã đoán được ma tinh liền là đột phá huyết mạch hạn chế mẫu chút ta? Ngươi nói nhiều như vậy, cũng chính là muốn biết như thế nào mới có thể đột phá huyết mạch hạn chế đúng không? Diệp tính Nguyên không có chút nào bởi vì bị xem thấu tâm cơ mà xấu hổ. Ngược lại tự nhiên cười nói, Đại Tôn năm đó thu phục một cái ma tinh, ngài đối cương thi hiểu rõ rất sâu, chắc hẳn cũng là biết đột phá huyết mạch hạn chế chi pháp. Ngài chọn lựa hai người, chắc hẳn cũng là vì để cho chúng ta đột phá huyết mạch hạn chế, tiến hóa làm nhất đại cương thi, mới tốt vì ngài sử dụng. Ta có thể cam đoan, ta cùng sở húc đầy đủ đạt tới yêu cầu. Hứa Chính Lâm người này mặc dù có chút tâm tư, nhưng cũng có thể đạt tới yêu cầu của ngài. Kỳ thật ngài không cần phải phiền toái như vậy bức bách chúng ta, chỉ cần biết rằng tiến hóa phương pháp chúng ta đều có thể thành công tiến hóa làm nhất đại cương thi. Đinh Khải cười nói, ngươi rất có tự tin nha, thiếu niên, quá mức tự tin ngược lại là chuyện xấu. Ngươi tâm tư quá nhiều, ta hiện tại ngược lại hoài nghi có thể hay không khống chế tốt ngươi. Diêm Thịnh Nguyên tranh thủ thời gian bảo đảm nói, đại tôn yên tâm, năm đó vị kia ma tinh đã đạt tới nhất đại cương thi độ cao, hắn đều có thể bị ngài thu phục, chúng ta bất quá là nhị đại cương thi tiến hóa làm nhất đại, so ma tinh kém hơn quá nhiều, ngài tuyệt đối có thể khống chế tốt chúng ta. Hơn nữa ngài thực lực cường đại như vậy, chúng ta cũng không có lá gan phản kháng. Đinh Hải tựa hồ tin tưởng đối phương, khẽ gật đầu nói, nói không sai, tiểu tử ngươi thuyết phục ta, vậy ta liền cho ngươi một hy vọng. Nói, Đinh Khải trong nháy mắt bắn ra một điểm hư mang, đánh vào Diêm Tĩnh Nguyên trong mi tâm. Ừm. Diêm Tĩnh Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, trong thần sắc lộ ra vẻ thống khổ, mà thân thể của hắn tựa hồ cũng đang phát sinh không hiểu biến hóa. Đinh Khải nói, đây là Ma Tinh chi huyết, các ngươi đoán chừng đều đã đoán được, tiến hóa mấu chốt chính là Ma Tinh chi huyết, cho nên các ngươi bắt Ma Tinh, vì cái gì cũng chính là cái này, bất quá Ma Tinh là cương thi, nếu như hắn không nguyện ý, trừ phi các ngươi giết chết hắn, nếu không các ngươi không có bản sự từ Ma Tinh trên người lấy tới máu, nhưng ta có thể. Thoại âm rơi xuống, Diêm Tĩnh Nguyên biến hóa trên người hoàn thành. Hắn hình như có sở độ cảm thụ được tự thân nói, ta giống như có chút khác biệt, loại cảm giác này giống như là thủy biến. Đinh Khải cười nhạo nói, Vô Tri, ngươi cho rằng vẹn vẹn một giọt ma tinh chi huyết là đủ rồi à? Diêm Tĩnh Nguyên nghi ngờ nhìn về phía Đinh Khải nói, chẳng lẽ còn kém cái gì? Ta không phải đã thuế biến rồi hả? Chẳng lẽ còn không được? Một giọt máu cùng 10 giọt máu đều là giống nhau, Diêm Tĩnh Nguyên cũng sẽ không cho rằng, chỉ là máu quá ít nguyên nhân, lượng không có khả năng đại biểu cho chết tất nhiên còn có những yếu tố khác tồn tại. Đinh Khải thâm ý sâu sắc ngồi xổm xuống, xuống, tiến lên trước thấp giọng nói, nói thật cho ngươi biết đi, tất cả mắt đỏ phía dưới cương thi đều là tàn khuyết không đầy đủ cương thi, ma tinh chi huyết chẳng qua là bù đắp các ngươi một bộ phận, để cho các ngươi tới gần hoàn chỉnh, cho dù cương thi trùng cực lực lượng, có thể để ngươi tiến hóa làm mắt đỏ, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là yếu nhất hồng nhãn cương thi. Quy 1 chương 329, thuế biến mắt đỏ. Chương 329, thuế biến mắt đỏ. Chân chính có thể để các ngươi bản chất thuế biến, chỉ có máu của ta mới có bản sự này, thiếu đi máu của ta, coi như ngươi bây giờ lộ sắc thành hồng nhãn cương thi, tại tướng thần trước mặt, cũng là lật tay ở giữa liền có thể đánh bại chiến năm bã. Đinh Khải nói đứng dậy. Tốt, nói nhiều như vậy, cũng cho ngươi tốt chỗ. Vậy liền để ta nhìn ngươi tiềm lực như thế nào a." Diêm Tĩnh Nguyên lòng tin 10 phần nói, "Sở Húc nói cho ta biết, sức mạnh của tình yêu có thể làm cho ta bộ phát ra lực lượng mạnh hơn, trung cực lực lượng liền là yêu, mà ngươi vừa rồi kích thích bọn hắn, cũng cho ta minh bạch, yêu thật là cường thi trung cực lực lượng, ta cũng minh bạch lực lượng này chân lý." Nói, Diêm Tĩnh Nguyên hai mắt dần dần thất thần, tựa hồ tại chuyên chú đang suy nghĩ cái gì, trên người hắn khí tức dần dần biến hóa, tự thân cũng bắt đầu phát sinh bản chất thủy biến. Mà địa ngục chi môn cũng theo đó quan bế, năm người không đến mức bị kéo vào trong địa ngục. Đinh Khải lui ra phía sau hai bước, dù vẫn bận, bận dung nhìn lấy Diêm Tĩnh Nguyên, nói Bốn người các ngươi giống như rất ngần à, đứng ở nơi này nhìn hồi lâu, đều không nói lời nào, có ý nghĩ gì à?" U hồn mở miệng nói, "Ta đang tự hỏi một sự kiện, bọn hắn đoán chừng nghĩ giống như ta." Đinh Hải xoay người nhìn về phía bốn người nói, "Là bởi vì lực lượng của ta, lực lượng của các ngươi đều bị ta mượn dùng đến đây, rất nghi hoặc phải không? Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì nơi này là U Minh, ta là U Minh chi chủ, giới này hết thảy thần linh đều tại ta phía dưới, thần hệ quyền hành hiểu không?" U hồn bừng tỉnh đại nộ nói, "Thì ra là thế." Cựu Linh Quỷ Mâu nói, "Chỉ là ta còn có một chút nghi hoặc, ngươi mượn đi lực lượng của chúng ta, nhưng chúng ta nhưng lại không nhận thấy được tự thân lực lượng bị mượn đi, nếu không phải trên người ngươi hiện lộ ra lực lượng có chúng ta lực lượng ở bên trong, chúng ta cũng sẽ không phát giác." Đinh Hải ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu Hỗn Nguyên Châu nói, "Bởi vì duyên cớ của nó, u hồn ngươi khả năng có thể minh bạch, cùng long ngạo thiên tình huống không sai biệt lắm, chỉ bất quá đây là thần hệ thần vị quyền hành quan hệ, muốn càng thêm phiền toái một chút, về sau các ngươi sẽ hiểu." U hồn giật mình gật đầu, La phủ Quỷ Đế cùng thì U ba người đều nhìn về nàng. U hồn trong mắt thần quang lóe lên, ba người nhìn thấy cái kia một vệt thần quang Trong nháy mắt hiểu được, giống dít lên một tiếng, ánh mắt của mọi người đều chuyển rời đến Diêm Tĩnh Nguyên trên người. Nhưng gặp hắn mi tâm chiến văn ẩn nấp biến mất, trong con mắt một điểm đỏ càng phát ra tiên diễm, sau đó dần dần hướng ra phía ngoài khuê trường, từng chút một đem ngoại vi màu xanh lá nuốt hết, con người màu sắc cũng dần dần biến thành huyết hồng. Đây chính là nhất đại cương thi, mà tinh chi huyết liền có thể để nhị đại cương thi tiến hóa, tới lợi hại. La phủ Quỷ Đế không khỏi tán thưởng một tiếng. Cương thi lực lượng thật là đáng sợ. La phủ Quỷ Đế trong lời nói hàm nghĩa, những người khác tự nhiên đều hiểu, cương thi chỉ cần một giọt máu liền có thể chế tạo kém một bậc cương thi. Mặc dù đời đời truyền thừa sẽ càng ngày càng yếu, thế nhưng là nhị đại cương thi có thể trưởng thành là mắt đỏ nhất đại, chỉ là cần một giọt ma tinh chi huyết. Như vậy trưởng thành cùng nó bản thân khuyết trương tính tính hạt thù, đủ để bại hoàn toàn hết thảy tu sĩ, để chư thần vì thế mà chấn động. Tu hồn nhìn chăm chằm ngay tại thuế Biến Diêm Tịnh Nguyên nói, này khí tức không hợp lý, cảm giác hỗn tạp không thuần, lực lượng không đủ, trên lệch nhất đại, quả nhiên không phải tùy tiện liền có thể bù đắp. Mười một giọt máu liền có thể bù đắp rồi. Tu hồn hiếu kỳ đi lên trước, đưa tay đi bắt Đinh Khải tay. Đinh Khải đưa tay tránh đi nói, làm cái gì? Tu hồn nghiêm túc nói, đương nhiên là mượn ngươi một giọt máu a. Ta nhất định phải nhìn xem, giọn máu này đến cùng có thể hay không bù đắp hắn." Đinh Khải hừ lạnh một tiếng nói, "Ngươi không hiểu cũng đừng làm loạn, ta nếu không độc thủ, ngươi coi như quất bốn máu cũng vô dụng, ngươi cũng không phải không biết, ta lưu tại giữa thiên địa nguyên thai không ít, ngươi cảm thấy thật có thể sao?" U hồn ngây ra một lúc, tối đầu trầm tư một lát sau, tỉnh ngộ nói, "Ta đã hiểu, thì ra là thế, đồ vật trong này, ngươi mới là mấu chốt, giọn máu kia bất quá là kiếp nổ mà thôi." Đinh Khải quay đầu nhìn về phía Diêm Tĩnh Nguyên nói, "Nghe được rồi." Diêm Tĩnh Nguyên giờ phút này đã lột sát thành hồng nhãn cương thi, hai mắt màu đỏ ngòm nhìn về phía Đinh Khải nói, "Nghe được." ta cũng có thể cảm giác được, mặc dù lực lượng này đích xác rất cường đại, bất quá so với chân tổ, cuối cùng vẫn là có khoảng cách, chỉ ít ta hiện tại như cũ không phá nổi người phong ấn. nói, Diêm tĩnh nguyên cười khổ lắc đầu nói, cương thi vương chi huyết, ma tinh chi huyết, huyết mạch thối tạp, vừa rồi đột phá huyết mạch hạn chế, nhưng thành cũng ma tinh chi huyết, bại cũng ma tinh chi huyết, huyết mạch thối tạp, cho nên ta chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới mắt đỏ độ cao, so với chân chính hồng nhãn cương thi kém hơn quá nhiều. đinh khải cười nhạo nói, bây giờ nói những này còn quá sớm. Cương Thi trung cực lực lượng ngươi cũng hiểu, hơn nữa ngươi bây giờ cũng chưa từng chân chính hoàn toàn nắm giữ tự thân lực lượng, trước hảo hảo tôi luyện một chút đi." Dứt lời, đinh Khải con ngón ngón ra, một giọt máu tươi bay về phía Sở Húc Mi Tâm, máu tươi vừa mới chạm được hắn, trong nháy mắt dung nhập hắn trong Mi Tâm, lập tức Sở Húc trên người cũng phát sinh thủy biến, cấp tốc hướng phía Hồng Nhãn Cương Thi tiến hóa mà đi. Đã tạ đại tôn. diêm Tĩnh Nguyên vui vẻ, thay thế Sở Húc nói lời cảm tạ. Đinh Khải quay người hướng về phương xa rời đi nói, chớ cao hứng trước quá sớm, các ngươi hai cái mặc dù đạt được ma tinh chi huyết, nhưng còn không vào được pháp nhãn của ta, tính không được hoàn mỹ quân cờ. Cái kia ngũ hành sơn bên trong còn có ba giọt ma tinh chi huyết, xem các ngươi có bản lĩnh này hay không đạt được. Đinh Khải rời đi, Cựu Linh Quỷ mẫu bốn người theo sát phía sau, năm người trực tiếp đi vào Phong Đô Quỷ Thành, mới vừa tới đến ngoài thành, lập tức có một đội quỷ quân xếp thành hàng ra nên đón, cầm đầu mười vị mặc áo mãng bào quỷ vương ở cửa thành đó lấy. Đinh Khải trên người hiển hóa ra quỷ đế đại tôn phục sức, ngẩng đầu mà bước từ cửa thành mà vào, mười người kia không người bài nói, cũng nên đại tôn trở về. Đinh Diễm không tại, địa phủ này nhưng có sự tình gì phát sinh. Đinh Khải thuận miệng hỏi thăm, xài bước hướng phía trong thành mà đi. Thập Điện Quỷ Vương lập tức đem trong địa phủ chuyện xảy ra bẩm báo, mời đạo linh quang bay ra, tới gần Đinh Khải về sau, dung nhập vào trên người hắn. Đinh Khải đột nhiên dừng bước, có chút nhíu mày, một thân uy nghiêm hiện lộ hoàn toàn, chỉ một thoáng bốn phía đám người im thin thít, tối đầu không người lấy đó khiêm tốn. Tứ Phương Quỷ Đế, bản tọa đem U Minh Phó Thác các ngươi, các ngươi liền là làm như vậy sự tình. Đinh Khải thanh âm lạnh lẽo, quay người nhìn về phía bốn người, không giận tự uy, để bốn người đều không thể không tối đầu. U Minh địa phủ trưởng quản thế gian âm hồn, dương thế người chết hồn quy địa phủ, thưởng thiện phạt ác, đây là địa phủ quy tắc, các ngươi thân là quỷ đế hẳn là còn không rõ ràng lắm địa phủ này trước trách đại tôn bất giận la phủ quỷ đế trước tiên mở miệng nói chúng ta chấp trưởng tứ phương ưu minh thời gian ngắn ngủi chưa quen thuộc địa phủ quá trình xuống chi tứ phương bị vực phân trưởng tứ phương thụ trung ương điều tiết không chế chỉ là phong đô không quỷ đế toa chấn chúng ta cũng không dám đi quá giới hạn đinh hải hư lệnh nói tốt một cái không dám đi quá giới hạn đã như vậy vậy bản tọa ở đây lên tiếng thập điện quỷ vương sự tình các ngươi liền toàn lực phối hợp làm đi bốn người đột nhiên cả kinh thoáng chốc đáng chắc không thôi đinh hải đã phát lệnh bọn hắn lại không thể phản bác nữa cần tuân đại tôn ngự lệnh bốn người lĩnh chỉ Đinh Khải lúc này mới nói, "Vong hồn sự tình, hết thể dựa theo địa phủ quy củ đến xử lý, bốn người các ngươi nếu như lại ăn hối lộ trái pháp luật, một mình tạm giam vong hồn, bản tọa định không dễ tha, các ngươi thân là thần chỉ, đương thuận thiên mà làm, ứng đạo mà đi, không được lại làm vậy." Quy một chương 330, các ngươi còn kém xa lắm. Chương 330, các ngươi còn kém xa lắm. Địa phủ sự tình, bản tọa đã biết được, chư vị trở về ai về chỗ đấy. Dàn dậy một phen mấy vị quỷ đế về sau, Đinh Khải đuổi thập điện quỷ vương, thẳng đến luân hồi điện mà đi, mà u hồn bốn người tự nhiên là theo sát phía sau. Luân hồi điện bên trong, không có những người khác tại, đinh hải một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trách mắng, các ngươi quả nhiên là đường sơn đại vương đường quen thuộc, tọa thượng U minh quỷ đế vị trí, còn quen thuộc lấy trước tiên một bộ, bất quá là một chút vong hồn mà thôi, các ngươi cầm lấy đi lại có bao nhiêu trợ giúp, so sánh với những này vong hồn tác dụng, các ngươi trên người gánh vác nhiệt chướng liền để các ngươi được không bù mất. U hồn cười tủm tỉm nhìn lấy, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, tứ phương quỷ đế bên trong cũng chỉ có nàng không có đi đưa tay câu lưu những cái kia vong hồn, cho dù được phong làm quỷ đế, cũng bất quá là tùy tiện đem một đạo phân thân lưu tại trong U minh, nàng vốn là không có bao nhiêu thủ hạ, không giống ba người khác đi theo một bọn người, gia đại nghiệp đại. Mà địa phủ sự tình, cũng chủ yếu là ba người bọn hắn vấn đề, đinh Khải Hỏa khí đều là phát trên người bọn họ, tứ hồn tự nhiên không thèm để ý chút nào. Ngươi cũng đừng cười, Tứ Phương Quỷ Đế tỏa trấn tứ phương, chấp trưởng U Minh trí cao quyền hành, ngươi xem một chút ngươi những ngày này đều đã làm những gì, Phương Tây Quỷ vực ta đã sớm giao cho ngươi, nhưng bên kia, hiện tại vẫn là địa phủ người đang làm sự tình, ngươi cái này vung tay chuẩn quỹ, cũng là nhẹ nhõm tự tại. Đinh hải nói xong ba người, lập tức lại nhắm chuẩn Hồn, ngươi cũng đừng cho ta nói cái gì không có thủ hạ, người của ngươi có hay không, không liên quan gì đến ta. U Minh địa phủ, trước kia nhân thủ của ta đều sẽ dần dần rời khỏi tứ phương quỷ vực, về sau sẽ toàn quyền do các ngươi phụ trách. Nhà ai xảy ra vấn đề, đến lúc đó ta tìm ai. U Hồn phàn nàn nói, ta thế nhưng là người cô đơn à, lại không giống bọn hắn, gia đại nghiệp đại, dưới tay có một bọn người hỗ trợ, ngươi để cho ta làm sao quản lý phương tây quỷ vực? Đinh Hải hư lệnh nói, ngươi nếu không quản cũng được, địa bàn của ngươi liền giao cho bọn hắn ba cái quản lý tốt. U Hồn chê cười nói, ta nói cười, chỉ là không muốn bị việc vặt thân, từ chối mà thôi. Đã ngươi đều mở miệng, ta khẳng định phải nghe lệnh. Đinh Hải cười nhạo một tiếng nhìn về phía cựu linh quỷ mẫu ba người nói, ưu minh địa phủ vận chuyển cơ chế, các ngươi chắc hẳn cũng hiểu biết, âm dương luân hồi, sinh tử tuần hoàn, đây là số trời, các ngươi thân là thần chỉ, nếu như còn ngông cuồng làm loạn, về sau át gặp trời vứt bỏ, kiếp số sắp tiền đến, rơi xuống thần đàn vỡ lạc, chính là của các ngươi cuối cùng kết cục. nghe được đinh khải nói đến nghiêm trọng như vậy, không chỉ có cựu linh quỷ mẫu ba người kinh ngạc, cho dù là ưu hồn đều đều một bộ không thể tin được vẻ, cái này sao có thể? bất quá là chúng sinh đoán niệm sát khí mà thôi, cho dù cái kia nghiệt trướng cũng bất quá như vậy, hóa giải chính là, vì sao lại có người nói nghiêm trọng như vậy? ú hồn lớn nhất nghi hoặc liền là những vật kia đều có thể hóa giải, lại ở đâu ra kiếp số sinh sôi? Cựu linh quỷ mâu nói, đại tôn chẳng lẽ nhắc nhở chúng ta cẩn thận những cái kia oan nghiệt quân thân? La phủ quỷ đế như có điều suy nghĩ nói, hẳn là vẫn là khí vận nguyên cớ. Đinh Hải thở dài, các ngươi sơ vi thần linh, đối thần đạo hiểu có ít, cố hữu nghi vấn, bản tòa muốn nói cho các ngươi chính là thần giữ đạo đồng, các ngươi nhưng minh bạch, thần giữ đạo đồng, thật đơn giản muốn chữ lại nói lấy hết hết thệ thần đạo căn bản, bốn người tinh tế phẩm vị phía dưới, lại bừng tỉnh đại ngộ, thấy bốn người hình như có sở ngộ, mơ hồ đã minh bạch đạo lý riêng. Đinh Hải nói, thần giả. Giữ dục thiên địa, Đào Quân văn vận, chấp trưởng pháp tắc, thay trời hành đạo, thần tâm tức thiên tâm, thần ý tức thiên ý thế, nhưng đây là thần chỉ chân thần, các ngươi thần tính không viên mãn, nhân tính pha tạp, cho nên không đạt được một bước này, nhưng các ngươi cũng phải minh bạch, thiên tâm tức thần tâm, thiên ý tức thần ý. Các ngươi nếu như quên chính mình thân là thần linh trước trách, được hưởng quyền hành thần vị lại không được thần đạo trước trách, thế tất rời xa thiên tâm đại đạo, cứ thế mãi, đừng nói ý cùng trời hợp, coi như các ngươi còn chấp trưởng lấy quyền hành thần vị, số trời phía dưới cũng sẽ có người cùng các ngươi tranh đoạt thần vị quyền hành, đem bọn ngươi đánh rất thần đàn. Theo Đinh Khải tinh tế nói tới, Bốn người lại lắng nghe vào trong nội tâm, tự thân vốn là tu hành liền đến vị, kết hợp tự thân thần chức quyền hành xem xét, chỉ một thoáng dọa đến mồ hôi lạnh đồng địa, lẫn nhau đều hiểu Đinh Khải lời nói bên trong hàng nghĩa, đối với thần đạo quyền hành chức trách cũng biết càng sâu. Càng la hiểu nhiều, bốn người đối với thần đạo cũng biết càng nhiều, hồi tưởng lại trước kia thành cựu, chợt cảm thấy mười phần sai, biết vậy chẳng làm. Đinh Khải tiếp tục nói, lúc trước bản tọa đem tứ phương quỷ đế tôn vị giao cho các người đã sớm nói qua cho các ngươi, để cho các ngươi hỗ trợ chấp trưởng địa phủ U Minh, chỉ tiếp các ngươi lại không hiểu ta lời nói bên trong chân ý, các ngươi chỉ bị cái kia thần vị mê hoặc bản tâm, một lòng nghĩ chấp trưởng thần vị, thu hoạch đối ứng thần linh lực lượng, sơ sẩy chức trách, lại là nộ nhập lạc lối, đáng đợi các ngươi lâu như vậy cũng còn không thể hoàn toàn chấp trưởng thần vị quyền hành. Càng không thể hoàn toàn phê biến. Ú hồn bừng tỉnh đại nộ nói, "Là, thần giữ đạo đồng, thần giả, dưỡng dục thiên địa, đào quân vật chấp trưởng phát tác, thay trời hành đạo. Ta ngay từ đầu liền đi sai." Khó trách đến nay cũng không thể hoàn toàn chuyển biến tự thân, chưa từng tiếp trưởng quyền hành chức trách, lại nói thế nào vì thần. Nói, u hồn trên người thần quang lói lên, một đạo thần lực ngưng tụ phân thân, hóa thành một vệt ánh sáng xông ra luân hồi điện, thẳng vào phương tây quỷ vực mà đi. Cựu linh quỷ mẫu ba người cũng thần quang vọt lên, câu thông còn đang bế quan chuyển đổi thần lực bản tôn. U Minh hạ thổ bên trong, tứ phương quỷ vực cùng nhau bay lên thần quang, tứ phương quỷ đế thần lực phun trào, phân đất phong hầu quyền trước, đem nhà mình thành viên tổ chức phong làm địa phủ địa chi quỷ thần, đem hệ thống dựng lên, cấp tốc hoàn thiện toàn bộ hệ thống. Tứ Phương Quỷ Đế, ngoại trừ Hư Hồn, ba người khác đều là chấp trưởng một phương quỷ vực đại năng, ngàn vạn năm đến, dưới tay thành viên tổ chức đã sớm dựng tốt, nhân thủ đủ nhiều, căn cơ có, bây giờ nghiêm túc. Bắt trước địa phủ vận chuyển cơ cấu, phân đất phong hầu quyền chức về sau, thủ hạ cả đám lập tức dựa theo quyền chức vận hành. Lúc này liền thể hiện ra thành viên tổ chức tầm quan trọng đến, tất cả quỷ thần phân đất phong hầu xong sau, mấy đạo mệnh lệnh ban phát xuống dưới, người phía dưới tự nhiên sẽ tuân theo mệnh lệnh làm việc. Cửu Linh Quỷ mẫu ba người quỷ cấp tốc hoàn thành hệ thống hỏa tốc bắt đầu vận chuyển lên đến mặc dù có chỗ sơ hở, cũng có chính là nhân thủ đi thăm dò để lọt bổ sung. Miên Cương đem nhà mình quỷ đế chức trách hoàn thành. Thần chức vận hành, cựu linh quỷ mẫu ba người trên người thần quang cũng theo đó biến hóa, thần lực của bọn hắn dần dần trở nên cuồn cuộn, cùng quy tắc độ phù hợp cũng theo đó tăng trưởng. cảm nhận được tự thân biến hóa, ba người mặt lộ vẻ vui mừng. hiện nhiên là thu hoạch không cạn, mà một bên u hồn thoáng chậm lừa nhịp, nhưng nàng biến hóa trên người cũng dần dần bắt đầu xuất hiện. cùng ba người khác biệt, bọn họ đều là thần lực phân thân xuất hiện, u hồn lại là bản tôn ở đây, cái kia thần chức vận chuyển lại về sau, nàng một thân lực lượng cấp tốc tiêu hao xuống dưới, pháp lực tiêu hao lại có thần lực bổ sung trở về. Mặc dù vận chuyển thần trước tiêu hao pháp lực nghiêm trọng, cùng so sánh thu hoạch thần lực thưa thớt, vốn lấy pháp lực hối đổi thần lực, cho dù hao tổn lớn hơn nữa, mấy người cũng là cam chi như bắt đầu. Quả nhiên, đây mới là nhanh nhất thuế biến phương pháp, đem tự thân pháp lực tiêu hao, vận chuyển thần trước, liền có thể mượn nhờ thần trước chuyển đổi thần lực, so với tự thân cố gắng, phải nhanh gấp trăm lần không thôi. Tú hồn một mặt vẻ mừng rỡ, rõ ràng là thu hoạch không ít. Đinh Hải có chút nhìn lấy đám người gây nên, khẽ lắc đầu nói, điểm ấy thành tựu liền đạt chí, các ngươi còn kém xa lắm đây. Quy một chương 331, luân hồi vòng xoáy. Chương 331, luân hồi vòng xoáy. Đinh Hải trở lại hướng phía điện tường một vòng, trên vách tường một cái vòng xoáy nổi lên, chính là luân hồi vòng xoáy. Mặc dù bốn người đều từng gặp luân hồi vòng xoáy, nhưng vẫn là lần thứ nhất chân chính kiến thức đến độ hoàn hảo Nga luân hồi vòng xoáy, chỉ là liếc mắt nhìn, đám người liền lộ ra vẻ kinh hãi. Cái kia luân hồi vòng xoáy quỷ dị vô cùng, tinh thần đầu nhập trong đó, trong nháy mắt liền sẽ bị xoá tán, Cho dù bốn người cũng đỡ không nổi cái kia luân hồi chi lực, mà vẹn vẹn một lần rõ xét, bốn người liền minh bạch cái này luân hồi vòng xoáy căn bản, hết thảy sinh linh đầu nhập trong đó đều sẽ bị làm hao nọt thành không bạch linh hồn sau đó thông qua cái kia vòng xoáy đầu thai đến dương thế bên trong sinh tử luân hồi cựu linh quỷ mẫu ba người một bộ trầm tư hình tựa hồ tại suy nghĩ cái này luân hồi mà u hồn đã sớm được chứng kiến cái này luân hồi càng là thiếu chút nữa liền hóa thân luân hồi đối với cái này luân hồi cũng hiểu rõ không gì bằng đến vụ một tay phía dưới đánh cho lợi hại đều nhanh muốn ảnh hưởng đến ú minh đinh khải nói khu động luân hồi vòng xoáy bốn người tiến lên thôi động tự thân lực lượng hỗ trợ khu động luân hồi vòng xoáy chỉ là bốn người pháp lực cùng thần lực hỗn hợp thi triển lực lượng lại có vẻ có chút không thuận túy Luân hồi vòng xoáy khé động, Đinh Hải chủ đạo phía dưới, bốn người lực lượng hỗ trợ khu động, U Minh thế giới vô tận vĩ lực tùy theo điều động. Chỉ một thoáng bốn người sắc mặt cả kinh, lập tức đại hỉ. U Minh thế giới lực lượng lôi kéo dưới, bốn người tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái, toàn bộ U Minh đều hiện ra ở bốn người trước mặt, để bọn hắn nhìn thấy toàn bộ U Minh hạch tâm bản nguyên, hạ thủ âm thế quy tắc tất cả đều hiện hiện ra, không có nửa điểm che giấu. Đây đối với bốn người tới nói, lại là một trận cơ duyên to lớn tạo hóa. U Minh thế giới tọa lạc tại cửu u bên trên, một đầu huyết sắc sông lớn xuyên qua thế giới, xâm nhập cửu u phía dưới, chui vào trong hư vô cũng không biết ngọn nguồn ở nơi nào, chỉ là nhìn lấy cái kia sông, liền có thể để cho người ta minh bạch, giữa thiên địa sinh linh nếu là rơi vào trong đó, tất nhiên sẽ bị nước sông ăn mòn, mất hồn phệ phách, cuối cùng bị hoàng tuyển chi thủy ăn mòn, chỉ còn sót lại chân linh trở về thiên địa. Sông kia bốn người cũng biết, nhưng lần thứ nhất, bốn người khoảng cách gần tiếp xúc, chợt phát hiện, cái này hoàng tuyển hà không hề giống trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, ngược lại nước sông này ẩn chứa nồng đậm hộ lực, nếu như có thể rút ra, lại không sợ nước sông ăn mòn, cũng là bổ dưỡng bà bối. Âm ầm phía trước có động tĩnh, hình ảnh chuyển một cái, bốn người liền thấy bốn cái thân ảnh chính trên hoàng truyền hà thân nhau. Tướng thần cùng ba cái thi ma đánh nhau, bốn người tựa hồ cũng không sợ cái kia hoàng truyền chi thủy, cho dù bị đánh lọt vào trong sông, cũng có thể trong nháy mắt lao ra tiếp tục tái chiến. Sông kia nước đối với bốn người, tựa hồ cùng bình thường nước, căn bản không có uy hiếp, cái này khiến bốn người cũng vì đó cả kinh, không nghĩ tới giữa thiên địa còn có sinh linh có thể không sợ cái này hoàng truyền chi thủy. Đinh Khải đưa tay chui vào luân hồi vòng xoáy bên trong, chỉ một thoáng, Cửu U phía dưới hoàng truyền hạ quái, lật lên thao thiên cự lãng, đánh về phía tướng thần bốn người. Cái này cũng chưa hết, Cửu U phía dưới, vô tận trọc khí quần quần, u minh thế giới chầm nhập Cửu U. Hoàn truyền hà vậy mà cũng biến thành giống như linh xà du tộc. Hoàn truyền hà vốn là cũng không phải là phàm trần dòng sông, cần phải mượn thủy đạo vận hành, dòng sông lại thuần túy rượi vào sông kia nước ma động, nước sông chảy vào cửu lũ, tại cho khí trong thế giới hỗn luợn xoay quanh, giống như có một đầu không thấy được đường sông. Hoàn truyền hà hỗn luợn biến hóa ở giữa, từng cái một vị diện thế giới tùy theo bày ra, những thế giới này đều có một cái thông tính, cái kia chính là cùng u minh hạ thổ, đều là hạ thổ thế giới, chỉ là hoàn cảnh khác biệt, quy tắc khác biệt, những này vị diện thế giới diễn biến khác biệt, giống như vực ngoại chư thiên vạn giới. Đây là vực ngoại hạ thổ thế giới. La phủ quỷ đế chỉ là nhìn thoáng qua, đột nhiên kinh hãi lên tiếng. Tại sao có thể như vậy? Vượt ngoại thế giới, làm sao cũng xuất hiện tại huyền hoàng thiên địa cửu u bên trong. Nhưng mà chẳng kịp chờ La phủ quỷ đế nghi hoặc, theo Hoàng Tuyền Hà không ngừng du động, càng nhiều thế giới xuất hiện tại cửu u bên trong, Hoàng Tuyền Hà tựa như một sợi dây thừng, từ hư không mà đến, từ hư không mà đi, ngàn vạn thế giới đều bị con sông này xuyên qua. Hoàng Tuyền Hà cũng không phải là đơn độc một đầu thủy đạo, trong đó còn có vô số nhánh sông bên cạnh mạch. Theo đinh Khải quấy Hoàng Tuyền Hà, chủ đạo bị kéo động về sau, nhánh sông bên cạnh mạch cũng theo đó bị khi động tựa như dung chuyển một cái cây thân cây, nó chạc cây đều sẽ tùy theo bị liên lụy. Hoàng Tuyền Hà đang đưa ở giữa, vô số hạ thổ thế giới tùy theo xuất hiện tại cửu u bên trong, cái kia ngàn vạn thế giới nổi lên, tại Hoàng Tuyền Hà dẫn dắt phía dưới, vô số thế giới lẫn nhau dựa sát vào, âm âm cửu u chấn động, trong khí cuồn cuộn, Hoàng Tuyền Hà khiên động hạ thổ vô tận thế giới, dẫn động vô biên thế giới chi lực, đặt ở tướng thần bốn người trên thân, Hoàng Tuyền Hà bên trên luân hồi vòng xoáy vận chuyển, đem bốn người đều kéo đi vào. Vòng xoáy này cấp tốc mở rộng, mượn nhờ Hoàng Tuần Hà chi lực, bao phủ tứ phương hạ thổ thế giới cùng từng cái một thế giới tiếp xúc về sau, cấp tốc mượn nhờ Hoàng Tuần Hà ăn mòn phương thế giới này, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn Quyết Trương. Vòng xoáy này mượn nhờ Hoàng Tuần Hà trợ giúp, cấp tốc Quyết Trương lớn mạnh, tựa hồ mỗi cái thế giới bị ăn mòn về sau đều sẽ lớn mạnh cái này vòng xoáy. Luân hồi vòng xoáy Quyết Trương, bốn hồn bốn người trận cảm thấy tự thân pháp lực như hồng thủy xả lũ đổ xuống mà ra, cho dù một thân không nhiều thần lực cũng tận số bị hút đi vào, căn bản không có cách nào thu tay lại. Bốn người lực lượng cấp tốc tiêu hao, không đợi bốn người kinh hãi, tùy theo phát sinh biến hóa liền để bốn người kinh hỉ và phẫn. Bốn người lực lượng mặc dù bị luân hồi vòng xoáy thôn vệ đi vào, nhưng lực lượng này dù sao cũng là thuộc về bốn người. Hơn nữa bốn người tu vi đã đạt tới càn khôn đỉnh phong, bây giờ lại thành tiểu thần linh, lực lượng bản chất sớm đã biến hóa, gien luyện trăm ngàn vạn năm pháp lực, sớm đã trở nên thâm căn cố đế, giống như tự thân một bộ phận. Cho dù bị luân hồi vòng xoáy hút đi, những lực lượng này nhưng như cũ thuộc về bọn hắn, bọn hắn cũng có thể cảm ứng được những lực lượng này tồn tại. Nếu không phải luân hồi vòng xoáy quá mạnh, bốn người coi như lại đem nó thu hồi cũng không phải vấn đề. Mà những lực lượng này tại luân hồi vòng xoáy bên trong, thôi động luân hồi vòng xoáy vận chuyển thời điểm lực lượng bản chất lại phát sinh chuyển biến, pháp lực lô sắc thành thần lực, nguyên bản thần lực cũng dần dần trở nên càng thêm thuần túy cô động, loại này cơ hội tốt, bốn người nơi nào sẽ phóng qua, toàn lực điều động tự thân lực lượng, chủ động dốc vào luân hồi vòng xoáy bên trong. Theo bốn người pháp lực dốc vào, luân hồi vòng xoáy khuyết chương tốc độ lại lần nữa tăng tốc, mà bốn người chính đắc chí thời điểm, chợt phát giác luân hồi vòng xoáy bên trong xuất hiện một cỗ mênh mông pháp lực, giống như dậy sóng giang hà, mà bốn người lực lượng cùng so sánh, liền giống như tia nước nhỏ. Cái này lượng bên trên chênh lệch hoàn toàn không đủ để để bốn người kinh ngạc. Dù sao càng khôn cảnh về sau, mọi người nhìn cũng sẽ không tiếp tục là cái gì pháp lực cao bao nhiêu, mà là chất lượng đều phải đuổi theo. Nếu như chất lượng không đủ, pháp lực lại cao hơn cũng là rắc rưỡi, trừ phi pháp lực cực lớn đến trăm ngàn vạn lần như vậy độ cao, vừa rồi đủ để nghiền ép hết thảy. Mà cố này pháp lực rót vào luân hồi vòng xoáy bên trong, chính là nó chủ yếu thôi động luân hồi vòng xoáy vận chuyển, cố này pháp lực tại luân hồi vòng xoáy bên trong cấp tốc chuyển biến thành thần lực, dù là vẹn vẹn chỉ là một thành chuyển đổi hiệu suất, cũng đủ làm cho bốn người chấn kinh. Cố này pháp lực là. Theo cái kia pháp lực ngọn nguồn nhìn lại, bốn người rất nhanh liền phát hiện cỗ này pháp lực căn nguyên, lại là đinh khải đỉnh đầu hôn nguyên châu. Ú hồn cả kinh nói, đây là vạn thế tu hành pháp lực.